Sau khi nghe nhậm Kiệt nói, nó lại nhìn sang Tề Thiên. Tề Thiên thấy đã dịu xuống, vốn đang căng thẳng hắn liền vội gật đầu, nhìn Hổ Hổ rốt cuộc nín khóc đi sang bàn tay Nhậm Kiệt, ngay sau đó lập tức hóa thành hư ảnh, trực tiếp biến mất. Bởi vì hắn đồng ý thức được, câu sau cùng của Nhậm Kiệt quá độc ác, lúc nhàn rỗi cho Hổ Hổ tìm mình chơi, hắn thật sợ, vội chạy trốn. Chạy nhanh như vậy. Mập mạp lẩm bẩm. Nhậm Kiệt cười nói, hắn sợ chạy chậm một chút sẽ bị Hổ Hổ oan. Hổ Hổ oan An Linh Ngọc trước đã. Nói rồi nhậm kiệt khoát tay cho hổ hổ mấy khối Linh Ngọc trung phẩm, sau đó thúc đẩy trận pháp làm ra một cái hộp ngọc nhỏ, cho hổ hổ ở bên trong. Lúc này hổ hổ đang có vẻ yếu đớt, tuy rằng tề thiên rời đi làm nó khó chịu một chút, nhưng nhậm kiệt nói xong, trạng thái của nó liền tốt lên, lại tập trung vào gặm Linh Ngọc. Nhậm kiệt bỏ nó vào hộp ngọc, lại dùng trận pháp cách ly âm thanh, thế mới giao cho ngập mạc. Sau này ngươi mang nó theo, tề thiên thấy ngươi, bảo đảm sẽ trốn tránh. Mập mạp vừa nghe thế, liền vui vẻ nhận lấy. Nếu trước đó Nhậm Kiệt nói vậy, Mập Mạp sẽ không quá tin. Bởi vì Tề Thiên không giống người khác, ngoài phiếu cơm Lão Đại ra, Mập Mạp không cảm thấy có ai trị được hắn. Nhưng bây giờ thì hắn tin tuyệt đối. Phiếu cơm Lão Đại, ta thấy Hổ Hổ cùng Tề Thiên nhất định có quan hệ không tầm thường. Ít nhất, có lẽ bọn họ đều là tồn tại đặc biệt nào đó, cho nên mới rất thân cận. Bởi vì Hổ Hổ thân cận đối Tề Thiên, còn có biểu hiện của Tề Thiên không quá bình thường. Cất Hổ Hổ xong. Mập mạp nhớ lại tình cảnh vừa rồi, cuối cùng không nhịn được nói. Nhậm kiệt cũng gật đầu, hắn càng rõ tình cảnh vừa rồi, thực tế vừa rồi hắn nói đùa với Tề Thiên, bảo Tề Thiên nói như thế, có nguyên nhân là muốn chọc ghẹo Tề Thiên, nhưng chủ yếu là muốn xem Tề Thiên có nhịn được không, trực tiếp giao hổ hổ cho mình. Kết quả dưới tình huống đó, Tề Thiên cũng không nhịn được, đây là chuyện rất không bình thường. Mà hổ hổ lại rất nghe theo lời của đối Tề Thiên, bởi vì nhậm kiệt cảm thụ càng trực quan cảm giác thân thiết đặc thù của nó. Thật ra bằng ảnh hưởng của nhậm kiệt đối với hổ hổ, hắn hoàn toàn có thể nói mấy câu liền giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, nếu tề thiên biết nhậm kiệt có biện pháp làm hổ hổ nín khóc, xem chừng hắn đã sớm trực tiếp ném hổ hổ cho nhậm kiệt. Nhậm kiệt chính là mượn chuyện này, thử thăm dò, thu được rất nhiều tư liệu mà hắn muốn. Bản thân tề thiên cũng không rõ, trước mắt hổ hổ cũng không nói rõ ràng, ngươi có thể từ từ nghiên cứu xem là thế nào. Ta còn có chuyện phải làm, vừa lúc để ta luyện chế dược phẩm cho tề thiên, lục thúc. Còn lại ngươi cứ luyện chế bình thường là được. Tuy rằng chuyện này làm người ta rất hiếu kỳ, nhưng Nhậm Kiệt phân do nặng nhẹ, cho nên trong lòng hắn dù ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm gì, vì hắn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm. Chương 270: Sát thủ Vương bị nhốt trong hoàng lăng. Cho nên Nhậm Kiệt căn dặn xong mập mạc, liền trực tiếp vào phòng, bởi vì chờ lâu như thế, ngày hôm nay sắp qua, lão nhân mặt cười vẫn không có tin tức, làm cho Nhậm Kiệt thật lo lắng. Ban đêm, Nhậm Kiệt biết lão nhân mặt cười thích đến vào bữa tối. Cho nên hắn phải đi tìm tin tức của lão nhân mặt cười, nếu như không có tin tức gì, hắn sẽ phải làm giá chuyện. Mập mạp cũng nghe Nhậm Kiệt nhắc tới, cho nên dù hắn vẫn đầy hứng thú, nhưng cũng nói thêm với Nhậm Kiệt, mang theo hồ hồ rời đi. Hồ hồ? Nói chơi gì thế, mình lại sợ nhóc con kia, kỳ quái. Lúc này, trong sân viện của Tề Thiên, hắn đang đi qua đi lại. Hắn đã bố trí lại trận pháp cùng cấm chế xung quanh, phòng ngừa người khác biết tình hình của mình lúc này. Lúc này Tề Thiên nhớ lại chuyện vừa rồi, vẫn còn lúng túng, hắn chưa từng làm ra chuyện như thế. Chính hắn sau đó cũng không hiểu được, con nhóc tí hon như thế, mình tuy tiện có thể ném đúng ra, nhưng cố tình nó khóc nháo trong tay mình, mình liền trở nên luôn cuống tay chân. Hơn nữa nhớ lại nhóc con kia chạy trong lông tóc của mình, bò lên trên đầu, bám vào cổ áo, Tề thiên càng không hiểu nổi. Tại sao mình lại không một trường đập chết nó, như vậy quá ảnh hưởng tới hình tượng khí phách của mình. Năm đó mình đối mặt với bất kỳ địch thủ nào, cùng các huynh đệ bị đuổi giết, cũng luôn đánh ra đánh vào, chưa từng như thế này. Mấu chốt nhất là mình không nhìn thấu nhóc con kia là gì, chẳng lẽ thật có liên hệ sâu xa với mình. Không thể nào, mình bị trấn áp 5 tháng xa xôi, ngay cả yêu thần cũng chết mấy chục lần, thúm gì là nhóc con đó. Dù cho nhóc con này có thần kỳ, cũng không thể dính dáng tới mình, mình là ai chứ. Nghĩ vỡ đầu, tề Thiên cũng không nghĩ ra được nguyên cớ gì, cuối cùng đứt khoát bùm bùm cho mình hai đấm, sau đó trực tiếp lắc mình rời đi. Không được, tìm người tâm sự. Bằng không tiếp tục như thế thì quả thật sẽ điên. Có một số việc không thể nóng lòng tìm kiếm là được, cũng như Tề thiên cùng hổ hổ, nhậm kiệt dứt khoát tạm thời bỏ đó, chỉ cần xác định bọn họ không có uy hiếp với mình và người bên cạnh, thậm chí còn trở thành bạn bè, vậy dưới tình huống không cần thiết, nhậm kiệt sẽ không điều tra gắt gao bí mật đằng sau của bọn họ. Bởi vì không chỉ bọn họ, mỗi người đều có bí mật của mình, mình có, mập mạc cũng có, lục thúc, lục thẩm, Tề thiên, mỗi người đều có bí mật riêng dưới tình huống không ảnh hưởng người khác hoàn toàn không cần phải nghiên cứu sâu lúc này ở trong phòng nhậm kiệt xung quanh người trôi nổi các dược phẩm bị chân hỏa buồn mạng của hắn luyện hóa lúc này nhậm kiệt đang không ngừng ngưng luyện dược phẩm thần thức của hắn tập trung chủ yếu vào luyện chế dược phẩm một phần lớn đã tăng hẳn ra thật ra cùng lúc luyện chế dược phẩm thần thức xây nhậm kiệt tỏa ra xung quanh luôn chú ý biến đổi xung quanh một canh giờ trước khi luyện chế dược phẩm nhậm kiệt còn thúc đẩy thần thức cẩn thận tra xét toàn ngọc kinh thành dĩ nhiên Ngọc kinh thành to lớn có vô số cấm chế, ngay cả thần thức của Nhậm Kiệt cũng không dám mở rộng tùy tiện ban nở dê tới những cấm chế này, nhất là trước khi chưa có manh mối gì. Sở Dĩ hắn điều tra toàn diện, nhìn như không có tắc giờ nở g năm gì, chủ yếu là vì lão nhân mặt cười. Trên người tôn nhị có linh ngọc đặc thù mà mình luyện chế, tuy rằng dưới tình huống bọn họ không sử dụng, mình không thể trực tiếp xác định vị trí, nhưng nếu như bọn họ xuất hiện trong phạm vi thần thức của mình, dù có cấm chế ngăn cản bình thường thì Nhậm Kiệt vẫn có thể phát hiện ra đáng tiếc, tra xét một lần cũng không tra ra gì. Nhậm Kiệt đành bỏ qua tạm thời tiếp tục chờ đợi luyện chế dược phẩm. Lực lượng tăng lên không ít, cộng thêm có kinh nghiệm luyện chế trước đó, nhất là tự mình dùng thử. Nhậm Kiệt càng nắm chắc dược phẩm luyện thể, luyện chế càng quen tay, càng thêm dễ dàng. Dù là dễ dàng, nhưng luyện chế dược phẩm luyện thể có tác dụng cho cấp bậc như Tề Thiên, Lục Thúc, Kiếm Vương Long Nạo, Đan Vương Ngọc trường không, độ khó khăn không thể tưởng tượng. Dung hợp, không ngừng dung hợp, không ngừng nắm giữ hiệu quả các loại dược phẩm dung hợp lần lượt biến đổi, cuối cùng hai tay nhậm kiệt khép lại, dưới buồn mạng chân hỏa rèn luyện, cuối cùng luyện chế xong một bộ dược phẩm. Phụ. Nhậm Kiệt thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài đã sáng, một đêm lặng lẽ trôi qua, lão nhân mặt cười cũng không đến, Nhậm Kiệt thu hồi dược phẩm đã luyện chế xong, lúc này trong lòng càng thêm lo lắng. Lão nhân mặt cười, Tôn Nhị rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao mà đi ra từ mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn liền đột nhiên biến mất? Vốn đã nói trước, hắn sẽ dẫn Tôn Nhị tới gặp mình. Lão nhân mặt cười tuyệt đối không phải hạ người thất tín, bằng không lúc trước hắn đã hoàn toàn không cần phải để ý tới mình. Nhưng mà tình hình Ngọc Kinh Thành đặc biệt, nếu như không có một chút manh mối, có các loại trận pháp chuyên ngăn cách, cộng thêm bản thân Lão nhân mặt cười cũng trốn, ngay cả nhậm kiệt tăng cường thần thức cũng không có tác dụng bao lớn. Người đâu? Nhậm kiệt ngẫm nghĩ, lớn tiếng gọi. Có. Ngoài cửa liền có thị vệ lên tiếng. Thông báo người của Mạc Hồng, trường Nhạc Bang, điều tra gần đây trong Ngọc Kinh Thành. 500 dặm bên ngoài có chuyện gì khác thường, xảy ra chiến đấu kịch liệt, mau điều tra đưa tin tức đến đây. Nếu không có cách nào tốt hơn, vậy đành dùng phương thức mò kim biển rộng, xem thử có chỗ nào xảy ra vấn đề, có thể tìm đến lão nhân mặt cười trong trong những điều này. Lúc này, Nhậm Kiệt cũng cảm thấy bản thân sơ sót, thực tế hắn căn bản không nghĩ nhiều, bởi vì hành tung của lão nhân mặt cười một mực quỷ bí, mỗi lần đều là hắn tới tìm mình. Mà sau khi trở về, Nhậm Kiệt lại bắt đầu luyện chế dược phẩm, tu luyện Hơn nữa ban đầu lão nhân mặt cười không đến tìm mình, cũng là bởi hắn bị thương không nhẹ, có khả năng cần tĩnh dưỡng. Nhưng đã lâu như thế vẫn không có tin tức, nhậm kiệt liền phải nghĩ cách điều tra. Đáng tiếc lão nhân mặt cười là sát thủ vương, muốn tìm kiếm hắn thì tuyệt đối khó khăn, hắn không căn không cơ, không có gì vững bận. Nhậm kiệt chỉ tra xét ra tài liệu cực ít về hắn, đa số đều là nghe đồn, rất ít thứ dùng được. Gọi người đi tra xét, nhậm kiệt lại ổn định tâm thần, tuy rằng đoán được rất có thể xảy ra chuyện. Nhưng lúc này không có cách nào hơn, nóng này cũng vô dụng, chỉ có thể lặng lặng chờ. Cho nên nhậm kiệt tiếp tục luyện chế dược phẩm, có thể làm hắn đầu nhậm, thời gian trôi qua nhanh hơn, dù sao mọi người cũng đang cần. Mặt khác, trong quá trình luyện chế dược phẩm, cũng là một loại rèn luyện đối với nhậm kiệt. Thời gian trôi qua từng chút, nhậm kiệt luyện chế dược phẩm không giống người khác, nếu xảy ra chuyện thì hắn có thể dừng lại tùy lúc, trừ khi đến lúc tổng hợp cuối cùng thì nhất định phải duy trì, còn không thì có thể dừng lại, sau này làm tiếp điểm này không giống luyện chế đan dược, luyện chế đan dược chú ý làm liền một mạch, hơi có vấn đề thì xong rồi. Còn nhậm kiệt thì hoàn thành từng bước, mỗi bước hoàn thành dung hợp một chút, ở giữa có thể dừng lại để sau tiếp tục. cho nên nhậm kiệt không lo trong quá trình luyện chế dược phẩm đột nhiên có tin tức của lão nhân mặt cười, ngược lại kỳ vọng mau có, đáng tiếc chỉ là kỳ vọng. khi nhậm kiệt lại sắp hoàn thành một bộ dược phẩm, lại đợi được tình báo, nhưng nhậm kiệt tra xong liền không có gì hay, đành tiếp tục luyện chế, tiếp tục chú ý tình huống ngọc kinh thành. Dù sao nếu quả thật có lão nhân mặt cười giao chiến với người khác, dù có trận pháp, lực lượng che chắn, chỉ cần luôn chú ý thì sẽ có thể phát hiện ra điều gì. Trong thời gian này, Nhậm Kiệt cũng phát hiện một chút dao động lực lượng, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là lượng âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 5 bùng phát, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Còn lại thì cũng chỉ là dưới âm dương cảnh, lúc này Nhậm Kiệt không có lòng dạ chú ý. Nhậm Kiệt biết, bất luận là Mạc Hồng hay Trường Nhạc Bang đều không phải vào năng, bọn họ phải không ngừng tìm kiếm tin tức như thế. Lại còn phải loại bỏ phần lớn, cho nên Nhậm Kiệt phải chờ. Mặt trời lại lặn xuống, khi ráng đỏ xuất hiện, toàn bộ tin tức hai bên đều đưa đến. Dựa theo yêu cầu của Nhậm Kiệt, bọn họ đưa toàn bộ những nơi có động tĩnh gần đây ở Ngọc Kinh Thành, đồng thời có thêm các tin tức, chú giải. Lúc này Nhậm Kiệt đã hoàn thành luyện chế dược phẩm, còn lại để Mập Mạp làm là được, Nhậm Kiệt gọi Mập Mạp tới giao dược phẩm cho hắn, để hắn tự mình chia cho mọi người. Nhắc nhở mọi người những điều cần chú ý đồng thời giám sát toàn bộ quá trình tránh cho xảy ra vấn đề. Còn Nhậm Kiệt thì nhanh chóng xem xét, Ngọc Kinh Thành lớn như vậy, còn phải tra xét mấy trăm dặm xung quanh, đã lâu như thế thì khẳng định xảy ra không ít chuyện. Hơn nữa bây giờ Nhậm Kiệt mò kim biển rộng, hạ lệnh như thế, người hai bên đều thu nhặt chuyện lớn chuyện nhỏ đưa đến đây, cho nên lúc này tập hợp ra nhiều khủng bố, từ lúc Lão Nhân mặt cười rời Mạch khoáng Linh, Ngọc Ngọc Tuyền Sơn cho đến giờ, Ngọc Kinh Thành cùng xung quanh xảy ra các chuyện nhiều không đếm hết. Dù cho thông qua các nơi phát ra tin tức. Hai bên so sánh, loại bỏ 80%, vẫn còn thừa ra mấy chục cái. Thành Bắc, hai đại bang phải tranh đấu, đột nhiên có lực lượng âm thầm nhung tay, ẩn dấu tiến vào tổng đường. Hướng Tây Nam có chấn động cỡ nhỏ, không phải vì chiến đấu ở mạch khoáng Linh Ngọc Ngọc Tuyển Sơn, Hoài Nghi có chiến đấu kịch liệt trong rừng cây gần đó. Ngọc Kinh Thành quý phụ lục hoàng tử đột nhiên có phong ốc sụp đổ, nói với bên ngoài là tu luyện đột phá gây ra, Hoài Nghi không phải, không có dữ liệu cụ thể, đang điều tra. 400 dặm bên ngoài 4 có đôi lúc tìm kiếm tình báo chi tiết nguyên thủ nhất chính là tìm kiếm đột phá trong những thứ rườm rà rối rắm nhất. Tình huống lao nhân mặt cười đặc thủ, buộc Nhậm Kiệt phải dùng phương thức này. Đầu tiên là hoàn toàn phát huy tất cả tài nguyên, nhân lực, võ lực của Mạc Hồng và Trường Nhạc Bang tiến hành tìm tòi tất cả động tĩnh đặc thù gần đây như mỏ kim đáy biển, thậm chí những chấn động nhỏ không rõ ràng cũng phải siêu tập. Sau đó đi tra xét, xác định rồi mới loại trừ. Cuối cùng tập hợp những cái không thể xác định đến chỗ Nhậm Kiệt. Lúc này Nhậm Kiệt nhanh chóng lướt qua những thứ còn lại, nháy mắt thúc đẩy thần thức, vai lực thần thức dương hồn tầng thứ bảy vô cùng mạnh mẽ, đủ để nháy mắt bao phủ Ngọc Kinh Thành. Dĩ nhiên, nếu dưới tình huống không có mục đích như trước, dù có bao phủ Ngọc Kinh Thành cũng không phát hiện ra cái gì. Nhưng giờ thì khác, trải qua chuẩn bị trước đó, Nhậm Kiệt có mục đích đi tra xét những chỗ trong tình báo của Mạc Hồng, trường nhạc bang siêu tầm được. Ở xa mời một người âm dương cảnh tầng thứ hai hỗ trợ, lại như đại gia. Nhưng mà âm dương cảnh em hồn quả thật là tồn tại trên cao đối với người thế tục bình thường. Hướng Tây Nam có chấn động, à, chỗ này có dấu vết yêu khí, nhưng đã chui vào lòng đất, hẳn là yêu thú trình độ gần tới đại yêu hóa hình. Quý phủ lục hoàng tử, đệ tiểu tử này đột phá cho má gì, đang luyện chế vật tâm tà, trong hoàng tử quả nhiên cũng có hạng người đi đường tá môn. Thân thức của nhậm kiệt hùng mạnh cỡ nào, ngồi trong nhà cha xét có mục đích, dù là những chỗ này có bố trí, trận pháp ngăn cản, hắn vẫn có thể đối phó Dù có một số chuyện trôi qua đã lâu, nhưng động tinh có thể hoài nghi là cường giả siêu cấp chiến đấu, ít nhiều cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết, hoặc là căn cứ người nơi này nói chuyện, cũng có thể biết được xảy ra chuyện gì. Nhậm Kiệt dùng phương thức này, lần lượt loại trừ, trước mắt đều không phải. Từ từ chỉ còn sót 6 7 chuyện, có 3 4 cái là thế lực lớn trong Ngọc Kinh Thành, chính là thế lực lớn đi ngang các quốc gia, Minh Ngọc Hoàng triều cũng không dám tùy tiện đắc tội. Ví dụ như phòng đấu giá Ngọc Đình, chỗ của môn phái ở Ngọc Kinh Thành, Nhậm Kiệt vừa xem qua, liền ấn theo khó dễ mà làm. Bởi vì những chỗ này không bình thường, trận pháp, độ khó cũng càng cao, giống như chỗ mà Nhậm Kiệt đang tra xét, là chỗ một thế lực thần bí, thế lực này đã từng thể hiện thực lực nhất định, nhưng không ai biết bọn họ thuộc về cỗ thế lực nào. Bởi vì bọn họ không làm ra chuyện gì đặc biệt, cho nên bất luận là hoàng đế, các đại gia tộc, dù biết bọn họ tồn tại cũng chỉ yên lặng cho người chú ý, sẽ không ra tay đối phó. Bởi vì có không ít tồn tại như thế, không tất yếu lại tự dưng đi đắc tội thế lực mạnh mẽ nào đó, trừ khi xác định là địch không phải bạn mới lại ra tay. Đủ! Trận pháp này không tệ, thực lực người bố trí ít nhất đạt tới cảnh giới Dương hồn, khó trách các nơi đều biết chỗ này có chút đặc biệt, cũng không dám tùy tiện trọng tới. Nhưng mà, người bố trí trận pháp này rất kỳ quái, rõ ràng hắn am hiểu lực lượng thủy, nhưng cố tình dùng lực lượng hỏa bạo không am hiểu để bố trí. Nhậm Kiệt thông qua thần thức tra xét, biết được tình huống trận pháp, với đại cảnh giới của hắn Dù là trận pháp của âm dương cảnh dương hồn bổ trí, tối đa cũng chỉ tiêu tốn một chút thời gian, đột phá chậm hơn mà thôi. Dựa vào đại cảnh giới hiện tại, chẳng những xâm nhập rất nhanh, lại còn phát hiện bí mật nhỏ của người bảy trận. Nhưng điều này dù là trận pháp đại sư đỉnh cấp cũng không thể phát hiện, phải nắm giữ đối với trận pháp, lực lượng, từng chi tiết đến mức khủng bố mới phát hiện ra chuyện như thế. Thiếu chủ nói sẽ lập tức thành công, nghe nói nếu lần này thành công, tương lai không lâu sẽ ra tay. Vậy chúng ta có thể không cần ở Minh Ngọc Hoàng Triều nữa. Lúc này tiến vào trận pháp, nhanh chóng phát hiện trong này không nhiều người, ở trong một phòng, có hai người vừa đi ra vừa nói. hừ, đến lúc đó còn có Minh Ngọc Hoàng Triều gì? Nhưng đừng nói nữa, lúc này chỗ chúng ta phải luôn cẩn thận, đến lúc đó chỉ cần chuyện đã thành, chúng ta chính là công thần tiên phong. Một người khác nói, chuyện này ngươi yên tâm, chúng ta đều là người thiếu chủ tự dạy dỗ, làm sao mà kém được, cũng không biết rốt cuộc là đại sự gì. Lại liên quan tới. Ừm. Người kia liền hừ một tiếng. Khu. Xem miệng của ta, không nói, chúng ta đi. Nhậm Kiệt vừa nghe liền không khỏi sửng sốt, tra xét không dưới 30 chỗ, dù nghe được vài thứ, nhưng lần này lại làm hắn thật bất ngờ. Chẳng lẽ đây là người đế quốc khác, nhưng nghe như không liên quan tới lão nhân mặt cười. Nhậm Kiệt chú ý chỗ này một chút, đến lúc đó cho người chú ý. Tuy rằng hắn không phải hạ người vì nước vì dân, nhưng nếu có kẻ muốn diệt Minh Ngọc Hoàng Triều, hắn không thể mặc kệ. Hướng gì người như thể ẩn nấp lâu như vậy còn không bị phát hiện, còn đưa ra môn phái tông phái che giấu, mê hoặc người khác, nói không chừng có thể kéo ra rất nhiều chuyện. Nhậm Kiệt lại tra xét lần nữa, mấy chỗ cuối cùng thì rất rối, chỗ thứ 6, gần Hoàng Lăng, chỗ thứ 3, Hoàng Cung. Hoàng Cung xếp hạng thứ 3, những chỗ khả nghi khác tuy rằng không biết tình huống cụ thể, nhưng Nhậm Kiệt ngẫm lại liền đau đầu. Nhưng chuyện đã thế này, mà nó, làm thì làm đến cùng. Dù không ta ra cũng phải xem những chỗ đặc biệt trong Ngọc Kinh Thành là thế nào. Gần Hoàng Lăng, thần thức của Nhậm Kiệt lập tức tra xét, Hoàng Lăng cách hoàng Cung 995 dặm, Lăng tẩm Hoàng gia Minh Ngọc Hoàng Triều tự nhiên không bình thường, xung quanh có bố trí cùng trận pháp cũng không bình thường. Nhậm Kiệt đã cảm giác được, vòng ngoài thì mình có thể tra xét, nhưng bên trong thì sợ là khó khăn. Xem ra, bắt đầu từ đây, mình phải tiêu hao Linh Ngọc cho đoạn phim, mượn đại cảnh giới thánh nhân luận đạo tăng cường thần thức tra xét. Nếu để người khác biết có người đi tra xét Hoàng Lăng, Hoàng Cung, lại còn không hề do dự, vậy thì nhất định sẽ bị dọa, cũng giật mình, lá gan lớn cỡ nào mới dám làm thế. Nếu phải vận dụng, Nhậm Kiệt trực tiếp mở ra đoạn phim, âm ấm, ấm thúc đẩy, Nhậm Kiệt cảm nhận Linh Ngọc trong nhẫn chữ vật điên cuồng tiêu hao, Nhậm Kiệt không dám chế mãi, vội vàng toàn diện tra xét, trước đó xung quanh Hoàng Lăng có chấn động, rốt cuộc có chuyện gì. Và anh bốn, Trận pháp tầng ngoài, không đáng kể đối với Nhậm Kiệt đang trong thánh nhân luận đạo thần thức không ngừng tăng cường. Nhưng mà vừa tiến vào trong, nhậm kiệt lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng giao động mạnh mẽ, trong còn còn có một cỗ hơi thở quen thuộc. A, nhậm kiệt mừng rỡ, đó là hơi thở của lão nhân mặt cười, sát thủ vương, thần thức khoảng khắc vọt tới quảng trường nhỏ ở bên phải Hoàng Lăng. Nơi này còn cách chủ địa Hoàng Lăng khoảng 95 dặm, nhưng nơi này là khu ngoài của trăm dặm cấm địa Hoàng Lăng, đã có những công trình hoành tráng. Trường 271, Vây Duyết Vâ trong nháy mắt thần thức nhậm kiệt phủ xuống lại phát hiện mười mấy trận pháp bao trùm xung quanh trong đó ẩn giấu 99 cây đại kỳ màu đen trận pháp tràn ngập tâm khí giống như địa ngục phát ra dao động mơ hồ trách không được không bị phát hiện trận pháp xung quanh hoàng lang hoàn toàn ngăn cách trận pháp này nếu không trận pháp mười mấy giảm lớn như thế này sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ mà muốn tìm một trận pháp che giấu có sẵn vô cùng khó khăn mà bọn họ lại tìm ra đại trận do hoàng lang hình thành nhậm kiệt khống chế thần thức tiến sâu vào trong Thần thức Y vừa mới phủ xuống lập tức cảm nhận được một cỗ lạnh như băng, giống như trong mùa hè nóng bức nhất đột nhiên lạc vào giữa hầm băng. Y dùng thần thức dò xét mà lại cảm nhận được cô âm lãnh này, hơn nữa còn cảm nhận được lực đánh sâu vào, 99 can đại kỳ màu đen quả nhiên huyền diệu. Lại có công dụng đả thương thần thức, chẳng những có thể ngăn trở dò xét còn có thể gây thương tổn được cả thần thức đạt tới dương hồn đỉnh phong. Ta sát, muốn đả thương thần thức của bổn gia chủ, còn kém lắm. 99 can đại kỳ màu đen tuy huyền diệu nhưng thần thức nhậm kiệt được tăng cường từ trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, cho dù người có thần hồn lực như ngọc tuyển đạo nhân cũng phải sụp đổ, húng chi là trận pháp tạm thời này. Giống như một người phá băng, thần thức nhậm kiệt đánh vô cố lực lượng ẩm lánh rét lạnh kia, trong nháy mắt tiến sâu vào trong. Nhưng mà hắn cảm giác được, uy lực 99 can đại kỳ màu đen này tuyệt đối kinh người, phá xong cố lực lượng tầng thứ nhất tới chi sau nhậm kiệt mới để ý tới. Trận pháp thay đổi liên tục. Trong lúc nhất thời ngay cả hắn cũng cảm thấy bó bực, nếu như không phải có đoạn phim thánh nhân luận đạo trợ giúp tăng cường thần thức thì dù với thần thức dương hồn tầng thứ 7 của Nhậm Kiệt cũng chỉ có thể nuốt hận. Nhưng mà lúc này y không quản được nhiều như vậy, không ngừng dùng thần thức tìm hiểu biến hóa trận pháp này, bởi vì càng kéo dài, linh ngọc tiêu hao càng kinh khủng, đủ khiến cho một gia tộc tầm trung phá sản. Tuy rằng Nhậm Kiệt vẫn còn một ít linh ngọc, nhưng chính hắn biết muốn duy trì đoạn phim kéo dài thời gian thì những linh ngọc này căn bản không đủ, cho nên nhất thiết phải nắm vững thời gian. Cũng may ban đầu chỉ có lực phòng ngự đối với thần thức, còn về sau không còn nữa. Nhậm kiệt cũng hiểu được trận pháp này, dưới tình huống xâm nhập mà không xúc động trận pháp, giống như đi vào mật thất phòng ngự nghiêm mật nhưng lại có thể dùng chìa khóa mở, không cần kinh động bất cứ ai. Và anh, rốt cuộc nhậm kiệt hoàn toàn đột phá trận pháp 99 can đại kỳ màu đen. Tiếng ầm ầm nổ vang, y tiến vào trong, lập tức cảm nhận được lực công kích cường đại, lực lượng chớp động, hơi thở không ngừng biến hóa. Cho dù có trận pháp ngăn trở nhưng vẫn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kinh khủng này lợi hại lợi hại không hổ là sát thủ vương trong tình huống này mà lại có thể kiên trì được lâu như vậy bộ thân pháp này của ngươi tuy rằng không toàn vẹn nhưng còn lợi hại hơn cả thân pháp chữa địa nội đường chúng ta thành thật khai báo đi ngươi từ đâu có được ta cho ngươi chết được thông khoái một lão đầu mắt đen như mực thân ảnh lúc gần lúc hiện phối hợp chặt chẽ với trận pháp đắc ý nói lão đang đuổi theo vì sát thủ vương lão nhân mặt cười thân hình gã cũng lúc gần lúc hiện Nhưng mà trận pháp này cũng không ngừng công kích, bài xích. Đủ loại lực lượng nghiền ép, cộng thêm y chưa thông thạo trận pháp cho nên không thể ẩn tàng được. Nhưng mà thân pháp của gã hơn hẳn lão già dâu chuột, liên tục biến hóa mấy lần thoát được đả kích chí mạng. Tác giả văn không hay lắm, có vẻ còn trẻ. Hừ. Lão nhân mặt cười hừ lạnh nói, xem ra bổn vương đã quá xem trọng cụ đám tàn hồn các ngươi. So với vị đường chủ năm đó, các ngươi còn kém xa lắm. Bịch, bịch, bịch. Đúng lúc này Trong trận pháp đột nhiên nổ tung, ánh lửa bắn ra bốn phía, trong nháy mắt chiếu sáng không gian, từng tia lửa đỏ bao phủ lão nhân mặt cười. lão biến sắc, hơi chút do dự. Tuy rằng thân pháp của y mạnh hơn lão già dâu chuột dựa theo nhiều, nhưng mà bị thương không nhẹ, sắp thành đèn cạn dầu. Mà quan trọng hơn là lão già dâu chuột cũng mạnh, cũng là cường giả siêu cấp thâm dương cảnh cô động dương hồn tầng thứ 7. Trong loáng do dự, đối phương đã nhanh chóng tiếp cận. Ha ha, Hồng Diễm, cản tốt lắm. Sát thủ vương dường như không biết chạy đâu sao, lao giả dâu chuột phía sau cười lớn, hai tay vươn ra, hai cỗ lốc xoáy do hắc khí hình thành như hai mũi khoan điên cường phóng tới chặn đường lui của lao nhân mặt cười. Văn tác giả dài dòng quá, không mạch lạc. Thần thức vừa đánh sâu vào trong đại trận, Nhậm Kiệt lại lần nữa vươn ra dò thấy vụ nổ kia. Uy lực vụ nổ kia cực mạnh, có thể sánh với một kích toàn lực của cường giả âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 8 trở nên. Nhưng dưới thần thức của Nhậm Kiệt. Y lập tức phát hiện sáu đoàn ngọn lửa chỉ là bề ngoài, mà một đoàn ẩn dấu một cỗ nhiệt lực cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà cỗ lực lượng này lại có liên kết đặc thù với hai luồng ngọn lửa ở giữa, mà lại tương tự với trận pháp, trong nháy mắt có thể tức tốc rời đi. Con bà nó, chắc không được lao già kia lại do dự ở trong trận pháp, lại dưới tình huống khẩn cấp, đối phương lại có thể xuyên qua vụ nổ kia, sát khí vô hạn, muốn tránh cũng khôi như lên trời. Nhậm Kiệt cũng phát hiện gương mặt lão nhân mặt cười đã vài vết nứt toạn, lộ ra xương cằm còn có vết cháy xém, hiện nhiên là bị thương trước đó. Sở dĩ Lao do dự là vì đã từng nếm qua một lần. Nhưng mà chỉ trong chớp nhóng do dự, Lao phải lập tức làm ra lựa chọn. Lúc này không có lựa chọn nào khác là đánh bạc, bởi vì có trận pháp áp chế, cản trở Lao lần trốn, cản trở Lao phát huy ra lực lượng của mình. Mà phía sau lại có Lao giả dâu chuột công kích, phía trước lại có hỏa tạc, Lao không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đối mặt. Lăng không đảo lộn bên trái 4 cái, bên phải 3 cái về phía kia. Dù cho công kích của đối phương ba nở dây nhau, thi triển phương pháp có rút thân thể tề thiên dạy ngươi tăng tốc nhanh. Ngay lúc lão phải làm ra lựa chọn, Nhậm Kiệt đã dùng thần thức nhanh chóng thông chi cho lão, chỉ lão cách tránh đòn. Đàm nhiệm. Tà sát. Lão nhân mặt cười giật mình thiếu chút nữa rơi xuống. Tại địa phương này, tại thời điểm này sao lại nghe được tiếng của Nhậm Kiệt vang lên trong đầu? Thật là kinh khủng, thật là đáng sợ. Cảm giác vừa kinh khủng vừa khó tin giống như người thế tục gặp phải ma quỷ vậy. Trong nháy mắt bị giật mình, thân hình lại hơi khựng lại, vòng ngoài pháp lực công kích phía sau đã ép tới nội giáp, lốc xoáy đen đánh vào khiến lao lao phun ra một búng máu. Nhưng mà lúc này lao cũng không quản được nhiều như vậy, cả người chớp động mấy cái bay lên không trung làm theo lời nhậm kiệt, trực tiếp phóng về phía kẻ ẩn tàng trong đám lửa kia. Hả? Vẫn cứ chó. Trong biển lửa truyền tới thanh khinh thường của một nữ nhân, một đoàn lửa đỏ lập tức bắn tới. Vèo, vèo. Trong lúc thị nghĩ mình và lao giả dâu chuột trước sau giáp công. Lão nhân mặt cười tránh cũng khó, đột nhiên thân hình lão nhân mặt cười ẩn vào trong một trận pháp nhỏ, thân hình cuộn lại tránh đi lực lượng áp bách và công kích của trận pháp sau đó bắn mạnh ra ngoài. Chuyện gì vậy? Lão giả dâu chuột cả kinh têu lên. Hơi mất khống chế va chạm với nữ tử trước mặt. Vâng! Tuy rằng đòn đánh quỷ dị, nhưng mà lực lượng của nữ tử kia còn yếu hơn lão giả dâu chuột, lập tức bị đánh bay ra ngoài mấy trăm thước. Người mù sao? Nữ tử độ 40 tuổi, dáng người thướt tha, ngực căng cứng. Một thân quần áo đỏ, tàu gắt mắng. Hồng Diễm? Chuyện này, ta cũng không phải cố ý, vừa rồi là gì vậy? Lao giả dâu chuột rất kiên kỵ Hồng Diễm, cười hồi nói. ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai, còn không nhanh giết lão, nếu không để lão trốn thoát, trở về phó đường chủ sẽ không tha cho ngươi. Thanh âm Hồng Diễm vô cùng bén nhọn, cho dù lúc bình thường nói cũng tranh chua như cái vã vậy. Tính tình nàng cũng giống như y phục của nàng vậy, nóng như lửa. Vâng, vâng. Vừa nghe tên phó đường chủ. Lão già dâu chuột giật mình, ánh mắt vô cùng sợ hãi, hai tay lại lần nữa xuất hiện lốc xoáy khí đen, cả người cũng bao bọc trong lốc xoáy đen, tốc độ chợt tăng thêm. Nhưng muốn đuổi kịp sát thủ vương thì nói dễ hơn làm. Có Nhậm Kiệt hướng dẫn, ảnh hưởng của trận pháp đối với lão nhân mặt cười giảm mạnh, vừa rồi lại bạo phát, lập tức bỏ ra một khoảng xa. Còn đoạn hai người kia dừng lại đánh nhau, nói chuyện với nhau thì sao? Tác giả sắp xếp tình tiết không hợp lý. Sao ngươi lại tìm được ta? Thần thức của ngươi sao lại tiến vào được trận pháp này? Sao ngươi lại biết tình huống nơi này? Lão nhân mặt cười có nhiều điều không hiểu, dùng thần thức hỏi Nhậm Kiệt. Hiện tại ta không có biện pháp liên lạc với ngươi trong thời gian dài, chỉ tạm thời giúp ngươi hóa giải nguy cơ thôi. Về sau ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Nếu như ta có thể phá mở đại trận từ bên ngoài thì hai người này sẽ không còn đáng sợ nữa. Chuyện về sau, về sau hãy nói. Lão nhân mặt cười có hàng ngàn hàng vạn với để, Nhậm Kiệt làm sao trả lời cho đạo? và lại lúc này không phải lúc tra hỏi mỗi một thời khắc đều tiêu hao linh ngọc bằng con số thiên văn hơn nữa tiêu hao vì nó thì không có ý nghĩa gì nhậm kiệt cũng không muốn như vậy không được ngàn vạn lần ngươi đừng tới đây nhậm gia không thể dưa vào chuyện này nếu không sẽ mang tới thai ương ngập đầu cho nhậm gia nghe lời ta bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ tôn nhị còn chuyện khác ngươi đừng xen vào tuyệt đối không thể xen vào dù có nhiều lời muốn hỏi nhưng nghe nhậm kiệt nói muốn tiến vào lão nhân mặt cười lập tức bị dọa sợ nhảy dựng lên trong giọng nói của lão đầy vẻ sợ hãi rứt khoát từ chối để nhậm kiệt cứu rứt khoát không cho nhậm kiệt tiến vào cho dù trong khoảnh khắc tử vong lúc trước lão cũng không sợ như lúc này lúc đó chỉ là không tâm lòng nhưng lúc này lại sợ thật lão sợ nhậm kiệt tới đây vì chuyện này mà rứt vào thai hương ngập đầu nhậm kiệt nhậm kiệt ngươi có nghe ta nói không tổ cha nó lão nhân mặt cười muốn liên lạc với nhậm kiệt nhưng lại không được lão tức giận dống lên như sớm Nhưng mà lại không giúp được gì Trưng 272 Tranh đoạt cửu cửu âm Dương chấn Thần Kỳ Tranh đoạt cửu cửu âm Dương chấn Thần Kỳ Tuy rằng dùng thần thức nói chuyện tốc độ rất nhanh Nhưng mà Linh Ngọc Tiêu hao cũng vô cùng kinh khủng Nếu thuốc dụng đoạn phim mà chỉ để tán gẫu Thì ngay cả Nhậm Kiệt cũng cảm thấy mình rất phá quủa Quan trọng là hiện giờ hắn không có tư cách đó Hơn nữa lão Nhân Mặt Cười vừa nói Nhậm Kiệt cũng không cần hỏi lại Cũng biết lão muốn nói gì rồi Nhưng mà Y không quan tâm Y chỉ cần xác nhận lão nhân mặt cười không nguy hiểm tới tính mạng chạy thoát là đủ rồi. Nhậm Kiệt chưa bao giờ vứt bỏ người mình. Về phần lão nhân mặt cười lo lắng chuyện gì lão cũng hiểu, cho nên sau khi liên lạc xong, y lập tức đứng dậy. Y cũng không lập tức xông ra ngoài, mà đứng tại chỗ trầm tư một lúc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nên kinh động đám người lục thúc. Lão đàn Vương Ngọc trường không, nếu như hành động quy mô như lúc đối phó Ngọc Tuyền đạo nhân, tuyệt đối có thể phá mở trận pháp này cứu được lão nhân mặt cười. Nhưng nếu làm như vậy rất phiền toái đúng như lão nhân mặt cười nói, hắn sợ liên lụy nhậm gia, cựu sát chư nhân, chư địa lao già dâu chuột lại nhìn phản ứng của lão nhân mặt cười, nhìn bọn họ chiến đấu nhậm kiệt hiểu vì sao lão nhân mặt cười khuyên mình đừng nhúng tay vào, tàn hồn chắc không được ngay cả sát thủ vương cũng dám đuổi giết, chắc không được lúc trước vị vương sát thủ này nhắc tới tàn hồn lại có biểu hiện kia, thì ra là vậy. Hơn nữa với hiểu biết của nhậm kiệt với lão nhân mặt cười, nhất là sau khi lão học thân pháp từ tề thiên, cộng thêm thực lực của lão trong trận pháp, đừng nói là Lão già Dâu chuột và nữ nhân Hồng Diễm kia, cho dù kẻ lợi hại hơn bọn họ là Lão đan Vương Ngọc Trường Không, Kiếm Long Vương Nạo muốn khốn trụ Lão cũng tuyệt đối không có khả năng. Nếu thực sự bị người khốn trụ thì Lão đã không còn là sát thủ vừa rồi. Huống chi bị vây trong hoàn cảnh này, cường giả siêu cấp đều biết là không bình thường, mà trong phạm vi bảo phủ thần thức của Nhậm Tiện, Y cũng không phát hiện tồn tại mạnh hơn. Nơi này có chút cổ quái, cộng thêm phản ứng của Lão. Nhậm Kiệt khẳng định 100% lão già này có hiểu biết và liên quan rất sâu với tàn hồn. Lão bị khốn trụ ở đây nói rõ lão vì nhậm gia mà xuất thủ cho nên mới bị vậy. Bằng không một người bình thường hành tung vô định, lại có thực lực mạnh như vậy, cho dù đối phương thế lớn cũng không tìm được, nói chi tới làm gì được. Trong mắt người khác, sát thủ Vương làm việc đều vì tiền, cho nên không ai nghĩ lão có liên hệ với nhậm gia. Nhưng mà một khi Nhậm Kiệt lão đạo người nhậm gia cứu lão thì hoàn toàn khác lão nhân mặt cười là người không sợ trời không sợ đất nhưng mà nhậm gia lại khác đại gia tộc không có khả năng trốn thoát một khi bị tàn hồn để mắt tới thì phiền to. đây chính là nguyên nhân lão thả chết chứ không để ý cứu sau khi suy nghĩ một phen ý cũng gạt đi ý nghĩ kêu người tới cứu người thì phải cứu nhưng mà phải có sức lực nói thế nào thì nhậm gia hiện giờ chưa đủ lớn mạnh nhất là tàn hồn thần bí khó lường hoành hành vô số quốc gia này trong ngọc kinh thành nhậm gia có thể lừa lối nhưng mà đối mặt với những môn phái tu chân cường đại thì cần phải cẩn thận ứng phó long thấm nghĩ nhậm kiệt lặng lẽ rời đi thân hình cấp tốc chạy tới hoàng lăng trong lúc vào đi hơi thở không ngừng biến hóa sau khi xuyên vào một rừng cây, đã đổi một bộ y phục khác dưới thần thức khống chế ánh mắt hơi thở thậm chí khuôn mặt đều hơi thay đổi làm vậy cũng không khó với nhậm kiệt trong hoàng lăng cho dù nhậm kiệt không phi hành thì tốc độ cũng nhanh kinh người rất nhanh chạy tới với cảnh giới thần thức của y Sau khi thay đổi, y tin cho dù người nhậm ra tới đây khẳng định cũng không nhận ra mình. Người ngoài thì càng không cần nói. Nhưng mà hắn vẫn có cảm giác được mình thiếu thứ gì đó. Đột nhiên, nhậm kiệt lấy ra ngọc thạch không bị núi lửa ngọc tuyển sơn hòa tan. Chúng vừa không phải là linh ngọc, lại vừa có lượng lớn linh khí, là một loại tài liệu vô cùng đặc biệt. Tiếp đó lại lấy ra một ít thứ chiếm được từ trong yêu thú thâm nguyên. Trong lúc cấp tốc vào đi, y dùng tốc độ nhanh nhất luyện chế một chiếc mặt nạ cười mặt nạ cười y luyện chế dựa theo mặt nạ cười trên internet kết trước khuôn mặt cá tính miệng cười rộng rất vui vẻ hơn mặt cười của lão nhân mặt cười nhiều linh khí đầy đủ nhậm kiệt lại dùng bản mạng chân hỏa luyện chế vừa mềm vừa nhẹ linh khí lượn lờ khiến cho mặt cười có vẻ ướt át thần bí dù người đeo cười da mặt cũng rung theo mềm mại chứ không cứng ngắc như mặt nạ cười của lão nhân da kia hoàng lăng cũng dùng để bày trận hoàng đế thật là hào phóng tiếp cận hoàng lăng nhậm kiệt lẩm bẩm một câu Hiện tại hắn cũng lười đi lại chỗ phá mở trận pháp lúc trước. Bởi vì vòng ngoài trận pháp uy lực không lớn lắm, Nhậm Kiệt cảm thụ được chấn động bên trong, đột nhiên tăng tốc, xảo diệu mượn chấn động bên trong xông vào. Tại một đài cao cách trung tâm Hoàng Lăng 30 dặm, nơi này có đỉnh đài lầu cát, kiến tạo hơn 1700 năm qua dùng để chôn cất người hoàng gia. Chư chủ mộ gia, mộ người cách chủ mộ càng gần thì công lao càng lớn, cũng phản ánh càng cổ xưa. Chuyện gì vậy? Không ngờ xuất hiện vết rách do chấn động đánh ra. Giống như bị cái gì đó tấn công ảnh hưởng tới trận pháp. Những người này rốt cuộc làm gì vậy, sao còn chưa xong. Trên đại cao, một lão giả áo xám, hai mắt đen lánh trầm giọng nói. Chuyện này ngài không cần lo, bệ hạ có lệnh, chỉ cần bọn họ không đánh sâu vào trong, bên ngoài có bọn họ lo liệu là được rồi. Chúng ta cũng không tổn thất gì, huống chi nơi đó còn cách hoàng lăng rất xa. Đại cung phụng đã hoàn toàn khôi phục lơ đến nói. Xa gì chứ, nơi này là trọng địa hoàng lăng. Sao có thể cho người khác tùy ý làm loạn? Hoàng đế bây giờ thật không hiểu chuyện, ôi, đời sau không bằng đời trước." Lão giả áo xám thất vọng lắc đầu nói, tiếp đó xoay người đi về một hướng, lão phải đi tra xét những nơi khác, tránh xuất hiện vấn đề. Đại cung phụng hơi sững sờ, nhưng nhớ tới lời dặn của hoàng đế, lão già này thân phận đặc thù, là người giữ lăng hoàng gia, phụ trách mọi việc ở hoàng lăng, tính tình quái gở. Nghĩ vậy hắn liền yên tâm lại. Dù sao hắn chỉ cần phòng ngừa chiến đấu ảnh hưởng, tùy thời thúc dục trận pháp là được. Về phần ai làm chuyện gì, hoàng đế không sai hắn cũng không muốn quản. Mà lúc này nhậm kiệt đã tới vòng ngoài đại trận 99 can đại kỳ màu đen rồi. Tận mắt nhìn mới thấy 99 can đại kỳ này đang rung động. Âm dương dung hợp, âm dương cảnh âm hồn, dương hồn đỉnh phong, dung là một. Trung gian có một cây đại kỳ chân áp, phối hợp với nửa bước lăng thiên bảo khí hạ phẩm, cộng thêm 7749, với biến hóa do 98 can đại kỳ linh khí trung phẩm màu đen này cũng đủ để lấy mạng lão nhân mặt cười rồi. Cũng may lúc này trận pháp không có người điều khiển, cho nên chỉ có thể tạm thời khốn trụ được lão. Tới gần nhìn đại trận này Nhậm Kiệt mới biết được vì sao lại quỷ dị, trận pháp pháp bảo cường đại như vậy mà lại không có người thúc giục. Chuyện này thật quỷ dị, nhưng cũng để Nhậm Kiệt nghĩ ra một biện pháp, vốn hắn chỉ cần dẫn đường cho lão nhân mặt cười ra khỏi đại trận này, nhưng sau khi tính toán, hắn có kế hoạch khác. Vừa rồi mình trợ giúp, lão nhân mặt cười kiên trì một thời gian nữa cũng không thành vấn đề. Mình hao phí gần hai ước tiền linh ngọc cũng nên dò xét trận pháp này một chút. Cơ hội này Nhậm Kiệt sẽ không bỏ qua. Hắn định xông vào hạch tâm trận pháp, khống chế đại kỳ. Hắn muốn mượn lực lượng hai ước linh ngọc mở đoạn phim dùng thần thức tìm hiểu trận pháp và dò xét cách nắm giữ. Nếu như lão nhân mặt cười biết Nhậm Kiệt lúc này đang có ý định này, nhất định sẽ giật mình. Trên thực tế Nhậm Kiệt tới đây lão đã giật mình rồi, hiện giờ đánh chết lão cũng không nghĩ tới. Nhậm Kiệt chạy tới đây không tính, lại còn muốn làm chuyện điên cuồng như vậy. Mà nhậm kiệt lại làm thật, đại trận giống như một phòng giam khốn trụ người khác, mà y lại muốn trộm nó đi. Dùng phương thức này cứu người, đây là chuyện người ta tuyệt đối không nghĩ tới. Y trực tiếp tiến vào trong đại trận, tuy không có người không chế, nhưng mà lực truy cản vẫn rất lớn. Nhậm kiệt vừa vào, đột nhiên một cố cùng phong màu đen cuốn tới. Phong mang sắc bén như linh khí, mà nhậm kiệt không cần mất khí lực, thân hình chớp động, cùng phong màu đen biến mất, y đã rời khỏi chỗ đó. Nếu đại trận có người không chế, y tuyệt đối không dám làm vậy cũng không tránh được dễ dàng như vậy. Tuy rằng trận pháp có thể tự động vận chuyển, uy lực nhìn qua cũng rất kinh người, nhưng đối với y mà nói, chỉ cần y liên tục tránh né, lại dùng thần thức tìm hiểu biến hóa trận pháp thì không có gì uy hiếp, cũng không phát hiện có người thao túng trận pháp. Không biến hóa, không biến hóa, mỗi lần xác nhận không biến hóa nhậm kiệt lại mừng thầm. Bởi vì một khi nó có biến hóa, hắn sẽ không chút do dự rút lui chạy đi giúp lao nhân mặt cười. Bịch. Nhậm Kiệt trấn khai can đại kỳ màu đen trùng trùng. Đại kỳ cao gần trăm thước, nhìn giống như một cây cột chống trời, cờ bay phấp phới, dẫn động lực lượng xung quanh điều tiết, hai bên có cố lực lượng hoàn toàn khác nhau, tạo thành một tòa đại trận âm dương dung hợp. Quả nhiên là thứ tốt. Đứng dưới chân của cờ, y có cảm giác như đứng dưới kim cô đồng của Tôn Ngộ không trong phim vậy. Nhưng mà trên thế giới này Pháp bảo có thể thu nhỏ phóng to không nhiều lắm. Khi nhậm kiệt kể chuyện Tôn Ngộ không cho Tề Thiên nghe, ý rất kính phục Tôn Ngộ không, điều này khiến cho Tề Thiên rất khó chịu Nhưng khi nghe nhắc tới Kim Cô Đồng, gã lại vô cùng hứng thú, bảo bối trọc trời, đồng đủ uy phong, gã còn nói sau này muốn luyện chế một cây như vậy. Bây giờ muốn trực tiếp luyện hóa cây đại kỳ màu đen này gần như không có khả năng, vậy thì nghĩ biện pháp thu phục, trấn áp tạm thời. Nhưng nhìn thấy xung quanh bầy đầy cấm chế, trận pháp, còn có lực lượng do đại kỳ phát ra, nhậm kiệt biết mình không thể làm được. Đến bước này thì không thể tay không mà về. Trong lòng quyết định, y không quản hết thể mở đoạn phim trong thứ hải tăng cường thần thức của mình, hắn muốn dùng thần thức của mình mạnh mẽ chấn nát thần thức lạc ấn, sau đó thu phục, chấn áp, bịch bịch vang, thần thức không ngừng đánh sâu vào, không ngừng công kích đại kỳ màu đen, âm âm chấn nát thần thức lạc ấn. Nhưng mà khi đến gần hạch tâm, đột nhiên thần thức lạc ấn và một ít linh tính đại kỳ âm âm nổ vang, muốn chết, kẻ nào dám ban nở dê vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. đúng lúc này, một nữ tử dung mạo không rõ. Tản ra khí tức âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong minh mông ép tới, tuyệt đối là tồn tại cùng cấp với tám đại vương giả. Trong nháy mắt thị xuất hiện bên trong đại kỳ đánh tới thần thức của Nhậm Tiện. Chương 273: Đánh lén sát thủ tàn hồn. Đánh lén sát thủ tàn hồn thì ra đại kỳ này tên là Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, 99 là số trời, chí tôn vô thượng, ngay cả hoàng đế cũng chỉ dám xưng Cửu Ngũ, mà âm dương là đạo thiên địa, thiên địa có âm dương dựng dục vạn vật, chấn thần thì lại càng lือ lối. Người đặt tên này đủ phách lối nhưng mà buồn ra chủ rất thích, nhậm kiệt nghe mà vui vẻ. Nhậm kiệt căn bản không để ý nữ tử không quá ngưng thực đột nhiên xuất hiện bên trong đại kỳ này. Nếu đổi là người khác có lẽ sẽ bị dọa sợ, thậm chí dọa lui không dám đánh chủ ý tới cựu cựu âm dương chấn thần kỳ này nữa, nhưng nhậm kiệt thì lại khác. Đánh nhau trực diện thì không được, nhưng mà so về thần thức thì hắn có quyền lên tiếng. Nữ tử này sở dị như ẩn như hiện là vì nàng chỉ gần đạt tới thái cực cảnh mà thôi. Nếu như đạt tới thái cực cảnh như ngọc Tuyền đạo nhân. Như vậy sẽ có thần hồn lực, có thể trực tiếp dùng thần hồn lực chiến đấu. Nữ tử này cường đại, hiện nhiên đã vô hạn tiếp cận thái cực cảnh rồi, bằng chứng là thần thức cũng ngưng tụ được một ít thần hồn lực, nếu không thần thức lạc ấn cũng không tạo thành trạng thái này. Vỡ cho ta. Wen. Nhậm Kiệt hoàn toàn bỏ ngoài tai lời đe dọa, trực tiếp dùng thần thức nghiền ép thần thức lạc ấn. Nếu như có chủ nhân không chế, Nhậm Kiệt có ba nở dế cũng không nát được, nhưng mà bây giờ không có người không chế thì lại khác, Nhậm Kiệt cũng không kiêng dè. Âm âm nghiền nát thần thức là gấn, uy thế không giảm, thần thức nhậm kiệt quấn về phía chủ kỳ Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ. Vèo, vèo vèo vèo. Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ này tuy rằng cường đại, nhưng lại không có người khống chế, mặc dù chủ kỳ có chút linh tính, nhưng muốn tạo thành khí linh độc lập thì còn kém xa. Bị thần thức nhậm kiệt đánh tới, lập tức xuất hiện thương tổn. Trong nháy mắt đại trận vỡ vụn, 98 can đại kỳ quanh mười dám bay trở về, mỗi một cái bay trở về liền sáp nhập vào trong chủ kỳ. Cây cột cờ mỗi lúc một to thêm, mà lá cờ mỗi lúc một sinh động. Từng lá cờ giống như vô số chiến đấu cơ trở về mẫu xảo, tạo thành một cái trận pháp độc đáo, huyền diệu vô cùng. Cảm nhận trận pháp này mà nhậm kiệt cả kinh, trận pháp này còn mạnh hơn Đan Lô Lăng Thiên bảo Khí hạ phẩm của Ngọc Trưởng không nhiều. Bởi vì Đan Lô kia đã tới cực hạn, nhưng mà Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần kỳ này lại hoàn toàn khác, phương pháp bố trí, phương pháp luyện chế rất đặc biệt, không gian lại cực lớn, thứ tốt là thứ tốt chân chính. Lại mười mấy vạn khối linh ngọc trung phẩm bị hao hết, khiến cho y rất đau lòng, nhưng mà được cái an ủi là có thể thu phục được thứ tốt này, đúng là may mắn. Trên thực tế tới bây giờ hắn vẫn còn không tin là thật, ai lại bỏ đồ tốt như vậy ở đây, thậm chí còn không buồn liên lạc. Chuyện như vậy nhậm kiệt không nghĩ tới, nói ra có lẽ sẽ không ai tin, nhưng mà bây giờ nó lại cố tình phát sinh trước mặt. ầm, Tất cả tiểu kỳ bay trở về chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Chủ kỳ bị thần thức y chấn áp, lập tức thu nhỏ bị y thu vào nhận chữ vật. Tuy thu nhỏ nó, nhưng mà lá cờ này dù là gớn đã bị phá hủy nhưng mà muốn luyện hóa cũng không dễ dàng, nó phản kháng kịch liệt, nhậm kiệt chỉ có thể dùng tại hoàn cảnh thánh nhân luận đạo mới ổn định được nó. Đồng thời y không ngừng dùng thần thức ngưng tụ trận pháp, tận lực cấp chế phong ấn nó. Y không dám dừng lại, không ngừng thúc giục đoạn phim. Người xem hướng nào? Á? Chuyện gì vậy? Chấn thần kỳ đâu? Đại trận đâu? Trong nháy mắt nhậm kiệt thu hồi cựu cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Lão già dâu chuột đột nhiên phát hiện đại trận biến mất mà chấn kinh. Cựu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ không còn, không biết đi đâu mất. Mình chưa thấy ai dâu chuột bao giờ. Không biết tác giả hình dung kiểu gì. Chuyện gì thế này? Chuyện gì vậy? Hồng Diễm cũng ngây ngẩn người, không dám tin nhìn xung quanh. Không còn bị đại trận ảnh hưởng, lão nhân mặt cười biến hóa thân hình. Chớp động mấy cái đã thoát khỏi vòng đây, sau đó mới kinh ngạc nhìn xung quanh. Chuyện gì vậy? Đừng nói lão già dâu chuột, Hồng Diễm cũng trợn tròn mắt ngây dại ngay cả lão nhân mặt cười cũng đều sợ ngây người. Tình huống gì thế này? Sao đại trận đột nhiên lại biến mất? Trong lòng lao giả dâu chuột và hồng diễm đều trầm xuống. Không còn, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đang yên lành sao lại không còn? Vì sao lại không còn? Vật kia tuyệt đối là bảo bối, chân chính phát huy ra huy lực tuyệt không yếu hơn lăng thiên bảo khí hạ phẩm. Hơn nữa còn không gian tăng trưởng rất lớn. Đây đây chính là bảo bối một vị đại nhân vật luyện chế cho phó đường chủ. Kết quả cứ vậy biến mất. Thật quỷ dị, thật kinh khủng. Lúc đầu là chấn kinh, về sau là bối rối, hai người hồng diệm và lao giả dâu chuột kinh sợ. Phải là người có thủ đoạn bậc nào mới lấy được bảo vật này, hơn nữa còn không làm kinh động bọn họ. Nguy rồi, không xong rồi. Trong lòng hoảng sợ, lao giả dâu chuột lập tức cảnh giác. Mình dù sao cũng là sát thủ bậc cao trong tàn hồn, cho dù hoảng sợ nhưng cũng lập tức ý thức được nguy hiểm. Bịch. Vừa mới vận chuyển một tầng lốc xoáy đen hộ thân, còn chưa đợi gã vung tay đánh ra, lập tức cảm giác được một cỗ sát khí mênh mông. Mùi máu tanh nồng. Hơi thở quen thuộc này càng khiến gã cả kinh. Cô hơi thở này không phải là của. Vâng. vâng. Vâng. Vâng. Sau khi thu xong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, nhậm kiệt lặng lẽ tiếp cận lão già dâu chuột. Nếu hiện tại hắn đủ mạnh, hắn hoàn toàn có thể giết chết lão mà không phát ra ra. Chỉ tiếc thực lực không đủ. Đổi thành người khác, chỉ với tu vi thần thông cảnh mà dám tới gần đánh lên âm dương cảnh dương hồn tầng 8 là chuyện không có khả năng. Cho dù cựu sát chữ nhân của tàn hồn, vương của cựu sát, muốn ám sát đối thủ vượt xa cấp mình cũng chỉ dám chọn đối tượng dưới âm dương cảnh âm hồn tầng 8 mà thôi. Bởi vì khi đạt tới dương hồn, lực lượng đã nhảy vọt về chất, thân thể, lực lượng biến hóa rất lớn. Hoàn toàn không phải âm hồn có thể sánh được, nói chi là thần thông cảnh. Bởi vậy nhậm kiệt tiếp cận liền không hề cố kỵ toàn lực thúc giục cựu tự sát ấn bởi vậy mới khiến đối phương cảnh giác. Nhưng dù vậy lực lượng của hắn khi thuốc dục cựu tự sát tấn hoàn toàn hơn xa lúc đối phó kim sư trong thâm nguyên trong nháy mắt cựu tự sát một nửa rõ ràng một nửa lúc gần lúc hiện trực tiếp đánh tới trước người lao già dâu dê tiếp đó ầm ầm nổ tung tuy rằng lao già dâu chuột cũng kháng cự nhưng khoảng cách gần với cường độ pháp lực vượt qua âm dương cảnh em hồn tầng thứ 5 lại thuốc dục linh khí tuyệt phẩm lực sát thương tuyệt đối kinh khủng Phòng ngự lao già dâu chuột lập tức vỡ vụn toàn thân giống như một cái hổ lô máu bay ra ngoài Trong lúc cuối cùng hắn mới thấy rõ người ám sát mình là ai, gã chỉ thấy một tấm mặt nạ cười còn tinh tế hơn lão nhân mặt cười. Lại là một khuôn mặt cười. Con bà nó cái trò gì vậy, đường đường là sát thủ vương lại còn mang theo mặt nạ cười. Sao lại có thêm một cái nữa, chẳng lẽ là một tổ chức? Không đúng, cựu tự sát ấn, là cựu tự sát ấn, cựu sát chữ nhân cựu tự sát ấn sao lại xuất hiện ở đây, sao lại? Đáng ghét, mình không ngờ lại bị cựu tự sát ấn. Rất không cam lòng lão già dâu chuột toàn thân đấm máu bay ra ngoài, cửu tự sát ấn. hứa trưởng lão, hồng diễm trưởng lão cũng lập tức tỉnh táo lại, kinh hãi nhìn linh khí tuyệt phẩm cửu tự sát ấn trong tay nhậm kiệt kinh hô lên. thế nào cũng không nghĩ tới cửu tự sát ấn cửu sát chữa nhân lại đột ngột xuất hiện, lại còn đánh cho hứa trưởng lão trọng thương nữa chứ. cộng thêm chuyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đột ngột biến mất, với những chuyện khó tin này, thị còn có cảm giác khó có thể tin được. chuyện thình lình xảy ra, ngay cả lão nhân mặt cười cũng vẫn còn ngây ra. Khó tin thật, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vì sao đại trận pháp bảo khốn trụ mình lại đột nhiên biến mất, sao lúc này lại đột nhiên có người xuất hiện, còn mang theo mặt nạ cười, hơn nữa còn là mặt cười tinh xảo, khoa trương hơn cả lão ám sát lão mặt chuột kia. Ai nói cho ta biết, đây là chuyện gì vậy? Con thất thần cái gì? Chạy nhanh, có người tới. Nhậm Kiệt thấy lão vẫn còn thất thần dùng thần thức kêu lên. Tổ cha nó, lại là tiểu tử ngươi. Trong đầu vang lên nhậm Kiệt thanh âm, lão kinh hãi trời ạ, lại là tên tiểu tử nhậm kiệt này, hắn tới đây thật rồi. hơn nữa, còn tới một mình, còn đánh trọng thương lão già kia, đúng là không có thiên lý, điều này sao có thể? trong ấn tượng của lão, nhậm kiệt vẫn chỉ là luyện thể cảnh, cho dù xa cách lâu như vậy, biết nhậm kiệt đã đạt tới thần thông cảnh, nhưng thần thông cảnh ở trong mắt lão cũng chẳng khác luyện thể cảnh là bao. nhưng lão tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu tử này với tu vi thần thông cảnh lại đánh trọng thương được trưởng áo nội đường tàn hồn tu vi âm dương cảnh dương hồn tới bây giờ gã còn không dám tin, kia là trí bảo của cựu sát chữa nhân à, cựu tự sát tấn, không giống lão, hai người hùng diễm, hứa trưởng lão không biết người đeo mặt nạ này là ai, tu vi nông sâu bao nhiêu, nhất là một chiêu dùng cựu tự sát tấn đánh trọng thượng hứa trưởng lão, tu vi người này ít nhất phải là âm dương cảnh em hồn đỉnh phong, hoặc là dương hồn, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra tu vi thật sự của nhậm kiệt, nhưng lão nhân mặt cười lại rất rõ ràng, cho dù gần đây tu vi nhậm kiệt có tăng nữa tuyệt đối cũng không thể đột phá được thần thông cảnh. Thần thông cảnh lại làm được chuyện này. Hắn có phải là người hay không? Thật con bà nó không có thiên lý, tổ cha nó, lại bị tiểu tử này hù dọa, vốn cho là tại mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn mình đã đã gì không biết. Đường đường là sát thủ vương mà cũng bị cả kinh không thốt lên lời, cảm nhận được hai cỗ khí tức tới gần, lúc này Lao mới tỉnh ngộ, Lao tử vội vã quay người đuổi theo nhậm kiệt. Trưng 274, tại nơi nguy hiểm nghỉ ngơi một chút, tại nơi nguy hiểm nghỉ ngơi một chút, không có cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tương trợ, cho dù cùng hứa trưởng lão liên thủ, hồng diễm cũng biết mình không phải là đối thủ của sát thủ vương, huống chi lúc này hứa trưởng lão đã bị thương, thì đành phải chớm mắt nhìn lão nhân mặt cười rời đi. cho nên nhậm kiệt và lão nhân mặt cười không gặp quá nhiều trở ngại rời đi, lão nhân mặt cười đi sau nhậm kiệt, nhậm kiệt cũng không bay lên không trung, nhưng mà tốc độ tuyệt đối nhanh hơn hầu hết cường giả âm dương cảnh âm hồn, hơn nữa xung quanh còn có vật cản. Gã vẫn như ẩn như hiện cấp tốc vào đi, khiến Lão nhân mặt cười cũng có cảm giác không bắt kịp. Đây, đây con bà nó là gì vậy? Minh đường đường là sát thủ vương à, lúc ở mạch khoáng Linh Ngọc Ngọc Tuyển Sơn đối phó Ngọc Tuyển Đạo Nhân đã bị Tề Thiên nói cho phiền muốn chết thì đã thôi. Dù sao Tề Thiên nói đúng là hữu dụng, mặc dù những lời đó làm cho người ta phải tủi khổ, nhưng mà dù sao cũng là Tề Thiên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tốc độ nhậm kiệt lại kinh người như thế, thân pháp kia chắc không được y có thể lặng lẽ tới gần được hứa trưởng lão tổ cha nó mình mới rời đi bao lâu sao đã biến thành thế này lão nhân mặt cười đã hết tru nói rồi làm theo hướng dẫn của nhậm kiệt, còn tưởng tiểu tử này nói vừa dè dâu kết quả khiến lão hoảng sợ sau lại thành thẹn mình đường đường là sát thủ vương chẳng những để tiểu tử kia cứu lại còn bị gã hù dọa còn bà nó đúng là không có thiên lý đi sau nhậm kiệt, lão nhân mặt cười chẳng những không định thần lại còn càng chấn kinh hơn Hả? Chúng ta đi đâu đây? Đi một hồi, Lão đột nhiên thấy thân hình nhậm kiệt biến hóa, đồng thời xung quanh xuất hiện một ít khí tức cường đại, uy áp của trận pháp khiến Lão lập tức tỉnh táo lại, tiếp đó mới chú ý xung quanh. Một đường đi theo nhậm kiệt, mơ mơ màng màng, chấn kinh, sợ hãi nên không chú ý, chỉ biết theo nhậm kiệt tiến về Ngọc Kinh Thành, nhưng không biết đi đâu, giờ mới để ý có gì đó không đúng. Hoàng Cung! Nhậm kiệt trả lời. Cái? Cái gì? Hoàng Cung! Sao lại đi Hoàng Cung? Người điên rồi sao? Lão nhân mặt cười kinh hãi lập tức dùng thần thức trao đổi với Nhậm Kiệt. Lão không thể không chấn kinh, ai bảo đây là đâu? Tàn hồn gầy bấy mình ở Hoàng Lăng, mượn trận Pháp Hoàng Lăng che giấu đại trận cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vây khốn mình, đủ thấy Hoàng đế có quan hệ với bọn họ. Theo sát ta, một hồi nói sau. Nhậm Kiệt không giải thích, vì hắn một mực thúc dục đoạn phim, trong lúc liều mạng lượng lớn Linh Ngọc tiêu hao, cho nên thần thức cũng tăng lên lần nữa. Cho dù thần thức là cấn của cựu cựu âm dương chấn thần kỳ bị đánh bể, nhưng mà muốn chấn áp ổn định thậm chí thu phục nó thì cũng vô cùng cực khổ. Bởi vậy y không thể phân thần nói quá nhiều với lão nhân mặt cười. Nghe vậy, lão nhân mặt cười đầu góc mơ hồ, không hiểu mô tê gì. Mới vừa ra khỏi hang hổ, chẳng lẽ còn muốn đâm đầu vào ổ sói, còn chủ động tiến vào. Không biết gạ nghĩ gì nữa. Nhưng mà dù ra sao, lão vẫn theo nhậm kiệt. Nhậm kiệt trước đã từng hiểu biết được tình huống của Hoàng Cung. Hiểu rõ vòng phòng ngữ. Trận pháp quanh Hoàng Cung. Theo sau gã, nhìn gã dẫn mình xông qua từng trận pháp một, tránh được thủ vệ tuần tra, tiến vào Hoàng Cung, lão nhân mặt cười đã sớm một bụng nghi hoặc. Tiểu tử này nghĩ gì vậy? Thường đây là đâu? Rốt cuộc nhậm kiệt dừng lại tại một cái sân, hai người tiến vào một căn phòng, gã giống như tiến vào nhà mình vậy, lại còn thúc giục trận pháp bên trong căn phòng. Căn phòng vốn là một trận pháp, giơ tay lên giữa lại có thể khởi động được, trận pháp lập tức ngăn cách hơi thở, khí tức Nhìn một màn này Lão nhân mặt cười không còn lời để nói, quá thuần thục đi, chẳng lẽ trận pháp này là do gã bố trí. Nhưng tuyệt đối không có khả năng à. Tổ cha nó, tiểu tử ngươi rốt cuộc tưởng? Vừa tiến vào, lão nhân mặt cười không nhịn được nữa mắng. Bịch. Nhậm kiệt lập tức rút ra cựu cựu âm dương chấn thần kỳ. Rút ta chấn áp thứ này, ta muốn tạm thời phong cấm nó, dựa theo ta nói mà làm. Giờ phút này gã đã không chịu nổi tiêu hao nữa, cho nên vừa tiến vào liền lấy nó ra nói. Chủ kỳ đã co rút nhỏ lại không còn uy lực nữa nhưng dù sao cũng là bảo vật linh khí tuyệt phẩm một khi lấy ra sẽ phát ra uy thế cường đại cửu cửu âm dương chấn thần kỳ kháo vừa rồi là ngươi thu nó nhìn thấy chủ kỳ lao trận tròn mắt chắc không được trận pháp đột ngột biến mất chắc không được hai vị kia phản ứng như vậy thì ra bị nhậm kiệt lấy đi nhưng mà nhưng mà điều này sao có thể tổ cha nó đây chính là cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đồ chơi này còn chân quý hơn cả lăng thiên bảo khí hạ phẩm à vậy mà hắn lấy được Thật khó tin được. Không cho lão suy nghĩ, cũng không cho lão cơ hội nói chuyện, trong đầu Láo đã vang lên một đoạn pháp quyết phức tạp. Tuy lão chấn kinh, nhưng dù sao cũng là một trong tám đại vương, giả, trải qua vô số chuyện đời, biết rõ lúc này không được trễ lại, phải lập tức chấn áp nó. Láo thật khó tin được, bằng vào lực lượng của tiểu tử này, làm sao có thể mạnh mẽ đoạt được thứ đồ chơi này. Trong lòng nghi vấn, tay liên tục biến ảo pháp quyết, dựa theo phương pháp của nhậm kiệt, không ngừng đánh nốt vào trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ với lực lượng của lão cộng thêm nhậm kiệt rốt cuộc tự tử chấn áp được cửu cửu âm dương chấn thần kỳ không có thần thức lạc ấn không có chủ nhân khống chế rốt cuộc cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng bị phong ấn tới lúc này nhậm kiệt mới ngưng lại ngừng thúc giục đoàn phim thoát khỏi ý cảnh thánh nhân luận đạo cả người được buông lỏng lúc này mới phát hiện mình ướt sũng mồ hôi bất luận là lực lượng hay tinh thần đều hao tổn rất nhiều linh ngọc còn dư lại tiêu hao gần như một nửa nếu đổi ra tiền ngọc đủ tới gần năm ước Đổi thành linh ngọc trung phẩm lên tới hơn 50 vạn. Ôi, con bà nó, suốt muốn chết, nếu cứ tiếp tục như vậy mình phải lấy ạ bộ nhiêu linh ngọc mới đủ. Dương mắt nhìn, gã thấy sát thủ vương của chúng ta vẫn chưa tỉnh táo lại, nhìn mặt nạ cười của lão đã hư hại, lại nhìn kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ đặt dưới đất. May mà cuối cùng cũng cứu được người ra, vậy đều đáng giá, nhưng lại là đồ tốt. Mình đúng là có duyên với tàn hồn, lần nào cũng được thứ tốt. Đúng là sảng khoái xem ra ta và tàn hồn thật có duyên, đây là lần thứ ba chiếm được thứ tốt trong tay bọn họ, xem ra ngài và bọn họ có quan hệ không cạn. thế nào, nói xem là chuyện gì? nhậm kiệt cầm cựu cựu âm dương chấn thần kỳ đã phong ấn quơ quơ trước mặt lao nói, a tổ cha nó, ngươi không nói bổn vương quên mất đấy, lúc trước ngươi có phải dùng cựu tự sát ấn đánh lén tên trưởng lão kia không? đây chính là tín vật đại biểu cho cựu sát chữa nhân của tàn hồn đấy, vật đó sao lại ở trong tay ngươi? tiểu tử ngươi không muốn sống nữa hay sao? Nhâm Kiệt hỏi một đằng, lão nhân mặt cười lại nghĩ tới chuyện khác, cựu tự sát ấn à, thứ này trong cao tầng tàn hồn cũng không tính là pháp bảo quá tốt, nhưng là tín vật đại biểu cho cựu sát chữ nhân của tàn hồn, ý nghĩa không tầm thường. Ta sát, sát thủ tới giết ta, ta giết chết gã mới chiếm được. Bọn họ vốn không có ý định để ta sống ả hơn nữa nó so với cựu cựu âm dương chấn thần kỳ thì chẳng thấm vào đâu, có gì mà kinh ngạc thái quá vậy. Nhâm Kiệt nhớ nhắc nói vừa nói lại vừa thu cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vào trong nhận chữ vật hắn không lo lắng như lão nhân mặt cười bởi vì dù bị phát hiện thì muốn tới cứ tới dù sao cũng không phải một hai lần nhậm kiệt cũng không sợ nghe gã nói vậy lão nhân mặt cười cứng họng cửu tự sát ấn tuy rằng chân quý nhưng so với cửu cửu âm dương chấn thần kỳ và hạt châu kia thì kém không ít ngươi nha tổ cha nó trước kia còn tưởng rằng tiểu tử ngươi là kẻ bất lực không nghĩ tới ngươi là chuyên gia gây hoạn còn khoa trương hơn cả lão cha ngươi cho dù hắn năm đó cũng không tá môn như ngươi được. Ngươi phải cẩn thận, không thể để tàn hồn biết được thân phận thật của ngươi, đối, vừa rồi chấn áp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, ta cảm nhận được có không ít lực lượng bị tiết ra, phát ra dao động, tổ chan nó. ngươi lại còn cố tình chọn hoàng cung nữa chứ, chúng ta chuẩn nhanh thôi. Lão nhân mặt cười đường đường là sát thủ vương, hiện tại lại phát hiện đầu góc mình không đủ dùng, không phải hắn nói bừa, bởi vì một khi nhậm kiệt bị bại lộ, Người ta phát hiện rất nhiều chuyện bị người mê hoặc cho nên dứt tới bao chuyện rắc rối. Tổ cha nó, để lộ cửu tự sát tấn, còn mạnh mẽ đoạt cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, vậy còn cũng chưa tính, còn hồ đồ chạy tới Hoàng Cung bắt mình phong câm cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, chớ đừng nói chi hắn chẳng qua chỉ là thần thông cảnh làm sao làm được. Quá nhiều nghi vấn lao muốn hỏi cho rõ, nhưng mà đột nhiên nghĩ tới đây là Hoàng Cung, lão vội vã thúc nhậm kiệt nhanh rời khỏi đây. Trưng 275, ngọn nguồn. Đừng nóng đổi, đừng nóng chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi hàn huyên, ngài ngồi xuống trước, nhậm kiệt cười an ủi lão nhân mặt cười, khiến hắn mau chóng ngồi xuống điều tức một chút, thương thế của hắn cũng không nhẹ. lão nhân mặt cười vừa nghe liền nóng nảy, ngồi xuống cái dám, hiện tại đều sắp lửa cháy lông mà, bất luận là người của tàn hồn đuổi giết tới hay là người bên hoàng cung tới, loại cơ hội này ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? tổ cha nó, nhà các ngươi hai người không một hai khiến người bất lo, buồn vương sớm đã nên nghĩ tới, người thế nào sinh ra giống thế nấy. Con trai của Nhậm Thiên Hành không có khả năng là thứ tốt. Nghe vị sát thủ Tri Vương lão nhân mặt cười này nóng nảy, tức giận lẩm bẩm, Nhậm Kiệt không biết tại sao đột nhiên trong lòng một trận ấm áp. Từ mới đầu không hiểu ra sao bị vị sát thủ Tri Vương này từ trong phòng kéo đi huấn luyện, thẳng đến hiện tại, vị sát thủ Tri Vương này nói là đáp ứng cha mình Nhậm Thiên Hành, nhưng giờ khắc này Nhậm Kiệt có thể cảm nhận được một điểm, hắn sốt ruột sợ sẽ ra chuyện, cũng không phải là chính hắn sợ. Bởi vì cho dù lúc đó bị hai gã trưởng lão tản hồn hứa trưởng lão Hồng diễm trưởng lão kia vây công, đến gần tử vong nhất hắn cũng không có một tia động dung. một chút nóng nảy, hắn lo lắng là mình sẽ ra chuyện. Mỗi người đều có phương thức biểu đạt sự quan tâm của mình, quan tâm đối với người bên cạnh, bất kể là loại phương thức biểu đạt nào nhậm kiệt đều rất là vui vẻ. Cho nên lần này hắn nghiêm túc nghe lão nhân mặt cười nói xong, sau đó đứng dậy giơ tay ấn một cái, trong nháy mắt trong căn phòng tối tăm sáng hơn không tế S, cho dù là đêm tối nhưng với nhãn lực của bọn họ. Không có trận pháp ngăn cản xuyên qua cửa sổ dễ dàng nhìn thấy được binh sĩ tuần tra bên ngoài, cảm nhận được từng luồng thần thức cường đại phương xa giả quét. Ngài trước tiên uống dược phẩm này điều dưỡng thương thế, sau đó ta chậm rãi nói với ngài. Nhậm Kiệt nói, đưa cho lão nhân mặt cười một bộ dược phẩm, cho hắn uống trước mới giải thích. Nhìn lão nhân mặt cười dùng dược phẩm của mình, Nhậm Kiệt lúc này mới lên tiếng nói, lần trước ở Ngọc Tuyền Sơn, cuối cùng hoàng đế phái một vị đại cung phụng chạy tới do xét. Từ đó về sau ta liền cho người dò xét đám cung phụng trong hoàng cung này. Tuy rằng tin tức biết được không tính quá nhiều, nhưng cũng dần dần có một chút tin tức. Trong này chính là nơi một số cung phụng ở, nơi này hẳn là địa phương của nhị cung phụng gần với đại cung phụng hoàng gia ở, tên này gần nhất bị phái ra ngoài chấp hành một nhiệm vụ bí mật, tuy rằng không rõ nhiệm vụ bí mật này đến tuột cùng là chuyện gì, nhưng lại biết trong thời gian ngắn hắn khẳng định sẽ không trở lại. Cho nên có một lần ta âm thầm dùng thần thức dò xét qua nơi này, hiểu tình huống một chút. Sau đó thông qua các loại con đường tình báo cũng ít nhiều biết một ít quy củ nơi này. Bởi vì đám cung phụng này đều không phải là người bình thường, bình thường tu luyện, luyện đan gì đó cũng sẽ có động tĩnh rất lớn, cho nên vừa rồi chúng ta luyện chế Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ cho dù có một chút chấn động, những người chung quanh kia cũng sẽ không hoài nghi, ít nhất sẽ không tới nhìn. Chính bởi vì ta biết lúc Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ phong ấn, không có biện pháp hoàn toàn không cho nó tiết lộ bất kỳ hơi thở, cho nên mới lựa chọn nơi này. Nói đến đây, Nhậm Kiệt đứng ở cạnh giường nhìn phương hướng cung điện nhấp nhô cách đó không xa, hoàng đế chỉ sợ đánh chết cũng không nghĩ tới. Nhậm Kiệt lại có lá gan này, chạy tới trong hoàng cung của hắn chấn áp cướp lấy pháp bảo, đứng ở nơi này nhìn hoàng cung tán gẫu. Mà Nhậm Kiệt nhìn hoàng cung này lại là sắc mặt hơi trầm xuống. Từ mới đầu, lòng của hoàng đế đối phó Nhậm gia tới giờ chưa từng ngừng nghỉ, không ngừng tìm cơ hội hạ thủ. Lúc trước thời cơ không thành thụ thì cũng ở tội ải, sau này cũng không dễ dàng như vậy nữa lần này người của tàn hồn có thể ở trong trận pháp tầng ngoài hoàng lang thi triển đại trận vây khốn ngài không có hoàng đế duy trì làm sao có thể ít nhất cũng là hoàng đế và tàn hồn có giao dịch và liên hệ nào đó mà loại thời điểm này hoàng cung chính là chỗ an toàn nhất của chúng ta đồng thời về sau bọn họ nếu là căn cứ hơi thở nơi này lộ ra ngoài động tĩnh cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bị phong ấn sinh ra tìm đến hoàng cung cũng đủ khiến hoàng đế nhức đầu một phen nhậm kiệt lựa chọn nơi này cũng không phải là vắng đầu mà là sớm biết sâu cạ Cộng thêm suy tính đến các loại cần thiết trước sau của chuyện này, lúc này mới đi tới nơi này. Chính như hắn nói, vừa rồi khi Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ phong ấn, quả thật động tĩnh không nhỏ, nhưng người chung quanh dò xét đến, người tuần tra không ai quá chú ý nơi này, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy trận pháp nơi này bị thúc dục, còn tưởng rằng là cung phụng nơi này trở về, ai có thể nghĩ tới có người lớn gan như vậy, công khai tiến vào hoàng cung thúc dục trận pháp trong phòng cung phụng, còn dám ở trong này làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lời mặc dù nói như vậy, Nhưng chiêu này cũng không phải là ai cũng có thể đùa, ai cũng dám đùa. Thằng ngãi điên nhà ngươi, ngươi còn điên cuồng hơn cha ngươi. Lão nhân mặt cười là đường đường sát thủ chi vương, thương thế tuy rằng không nhẹ, nhưng có dược phẩm của nhậm kiệt hắn cũng không đến mức lúc thúc giục dược phẩm không thể làm gì. Lúc này nghe thấy nhậm kiệt giải thích Chào. tim của hắn xem như tạm thời buông xuống, nhưng đồng thời cũng không nhịn được cảm khái. Không có biện pháp không cảm khái, mỗi một lần gặp nhậm kiệt, nhậm kiệt đều sẽ mang đến cho hắn rung động khó thể tưởng tượng. Nguyên bản hắn cho rằng lần trước ở Ngọc Tuyền Sơn nhìn thấy nhậm kiệt đã đủ khủng bố, tốc độ tăng lên, trình độ biến hóa đã đủ nhanh. Hiện tại mới phát hiện, lúc đó hiểu được quả thật quá ít, hoặc là nói, là nhậm kiệt này biến hóa quá nhanh. Còn nữa, ai cho ngươi học bổn vương làm ra mặt cười, ngươi không thể làm cái mặt lạnh hay sao? Tổ cha nó, còn làm cho khoa trương như vậy. Biết nhậm kiệt hoàn toàn đã suy tính trước, đến hoàng cung này cũng không phải là đầu góc tròn váng, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hết thẻ sớm có chuẩn bị. Lão nhân mặt cười cũng liền yên lòng. Một khi yên lòng, hắn cũng rốt cuộc trở nên buông lỏng buông lỏng sau khi tìm đường sống từ chỗ chết. Lại lần nữa nhìn về phía nhậm kiệt cùng với mặt cười rán chặt, đẹp đẽ khoa trương, không nhịn được nói. Hắc, nhậm kiệt cười nói, điều này khiến cho những người của tàn hồn kia vừa nhìn là biết, chúng ta là một nhóm. Ta thấy mặt cười kia của ngài thật sự không ra làm sao, nếu không lát nữa ta lại giúp người luyện chế lại một cái đi. Luyện chế cái giám, nếu không phải là cha ngươi nhậm thiên hành. Lão nhân mặt cười nói đến một nửa lập tức ngừng lại, lại lần nữa nhìn về phía Nhậm Kiệt nói. Tuy nhiên ngươi về sau nếu là cùng Tàn Hồn có tiếp xúc, nhất định phải nhớ kỹ bảo mật thân phận. Ta đoạn thời gian này cũng không thể lại công khai tiếp xúc với Nhậm gia, hơn nữa Hoàng Đế lần này bất kể là buông lỏng một mặt hay là cùng Tàn Hồn có giao dịch, ngươi đều phải cẩn thận nhiều hơn. Sau này tận lực ở bên cạnh Lão Dan Vương Ngọc Trượng Không, Kiếm Vương Long Nạo hoặc là tên nói nhiều kia, đừng tùy tiện một người ra ngoài. Tổ Cha nó, ngươi nhớ kỹ cho ta. Kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ kia và cựu tự sát ấn cũng ngàn vạn chớ dùng bựa. Nghe thấy vị sát thủ chi vương lão nhân mặt cười này nói những lời này, nhậm kiệt không khỏi trong lòng một trận ấm áp. Trên thực tế từ lúc mới đầu lão nhân mặt cười này tuy rằng mỗi lần đều bị mình dọa đến, bị kinh ngạc, nhưng lại một mực nghĩ biện pháp dạy mình. Ừm, trong lòng ta có so đo, ngài cứ yên tâm đi. Nhậm kiệt gật gật đầu, hắn không muốn nói nhiều cái gì, có một số việc không phải ngươi muốn tránh là có thể tránh được, giống như chuyện lần này. Tuy nhiên bất kể vị sát thủ chi vương này lợi hại cỡ nào, bên ngoài truyền thuyết khủng bố cỡ nào, nhưng nhậm kiệt tiếp xúc hắn đến nay, nhất là lần này sau khi cứu hắn ra, nhậm kiệt liền cảm nhận được, hắn quan tâm mình tựa như là một người già quan tâm văn bối, cho nên nhậm kiệt cũng không dây dưa nhiều, trách cãi nhiều cái gì ở mặt này. Đúng rồi, kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ này lúc ta thu phát hiện không có khống chế, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Còn nữa, ngài làm sao lại bị tàn hồn vây giết, Cùng với cựu cựu âm dương chấn thần kỳ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ lần trước hạt Châu Ngọc Tinh, Nhậm Kiệt liền phát hiện sự bất đồng của vị sát thủ Chi Vương lão nhân mặt cười này khi nhắc đến tàn hồn, tuy nhiên lúc đó hắn cũng không hỏi dồn, bởi vì hắn biết mình có biết hay không cũng không có ý nghĩa. Nhưng hiện tại bất đồng, liên tiếp thu cựu tự sát tấn, cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, Nhậm Kiệt tuy rằng không bại lộ chính mình, nhưng hôm nay cũng xem như là cùng tàn hồn kết thù lớn, lúc này hắn phải hỏi cho rõ ràng nhắc đến chuyện này, lão nhân mặt cười đều rất là kinh ngạc than thở nhìn nhậm kia nói, còn nói chuyện này chứ, hiện tại bổn vương thật sự có chút kỳ quái, làm sao loại chuyện này đều để ngươi ban nở dễ phải? Hạt châu ngọc tinh kia là bổn vương vô ý mà làm muốn cho ngươi kiến thức chém giết một chút, kết quả không ngờ ở loại địa phương nhỏ này đạt được loại bảo vật đó, mà cửu tự sát ấn ngươi nói kia rồi lại có thể ở trên người sát thủ ám sát ngươi, tàn hồn còn không biết, cái này liền càng thêm cổ quái. Mà chủ nhân của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ là phó đường chủ nội đường tàn hồn, sớm nhất chính là hắn đánh lén bổn vương. Kết quả lúc ấy chúng ta liều mạng lưỡng bại câu thương, người đó nếu là sớm dựa vào cựu cựu âm dương chấn thần kỳ N, Hay ta cũng không phải là đối thủ của hắn, đáng tiếc hắn đoán sai lực lượng và thần pháp hiện giờ của bổn vương, kết quả đánh lén không thành ngược lại bị bổn vương làm thương nặng. Lúc ấy hắn dẫn theo ba người, vì không cho bổn vương chạy trốn, hắn lúc bị thương nặng còn bố trí thành trận pháp này, thúc giục cựu cựu âm dương chấn thần kỳ này sau đó bản thân hắn hẳn là sống chết chưa biết bị thủ hạ mang đi cứu chữa, hai người còn lại này mới mượn đại trận muốn đánh chết bổn vương. ta đoán phó đường chủ kia còn chưa thanh tỉnh, nếu không chỉ cần với thần thức của hắn khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này, ngươi cũng không có khả năng thu lấy. nhắc đến chuyện này, lão nhân mặt cười không khỏi rất là cảm xúc, nếu không phải là khéo thành như vậy, nhậm kiệt làm sao có thể không mất sức cướp được loại bảo vật này? nghĩ tới hắn hiện tại đều không nhịn được liên tục cảm khái, tuy nhiên hắn cũng chỉ là cảm khái. Trên thực tế trong lòng hắn rất rõ ràng, chuyện đồng dạng bất kể đặt ở trên người hắn hay là những người khác cũng tuyệt đối sẽ không toát ra loại ý nghĩ điên cuồng, lớn gan như vậy, đi thu phục loại pháp bảo vật có chủ này để cứu người. Nếu như đối phương không phải đã chết hoặc là hôn mê bất tỉnh, đây tuyệt đối là hành vi tìm chết. Thì ra là thế, nhậm kiệt vừa nghe cũng lập tức hiểu rõ. Má, không trách mình dò xét không có người không chế, điên cuồng lớn gan thu lấy vật này cũng không người để ý tới, thì ra là thế trên thực tế nhậm kiệt cũng là bởi vì sau khi thần thức tăng cường do xét chung quanh không cảm giác được một chút tâm hơi nào có người không chế cửu cửu âm dương chân thần kỳ này mới có thể thử loại hành động điên cuồng mạo hiểm này lại không nghĩ tới thật sự làm hắn nhặt được lợi lớn về phần giữa ta và tàn hồn lão nhân mặt cười hơi khựng lại một chút lập tức trầm giọng nói nợ cũ năm xưa xảy ra quá nhiều chuyện một hai câu cũng không thể nói rõ ràng quá nhiều khúc mắc quá nhiều nguyên nhân tuy nhiên sát thủ chi vương này của bổn vương có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì lúc chống lại tàn hồn bị truyền ra ngoài, đường chủ nội đường tàn hồn năm đó từng tự mình đuổi giết buồn vương, buồn vương cũng là người duy nhất còn sống dưới sự đuổi giết của hắn. tuy nhiên về sau nếu không phải cha ngươi trợ giúp, cũng không có biện pháp ứng phó đuổi giết vô cùng vô tận của bọn họ. tóm lại khúc mắc quá nhiều. thiên điệu nhân, cựu sát chữ nhân, chữ địa là chuyện gì xảy ra? nhâm Kiệt nhớ lại lời lúc trước mập mạp nói, nhìn về phía lao nhân mặt cười hỏi. ừm, cái gì thiên địa nhân? Lão nhân mặt cười cũng sừng sốt, kỳ quái nhìn về phía Nhậm Kiệt. Tàn hồn chia ba bộ phận Thiên, Địa, Nhân. Cửu sát chữ Nhân phụ trách âm dương cảnh trở xuống, chữ Địa là cao tầng của Tàn hồn, bộ chữ Thiên hẳn là tầng cao nhất. Nhìn thấy Lão nhân mặt cười đầy vẻ kinh ngạc, Nhậm Kiệt cũng sững sờ, thầm nghĩ đây là chuyện gì xảy ra. Lão nhân mặt cười nhìn như phi thường hiểu biết Tàn hồn, hơn nữa trải qua lần tranh đấu đó, nhưng giờ khắc này chính mình chỉ là tùy ý nghĩ tới lời lúc ấy mập mạp từng nói, nói một câu mà thôi. Làm sao phản ứng lớn như vậy? Người nghe ai nói? Lão nhân mặt cười đầy nghi hoặc nhìn về phía nhậm kiệt. Theo ta biết, tàn hồn chỉ có cửu sát chữ nhân, chữ địa ba đường. Cửu sát chữ nhân đúng như ngươi nói, là phụ trách chuyện âm dương cảnh trở xuống, ba đường chữ địa chia làm ngoại đường, nội đường, tổng đường. Đường chủ nội đường này năm đó đã không yếu hơn so với lão già Hải Vương kia bao nhiêu, hơn nữa càng thêm quỷ dị khủng bố. Về phần tổng đường kia đều là tồn tại trong chuyên thuyết. Nghe nói là có người thái cực cảnh trở lên tòa chấn, căn bản chưa từng nghe nói tàn hồn có bộ phận chữ thiên. Hả? Vừa nghe lời này của lão nhân mặt cười, nhậm kiệt cũng không khỏi sửng sốt, tuy nhiên trong lòng hắn lập tức đoán được là chuyện gì xảy ra. Có nhân, có địa, như vậy liền có thiên thôi. Thật giả trước không đi hỏi hắn, ngài tiếp tục nói. Cái tên mập mạp này bối cảnh không phải tầm thường, điểm này nhậm kiệt sớm đã nhìn ra được. Nhưng dần dần phát hiện, tiểu nha đầu này còn đặc biệt hơn mình nghĩ. Nhưng bất kể ra sao, nàng không muốn dịu nổi, như vậy liền để nàng tiếp tục làm mập mạp của nàng đi, lúc này mình đủ cường đại, có thể khiến nàng an tâm đối mặt với hết thảy, tin tưởng hết thảy tự nhiên sẽ hiểu, không có khả năng có bộ chữ thiên gì đó. Nên biết trong Tản Hồn Ba Đường chứa địa chỉ phân bốn cấp bậc tuần tra, trưởng lão, phó đường chủ và đường chủ. Đến cấp bậc đường chủ nội đường liền không yếu hơn tám đại vương giả bao nhiêu. Tuy nhiên bọn họ không chỉ là giới hạn ở Minh Ngọc hoàng triều, hơn nữa ẩn giấu chưa từng bại lộ cho nên không có người biết tình huống của bọn họ. Người của tổng đường kia ta cũng chưa từng gặp, nhưng ngươi nghĩ một chút cũng có thể biết, nếu như tổng đường cũng phân tuần tra, trưởng lão, phó đường chủ và đường chủ, như vậy đã khủng bố đến mức độ gì rồi? Nếu là bên trên lại có không có khả năng? Nói đến đây, lão nhân mặt cười đều không khỏi tự lắc đầu, bởi vì đây căn bản là chuyện không có khả năng. Nếu thật sự là như vậy, tàn hồn liền quá đáng sợ, hơn nữa hắn cùng tàn hồn tiếp xúc quá nhiều, năm đó. chương Lần này hắn chết chắc rồi. Không có khả năng sao? Nhậm Kiệt nghe xong lại không nghĩ như vậy, chỉ là vấn đề này tạm thời không cần thiết tranh luận, bởi vì hắn cũng không quá hiểu. Mà rõ ràng vị sát thủ Chi Vương lão nhân mặt cười này hiểu cũng không toàn diện như vậy, mập mạp chết bẩm kia còn giấu giấu giếm giếm. Thôi, giai đoạn này hiểu những chuyện này đã đủ rồi, đối với ba đường chữ điệu tàn hồn, Nhậm Kiệt lại cẩn thận hỏi một phen. Đối với tàn hồn cũng xem như có hiểu biết mới, nhưng là lão nhân mặt cười lại có chút từ lập lờ cũng không nói quá nhiều đối với tàn hồn vì sao nhiều năm như vậy, sau khi truy xét được tin tức của hắn, vẫn muốn đẩy vào chỗ chết. Chỉ là nói tàn hồn đối với mục tiêu bình thường, nếu như đối phương cung cấp tiền tài không đủ, bọn họ sẽ không tiếp tục đuổi giết, trừ phi đối phương tiếp tục bỏ tiền. Có một ít tổ chức sát thủ, nói gì chỉ cần ngươi bỏ tiền là nhất định sẽ đem đối phương giết chết gì đó, nhưng trên thực tế loại tổ chức này cũng tuyệt đối không có khả năng làm được. Nhất là khi đối mặt với một ít thế lực cường đại, nhưng tàn hồn lại bất động, bọn họ người bất động có giá bất động. Nếu như xảy ra tình huống đặc thù, ngươi thêm tiền, chỉ cần ngươi trả được tiền, bọn họ sẽ không ngừng tăng cường lực lượng. Nhưng cũng có một ít trường hợp đặc biệt, tỷ như người tàn hồn hạ tất sát lệnh, bất kể ra sao, bất kể bao nhiêu năm đều sẽ không chết không ngừng giết chết mới thôi. Mà lao nhân mặt cười liền thuộc loại người này, cũng may hắn chỉ là một người, bản thân cũng làm người này, nhưng dù như vậy những năm nay hắn cũng chỉ một mực ẩn giấu chính mình, thậm chí đeo mặt nạ. Tuy nhiên nếu bọn họ đã tìm tới cửa, ngươi cũng không cần chiếu cố của ta nữa, như vậy cũng không cần lại đeo thứ này. Còn nữa, thứ này là cha ngươi làm đấy. Rắc! Lão nhân mặt cười lúc này thương thế dần dần không chế được, lúc này khẽ vận chuyển lực lượng, mặt cười trên mặt trong nháy mắt nứt vỡ. Nghe thấy hắn cố ý nhấn mạnh một câu mặt nạ này là cha mình làm ra, nhậm kiệt suýt nữa bật cười. Nhưng sau đó nhìn thấy sát thủ Tri vương mất khuôn mặt tươi cười, nhậm kiệt lại cũng không khỏi sửng sốt, ngay cả hắn cũng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nhậm Kiệt biết, trên thế giới này có một số người mà ác, dữ, trong thế tục cũng thường có loại người như vậy, trẻ nhỏ vừa nhìn thấy là có thể bị dọa khóc, người lớn nhìn thấy đều gặp ác ngộng, người bộ dạng đặc biệt dữ, đặc biệt ác. Nhưng thẳng đến nay, gặp phải cũng kém xa không khoa trương như vậy, nhiều nhất là hung hãn một chút mà thôi. Nhưng lúc này nhìn thấy mặt nạ của lão nhân mặt cười rơi xuống, Nhậm Kiệt mới thật sự tin tưởng, trên thế giới này thật sự có người dựa vào tướng mạo là có thể dọa chết người. Chỉnh thể mà nói cũng là mày giấm mắt to, nhưng phối hợp cùng một chỗ, góc độ của mi mày, góc độ của mắt, cơ trên mặt, ánh mắt liền mang đến cho người một loại cảm giác hung ác vô biên. Cộng thêm một thân sát khí của hắn, nói chuyện bình thường đều mang đến cho người một loại khí lạnh. Nhâm kiệt nhìn Lão nhân mặt cười, lúc này thật lòng muốn nói một câu. Dung bạo của kẻ này nếu là lúc ở địa cầu, chính là ngay cả quỷ dữ đều sợ ba phần, do người sống mất hồn. Sắt khí trong nháy mắt mặt nạ rơi xuống mang đến cho người một loại cảm giác gáp bách gập vào mặt mà đến. Thẳng đến lúc này, nhậm kiệt mới hiểu được, mặt nạ kia hóa ra không chỉ là trang sức, không ngờ còn có những tác dụng này. Hử, tiểu tử, bị dọa chứ hả? Nhìn thấy nhậm kiệt nhìn mình không lên tiếng, sát thủ chi vương hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi đừng dọa chính mình là được. Nhậm kiệt như là nói dỡn thuận miệng nói. Nhưng là lời thoạt nhìn rất tùy ý. Như nói giỡn này của Nhậm Kiệt lại khiến sát thủ Chi Vương sắc mặt không khỏi hơi biến đổi, kinh ngạc nhìn về phía Nhậm Kiệt, không biết hắn là đánh bậy đánh bạn hay là. Đừng nhìn nữa, nhìn thấy bộ dạng của ngươi lại nghĩ tới mặt nạ lúc trước là có thể đoán được. Đều nói người xấu, người ác không phải là tội, tuy nhiên nếu như chính ngươi đều bị ảnh hưởng, như vậy thì phiền toái. Tâm tính mất cân bằng, mặc dù sẽ khiến ngươi trong thời gian ngắn càng thêm cường thế, nhưng tuyệt đối bất lợi cho phát triển của ngươi sau này, càng thêm cản trở đường ngươi đánh vào thái cực cảnh. Đương nhiên, không dọa ngã được ta, nhưng lại không biết sẽ dọa đến tôn nhị hay không. Trong nháy mắt vừa rồi sát thủ chi vương làm vỡ mặt nạ, lộ ra tướng mạo nhậm kiệt đột nhiên nghĩ rõ ràng. Vì sao hắn muốn một mực đeo mặt nạ này, hắn nói là cha mình nhậm thiên hành bảo hắn đeo, nguyên bản nhậm kiệt cho rằng chỉ là che chân dung mà thôi, hiện giờ xem ra lại có thâm ý khác. Nhất là cảm nhận được trên mặt nạ kia mang theo lực lượng đặc thù đó là thứ có thể cân bằng lực lượng của lão nhân mặt cười. Về phần cuối cùng nhắc tới tôn nhị là bởi vì Nhậm Kiệt cảm nhận được biến hóa tâm tính của vị sát thủ chi vương này sau khi chấn vỡ mặt nạ. Hiện nhiên là muốn tìm tàn hồn tính sổ, liều mạng một chuyến. Nhậm Kiệt dám đoạt hạt châu ngọc tinh, cựu tự sát ấn, thậm chí ngay cả loại bảo bối cựu cựu âm dương chấn thần kỳ này hắn cũng dám đoạt, tự nhiên không sợ tàn hồn. Nhưng hắn lại rất rõ ràng, lúc nào nên lì lều u mạng, lúc nào nên ẩn giấu đi. Ít nhất hiện tại liều mạng với tàn hồn không có bất kỳ ý nghĩa. Tuy nhiên Nhậm Kiệt cũng không đi ngăn cản sát thủ chi vương. Chỉ là rất tùy ý nhắc tới tôn nhị. Tổ cha nó, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ cha ngươi từng nói cho ngươi. Không có khả năng, hắn cuối cùng lúc gần đi mới đưa cho bổn vương. Vừa nghe nhậm kiệt nói như vậy, sát thủ chi vương không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì chuyện này nhậm kiệt không có khả năng biết được. Nhưng lúc này lời hắn nói ra lại phi thường tương tự lời năm đó nhậm thiên hành nói ra. Mà nghe thấy nhậm kiệt cuối cùng nhắc tới tôn nhị sẽ sợ. Trên gương mặt hung ác quỷ thần tránh né của vị sát thủ chi vương này lại lộ ra một tia lo lắng, đồng thời sát khí trước nay chưa từng có vừa mới tạ ra cũng hơi hơi có chút thú liễm. Tuy rằng tôn nhị một mực không nhận sư phụ như hắn, nhưng hắn lại một mực coi tôn nhị là đồ đệ nhỏ của mình, rất thích đứa bé này. Vừa rồi trong nháy mắt chấn vỡ mặt nạ, cảm nhận được nhậm kiệt không cần mình chiếu cố nữa, hắn cũng liền có ý nghĩ lần nữa khôi phục đến năm đó cùng tàn hồn chém giết, chiến đấu, nhưng hiện giờ, trời rất nhanh sẽ sáng. Chúng ta đi xem tôn nhị một chút đi, thật lâu không gặp cũng không biết nàng thế nào rồi. Sát thủ chi vương không phải là trẻ con, không cần khuyên hắn cái gì, không cần nói quá nhiều, chỉ cần đem lời cần nói điểm đến cũng đủ rồi. Nhậm kiệt nhìn chân trời xuất hiện từng tia sáng, đã đề nghị rời đi. Lúc này thương thế của sát thủ chi vương cũng khôi phục gì, trải qua mạch khoáng linh Ngọc Ngọc, Ngọc Tuyển Sơn cùng Ngọc Tuyển Đạo Nhân đánh một trận, đối với dược phẩm của nhậm kiệt sát thủ chi vương đã có cảm thụ sâu sắc. Nhưng mỗi lần dùng dược phẩm của nhậm kiệt đều sẽ khiến hắn lại lần nữa cảm nhận được một lần rung động phát ra từ nội tâm. Chỉ là lúc này trong đầu hắn suy nghĩ chuyện, loạn lung tung, nghe thấy đề nghị của nhậm kiệt gật đầu đáp ứng, cùng nhậm kiệt rời khỏi hoàng cung. Ở một tiệm cũ đã truyền thừa chừng mấy trăm năm, trời vừa mở sáng, người một nhà chịu khó liền công việc lưu bù mấy người trong nhà cộng thêm mấy tiểu nhị mới tới, giữ kín phối phương cổ xưa khiến không ít người cố ý chạy đến. Mà lúc này ở phía dưới tiệm cũ này lại có một gian mật thất vô cùng to lớn, trận pháp bố trí nghiêm mật. Lúc này lão già dâu chuột ở trong mật thất bị trọng thương vừa mới khôi phục một chút, Hứa trưởng lão cùng với Hồng Diễm trưởng lão một thân quần áo màu đỏ vô cùng tươi đẹp đang cẩn thận ngồi ở dưới, đầu không dám ngẩng lên. Hứa trưởng lão tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở đây chờ, đứng trị thương, mà bởi vì trong lòng thấp hỏng, cho nên tiến độ trị thương cũng chậm chạp rất nhiều. Ở cách hai người không xa có đứng một nữ nhân, gaế trung niên tuổi khoảng 36 37, bộ dạng cũng xem như thanh tú, trong hàng mi thanh tú lại mang theo sát khí và tức giận vô cùng, nhìn chằm chằm hai trưởng lão mạnh hơn nàng rất nhiều, bộ dạng đó giống như là hận không thể đem hai người bọn họ an tươi. Hồng Diễm, Hứa trưởng lão lại không dám nhìn thẳng nữ nhân này, tuy rằng nàng còn chỉ là một tuần tra của nội đường, cấp bậc thấp hơn bọn họ không ít, nhưng nàng là thị nữ gần người thanh ngô của phó đường chủ, cho hai người mấy lá gan cũng không dám đắc tội nàng. huống chi, hai người tự biết phạm sai lầm lớn ngay cả cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của phó đường chủ không ngờ đều có thể bị người trộm đi ở trước mắt bọn họ, không hiểu ra sao bị mất. Cái này nhưng là mất mặt lớn, không cần người khác nói, chính bọn họ đều cảm thấy không đất dung thân. Huống chi cửu cửu âm dương chấn thần kỳ kia nhưng là đường chủ tiền nhiệm tặng cho, mà đường chủ tiền nhiệm là nhân vật ưu tú nhất mấy trăm năm qua của đường bọn họ, sớm đã tiến vào tổng đường nhiều năm. Tuy rằng chuyện của tổng đường bọn họ không biết, nhưng ngẫm lại đường chủ hiện giờ đều không dám treo chọc vị phó đường chủ trước mắt bọn họ là biết như thế nào. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng phó đường chủ có thể cho bọn họ cơ hội, khiến bọn họ lập công chịu tội. Nếu không để cho người luyện chế pháp bảo này cho phó đường chủ biết là bọn họ làm mất cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, bọn họ mới thật sự thảm. Hứa trưởng lão sở dĩ cũng không có tâm tình chữa bệnh, cũng là tự cảm thấy sống chết chưa biết. Có lẽ phó đường chủ sau khi thanh tỉnh nội giận, hắn chỉ có một con đường chết. Trong lòng thấp thỏm không yên, nào có tâm tư chữa thương, cho nên cả người thoạt nhìn càng thêm thế thảm. Mà ở phía sau thanh lô kia, một người mặc một thân chiến giáp màu đen đang khoanh chân ngồi giữa đài, trên đài này có tụ linh đại trận, bốn phía khảm phần đông linh ngọc, linh khí không ngừng tập trung hội tụ, mà người ở trên đài cũng một mực chữa thương. Ở ngực của hắn có thể nhìn thấy một chỗ long xuống, đó chính là chỗ bị sát thủ chi vương trọng thương. Nếu không phải bộ chiến giáp này cũng là bảo vật linh khí tuyệt phẩm, một đòn đó đủ khiến hắn tan thành mây khói. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của buồn phó đường chủ lại bị người mạnh mẽ cướp đi, hủy diệt thần thức là gần. Làm hại ta vừa rồi thương lại thêm thương, mà ngươi không ngờ là bị cựu tự sát tấn gây thương tích, phải không? Đột nhiên, tụ linh đại trận trên đài ngừng vận chuyển, người trong bộ chiến giáp kia đột nhiên lên tiếng, thanh âm khàn khàn, trầm thấp, cho người một loại cảm giác cực kỳ áp lực. Rõ ràng có thể nghe ra được đây cũng không phải là tiếng thật, nhưng vẫn khiến người rất không thoải mái. Thuộc hạ biết tội, xin phó đường chủ trách phạt. Hồng Diễm trưởng lão, Hứa trưởng lão vội vàng quỳ xuống nhận tội, phạm vào loại chuyện lớn này Bọn họ biết giải thích mấy cũng vô dụng. Ta đang hỏi ngươi, có phải hải cô Đột nhiên, người trên đài Mở mạnh hai mắt, một luồng hơi thở Mênh mông chèn ép mà đến, tuy rằng Vừa mới khôi phục một chút, nhưng chỉ vẹn vẹn Là mở mắt, lực lượng của khí thế uy áp chèn ép tới cũng không phải Người thường có thể so sánh Dạ, dạ Người đó thân pháp quỷ dị, cũng đeo mặt cười Chỉ sợ cùng sát thủ chi vương kia Có quan hệ lớn lao Bởi vì hắn cũng là lén lén đến gần bên cạnh chúng ta Ta mới phát hiện Hắn sử dụng cũng chính là cựu tự sát tấn, thân pháp quỷ dị, bộ bộ phát cũng quá mức hung mãnh. Hắn cho nên ta mới có thể bị thương nặng như vậy, mà cựu cựu âm dương chấn thần kỳ chúng ta hoài nghi cũng rất có khả năng là hắn làm. Hết thảy đều là sai lầm của thuộc hạ, xin phó đường chủ trách phạt. Hứa trưởng lão kinh hồn táng độm đáp lời, không giết chết sát thủ chi vương đã đủ mất mặt, còn làm mất cựu cựu âm dương chấn thần kỳ của phó đường chủ, cái này thật là tội quá lớn. Vốn là khi Hứa trưởng lão nói, còn muốn nói thêm một chút, Hắn lúc đó cảm giác người tập kích kia hẳn còn chưa đạt tới âm dương cảnh, nhưng sau đó chính hắn cảm thấy không thích hợp, nếu như nói như vậy, mình chẳng phải là tội càng lớn. Không ngờ bị một người chưa đạt tới âm dương cảnh đánh lén thương nặng, cho dù đối phương có linh khí tuyệt phẩm như vậy cũng là chuyện không nên. Cái này sẽ chỉ tỏ vẻ mình càng thêm vô năng, càng thêm rắc rưỡi, cho nên hắn do dự một chút vẫn nhịn được. Các ngươi còn có thể làm gì? Hừ! Phó đường chủ một thân chiến giáp ngồi ở phía trên tức giận đến khí huyết sôi trào Thương thế lại lần nữa bị liên lụy, rên một tiếng, một hồi lờ mờ khôi phục lại nói, đợi chuyện này xong xuôi lại xử phạt tội của các ngươi hôm nay. Hiện tại các ngươi nhanh chóng thông tri người của cựu sát chữa nhân cựu tự sát ấn xuất hiện, cho người của bọn họ nhanh chóng tìm kiếm, mượn tình báo của cựu sát chữa nhân nhanh chóng tra ra bọn họ. Mà hai người các ngươi, hiện tại lập tức dựa theo huyết dịch và trận pháp cùng pháp bảo của ta đi tìm kiếm. Đối phương trong thời gian ngắn không có khả năng luyện hóa cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, mượn pháp bảo, huyết dịch Trận pháp của ta, ít nhiều có thể tìm kiếm được một ít giờ hủ hiệt để L. Y lập tức đi tìm cho ta, nếu tìm không được, hai người các ngươi nên biết hậu quả gì. Cút. Khu khu. Hổ. Cuối cùng phẫn nộ rồng lớn, khí huyết sôi trào, trong cơn tức giận răng trào, thương thế của phó đường chủ này lại lần nữa chuyển biến xấu, liên tiếp ho khan sau đó phun ra một búng máu. Mà hứa trưởng Lao và Hồng Diễm thì như được đại xá, lập tức cầm đồ vật phó đường chủ đưa, nhanh chóng, cẩn thận lùi ra. Đáng ghét. Như vậy đều không giết chết được hắn, hai người này cũng thật là giác rưỡi. Lúc đó hắn đều đã bị thương nặng, không ngờ còn không giết chết được hắn. Hắn không phải vĩnh viễn đều một người sao, làm sao còn có người cứu hắn. Nhìn thấy hồng diễm trưởng lão, hứa trưởng lão rời đi, thanh ngô lập tức đi qua xem xét thương thế của phó đường chủ, đồng thời buồn bực nói. Nếu hắn xuất hiện, như vậy hắn cũng đừng mơ lại chạy mất. Khu! ổng ta muốn bê quan trị thương triệt để, đột phá. Thân pháp của hắn so với trước càng thêm lợi hại, xem ra những năm này hắn cũng không nhàn rỗi. Còn nữa, thông chi mặt trên cho bọn họ phái người tới chi viện. Lúc này, không có loại thanh âm khàn khàn, trầm thấp đó, sau đó một thân chiến giáp cũng dần dần hòa vào trong thân thể. Xuất hiện trên đài là một nữ nhân thoạt nhìn chỉ có không đến 30, bộ dạng cực kỳ cao quý, hào phóng, mỹ mạo đoan trang. Lúc này nàng bịt bộ vị trái tim gần như bị đâm xuyên, trong mắt tràn ngập sát khí, hoang khí vô biên. Dạ Ta lập tức thông trì mặt trên. Hừ, trốn nhiều năm như vậy rốt cuộc đi ra, lần này hắn chết chắc rồi. Thanh ngô gật đầu đáp ứng, cũng là một thân sắc khí, trong mắt đầy phẫn hận nói. Trưng 277, lòng báo thủ. Quãng đường hơn 1.000 dặm, chỉ là quãng đường Ngọc Kinh Thành đến một thành thị khác, thậm chí đối với rất nhiều người mà nói ở Ngọc Kinh Thành 1.700, 1.800 dặm vẫn là thuộc trong phạm vi thế lực phòng ngự của Kinh Thành. Đối với cường giả siêu cấp âm dương cảnh mà nói, qua lại cũng chỉ là thời gian vài giờ thậm chí đối với một ít nhân vật đỉnh phong mà nói quãng đường này càng không tính là gì. Nhưng đối với rất nhiều người thế tục bình thường, hết thảy chung quanh trăm dặm đường chính là tất cả bọn họ cần phải đối mặt cả đời. Chung quanh phần đông người nông thôn đi địa phương lớn nhất chính là thôn trấn, trong trấn mặc dù có đường lớn thông hướng huyện thành, nhưng khoảng cách huyện thành cũng có hơn 200 dặm. Chứ những người trong trấn làm buôn bán hoặc là quản sự ngẫu nhiên sẽ vào huyện thành, người bình thường là sẽ không tùy tiện vào huyện thành. Mà đối với người nông thôn quanh thôn trấn mà nói, Ngẫu nhiên vào trấn tham gia họp chợ đã là chuyện rất lớn rồi. Sáng sớm, lại là lúc trong trấn họp chợ, không ít người vội vàng ngồi lên xe, thật sớm chuẩn bị đi tham gia họp chợ. Không ít người không đi nhờ người giúp mua một vài thứ. Chính là cái thôn này, nơi này cách yêu thú thâm nguyên rất xa, cách ngọc kinh thành cũng có một đoạn khoảng cách. Bổn vương phong ấn lực lượng của tôn nhị để nàng ở lại chỗ này, cho nàng cùng một đôi vợ chồng già sống cùng một chỗ, cho nàng chiếu cố đôi vợ chồng già ấy đồng thời để lại trên người nàng đồ vật đủ để bảo hộ nàng. Như vậy tuy rằng không trực tiếp bằng dẫn theo nàng đi lịch lãm, học tập cảm thụ, trải nghiệm, ít nhất cũng có thể khiến cho nàng tĩnh tâm lại, cũng có thể mài mòn một chút sát ý vô tận trong lòng nàng. Trên bầu trời, sát thủ chi vương dẫn theo nhậm kiệt đã từ Ngọc Kinh Thành bay đến trên vùng trời sơn thôn nhỏ này, nhìn sơn thôn nhỏ phía dưới, hắn tự tin nói. Lực lượng có đôi khi mới là đầu sỏ gây nên, bởi vì nếu không có phần lực lượng này, chỉ là người thế tục, tâm tính bình hòa, cho dù có thù hận có lẽ cũng phai nhạt ít nhất không đến mức hoa trương như vậy. Phong ấn lực lượng nàng một đoạn thời gian, cũng là không để cho nàng điên cuồng tu luyện như vậy thương tổn đến mình, cũng áp chế một chút loại ý niệm báo thù điên cuồng đó của nàng. Sát thủ chi Vương nói, còn thi thoảng nhìn Nhậm Kiệt ở bên cạnh một chút. Nhậm Kiệt lúc trước cho hắn dẫn theo tôn nhị du lịch thiên hạ, hắn hiểu rõ ý đó, mới đầu hắn cũng đều dựa theo Nhậm Kiệt nói mà làm, chỉ là sau lại biết được bên phía Nhậm Kiệt xảy ra chuyện, cố ý chạy về. Lúc đó không tiện dẫn theo tôn nhị bên người, Cho nên hắn liền nghĩ đến biện pháp như vậy. Lúc này nói ra cho nhậm kiệt, hắn cảm giác biện pháp ngừa mình cũng không kém hơn so với phương pháp lúc trước nhậm kiệt nói bao nhiêu. Gần đến phía trên sơn thôn này, nghe thấy sát thủ chi vương nhắc đến những điều này, nhậm kiệt cũng không cho là đúng, nghe hắn nói cũng khe khẽ gật đầu. Loại lời này cũng là phải xem như thế nào, nếu nói có đạo lý khẳng định có đạo lý nhất định, nếu nói có vấn đề cũng khẳng định có. Chuyện có tính hai mặt, chỉ xem nhìn từ góc độ nào. Nhưng nhậm kiệt lúc này cho rằng cũng không cần thiết phải biện bạch cái gì. Dù sao vị sát thủ chi vương này làm như vậy cũng là bởi vì chính mình, hành động bất đắc dĩ, tạm thời nhậm kiệt cảm giác còn không có gì đáng khen ngợi, ít nhất cũng không cần thiết đả kích. Ngươi xác định, ngươi thật sự phong ấn lực lượng của nàng. Lúc này, hai người mới vừa từ không trung từ xa nhìn thấy sân hôn nhậm kiệt đột nhiên mở miệng hỏi sát thủ chi vương. Hả? Vừa nghe nhậm kiệt hỏi lời này, lòng của sát thủ chi vương rung mạnh. Trong nháy mắt có một loại dự cảm xấu, giống như là mở in trước hắn muốn huấn luyện nhậm kiệt vậy. Vốn là thần thức của hắn vẫn chưa hoàn toàn phóng ra do xét, bởi vì còn chưa tới, hơn nữa hắn cũng để lại đồ vật trên người tôn nhị, có thể trực tiếp xác định vị trí của nàng. Nhưng lúc này nghe nhậm kiệt hỏi như vậy, ngay sau đó thần thức của hắn cũng trong nháy mắt triển khai, căn bản không cần đơn độc tập trung mục tiêu. Trong thần thức đã cảm nhận được một luồng pháp lực dao động cường đại ở trong một nơi núi rừng bên cạnh sơn thôn cách mười mấy dặm mà hơi thở đó cũng không thể quen thuộc hơn, không phải tôn nhị thì là ai? điều, điều này làm sao có thể? ta đã phong ấn lực lượng của nàng, hơn nữa lúc đó nàng chỉ có tu vi chân khí cảnh, thần thông cảnh, đây là pháp lực của thần thông cảnh. sau lại ta cũng không dạy nàng phương pháp tu luyện, phương pháp ngưng tụ pháp lực, nàng làm sao làm được? điều này, vị lao nhân mặt cười đường đường sát thủ chi vương lúc này cũng choáng, quay đầu vô cùng không hiểu nhìn nhậm kiệt, nhậm kiệt nhún vai, vung tay nói. Ngài đoán ta sẽ biết sao. A, đi thôi, đi qua nhìn một chút là biết chuyện gì xảy ra. Ngài muốn thu nàng làm đồ đệ như vậy, không phải chính là vì nàng khác với người thường, có chỗ phi phàm sao. Tuy nhiên ngài vẫn là đeo cái này lên đi, trên này ta cũng bố trí một ít cấm chế, hiệu quả hẳn sẽ không kém lúc trước bao nhiêu. Trước khi ngài chưa đột phá, mang theo loại đồ vật có cấm chế không chế sát khí bản thân, cân bằng lực lượng bản thân vẫn là có chỗ tốt. Nói rồi Nhậm Kiệt đã đem một cái mặt nạ mới hắn đã luyện chế xong trên đường đi ném cho lão nhân mặt cười. Phía trên có một ít cấm chế hắn một lần nữa giúp lão nhân mặt cười bố trí, cũng có thể trợ giúp hắn cân bằng khí hung sát trên người. Lão nhân mặt cười bản thân tướng mạo kinh người, mà công pháp tu luyện của hắn cũng dần dần bị ảnh hưởng, dần dần càng ngày càng kinh người. Mà cấm chế trên mặt nạ cười này có thể giúp hắn cân bằng lực lượng bản thân, tránh cho quá cực đoan, như vậy có lợi giúp hắn đột phá đến thái cực cảnh. Cái mặt nạ kia của cha mình nhậm kiệt nghiên cứu qua, hiện giờ đã một lần nữa làm ra một cái cho Lão nhân mặt cười, chỉ là hắn làm càng thêm tinh xảo, nụ cười phía trên càng có cảm giác của thời đại hắn đời trước, so với mặt cười lúc trước của Lão nhân mặt cười tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhận lấy mặt nạ nhậm kiệt ném qua, Lão nhân mặt cười nghĩ nghĩ, khỏe miệng hơi động muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhịn được không lên tiếng, trực tiếp đem mặt cười mới nhậm kiệt cho hắn đeo lên mặt. Mà quãng đường mười mấy dặm đối với lão nhân mặt cười mà nói chỉ là thời gian nói chuyện, hai người đã đi tới trên không. 333. Tôn nhị lúc này lặng lặng đứng trước một cây lớn cao đến trăm thước, tuy rằng nàng đã đứng ở ngoài mấy chục thước, nhưng cây lớn này vẫn có vẻ vô cùng to lớn. Đây là một gốc cây vua phụ cận, dù sao đây không phải là yêu thú thâm nguyên, trong núi nhỏ bình thường có loại cây này đã phi thường khó được. Lúc nãy thấy tôn nhị giơ một ngón tay, khẽ điểm một cái. Nàng chỉ là lăng không điểm một cái. Nhưng đồng lúc đó trên cây to ngoài mấy chục thước kia trong cùng thời gian vô số nhánh cây đã trực tiếp nổ tung, chỗ nổ tung miệng cắt phẳng lì, giống như bị lưỡi dao sắc cắt ra vậy. Trong nháy mắt mấy trăm nhánh cây rớt xuống, mà cùng lúc mấy trăm nhánh xì nhẹ rớt xuống, tôn nhị lẳng lặng đứng đó lại lần nữa giơ ngón tay khẽ điểm một cái, bùng, bùng, bùng. Cùng một lúc mấy trăm nhánh cây rơi xuống kia đồng thời nổ tung, toàn bộ hóa thành hư không. Xịt. Tôn nhị lẳng lặng đứng đó, hai ngón tay kẹp khép vẹt nhẹ một cái. Trong nháy mắt cây to cao trăm thức ngoài mở thức kia đã bị cắt từ gốc, cây to đã mất tất cả cành nhánh ẩm ẩm đập về phía tôn nhị. ầm Trong tiếng nổ vang, uy thế giống như núi lở đập xuống. Xoạt so xoạt. -so -so -so. Đột nhiên, bàn tay nhỏ nhắn của tôn nhị mở ra, mười ngón xuề ra, trong nháy mắt cả người đã nhảy lên, hai tay rồi lại bộc phát ra pháp lực kinh người. Trong nháy mắt trực tiếp đánh xuyên gốc cây to này, sau đó người đã vọt tới phía trên cây. Trong nháy mắt cây này còn chưa hoàn toàn đổ xuống hai tay nàng lằng không muốn may, trong nháy mắt từng luồng pháp lực nướng tụ, giống như khống chế chân khí ngoại phóng của chân khí cảnh, trong nháy mắt đem cây to kia hoàn toàn cắt rời. nàng đây là lão nhân mặt cười đeo mặt nạ nhậm kiệt mới luyện chế cho hắn. lúc này trừ mặt cười càng thêm khoa trương cùng với chính là mặt nạ mặt cười có thể nhìn thấy biểu tình khuôn mặt nhỏ bé. lúc này hắn nhìn hết thể tôn nhị làm phía dưới, vô cùng khó hiểu. đơn thuần pháp lực đã đến gần thần thông cảnh tầng năm, tuy nhiên lại một mực ở thần thông cảnh tầng ba chưa từng đột phá. Nguyên nhân hẳn là không hiểu được công pháp thần thông cảnh. Nàng không hiểu pháp thuật, phương diện thần thông cũng chỉ vẹn vẹn dựa vào bản năng lĩnh ngộ, tuy nhiên nàng lĩnh ngộ không ngờ là loại thần thông về mặt nội tung đó. Nói đến đây, Nhậm Kiệt không khỏi khẽ lắc đầu nói, xem ra thần thông cũng là bị lòng người ảnh hưởng, nàng không hiểu pháp thuật, dùng phương pháp chiến đấu của chân khí cảnh dùng pháp thuật, nhưng lại phi thường thông minh biết giai đoạn hiện tại đem lực lượng khống chế chuẩn xác tinh tế. Hơn nữa nàng cũng đang cân nhắc học dùng phương thức độc đáo của mình để vận dụng pháp lực. Ngay khi lão nhân mặt cười còn chưa hiểu rõ Tôn Nhị đang làm gì, Nhậm Kiệt đã nhìn thấu hết thảy của nàng. Vừa nghe Nhậm Kiệt nói như vậy, lão nhân mặt cười cũng lập tức hiểu được. Hắn hiểu lúc Nhậm Kiệt nói Thần Thông Phương Diện nổ tung vì sao lúc đầu, nghĩ lại vừa rồi những cảnh cây kia bị nàng nổ nát, nhưng nếu như đổi thành người. Ầm. Mà đúng lúc này, cây to kia rốt cuộc đổ xuống, ầm ầm đập xuống đất, giống như không hề có biến hóa gì vậy. Rắc rắc rắc. Nhưng sau khi lực lượng to lớn đó đập xuống mặt đất, Cái đó một lớp vỏ cây trên cây kia rốt cuộc bởi vì không chịu nổi lực trướng bùng nổ từ bên trong mà nổ ra, nứt ra, một tràng tiếng vang lúc đốt, sau đó vỏ cây vỡ vụn, từ bên trong lăn ra những khúc gỗ vương vực bị cắt thành toàn bộ đều dài một thước, to bằng cổ tay. Lúc này lão nhân mặt cười thân ở trên trời cao nhìn thấy hết thảy chứ lắc đầu thở dài đã không biết nói gì cho tốt. Hắn rõ ràng đã phong ấn lực lượng của tôn nhị, tuy rằng sợ bị thương đến tôn nhị cũng không dùng lực lượng quá mạnh, phong cấm quá mạnh, nhưng thế nào cũng không có khả năng là một tiểu nha đầu chân khí cảnh có thể cởi bỏ. Nhưng cố tình hiện tại tôn nhị đã cởi bỏ, hơn nữa không có mình chỉ đạo không ngờ cũng đạt tới thần thông cảnh. Thiên thiên linh thể, thiên thiên chí văn quả nhiên lợi hại, tuy nhiên, lão nhân mặt cười lập tức nhìn nhậm kiệt ở bên cạnh, tiểu tử này càng thêm không bình thường, mình không có lần nào không bị hắn dọa đến. Hơn nữa với lực lượng của mình đường đường sát thủ chi vương, một trong tám đại vương giả, Chơ mắt nhìn hắn từ luyện thể cảnh mấy tháng trước không ngờ đạt tới thần thông cảnh hiện tại không nói, không ngờ còn có thể đánh lén trưởng lão nội đường tàn hồn. Nên biết những người đó của tàn hồn bởi vì chính là làm mua bán giết người, ám sát bọn họ am hiểu nhất. Ngắm lại, từ bắt đầu đem tiểu tử này xách ra ngoài, liền không có lần nào không bị hắn dọa đến, cũng không có lần nào có thể nhìn thấu sâu cạn của hắn. Nghĩ đến đây, lão nhân mặt cười đột nhiên có một loại cảm giác mình già, tiểu tử này còn tiếp tục làm như vậy mình không bị dọa ra bệnh không xong. Ngay khi lão nhân mặt cười thất thần, Nhậm Kiệt dưới pháp lực của hắn chống đỡ bay ở giữa không trung đột nhiên thân hình khép động đã trực tiếp vọt ra ngoài. Sau đó trực tiếp lăng không tay phải hơi nhấc lên, người đang chậm rãi hạ xuống, trên tay phải ngưng tụ một luồng pháp lực minh ngông, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, cuộn cuộn mánh liệt ép xuống. Người tu luyện phương thức công kích bàn tay, quyền cương, ngón tay, chân, tay đao, chảo nhiều không kể xiết, nhưng muốn chân chính hình thành ủy lực lại không dễ dàng. Pháp lực vận chuyển, lực lượng ngưng tụ, bình thường rèn luyện sử dụng không chế, phương pháp biến hóa, trận pháp ngưng tụ trong đó, bình thường chỉ có sau khi đến âm dương cảnh mới có thể chân chính thi triển ra một loại pháp thuật này, đem nó hoàn toàn phát huy ra đủ uy lực. Mà pháp thuật của thần thông cảnh cũng chỉ một ít pháp thuật bản mạng, mượn một ít pháp bảo thi triển pháp thuật. Người bình thường là bởi vì pháp lực không đủ, nhưng nhậm kiệt lại không cần quan tâm pháp lực, chỉ là lúc trước nhậm kiệt một mực cho rằng còn không thích hợp mình chiến đấu quá nhiều, bại lộ quá nhanh. Cho nên hắn một mực tập trung ở dần dần giải quyết sự tình, âm thầm đề cao bản thân cùng tu vi người bên cạnh. Nhưng theo lần này đeo mặt nạ, lấy vai trò đồng bạn hoặc đồ đệ của lão nhân mặt cười chiến đấu với Tàn Hồn, Nhậm Kiệt đã bắt đầu cân nhắc, là lúc bắt đầu đi bằng chính mình, có cơ hội dùng một thân phận khác đi rèn luyện lực lượng bản thân cũng là một lựa chọn không tồi. Lúc này nhìn thấy Tôn nhị một mình nghiên cứu, Nhậm Kiệt trực tiếp rơi xuống ra tay hắn một trường. Một trường này của hắn cũng không phải pháp thuật, thần thông dị của cường giả siêu cấp âm dương cảnh hoàn toàn chính là ngưng tụ pháp lực. Nhưng với cảnh giới của hắn, trong bàn tay ngưng tụ tự nhiên đem các loại trận pháp ngưng tụ ở trong đó. Ẩm. Đối mặt với tập kích bất thình lình, đối với tôn nhị mà nói, một trường này không khác gì một ngọn núi nhỏ chân chính từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt hoàn toàn đem thân thể nhò nhỏ chưa hoàn toàn chạm đất của nàng bao phủ vào trong. Trường 278, thuận theo tự nhiên. Đối với tôn nhị mà nói, lần này tuyệt đối là lực lượng bất khả kháng. Tuy rằng nhậm kiệt cũng không chân chính vân hưởng toàn bộ lực lượng, nhưng lại cũng tương đương với một đòn toàn lực ra tay của một gã thần thông cảnh tầng 9, uy thế to lớn càng là long trời lở đất. Nhưng là đối mặt với công kích nhìn như tùy thời có thể đem nàng lập tức đập dẹp, tiêu diệt này, Tôn Nhị chỉ là trong mắt hơi lộ ra một kia kinh ngạc, nhưng lại không có bất kỳ e ngại, tuổi nho nhỏ ánh mắt lại vô cùng kiên định nhìn bàn tay to lớn kia đánh xuống, veo veo bùm. Tôn Nhị đối mặt với công kích nhìn như không thể địch nổi này cũng không hoảng loạn né tránh chạy trốn, ngược lại là một mực nhìn chằm chằm. Mắt thấy bàn tay Nhậm Kiệt tấn xuống sẽ tới trước người, thân thể của nàng liên tiếp nhóng lên, trong nháy mắt tìm được một nơi lực lượng mỏng yếu trong bàn tay của Nhậm Kiệt, nổ vang giống như phá mở gốc cây to kia đánh xuyên bàn tay, trực tiếp phóng lên trời, hai tay đã vô cùng nhanh chóng móc về phía ngược Nhậm Kiệt. Lần này, khiến cho Tôn Nhị đối mặt với đột nhiên tập kích cũng không e ngại đều lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng đột nhiên đánh lên Tỉnh táo ở lúc mấu chốt tìm được một nơi mỏng yếu trên bàn tay tấn công mà lên, nhưng đó cũng chỉ là nghịch thế mà đi, liều mạng đánh bạc mà thôi, căn bản không nghĩ tới rồi lại thật thật sự trộm đến đối phương. Chỉ là chuyện kế tiếp càng khiến nàng giật mình. Tuy rằng nàng không có vũ khí pháp bảo gì, nhưng lực lượng hiện tại của nàng cộng thêm khống chế đối với pháp lực, lực lượng một chảo này của hai tay cho dù là âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn bình thường cũng không dám không vận chuyển lực lượng, đơn thuần dựa vào thân thể hướng đòn. Nhưng lúc này nàng chân thật cảm nhận được chạm đến da thịt đối phương, lại không có biện pháp chụp vào, hơn nữa trong nháy mắt đến gần nàng có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc thân thiết. Đây, tôn nhị vừa rồi còn lạnh băng, không hề sợ hãi, khiếp sợ ngẩng đầu, bởi vì loại cảm giác này là mấy tháng không thấy, cao rồi, cũng lớn rồi. Xem ra ngươi là thật sự muốn đi con đường này, chỉ là con đường này sẽ rất cô độc, rất thống khổ, rất khó đi. nhậm kiệt chỉ là thử tôn nhị một chút, lúc này hai người đều trên không. Tuy rằng thần thông cảnh không thể trực tiếp phi hành, nhưng bằng vào lực lượng bản thân trong thời gian ngắn lơ lửng trên không một chút chậm rãi hạ xuống vẫn là có thể làm được. Mà thân thể của nhậm kiệt mạnh mẽ càng vượt qua tưởng tượng, cho dù không dùng pháp lực, pháp bảo phòng ngự cũng không phải là tôn nhị hiện giờ có thể trộm thùng. Nhìn tôn nhị đứng ở trước mặt mình, lớn hơn nửa cái đầu, nhậm kiệt chậm rãi nhấc tay xoa đầu nàng. Nhậm kiệt vừa mở miệng, thân thể tôn nhị khẽ run lên. Cảm giác này, thanh âm này, đây là... Tuy rằng nhậm kiệt lúc này cũng đeo một cái mặt nạ cười đặc biệt, nhưng tôn nhị lại cũng đã nhận ra nhậm kiệt. Sau khoảnh khắc khiếp sợ, ngẩn người, nào mạnh vào trong lòng nhậm kiệt, ôm chặt Một tiểu cô nương lớn như vậy, xinh đẹp như vậy, nguyên bản hết thể đều tốt lành, kết quả lại đột nhiên bởi vì chịu loại kích thích đó biến thành như thế. Một câu không nói, điều này khiến nhậm kiệt cũng vô cùng khó chịu. Hắn không muốn cho nàng vĩnh viễn sống trong loại hồi ức đau khổ này, muốn giúp nàng, muốn thay đổi nàng, muốn cho nàng mở miệng nói chuyện. Nhưng nhìn tôn nhị cái gì đều nghe theo mình lại vẫn cố chấp như cũ, nhậm kiệt biết đường nàng lựa chọn là gì. Chẳng không bằng khơi, nếu đã không có biện pháp ngăn chặn, như vậy chỉ có thể khơi thông. Chỉ là đúng như nhậm kiệt nói, một con đường báo thù tràn ngập thù hận, số đã định là thống khổ. Nhất là hiện tại hắn hiểu được sự đáng sợ của tàn hồn, cho dù hắn hiện tại cũng đều phải cẩn thận né tránh, không dám bại lộ. Mà tôn nhị nho nhỏ toàn bộ tâm tư lại là một loại cách nghĩ hoàn toàn hủy diệt, tiêu diệt tàn hồn. Có thể nghĩ mà biết con đường này sẽ khó khăn cỡ nào. lão nhân mặt cười ở trên không cũng không khỏi khẽ lắc đầu thở dài, đồng thời dùng tay day đầu. Bởi vì hắn nghĩ đến khi vừa mới tới, còn cùng nhậm kiệt nói một phen cách nghĩ của hắn, cho là cách làm này của mình rất không tồi, sẽ có một chút hiệu quả, nhưng hiện tại xem ra hết thể đều uổng phí. Người khác hỗ trợ chiếu cố tôn nhị lâu như vậy, hai bộ dược phẩm này cho bọn họ, có thể giúp bọn họ sống lâu trăm tuổi, bách bệnh không sinh. Ngoài ra ngài cho thêm ít tiền ngọc là được, đừng quá nhiều, nếu không hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Khẽ xoa đầu tôn nhị đang ôm chặt mình, lúc này thân hình chậm rãi hạ xuống. Nhậm Kiệt thần thức khẽ động thông chi lão nhân mặt cười, cho hắn xử lý chuyện nơi đây một chút chuẩn bị rời đi. Lão nhân mặt cười nhận lấy dược phẩm nhậm Kiệt đưa, nghĩ đến lời nhậm Kiệt nói, điểm này hắn thật đúng là không cân nhắc. Vừa rồi hắn ngược lại muốn qua cho hai lão nhân bình thường kia một ít đồ tốt, lại không chu đáo như nhậm Kiệt nghĩ, ngay sau đó hắn đã bay qua. Lúc này nhậm Kiệt ôm tôn nhị chầm rãi từ giữa không trung hạ xuống cây to đã bị tôn nhị cắt ra kia cách nghĩ của ngươi không sai nhưng đó là vì ngươi không có công pháp tốt chờ sau khi trở về ca ca dạy ngươi làm thế nào sử dụng pháp lực chế tạo cho ngươi một bộ công pháp thích hợp tôn nhị không có bất kỳ thanh âm gì rời khỏi ngực nhậm kiệt lặng lẽ vô cùng yên tĩnh đứng ở đó sau khi nghe được lời nhậm kiệt trong mắt nhoáng lên một tia vui sướng bình thường không nhìn thấy nhưng vương thức trả lại chỉ có gật đầu nhậm kiệt nhìn thấy cảnh này lại lần nữa trong lòng ngầm thở dài một tiếng Trên thực tế đối với tất cả quyết định nhậm kiệt làm ra, tôn nhị đều sẽ yên tĩnh nghe lời gật đầu. Nhìn thấy tôn nhị, tiên thiên linh thể, tiên thiên Chí văn, thiên phú tốt như vậy, điều kiện trời sinh tốt như vậy, nhưng lại biến thành như thế. Lúc ấy Lão nhân mặt cười và nhậm kiệt đều rất tò mò, vì sao gia đình bình thường lại có tiên thiên linh thể, tiên thiên Chí văn như vậy tồn tại. Nhưng từ sau khi hổ hổ xuất hiện, trong lòng nhậm kiệt đã dần dần hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Đây nhất định là cùng hổ hổ ra đời có quan hệ cùng có lực lượng trong hạt châu ngọc tinh kia một lần nữa sinh ra sinh mạng, sinh ra hổ hổ có quan hệ. Nhưng bất kể nói thế nào, mỗi lần nhìn thấy tôn nhị không nói chuyện gì cả, tuy rằng nghe lời hắn, lại vĩnh viễn kiên định quyết tâm muốn báo thủ, nhậm kiệt cũng vô cùng đau lòng. Hắn biết, nếu như mình một mực ngăn cản không trợ giúp, tôn nhị này cho dù là tiên thiên linh thể, có tiên thiên trí văn nàng cũng vĩnh viễn không có khả năng đi làm chuyện mình thích. Chính mình cố gắng như thế nào cũng không có khả năng có năng lực đi báo thù. Nhưng nếu là như vậy, Mình giúp nàng hay là khiến nàng càng đau khổ. Điểm này, nhậm kiệt lúc trước nghĩ qua, cho nên hắn muốn thông qua một đoạn thời gian thay đổi tôn nhị, chỉ đáng tiếc cuối cùng vẫn là không làm được. Nhìn tôn nhị hiện giờ, nhậm kiệt cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, lúc này hắn có một ý nghĩ, có lẽ đem tàn hồn diệt, tôn nhị cũng có thể dần dần chuyển biến tốt. Nếu như ý niệm này của hắn để cho người khác biết, nhất định sẽ dọa đến vô số người, bởi vì cách nghĩ này, ý niệm này là người khác nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, không dám nảy sinh rất nhanh, đợi lão nhân mặt cười xử lý xong chuyện nơi này trở về, ba người cũng không dừng lại thêm, trực tiếp chạy về Ngọc Kinh Thành. tuy nhiên lão nhân mặt cười cuối cùng vẫn không đồng ý cùng Nhậm Kiệt về Nhậm Gia. tuy rằng hiện tại không cần dạy dỗ Nhậm Kiệt, nhưng bởi vì tôn nhị hắn vẫn ở lại phụ cận. lần này Nhậm Kiệt đem Ngọc bài mới luyện chế xong có một tia thần thức là cấn giao cho lão nhân mặt cười, như vậy chỉ cần hắn không cách quá xa, có bất kỳ chuyện gì Nhậm Kiệt cũng có thể tìm được hắn dễ dàng hơn. về tới Nhậm Gia. Nhậm kiệt đối với an bài tôn nhị cũng phí một phen tâm tư, vốn là cho tôn nhị và mập mạp ở cùng một chỗ thích hợp nhất. Tên mập mạp kia tuy rằng giả trai lâu, có lúc tính cách hào phóng giống như nam nhân, nhưng tâm địa tốt, biết cũng nhiều, cũng là người nhậm kiệt yên tâm nhất. Nhưng tôn nhị hiển nhiên không phải người có thể luyện dược phẩm, yên tĩnh lại, nếu đã quyết định thuận thế mà đến, sau khi trở về nhậm kiệt căn cứ tình huống của tôn nhị chế tạo cho nàng một bộ công pháp thích hợp, liền mặc dù nàng đi cùng người của đội cận vệ cùng nhau tu luyện, hừ không để ý đến nàng, ca, ca, hù dọa hổ hổ, không để ý nàng. vừa mới đem tôn nhị an bài ra ngoài không bao lâu, mập mạp liền mang theo hổ hổ tiến vào, chỉ thấy hổ hổ lúc này đang ngồi trên vai mập mạp, vừa gặp linh ngọc trung phẩm vừa tức giận dùng thanh âm như trẻ nít đặc biệt có kia lẩm bẩm. trải qua lâu như vậy, thanh âm hổ hổ nói chuyện đã rõ ràng hơn nhiều, tuy nhiên tóm lại mà nói rất giống lúc trẻ em vừa học nói, nhưng theo nhậm thì thấy tiểu tử này dẻo hoạt hơn nhiều so với trẻ em không hiểu chuyện làm sao rồi? Nhâm Kiệt kỳ quái nhìn Mập Mạp, lại nhìn Hổ Hổ trên vai nàng. Mập Mạp cười khổ nói, nghe phiếu cơm Lão Đại nói tôn nhị trở về, hơn nữa vẫn như mới đầu kiên định đi loại con đường đó như vậy, ta liền suy nghĩ mang Hổ Hổ đi cùng nàng chơi đùa. Dù sao tiểu cô nương bằng ấy tuổi rất thích chơi đùa, ít nhất có thể khiến nàng buông lòng một chút. Đừng tí tuổi đầu lại luôn nghĩ chuyện giết người, báo thủ. Kết quả tôn nhị hoàn toàn khác với những đứa trẻ khác, ta cho Hổ Hổ chơi với nàng, nàng ngược lại vô cùng đề phòng còn hơn cả hổ hổ. Hai người bọn họ thoáng cái liền đối địch, nếu không phải là ta dẫn hổ hổ đi mau một chút, suýt nữa đánh nhau rồi. Nói đến chuyện này, mập mạp đầy vẻ đau khổ, bất đắc dĩ. Nàng cũng không nghĩ tới lòng tốt làm chuyện xấu, hai tiểu tử này rồi lại như thế. Tiểu cô nương thích cái này, nhậm kiệt nghe xong không nhịn được âm thầm cười trộm, thầm nghĩ ngươi dường như cũng không lớn hơn bao nhiêu nhỉ. Tuy nhiên lập tức nghĩ tới dáng người kia, được rồi, nhậm kiệt trong lòng không thể không thừa nhận một chuyện quả thật rất thành thủ. Ta thấy, thật sự không được thì nghĩ nghĩ biện pháp, ta nhớ có một loại pháp thuật có thể khống chế trí nhớ. Phiếu cơm lão đại ngươi cái gì cũng biết, không được ngươi liền nghiên cứu một chút xem có thể khiến cho Tôn Nhị quên báo thủ, đừng để nàng đau khổ như vậy hay không?" Mập mạp nói chuyện, đột nhiên phát hiện Nhậm Kiệt dường như hơi thất thần, tiến lên ở trước mắt Nhậm Kiệt hơ hơ tay mập thoạt nhìn trắng mũ mi đó, "Phiếu cơm lão đại, ngươi nghĩ gì đó?" "Ừm." Nhậm Kiệt lập tức tỉnh táo lại, cười nhìn mập mạp, rất nghiêm túc rất thành thật nói, "Nghĩ về ngươi" Vốn là mập mạp nhìn thấy nhậm kiệt thất thần, đi qua hơi tay, cho rằng nhậm kiệt tỉnh táo lại sẽ xấu hổ hoặc là nói thất thần nghĩ gì khác, giải thích một chút khôi phục lại không nghĩ tới phiếu cơm lao đại lại cho ra một đáp án khiến nàng hoàn toàn không nghĩ tới ấy. Nhưng loại giọng điệu nghiêm túc đó, ánh mắt nhìn thẳng khiến mập mạp đột nhiên cảm thấy vô cùng khẩn trương, trở nên ngượng ngùng. Hát nói nhảm, hai nam nhân chúng ta có gì để nghĩ, huống chi ta còn ở trước mắt ngươi. Hơn nữa lúc này đứng gần như vậy, mập mạp vội vàng thẳng người chân hơi lùi về sau một chút. Tin hay không tùy ngươi. Nhâm kiệt cười buông tay, cũng không dây dưa quá nhiều. Chỉ là nhìn thấy bộ dạng mập mạp lúc này hơi có chút khẩn trương quân bách, hắn cũng không khỏi cười thầm trong lòng, nói tiếp, không cần nghĩ nữa, cho dù ta thật sự hiểu được pháp thuật như vậy, cũng sẽ không thi triển đối với tôn nhị. Ngươi nghĩ xem, chúng ta đều có quyền lựa chọn phương thức sinh hoạt của mình, trên thực tế cho dù không dùng loại pháp thuật khiến người mất trí đó, ta nói muốn nàng một mực làm gì, nàng cũng sẽ một mực làm đấy Nhưng đấy lòng nàng luôn có loại thống khổ đó, đó là không có khả năng xóa nhòa. Thôi, chẳng không bằng khơi. Nếu là chính nàng lựa chọn, như vậy ta liền duy trì nàng đi tiếp. Nhân sinh của bất kỳ người nào đều không có đúng và sai, chỉ là lựa chọn cá nhân mà thôi. Có lẽ người khác sẽ chỉ cho có các loại cách nghĩ và quan điểm, nhưng chỉ cần chính mình muốn làm, thích là được rồi. Sau này bên phía nàng ngươi giúp ta trông chừng một chút, nhất là một ít chuyện về sinh hoạt. Bọn đồng cường dù sao là một đám nam nhân. Ngoài tu luyện những chuyện khác đều rất không tiện. Nhậm Kiên phất tay, kiên định cho Tôn Nhị đi theo đường nàng muốn đi, không thay đổi nữa. Ừm, cũng đúng. Nghe lời Nhậm Kiên, Mập Mạp không ngừng gật đầu theo, trên thực tế mỗi lần nghe Phiếu Cơm lão đại giải thích cặn kẽ nghi hoặc, Mập Mạp đều vô cùng thích nghe. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố nàng nhiều hơn, cùng lắm thì lần sau không cho nàng và hổ hổ. Hơ mờ mờ, không đúng." Mập Mạp nói, đột nhiên nhìn về phía Nhậm Kiên nói, "Phiếu Cơm lão đại đây là ý gì?" Bọn đồng cường là một đám nam nhân không tiện, ta làm sao lại tiện. Chiếu cố tôn nhị tự nhiên không thành vấn đề, nhưng mập mạp đột nhiên ý thức được trong lời nói của phiếu cơm lão đại có vấn đề, tim đập mạnh, có chút lòng tin không đủ hướng về phía nhậm kiến nói, ưỡn ngực ra vẻ ta cũng là nam nhân. Nhưng trong lòng lại tim đập thình thịch, phiếu cơm lão đại lời này là ý gì, chẳng lẽ biết rồi. Không có khả năng, bảo bối gia truyền của mình, làm sao có thể tùy ý bị nhìn thấu, trừ con khỉ nói nhiều tề thiên còn cổ xưa hơn gia tộc mình t Những người khác còn chưa từng nghe nói ai có thể nhìn thấu chân thân của mình mà. À, hắc. Nhậm Kiệt nghe cũng không nhịn được muốn cười, nhưng nhìn mập mạp như vậy, hắn vẫn cố nên nói, "Ta chỉ là nói, bọn đồng cường tuổi lớn là bậc cha chú, ngươi tuy rằng là nam nhưng tuổi cùng tôn nhị trên lệch không lớn. Ngươi trẻ tuổi mà, dễ trao đổi, dễ trao đổi." Mập mạp này, thật không biết nàng còn muốn giấu tới khi nào, tuy nhiên nếu chính nàng không muốn nói, Nhậm Kiệt liền tiếp tục buổi nàng chơi. "Ngươi nói sớm mà, được rồi." Bên phía Tôn Nhị ta sẽ chiếu cố. Mập mạp vỗ ngực, bộ dạng hoàn toàn không thành vấn đề. Nhậm Kiệt nhìn hổ hổ trên vai nàng, thấy nàng lúc này bao trọn việc chiếu cố Tôn Nhị, lại nghĩ tới Ngọc Vô Song, mập mạp này ngược lại trở thành đại quản gia của mình. Đúng rồi, Vô Song thế nào rồi? Nhớ tới Vô Song, Nhậm Kiệt mới nhớ tới, nhoáng một cái đã thật lâu không gặp nàng. Đừng nói nữa. Mập mạp trực tiếp ngồi xuống trên ghế bên cạnh, tiện tay cầm lên một miếng điểm tâm trên bàn nhậm Kiệt khẽ cắn một miếng nhỏ nói, còn đang ngủ. Trong thời gian này ta chỉ từng gặp nàng hai lần, mỗi lần tán gẫu với nàng một lát, còn nói muốn chờ gặp ngươi, kết quả không bao lâu nàng liền mệt giã rời ngủ đi, quá bội phục nàng. Ta từng đi hỏi Lao Đan Vương, cùng với Ngọc Thành ở bên ngoài một mực bận rộn hỗ trợ thu gom dược vật, chạy hai bên Minh Ngọc Sơn Trang và Ngọc Kinh Thành, nói nàng từ nhỏ đã vậy. Nói thật đừng nói giỡn, phiếu cơm lao đại, ngươi nói vô song sẽ không có chuyện chứ. Mập mạp quay đầu nhìn nhậm kiệt, nhìn mập mạp từng miếng nhỏ cắn điểm tâm Lại nhìn hổ hổ trên vai nàng gắm Linh Ngọc, nhậm kiệt nhìn thấy cảnh này suýt nữa không nhịn được cười phun ra. Người Ngọc gia không muốn nói, chúng ta cũng không tiện nói gì, dù sao chuyện này liên quan đến một bí ẩn của Minh Ngọc Sơn Trang, nhưng thân thể của vô song không có vấn đề gì lớn, những thứ khác sau này ta lại cùng lao đan vương kết nối một chút. Ừm, phải kết nối một chút, sống lớn như vậy hầu hết thời gian đều là ngủ, một giấc chính là mười mấy ngày. Mập mạp gật đầu, rất ủng hộ nói. Trước không nói chuyện này Gần nhất trong Ngọc Kinh Thành có chuyện gì náo nhiệt hay không? Lúc trước vừa cùng người của tàn hồn Ban ở dê chạm một lần, còn liên lụy đến bên phía hoàng đế. Tuy rằng ta đã làm một chút ăn bài, nhưng bởi vì lúc trước sát thủ chi vương công khai giúp nhậm gia ra tay, bọn họ vẫn là rất có khả năng sẽ hoài nghi đến nhậm gia. Loại thời điểm này chúng ta ít lộ mặt một chút tương đối tốt. Hơn nữa lâu như vậy, ở nhà cũng rất buồn bực, cũng ra ngoài lòng vòng cho người Ngọc Kinh Thành biết, bản gia chủ vẫn là rất thích ra ngoài chơi. Thuận tiện tìm cơ hội chế tạo chứng cứ vắng mặt, làm chút chuyện. Chuyện xảy ra lúc trước Nhậm Kiệt cũng đều đã nói với mập mạc. Mà đó chỉ mới là một bắt đầu, Nhậm Kiệt biết phiền phái về sau còn xa chưa kết thúc. Hiện tại tuyệt đối không phải là lúc lén lén bế quan nghĩ biện pháp tế luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, bởi vì như vậy trái lại càng khiến người hoài nghi. Hơn nữa Nhậm Kiệt đã kiên định cách nghĩ muốn động thủ với tàn hồn, càng phải làm đủ chuẩn bị. Lúc này để cho mình hết thể khôi phục như thường một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt người Ngọc Kinh Thành, chính là một cái bắt đầu. Ừm. Mập mạp nghĩ một lát nói, Đông Thành mấy ngày nữa có hội chùa, phòng đấu giá Ngọc Tinh gần nhất còn có một cái hội đấu giá vạn quốc, chủ yếu đấu ra chính là đồ vật của mấy quốc gia bị diệt lúc trước, hoặc là đồ vật của những quốc gia khác, vô cùng mới lạ. Nếu nói gần nhất náo nhiệt nhất, à, có rồi, hội văn. Cái này nhưng là đề tài náo nhiệt nhất của Ngọc Kinh Thành gần đây nhất, mọi người đều đang để ý chuyện hội văn chương Hội văn, hội tài tử giai nhân. Hội văn. Nhậm Kiệt nghe thấy quen quen, khẳng định có nghe nói, nhưng không có nhiều ấn tượng, cũng không quá rõ. Hát hát. Thấy Nhậm Kiệt có vẻ suy nghĩ, mập mạp cười hát hát nói, phiếu cơm lão đại không cần nghĩ, nếu ta không có cửa hàng thuốc khai trương gần đó, vừa lúc đi ngang qua thấy cảnh tượng náo nhiệt, nghe người bên dưới nói, còn không biết hội văn này. Hội văn này nguyên bản là văn hội hữu, có nghĩa là văn nhân gặp mặt, ban đầu rất đơn giản. Chỉ là bây giờ người ta gọi hội văn này là hội tài tử giai nhân. Mập mạp nói rồi, rót cho mình chén nước, một hơi uống hết, sau đó hưng phấn giải thích, trước kia chúng ta đều đi những chỗ như sòng bạc, làm sao ở cùng chỗ với đám văn nhân kia. Hội văn này là một đám văn nhân, ngắm trăng ngâm thơ, khi trời mưa thì bọn họ nói là thính vũ, lúc có trăng thì đi thường nguyệt, tóm lại là biến thành thật tao nhã. Dĩ nhiên, bởi vì là gặp mặt tùy ý, sau đó không thiếu tài nữ xuất hiện, Mà có những năm liên tiếp xuất hiện lời đồn tài tử, giai nhân ở hội văn này thành đôi có cặp, kết thành liền cành ở cùng nhau, dần dần hội văn này càng thêm náo nhiệt. Hay rồi, hiện tại sông nội thành phía Bắc đã biến thành thánh địa hẹn hò, vô số nam thanh nữ tú đều đến chỗ đó, xung quanh cửa hàng mua bán hưng thịnh. Mà dần phát triển đến hàng năm, 7 ngày này liền có tài tử giai nhân bốn phương đến giao lưu, giống như mập mạp nói đến hưng phấn, nhưng lại cắt cứng, không biết phải hình dung thế nào. Đại hội mai mối Nhậm kiệt bổ sung Đúng, giống như đại hội mai mối vậy Những tên xưng là tài tử kia hiện giờ càng thêm ra sức Mà vô số cô gái cũng muốn thông qua dịp này tìm được tài tử trong lòng mình Vì thế chơi văn vẽ chữ Ngọc đẹp, thư pháp, đánh đàn, thổi tiêu, ngâm thơ đối đáp. Mập mạp vừa cười xấu xa nói Tóm lại là bên nam liều mạng biểu hiện So kè lẫn nhau Sau đó không ít nữ tới chọn người vừa ý Hiện tại đã tiến hành năm ngày Còn 2 ngày nữa sẽ kết thúc Muốn nói náo nhiệt Ngọc Kinh Thành không còn gì náo nhiệt hơn. Có điều trước kia chúng ta chưa bao giờ chú ý tới cái này, ta cũng không phải tài tử gì, cho nên căn bản không biết mỗi năm bọn họ còn có sự kiện này. Hội văn, hội tài tử giai nhân, rất tốt, chúng ta đi xem hội văn này là thế nào. Đi, ra ngoài lộ mặt, thuận tiện xem náo nhiệt. Nhâm Kiệt nói rồi đứng lên, kéo mập mạp ra ngoài, lâu rồi mới đi ra đường phố. Chuyện nối đuôi nhau tới, khó có lúc được thả lỏng. Hiện tại dù là có lộ mặt có mục đích, nhưng như vậy cũng có thể thả lỏng, thư giãn một chút, thuận tiện ngẫm lại tiếp tục ra tay thế nào. Hôm nay mình bại lộ cựu tự sát tấn, cướp đi cựu cửu âm dương chấn thần kỳ, chuyện sau này còn nhiều rắc rối. Được, nhưng mà phiếu cơm lão đại, đường xung quanh đó toàn là người, trừ khi chúng ta dẫn theo cận vệ đội trực tiếp mở đường, hoặc là ban nở dê thẳng tới như ác bá, bằng không khẳng định xe linh thú không cách nào vào được. Mập mạp vui vẻ, đứng lên theo Nhậm Kiệt, đồng thời nhắc nhở Nhậm Kiệt tình huống ở đó. Trước đó mập mạp đã đi qua, thấy được tình hình ở đó. Người khác đi thế nào? Đa số đều đi bộ, hoặc là ngồi xe, cưỡi ngựa đến gần rồi đi bộ vào, đường phố mấy dặm xung quanh toàn là người. Bởi vì hội tài tử giai nhân dần có danh tiếng, vô số con gái trẻ tuổi đều đến đó, đường phố xung quanh toàn là cửa hàng, bán các món nhỏ dành cho tình lữ, giống một cái hội chợ cực lớn. Người đến người đi, ngựa cũng không vào được, rất là náo nhiệt. Về phần những người có chút thân phận, Chủ yếu là bao những chỗ cố định trong những cửa hàng bên bờ sông. Sau đó thì ngồi thuyền đi qua, cửa hàng của chúng ta cách hơi xa, ta nhìn từ xa, hỏi Tiểu Nhị mới biết. Hắn nói người thường chỉ là tới tham dự náo nhiệt trong những cửa hàng dọc bờ sông đã bị người ta bao từ sớm, đều có chủ đề riêng, cẩm, kỳ, thư, họa, thi, từ, ca, phú. Những chỗ đó cũng có cấp bậc tương đối cao, mà trong đó có một số thi từ ca phú, tiếng đàn truyền ra, mỗi lần đều làm xung quanh chấn động. Làm vô số thiếu nam thiếu nữ điên cuồng, giống như phan cuồng mà phiếu cơm láo đại đã nói. Mập mạp đang nói, đông nhớ tới nhậm kiệt từng nhắc tới ngôi sao, phan cuồng, lập tức dùng đến. Được, vậy chúng ta ngồi thuyền xem thử, dù sao chúng ta chỉ đi chơi là chủ yếu. Trước kia nhậm kiệt thường ngồi trong xe linh thú không tùy tiện đi ra, nguyên nhân là vì tự bảo vệ, dù sao khi đó hắn còn chưa đủ thực lực. Hôm nay dù hắn còn chưa đến âm dương cảnh, nhưng với lực lượng thần thông cảnh lúc này, Căn bản không sợ cường giả siêu cấp âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn, dù là tồn tại dương hồn đến đây, hắn cũng có năng lực tự vệ. Huống gì với cảnh giới, thân thức mạnh mẽ hôm nay, lúc nào cũng nắm giữ tình hình xung quanh, có thể ẩn giấu thứ cần ẩn giấu, cho nên Nhậm Kiệt mới yên lòng, dám tùy ý theo mập mạp ra ngoài đi chơi. Ngọc Kinh Thành rất lớn, cũng không thiếu sông nội thành đan xen ngang dọc, dễ dàng vận chuyển lại tăng thêm cảnh quan. Sông nội thành rộng lớn, là công trình to lớn mà người thường khó tưởng tượng. Nhậm Kiệt cũng lần đầu chân chính ngồi thuyền đi trên sông nội thành. Thân thức tra xét độ sâu, Nhậm Kiệt dần mình, sâu chừng trăm thước, ngay cả chiến hạm lớn, tàu lớn cũng không thành vấn đề, cái này thì sức người phàm không thể đào ra được. Sông nội thành nối liền với những dòng sông xung quanh, mượn pháp lực, trận pháp đẩy những thuyền lớn, tốc độ còn nhanh hơn ngựa chạy trên đất liền. Nếu thật có chuyện gấp, cần vận chuyển binh lực quy mô lớn, trực tiếp sử dụng cường giả siêu cấp âm dương cảnh thúc đẩy chiến thuyền siêu cấp, tốc độ càng vượt xa tưởng tượng. Dù là đại gia tộc bình thường, cũng chuyên môn đóng tàu, bên trên có các loại trận pháp, chỉ cần pháp lực thần thông cảnh, vận dụng linh ngọc thúc đẩy trận pháp bên trên, tốc độ cũng không chậm hơn xe linh thú bao nhiêu. Nhậm gia xem như một trong năm đại gia tộc, khẳng định là có đầy đủ, hơn nữa là thuyền của gia chủ, cũng phải hào hoa to lớn. Ngồi trên thuyền chuyên dùng của gia chủ Nhậm gia, gió mạnh thổi qua, ngoài những công trình đặc thù tương đối cao, đều có thể nhìn rõ ràng cảnh vật xung quanh, tầm nhìn rất tốt. Nếu không phải sông nội thành vẫn có hạn chế cố định Ngồi thuyền tuyệt đối còn thoải mái hơn cả xe linh thú. Phiếu cơm lão đại, đúng là cái này thoải mái, ha ha. Ta lần đầu mới ngồi thuyền như thế, nếu ra biển thì nhất định càng thoải mái hơn. Trên đỉnh thuyền, Mập Mạp vui vẻ hưng phấn giang tay, cảm nhận gió thổi đến khi tiến nhanh tới trước. Nhìn cảnh vật công trình nhanh chóng lướt qua, không cần thả ra thần thức, phóng mắt nhìn ra cũng thấy hết mười mấy rặng xung quanh, tâm tình hết sức sảng khoái. Cũng như Mập Mạp, lúc này hổ hổ đứng trên vai hắn cũng học theo, đứng lên. Hai chân nhỏ bám vào quần áo mập mạp, sau đó nhóc con này cũng trực tiếp đứng thẳng dậy. Giống giống. Hổ hổ phát ra tiếng hống vui vẻ khí thế, chỉ là mặc kệ thế nào con mèo nhỏ này cũng không có khí thế được, nhưng nhìn lông hồng hồng bị gió thổi tung, càng thêm đáng yêu. Ở trên biển thì không tính là gì, tuy rằng Minh Ngọc Hoàng Triều rất ít chỗ gần biển, nhưng cũng có hàm lớn, nhưng cái đó lớn gấp 10 lần bây giờ. Nhưng mà so với hải long hạm được xưng bá chủ trên biển của thiên hải đế quốc, vậy thì kém xa nghe nói Hải Long Hạm hùng mạnh, ngay cả tồn tại âm dương cảnh đỉnh phong cũng không dám đối mặt. Có cơ hội chúng ta đi biển xem thử hạm lớn bá chủ trên biển chân chính như thế nào. Lúc này tâm tình của Nhậm Kiệt không tệ, nhất là thấy mập mạp vui vẻ như thế. Biển rộng mênh mông vô bờ, kiếp trước ngay cả hàng không mẫu hạm cũng không dám nói là bá chủ trên biển. Huống gì là thời đại này, trong biển có vô số tồn tại mạnh mẽ. Hải Long Hạm dám xưng bá chủ trên biển, rốt cuộc mạnh cỡ nào, Nhậm Kiệt cũng chỉ xem một ít miêu tả đơn giản trên sách nhưng những người đó miêu tả cũng bỏ thêm lời đồn, không đáng tin cậy, nghe mập mạp nhắc, nhậm kiệt cũng như tới. May mắn Minh Ngọc Hoàng Triều cùng Thiên Hải Đế Quốc không có tiếp giáp vùng biển, bằng không sẽ càng thêm khó. Thiên Hải Đế Quốc một mực không cách nào dựa vào ưu thế trên biển đối phó Minh Ngọc Hoàng Triều, cũng là bởi biển rộng mênh mông cách nhau một mảnh lục địa, Thiên Hải Đế Quốc muốn vòng qua phải tiêu hao to lớn, ở giữa còn có mấy chỗ cấm địa, thế mới làm Thiên Hải Đế Quốc có lực lượng được xưng vô địch trên biển lại không thể thi triển chỉ có thể không ngừng giao chiến với Minh Ngọc Hoàng Chiếu trên đất liền. Thật sao, phiếu cơm lão đại, chúng ta quyết định vậy. Ha ha, phiếu cơm lão đại ngươi nhìn, ở bên kia, nhìn thấy không, toàn là người. Mập mạp hưng phấn đồng ý, đột nhiên lớn giọng chỉ đằng xa. Lúc này nhậm kiệt cũng đứng lên, đến cạnh nhìn ra đường phố đằng xa, chi chít người là người đi lại, khó trách mập mạp nói đi trên đất liền sẽ không đến được chỗ này. Thật không ngờ, hội văn lại phát triển thành thịnh hội thế này, thật là đủ náo nhiệt. Các ngươi quá chậm, một hồi chuẩn bị xong tiền mời bổn thiếu gia uống rượu đi. Ha ha, hội văn lâu gặp lại. Ồ. Ngay lúc này, đông nghe tiếng nói sáng sảng, sau đó có một chiếc thuyền không lớn bay vụt ra từ đằng sau như mũi tên. Nháy mắt từ xa liền đến gần thuyền của Nhậm Kiệt, chỉ là thuyền của bọn họ ở giữ, chiếc thuyền kia ở một bên cũng không quấy dậy. Nếu như so sánh, thuyền của Nhậm Kiệt như xe nhà xa hoa, còn chiếc thuyền đuổi theo lại như xe đua. Dĩ nhiên, thuyền của Nhậm Kiệt muốn nhanh cũng sẽ không quá chậm nhưng so sánh với loại thuyền đua chuyên đánh cược ở trong ngọc kinh thành thì lại khác loại thuyền này đã trải qua sửa đổi cỡ nhỏ nhẹ bỏ thêm chân pháp tăng cường lực lượng một người điều khiển là hoạt động được rất thích trong nội thành tiếng nói trên thuyền vang rội mấy dặm xung quanh cũng nghe được ở xa phía sau còn có đội thuyền đuổi theo nhậm kiệt cùng mập mạp nghe tiếng cũng quay đầu nhìn sang ha ha thật là không ngờ tới nhậm gia chủ cũng có hứng thú tham dự hội văn chẳng lẽ cũng như ta đến đây kiếm ăn kiếm uống kiếm mỹ nữ lúc này chiếc thuyền một người kia bỗng ngừng lại chỉ thấy ở trên đỉnh là văn tử hạo điều khiển trận pháp lớn tiếng cười nói với nhậm kiệt văn tử hạo nhậm kiệt không xa lạ gì hắn bất luận là ngự yến hay những trường hợp trước đó cũng gặp hắn không ít chỉ là không có trao đổi gì với nhau nhưng hắn cũng hiểu một chút tính tình của văn tử hạo cũng coi như ưa thích đủ hào sảng thẳng thắn mà văn ra một mực khiêm nhường siêu cấp khiêm nhường nhưng lần hải vương tập kích nhậm gia liền biểu lộ ủng hộ Hơn nữa căn cứ tin tức của Mạc Hồng sau đó, hôm nay văn gia chỉ có một chút lực lượng sẵn sàng ra tay, Nhậm Kiệt cũng ghi nhớ chuyện này. Ha ha! Hôm nay nghe văn tử hào hỏi, Nhậm Kiệt cười nói, chỉ là ở nhà nhàm chán, đi ra dự náo nhiệt, sao hả, ở đây còn kiếm được mỹ nữ hay sao? Trưng 280, rừng lớn thì chim gì cũng có. Dĩ nhiên là được. Vừa nghe Nhậm Kiệt nói thế, văn tử hào lập tức đáp, hai bên bờ sông có 108 cửa hàng. Lấy hội văn lâu làm trung tâm tỏa ra xung quanh, mỗi một lâu đều có người chủ trì, người có tài hoa có thể đi vào khiêu chiến, cuối cùng có cơ hội vào hội văn lâu. Còn mỹ nữ thì được ưu đãi hơn, có thể miễn phí tham quan, những người khác chỉ có thể nhìn từ xa. Hơn nữa 2 năm gần đây, hai bên bờ sông sẽ đóng lại, không có thiệp mời của hội văn lâu phát ra thì không được vào, mà người có thiệp mời chỉ mang theo số người có hạn, nhưng đều sẽ dành riêng danh ngạch cho mỹ nữ, Ngươi nói mỹ nữ chỗ này còn không nhiều. Khu... Mập mạp nghe hai người ngươi một câu ta một câu lớn tiếng nói mỹ nữ, không nhịn được ho khẽ một tiếng, muốn nói gì nhưng lại nhìn xuống. Chỉ là quay đầu nhìn hổ hổ trên vai, nhìn như đang chơi với nó, chỉ là lỗ thai lại dựng thẳng lên cao. Đủ! Là ai thiên tài như vậy, khó trách có thể biến hội văn thành hội tài tử giai nhân, làm ra chấn động, thế trận lớn như thế, chiêu này không phải người thường có thể nghĩ ra được. Nhậm Kiệt vừa nghe, không chút kêu Kiệt lời khen. Ở kiếp trước của hắn thì không tính là gì. Nhưng ở thế giới này, hắn mới lần đầu nghe được có người làm tốt như vậy. Cũng giống yến hội đỉnh cao, có con nhà giàu, có hạng người tài hoa, nhưng nếu không có mỹ nữ thì vĩnh viễn không thể nào náo nhiệt được. Mà có quy định đặc biệt như thế, là cố ý thúc đẩy hội văn biến thành hội tài tử giai nhân, mở rộng ảnh hưởng. Vừa rồi nhậm kiệt nhìn đường phố xung quanh, lấy 108 cửa hàng hai bên bờ sông làm trung tâm, xung quanh có mấy chục vạn người bị hội văn ảnh hưởng, khó trách cả ngọc kinh thành đều rung động nên biết Mấy chục vạn này đều là nam nữ thanh niên, khống chế đám đông cũng rất tốt, cẩn thận nghĩ lại liền cảm thấy người điều khiển hội văn tuyệt không tầm thường. Trước đó nhậm kiệt không để ý, chỉ là biết một ít dữ liệu từ mật mạc, hội văn này cử hành đã có một thời gian, nhưng chân chính biến đổi chỉ mới 2-3 năm, cũng là nói có người trong vòng 2-3 năm liền biến hội văn thành hội tài tử giai nhân, đồng thời đẩy lên độ cao thế này. Ha ha! Khó có, khó có, lại được nhậm gia chủ khen ngợi. Vừa nghe được nhậm kiệt khen ngợi, Văn Tử Hào cũng sửng sốt, tiếp theo liền vui vẻ cười lớn, bởi vì hắn đã thấy nhiều chuyện Nhậm Kiệt phát huy, bất luận là ở hoàng cung, hoặc là ngọ Dương lâu pháp trường, hay những chỗ khác, nhưng có thể nghe được Nhậm Kiệt khen người khác, quả thật là hiếm thấy. Xem ngươi cười vui vẻ như thế, chẳng lẽ là ngươi? Nhậm Kiệt vừa nghe liền thấy lời của Văn Tử Hào có chút đặc biệt, cười hỏi. Văn Tử Hào lập tức lắc đầu, dĩ nhiên không phải ta. Trong lúc bọn họ nói chuyện, những chiếc thuyền ở đằng sau Văn Tử Hào đã lần lượt vượt qua. Có một số phát ra tiếng hét hưng phấn. Bọn họ cũng mặc kệ Văn Tử Hào vì sao dừng lại nói chuyện, có thể vượt mặt hắn liền vui vẻ rồi. Ngươi đã bị người ta vượt qua, mau đi nhanh, không thôi ngươi sẽ thành người sau chót, thua chết ngươi. Mập mạp thấy những người đó vượt qua Văn Tử Hào, phất tay bảo hắn mau đi. Tuy rằng vừa rồi nhịn được, nhưng Văn Tử Hào đi lên liền nói chuyện kiếm mỹ nữ với phiếu cơm lão đại, trong lòng hắn liền không thoải mái. Ha ha bốn. Văn Tử Hào cười nói, chỉ là chơi với bọn họ thôi ta đã sớm thắng không biết bao nhiêu lần, thắng đến bọn họ không dám chân chính cược với ta nữa. Nếu không đổi, lên đây cho chuyện. Nhìn Văn Tử Hào rất có hứng nói chuyện, hơn nữa còn hiểu biết hội văn, tính cách hào sảng làm người ta thích, Nhậm Kiệt cũng vây gọi hắn lên. Văn Tử Hào cũng không khách khí, trực tiếp nhảy lên thuyền Nhậm Kiệt, về phần thuyền của hắn thì cứ mặc kệ, bằng thân phận thiếu gia Văn gia, tự nhiên không sợ bị mất đồ. Thuyền đăng trước lập tức dừng lại, phía trước là hội văn lâu đang cử hành hội văn, không có chứng thông hành không được đi qua. Đi chỗ khác mời đi vòng. Văn tử hào vừa lên thuyền, đằng trước bông truyền đến tiếng nói, đồng thời trận pháp phía trước khởi động, tạo thành ngăn cản. Nhậm gia chủ ngồi thuyền lớn, có người chuyên không chế, thấy tình huống này, lập tức từ từ dừng thuyền lại. Hả, lại gặp cản đường. Vừa nghe bỗng có người ngăn cản, mập mạp lập tức nhớ lại chuyện lúc trước, người cản đường đã không phải lần đầu của bọn họ. Không sao, không sao, để ta nói, cái này chỉ là gạt người thường thôi, tránh cho ai cũng vào bên trong thì rối loạn hết như bên ngoài như vậy liền không phân ra cấp bậc. Làm như vậy, cũng đẩy chứng thông hành lên cao, có một số người hao hết tâm tư mới lấy được, vừa có thể tôn lên thể diện, người có tiền thì nghĩ hết cách, người có tài hoa thì có thể khoác lác với người khác, tóm lại có nhiều chỗ tốt. Nhưng mà cái này chỉ gạt người ngoài, ta đi vào còn không phải chuyện nói một câu. Văn tử hào vừa lên, nghe vậy liền vỗ ngực đi lên đằng trước. Ừm, thú vị, nhậm kiệt nghe văn tử hào nói lộn xộn, nhưng rất đồng ý, lại một lần nữa bất ngờ. Bất luận là những lời văn tử hào vừa nói hay là ngay hiện tại, đều không giống như bản thân hắn nghĩ được làm ra. Điều này rõ ràng là có người khác nói, có điều không biết là ai, lát nữa phải hỏi xem. Hôm nay là ai chịu trách nhiệm, không thấy ta ở trên thuyền sao, mau mở ra trận pháp. Văn tử hào hô một tiếng tới đằng trước. Còn tưởng là ai, không phải là văn đại thiếu gia xa, còn tưởng vừa nãy ngài đã đi qua ở đằng trước rồi chứ, không ngờ ngài còn ở trên này. Có ngài ở đây thì tự nhiên không thành vấn đề. Nếu người khác đến đông như vậy thì không có chứng thông hành là không được. Người đâu, mau cho đi. Lúc này, một người thấp bé, gầy yếu, nhìn như gà con, thoạt nhìn 40-50 tuổi, người lại linh hoạt, nhìn rõ ra là văn tử hào, lập tức cung kính nói. Ta còn tưởng là ai, ngươi là tiểu hà mễ bên cạnh chấn hải thiếu tướng quân đúng không? Thì ra hôm nay đến phiên trực của các người, nịnh bợ không tệ, đây là thưởng cho ngươi. Văn tử hào nói rồi, trực tiếp ném ra một khối linh ngọc hạ phẩm, thể hiện khí độ thiếu gia đại gia tộc. Nhưng mà tiếp theo nói, nhưng hôm nay ngươi nhìn kỹ đây là thuyền gì, nếu hôm nay bổn thiếu gia không ở trên thuyền này, ngươi dám cản trở thì là ngươi xui xẻo. Thuyền của Nhậm gia chủ mà các ngươi dám ngăn cản, dù là ngươi không mở, Nhậm gia chủ nói một câu là có thể nhẹ nhàng ban ở dưới nát. Xí hắn gọi là tiểu Hà Mễ, kém nhỏ. Mập mạp nghe Văn Tử Hảo gọi người này là tiểu Hà Mễ, lập tức không nhịn được cười ra, bởi vì người này ít nhất 40 tuổi, tuy rằng nhỏ gầy, nhưng càng nhìn càng giống tốt hơn. Thì ra là thuyền của nhậm đại gia chủ, ngài xem ta mắt kém, mau lên, còn ngươi ra làm gì? Tiểu Hà Mễ kia vội nói, hắn không hề hoài nghi lời của Văn Tử Hảo. Nhậm Kiệt là ai? Nhậm đại gia chủ là ai? Đó là người dám xông vào Hoàng Cung, chém giết quốc trượng ngay trước mặt Hoàng đế. Cái này chỉ là đồ chơi, cản người thường thì được, quyền quý bình thường còn không sao, nhưng làm sao dám cản trở Nhậm Kiệt? Trước kia hắn đi theo Trấn hải đại tướng quân, Trấn hải đại tướng quân xưng hào là Hải Trung Long, hắn cũng gọi là Tiểu Hà Mễ Gần đây Trấn Hải Đại tướng quân cùng con trai hắn trở về Ngọc Kinh thành, bình thường cho hắn đi theo chiếu cố con trai mình. Nghe mập mờ cười, Văn Tử Hào giải thích. Nhậm Kiệt nghe vậy cũng khẽ gật đầu, cũng cảm thấy rất hài lòng Văn Tử Hào xử lý chuyện này, có khí độ, có phong độ, đồng thời cũng rất trực tiếp rộng rãi hào sảng, không như con cháu thế gia bình thường. Trận pháp vừa khởi động, lúc này đang có người khống chế, mở ra từng tầng trận pháp. Uy lực trận pháp này chỉ bình thường, có điều thoạt nhìn rất lôi thôi, cũng như hội văn này Náo nhiệt. Lúc khởi động thì dễ, muốn kết thúc thu hồi thì phải mất chút thời gian, nhưng cũng may mọi người đều không hội. Ngọc Kinh thành chim gì cũng có, có một người hiểu chuyện chiếu cố quả thật không dễ xảy ra chuyện, lấy cái này, tặng cho ngươi. Nhậm Kiệt nhìn Tiểu Hà Mễ, cười nói. Bởi vì thần thức của hắn cha xét phát hiện ra, Tiểu Hà Mễ này là thần thông cảnh đại viên mãn, thậm chí nửa bước đặt chân âm dương cảnh, người như vậy lại như tạm dịch đã không dễ dàng. Hơn nữa Nhậm Kiệt có thể cảm nhận được. Hắn chẳng những lực lượng bản thân mạnh mẽ, trên người tràn đầy một cỗ sát khí ẩn hàm, đó là kinh nghiệm xa trường mới rèn luyện ra. Hả? Tiểu Hà Mễ sướng sở, không rõ nhậm kiệt ném cho mình một cái ngọc bài ký ức là có ý gì, nhưng thần thức vừa kiểm tra, sắc mặt thay đổi. Chuyện nhậm kiệt đấu giá công pháp không phải là bí mật gì, lúc đó cạnh tranh kịch liệt, mọi người đều biết, dù có rất nhiều phần, nhưng dù sao cũng không đến mức mỗi người đều có cơ hội lấy được, mà lúc này nhậm kiệt lại ném cho hắn một phần công pháp đó Thật ra trong thời gian gần đây hắn đã có thể đột phá, chỉ là một mực thiếu một chút, mà hắn không phải loại người chỉ muốn làm âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn bình thường, cho nên một mực chờ đợi. Lại không ngờ, nhậm kiệt lại thật cho mình thứ này, trước mặt người khác dù hắn xuất hiện với thân phận người hầu, nhưng nếu ở trong Trấn hải đại quân, ai không biết lợi hại của hắn. Chỉ là tính tình của hắn khéo đầy đưa, cho nên mới đến Ngọc Kinh Thành đi theo cạnh thiếu tướng quân, mới đóng vai nhân vật như thế. Nhậm gia chủ, lễ này quá lớn, tiểu nhân thật có chút không dám thu nhưng lại không bỏ được, đợi tiểu nhân trở về xin phép thiếu chủ nhà ta. Tiểu Hà Mễ cười khổ, lập tức không người nói, thiếu tướng quân còn có thể ở Ngọc Kinh thành một thời gian, sẽ không cùng đại tướng quân trở về. Trước đó cũng sớm nói ngưỡng mộ đại danh nhậm gia chủ đã lâu, chỉ là không mạo muội bày kiến, hôm nay tiểu nhân mạo muội giúp thiếu chủ nói yêu cầu quá đáng. Nếu như nhậm gia chủ có rảnh, thiếu tướng quân có thời gian mời ngài cùng uống một ly. Từ sau nhậm thiên hành, Minh Ngọc hoàng triều có 10 đại tướng quân, trấn hải đại tướng quân là một trong đó. Tuy rằng không thể xếp trước chiến thiên long, nhậm thiên hành, nhậm thiên kỳ, ngụy thế lượng, nhưng hắn là đại tướng quân trên biển duy nhất ở minh ngọc hoàng triều, cũng hết sức quan trọng. Mà lúc nhậm kiệt xem tài liệu, vẫn cho rằng chấn hải đại tướng quân hải dương sở dĩ không nổi danh bằng đám người chiến thiên long, nguyên nhân lớn nhất là bởi hải quân minh ngọc hoàng triều không có kẻ địch nào, không có cơ hội cho hắn lập công. Dĩ nhiên, cũng có truyền thuyết nói hải lượng cùng họ với hoàng tộc thiên hải đế quốc, hơn nữa có năng lực hải chiến độc đáo, có khả năng liên quan tới hoàng thất thiên hải đế quốc. Có người cho rằng vì nguyên nhân này mà hắn một mực không được trọng dụng, Bởi vì nguyên nhân địa lý, Minh Ngọc Hoàng Triều lấy nội hải là chủ, xung quanh chỉ có một chút đảo, căn bản không có kẻ thù lớn. Ngoài ra là mấy cấm địa hiểm ác, tách rời xung quanh, những chỗ còn lại đều là đại lục, mọi người đều nói hải quân Minh Ngọc Hoàng Triều chỉ là bảy chí mà thôi. Được, tùy thời hoan nên. Nhậm kiệt gật đầu. Hả, kích động như thế, nhậm gia chủ cho hắn thứ gì vậy? Nhìn phản ứng của tiểu hà mễ. Văn tử hào cũng sững sờ. Nhâm kiệt tùy ý nói, không có gì, là phần công pháp ta đấu giá lần trước, lấy được từ phương nhạc tùng. A văn tử hào vừa nghe liền cả kinh, bởi vì lúc đó rầm rộ chuyển khắp ngọc kinh thành, một phần công pháp đã đấu giá mấy ngàn vạn tiền ngọc. Người muốn sao, người mình thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thứ này ta đã bán một lần, ta cho người làm mấy chục phần, chỗ ta mỗi người đều có thể lấy một phần. Nhâm kiệt nhỏ giọng cười nói. Nhâm kiệt nói lời này nửa thật nửa giả, nửa thật nửa đùa. Tuy rằng làm văn tử hào thoáng chấn động, nhưng vẫn bất ngờ nhậm kiệt lại như thế, nói thế nào loại công pháp này vẫn rất có giá trị. Ngay lúc này, trận pháp đã cơ bản thu hồi, chỉ còn vài điểm cuối cùng đã có mấy người không chế, tiểu hà mẹ không người hành lễ, liền vây tay báo thuyền của nhậm kiệt có thể trực tiếp đi vào. Chờ đã, đó là thuyền gì, không phải đã nói trong lúc cử hành hội văn không cho thuyền như thế đi vào hay sao? Còn nữa, thuyền này rõ ràng không dán chứng thông hành hội văn phát ra, các ngươi ăn cái, gì? Ai cho các ngươi thả người vào? Ngay khi mọi chuyện đã xong, thuyền chậm rãi tiến lên, một tầng trận pháp cuối cùng tháo ra. Đột nhiên có người quát bảo ngừng lại, những người khống chế đều ngừng lại. Tiểu Hà Mẹ cùng người bên cạnh đều sửng sốt, đồng thời quay đầu nhìn sang. Từ đằng sau, một chiếc thuyền vô cùng xa hoa, cao năm sáu thước, tốc độ rất nhanh chạy đến. Trên đó có một người đang đứng, tay chắp đằng sau, mắt nhìn lên đỉnh, coi trời bằng vùng. Đủ. Tên này bị đánh chưa đủ, hắn còn dám ra vây mặt. Vừa thấy người này, mập mạp không khỏi vui vẻ, chính là Lý Nham, con trai của An Dương Vương Lý Chính, lúc trước bị Chiến Thiên Long hành hung trên đại điện, sau đó bị đánh lúc nhậm kiệt thu thưởng lão tứ làm nô đệ. Ngươi xem, ta không nói sai chứ, rừng lớn chim gì cũng có, nhất là bổn gia chủ còn nhiều kẻ thù như thế, không phải đã tới rồi sao? Nhậm Kiệt mỉm cười nhìn Văn Tử Hạo, chỉ vào Lý Nham bên kia. Chương 281, ngươi đoán không sai, đúng. Ngươi là nô tài nhà ai? Vừa nhìn ăn mặc là biết từ bên ngoài trở về, có hiểu quy củ hay không, có biết đây là chỗ nào, dưới chân thiên tử, là nơi hoàng thành. Cho ngươi canh ở đây, có biết mình đang làm ăn gì không, có nhớ quy định mới của hội văn năm nay, đây là lao tổ cùng các vị hoàng tử cùng văn thủ cùng nhau đặt ra. Một tên nô tài nhà ngươi, ai cho ngươi là gan đó, ai cho ngươi quyền lực, ngươi dám thả người không có chứng thông hành đi vào. Lập tức khởi động toàn bộ trận pháp, không có chứng thông hành một mực không được vào. Lý Nham đứng đó. Ánh mắt trên cao nhìn xuống Tiểu Hà Mễ, hắn làm như hoàn toàn không thấy nhậm kiệt cùng Văn Tử Hạo, trực tiếp trách mắng Tiểu Hà Mễ. Hầu ra chuyện là thế này. Tiểu Hà Mễ đối mặt với Lý Nham, cười nhịn muốn giải thích. Cái gì thế này? Đến lúc đó bảo chủ tử của ngươi đến hội văn lâu giải thích với các văn thủ, lão tổ cùng các hoàng tử. Ngươi tính là gì, có tư cách nói chuyện với bổn hầu gia, làm sai còn muốn giải thích, thật không biết chủ tử nhà ngươi dạy dỗ thế nào. Lý Nham căn bản không cho Tiểu Hà Mễ có cơ hội nói chuyện, trực tiếp mắng Vừa quát mắng tiểu hà mễ, trong lòng Lý Nham thầm cười lạnh, nếu là người khác thì hắn thật lười để ý, nhưng mà nhậm kiệt thì khác. Hắn thật hận thấu xương nhậm gia năm đó phụ thân bị nhậm thiên hành đánh nổ một mắt còn không nói, hắn lại trước sau vì chuyện nhậm gia mà bị đánh. Dù sau đó hoàng đế lại dịu dắt hắn, hôm nay hắn lăn lên hầu gia đã là quan lớn tam phẩm, tuy rằng không phải thực trước, nhưng cũng làm hắn phấn chấn lên. Lần này đi theo đoàn người nhị hoàng tử, còn kiêm chức phụ trách an toàn hội văn. Vừa nãy nghe có người báo cáo tình huống bên này, hắn vừa nghe liền vui vẻ. Ha ha, Nhậm Kiệt, ngươi cũng có hôm nay. Không có chứng thông hành mà ngươi muốn vào, nằm mơ đi, đây là chỗ nào? Đây là hội tài tử gia nhân, ngươi tính là gì? Cho dù ngươi có thế lực cỡ nào đi nữa thì sao, hôm nay bổn hầu gia cứ không cho ngươi vào. Dù hắn đang khiển trách Tiểu Hà Mễ, nhưng trong lòng vô cùng sảng khoái, bởi vì đám người Nhậm Kiệt ở bên cạnh, hắn muốn dùng phương thức này để cho Nhậm Kiệt xem, gián tiếp đánh vào mặt Nhậm Kiệt. Không phải nhậm kiệt ngươi rất lợi hại hay sao, cho dù ngươi bùng nổ, bổn hầu gia cũng không sợ ngươi, bởi vì bên trong hội văn lâu có chính chủ, một khi nhào lớn lên sẽ dẫn tới bọn họ. Nhất là vị tiểu tổ tông kia cũng có mặt, ai sợ ngươi, lúc này trong lòng hắn hận nhậm kiệt không làm lớn chuyện. Bình thường không phải ngươi rất lợi hại sao, rất lớn lôi sao, tuyệt đối đừng nhịn, nháo đi, làm nháo chuyện càng lớn càng tốt. Nơi này là những người nào, đắc tội bọn họ, chẳng khác gì đắc tội cả Minh Ngọc Hoàng Triều. Nhậm Kiệt. Nếu hôm nay ngươi không náo, bổn hầu sẽ nhục chết ngươi, nếu ngươi náo, ngươi chết chắc rồi. Hầu gia, ngài cho nô tài nói hết lời, chuyện này. Trong mắt tiểu hà mễ xẹt qua một tia hung lệ, hắn là hạng người gì, bách chiến xa trường, tuy rằng biết linh hoạt xử thế, nhưng chưa từng có người đối đại hắn như hôm nay, nếu là ở chỗ hắn, đã sớm. Hừ! Câm miệng, không quý củ, không có nói với ngươi, có chuyện gì bảo chủ tử của ngươi đến giải thích cho bổn vương. Ngươi tính là gì? Lý Nham lại gầm lên, giận dữ mắng tiểu hà mễ, đồng thời phất tay bảo người khởi động trận pháp. Một khi khởi động trận pháp, có chứng thông hành có thể trực tiếp đi vào, bởi vì những chứng thông hành đã được tế luyện, sẽ không bị trận pháp này ảnh hưởng, nhưng không có thì khác. Đương nhiên, bình thường sẽ không khởi động, sẽ chỉ mở ra lúc có tình huống. Người nơi này đều biết Lý Nham là người phụ trách là chân chính, vừa nghe hắn nói, lại lập tức khởi động trận pháp vừa khổ cực trịt bỏ. Khởi bỏ từng tầng thì khó. Nhưng muốn khởi động lại là chuyện ngay lập tức. Vânh. Đại trận Sa hoa, Mỹ quan tráng lệ trực tiếp khởi động. Lý Nham. má nó ngươi mụ rồi à, không thấy chúng ta ở đây, lập tức mở ra đại trận. Văn tử hào liền nổi giận, gầm lên, Má nó, Lý Nham đang làm gì, cố ý làm mình mất mặt hay sao? Mình vừa mới nói với Nhậm Kiệt, đây là chuyện nhỏ, hắn liền nhảy ra làm thế, nhìn như đang mắng tiểu hà mễ, nhưng làm văn tử hào cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy rằng Tiểu Hà Mễ không phải người của hắn, nhưng dù sao cũng là nể mặt bọn họ mới cho đi. "Ui ui, ta còn tưởng là ai, không phải Văn công tử sao? Vừa rồi bổn hầu thật là không thấy. Trên người Văn công tử có chứng thông hành, Văn công tử muốn dẫn theo mấy người, chỉ cần lên thuyền của ngươi là không thành vấn đề." Lý Nham liếc qua Văn Tử Hạo, giống như vừa phát hiện bọn họ, nhưng vẫn coi Nhậm Kiệt cùng mập mạp không tồn tại. "Hắn đang trả thù, Nhậm Kiệt, ngươi có là gia chủ Nhậm gia thì sao? Hôm nay bổn hầu gia không thèm lý tới ngươi." Ừ. lần trước để ngươi chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên cuối cùng để ngươi đánh bổn hầu gia cũng chỉ có nén giận nhưng hôm nay thì khác hôm nay đã đảo chiều bổn hầu gia chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa xem bổn hầu gia làm sao chơi chết ngươi đủ thiện nhân nhìn lý nhang như thế mập mạp không nhịn được mắng một tiếng đồng thời quay sang liếc nhậm kiệt lúc này nhậm kiệt lại như không có chuyện gì lặng lặng nhìn như là không có liên quan tới hắn má nó bất nói nhảm nhí với bổn thiếu gia Ta muốn ngồi cái gì còn cần ngươi quản. Ngươi tính là gì? Lập tức bảo người mở ra trận pháp. Đối với hầu gia, người thường thì sẽ bị dọa nhảy dựng, nhưng đối với người sinh ra từ năm đại gia tộc như Văn Tử hào thì thật không tính là gì, hơn nữa còn là hầu gia không có thực quyền. Nói ai, miệng sạch một chút. Văn thiếu gia, ngươi là truyền nhân Văn gia, là người nhã nhặn, sao lại nói lời bôi nhọ gia môn như thế? Nếu không phải nể trưởng bối cùng tỷ tỷ của ngươi, hừ, chỉ dựa vào những lời ngươi nói Hừ. Văn Tử Hào không để ý hắn, Lý Nham cũng không thèm để ý Văn Tử Hào. Văn gia vốn đã yếu thế, trước giờ Văn Tử Hào cũng không quá lợi hại, Lý Nham hắn nói thế nào cũng là huyết mạch hoàng tộc, con trai của An Dương Vương, hắn không để ý tới Văn Tử Hào. Má nó ngươi thật muốn chết. Văn Tử Hào vừa nghe giận đến suýt nhảy dựng lên, thúc đẩy pháp lực, muốn xông lên ra tay. Chó ngoan không cản đường, ngươi không phải chó ngoan, sủa dữ như thế, sủa thích như vậy, không cẩn thận sẽ gặp tai ương. Nhậm Kiệt khoát tay, Đặt lên vai văn tử hào, nhìn Lý Nham đang lơn lối, mỉm cười nói. Ui! Nhậm gia chủ! Lý Nham giống như mới phát hiện ra nhậm kiện, nhưng mà một lời khách sáo cơ bản cũng không có. Khỏe miệng nít lên, may mắn ta không phải người nhậm gia các ngươi, nhậm gia chủ ngươi không phải bệnh quan triều đình. Ta gặp được tự nhiên không cần làm gì. Về phần nhậm gia chủ muốn gây chuyện, kiếm cớ, tin rằng làm gì cũng được. Hơn nữa nhậm gia chủ ngài cũng thường làm chuyện như thế. Nhưng nếu hôm nay ta quản lý công tác an toàn hội văn, Sẽ phải giữ vương đến cùng, cũng như ta không tiếc mọi giá cống hiến cho bệ hạ. Nhậm gia chủ có miễn tử ngọc bài, ta cũng biết, nếu như nhậm gia chủ chịu tiêu hao một cái đánh chết ta, vậy cứ tới đi, nhưng hôm nay không có chứng thông hành, ai cũng đừng mơ vào. Lúc này, Lý Nham trực tiếp chọc thẳng lời, không giống người khác nói nhậm kiệt không dám làm thế này thế nọ. Dù sao nhậm kiệt vừa đánh chết quốc trưởng Quách Tông Hiếu, còn là ở trước mặt hoàng đế, mọi người đều biết. Nhưng mà nhậm kiệt còn có miễn tử ngọc bài thì sao? không tin hắn dám dùng ở chuyện nhỏ này. Hơn nữa mình còn có chiêu sau, chỉ cần nhậm kiệt có dị động, mình liền chạy, đến lúc đó mình nói đủ lời chẳng diện, những người này không suy tính nhiều như hoàng đế, khẳng định sẽ đứng ra, nhất là vị tiểu tổ tông kia. Lúc này tiểu hà Mễ vừa bị Lý Nham quát mắng cũng như mày, tuy rằng hắn xử sự lanh lợi, nhưng dù sao ở lâu bên ngoài, thường ra biển, không quen thuộc nước sâu ngọc kinh thành. Nhìn Lý Nham lưu manh làm khó, hắn cũng giật mình. Tên này còn chơi ngông nữa. Muốn chết đâu có dễ như vậy, ngươi cứ nhảy đi, một hồi ta cho ngươi thích đến muốn chết cũng không được. Mập mạp nhìn tên này nói thế, tức giận chỉ vào hắn mang to. Văn tử hào cũng tức giận không thôi, lý nham này thật giống như cha hắn, như miếng keo gian chó, cuốn lấy liền bám chết không bông, chuyện như cái giấm mà bị hắn biến thành thế này, quả thật má no muốn ăn đòn mà. Nhưng văn tử hào chợt ý thức được một chuyện, quay đầu nhìn lại tay của nhậm kiệt đặt trên vai mình. Vừa rồi mình nổi giận muốn xông ra, nhậm kiệt lập tức ấn mình xuống. Khi đó mình còn không nghĩ nhiều, hắn hắn làm sao ấn mình xuống. Hơn nữa ngay cả người lợi hại hơn mình một chút mà muốn ấn mình xuống, cũng không thể dễ dàng như vậy. Nên biết, ngay cả thần thông cảnh đỉnh phong, cũng không thể tùy tiện dễ dàng như thế, ấn xuống làm mình động dậy cũng khó, lúc này hắn mới ý thức được có điều không đúng. Ngươi thật là nghiêm túc phụ trách, vốn hạ người như ngươi, làm việc nghiêm túc, bổn gia chủ cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhưng ngươi cầm gương soi bộ mặt muốn chết của ngươi bây giờ, người đâu ban nở vào cho bổn gia chủ tiến vào nhậm kiệt nhìn lý nhâm như khỉ diễn trò tiếp theo đơn giản ra lệnh ở nhậm gia thậm chí là toàn ngọc kinh thành nhậm đại gia chủ thích dùng xe linh thú ban nở qua đã không phải chuyện gì bí mật còn những người điều khiển thuyền còn lén thảo luận gia chủ sẽ không phải không ngờ chưa nói được bao lâu liền thành sự thật đám người bọn họ đều một mực phục vụ từ nhậm thiên hành cũng giống thu bá không có tiếng tâm gì nhưng lại hoàn toàn phục tùng thi hành theo mệnh lệnh gia chủ nhậm kiệt. Nhậm Kiệt vừa nói xong, tiếp theo chiếc thuyền lập tức khởi động quần sáng phòng ngự, những trận pháp vòng ngoài khởi động, giống như xe đua nhấn ga tăng tốc, từ lúc đứng yên đến ra tốc chỉ là nháy mắt, sau đó ầm ầm ba nở dê thẳng vào. Tốc độ này, lực va ba nở dê vượt xa tưởng tượng, thuyền gia chủ nhậm ra kỳ thật bình thường, trận pháp bên trên phát động mới có uy lực kinh người, ầm ầm ba nở dê vào trận pháp phòng ngự hội văn. Trận pháp phòng ngự hội văn tuy rằng cũng là mời người bố trí, thậm chí còn có trận pháp đại sư cao cấp. Còn có một vị cung phụng cảnh giới dương hồn của một vị hoàng tử âm thầm mời đến, nghe thì rất uy phong, rất lợi hại, nhưng thật ra chỉ có hoa không quả. Trong tiếng ầm ầm, trận pháp lần lượt vỡ vụn, thuyền của nhậm kiệt lao vụt vào. trời ạ! Không thể nào, thật 3 nở dê vào. Trái tim văn tử hào đập mạnh, vừa rồi hắn còn tùy tiện nói một tiếng với tiểu hà mễ, đó là căn cứ kinh nghiệm trước kia. Nói như vậy, cũng là vì tăng thêm khí thế cho nhậm kiệt, lại không ngờ bốn. Lúc này ngồi cùng một thuyền. Cộng thêm tên Lý Nham kia quả thật đáng ghét, khinh người, trong lòng Văn Tử hào tự nhiên nổi lên ý cùng chung mối thủ, ít nhất lúc này đứng chung với Nhậm Kiệt, cho nên Nhậm Kiệt thật sự ra lệnh ban nở dây vò, hắn cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Dĩ nhiên, căng thẳng không phải sợ, mà là má nó chứ quá là kích thích. Còn kích thích hơn cả mình đua với những người kia, thì ra trực tiếp bá đạo ban nở dây tới lại kích thích như vậy, khó trách Nhậm Kiệt thích cái điều này. căn bản không nói nhiều, không nói nhảm, không dây dưa, trực tiếp ban nở dây tới. Má nó quá kích thích. Tránh ra. Thuyền của nhậm kiệt phát động trận pháp 3NG tới. Uy thế kinh người, tiểu hà mẹ cũng hoàng sợ. Lập tức giống lên bảo thuyền bên mình mau né tránh. Đừng bị lan tới. Nói chơi, thật 3NG qua, kẻ này hung hãn quá đi chứ. Vừa nãy văn tử hào có nói, tiểu hà mẹ cũng không cho là thật. Tuy rằng nghe được rất nhiều lời đồn, nhưng luôn cho rằng lúc này cũng không đến mức đó. Dù sao hội văn này không tầm thường, nhưng ai mà ngờ. Thật. 3NG tới. mà nó quả nhiên là kẻ điên, kẻ điên. Được, ngươi điên đi, xem ngươi có lúc xui xẻo. Nhìn Nhậm Kiệt lao vụt tới, Lý Nham cũng trợn to mắt. Tuy rằng hắn muốn làm lớn chuyện, nhưng Nhậm Kiệt thật không do dự hạ lệnh ban ở rễ vào vẫn làm hắn cả kinh. Nhưng đồng thời, đã sớm nhận được lệnh, thuyền của hắn cuống cuồng lùi ra sau, đồng thời Lý Nham cũng cười đắc ý nhìn Nhậm Kiệt, giống như thấy con mồi đã vào bẫy. Giác bục giác. Ở trong tay hắn, rồi rít bóc nát mấy khối linh ngọc ngọc bài vừa lấy ra. Lúc này, dưới va ba 3 nz đại trận hội văn lập tức vỡ vụn, thuyền của Nhậm Kiệt đã lao vào. Trưng 282, Tam Hoàng Tử. Lúc này Nhậm Kiệt cũng đang nhìn Lý Nham, với thân thức, ánh mắt của Nhậm Kiệt lúc này, đừng nói vẻ mặt Lý Nham mỉm cười không để ý, gác ý, tự cho rằng Miu Kế đã thành, ngay cả động tác bóp nát ngọc bài của hắn, Nhậm Kiệt đều cảm nhận rõ ràng. Lực lượng của hắn thay đổi mà Nhậm Kiệt còn nhìn thấu, húng dì những chuyện khác. Nhìn thấy Lý Nham tự cho Miu Kế đã thành. Thuyền của hắn liên tục lùi lại tránh xa mình, còn nạo ngẽn nhìn sang, muốn mượn thế đối phó mình, nghĩ thì rất hay, còn cho là mưu kế đã thành. Được, cũng hay, vừa lúc hôm nay rảnh rỗi, cứ đùa với hắn. Cha con an Dương Vương, keo gian cho trong hoàng tộc, dính chết không bông. Năm đó cha mình suýt nữa giết cha hắn, hắn không hấp thụ bài học, hôm nay còn năm lần bảy lượt muốn ra mặt, vậy cũng được. Tho gan, là ai đến đây quấy rối hội văn, còn dám phá trận? Lúc này. Một đạo hào quang bám mặt nước lao tới, nháy mắt nước sông nội thành bình lặng đống nổi sóng không ngừng, đẩy người này nháy mắt vọt lên, còn nhanh hơn mấy đạo hào quang phía sau. Đứng nhìn từ xa, giống như một con rồng quần mình, lao vụt ra. hiển nhiên là có người thi triển pháp bảo, nháy mắt chạy đến. Không xong, là thiếu tướng quân. Vừa thấy năng lực ngự thủy, lại bay khoảng cách ngắn trong nước, tốc độ còn nhanh hơn những chiếc thuyền điều khiển bằng trận pháp, một mình lao ra, tiểu hà mễ lập tức nhận ra đó là thiếu tướng quân nhà mình. Tuy rằng thiếu tướng quân còn chưa đạt đến âm dương cảnh, nhưng cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa sức chiến đấu trong nước càng kinh người. Cảnh vừa nãy, đã sớm làm tiểu hà mệ cảm nhận được những lời nhậm kiệt nói khi đó, Ngọc Kinh thành chim gì cũng có, nước sâu muốn chết, cho nên thần thức vừa động lập tức thông báo thiếu tướng quân nhà mình, đừng có nhúng tay làm bựa. Đồng thời cũng nhanh chóng nói chuyện vừa xảy ra cho Hải Thanh Vân, thiếu tướng quân nhà mình nghe. Chuyện gì xảy ra, Văn Huynh ở trên thuyền làm sao có người dám cả lại. Thùy yếu nòa nhậm gia chủ cũng dám ngăn cản, là ai to gan như thế, còn phát cảnh báo lung tung, muốn làm gì. Lúc này, hào quang như dao long kia lóe lên biến mất, tiếp theo một người đáp xuống thuyền của tiểu hà mễ. Người này trẻ tuổi mặc áo bào dài màu lam, đôi mắt không giống người thường, mang theo hào quang xanh biển sâu sắc, hết sức tinh thần, tuổi khoảng 18-19, tóc không phải toàn màu đen, dường như cố ý không chế. Nhậm Kiệt vừa thấy người này, liền nhớ tới con lai ở đời trước, tuổi của hắn lớn hơn mình một chút. Nhìn lực lượng lại không kém hơn tiểu hà mễ bảo vệ hắn, xem ra con của các đại tướng quân ở bên ngoài đều không phải hạng hiền lành. Nhưng mà hắn đông truyền lời, sau đó không chút do dự bày tỏ ý tốt, còn khẽ gật đầu với mình và văn tử hào, nhậm kiệt cũng rất bất ngờ. Bình thường lúc này người ta sẽ đứng nhìn, giống như hiện giờ, hắn cảm nhận được rất nhiều thần thức đằng sau tra xét, thậm chí tốc độ rất nhanh, nhưng bây giờ đều cố ý giảm tốc độ. Nguyên nhân rất đơn giản, những người đó phát hiện tình huống nơi này, biết liên lụy đến mình. Bọn họ không muốn xung đột trực tiếp với mình. Theo Nhậm Thiên thấy, mặc kệ những người này đứng về phía mình hay kẻ địch, cũng chỉ đều là vai phối hợp, có những cỏ đầu tượng, không quan trọng. Cho nên hắn không để ý tới cả trăm cỗ lực lượng thoạt nhìn khí thế kinh người, mà quay sang khách khí gật đầu với Hải Thanh Vân có bề ngoài con lai này. Hải Thanh Vân cũng lại gật đầu với Nhậm Kiệt, đồng thời nhìn sang Tiểu Hà Mễ, hai người chủ tớ ăn ý thầm cảm khái. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, chuyện này đã không còn do bọn họ quản lý nữa nhưng mà Hải Thanh Vân nghe Tiểu Hà Mễ nói xong vẫn đưa ra thái độ hừ Hải thiếu tướng quân nước Trường quên mất chức trách của mình rồi chuyện này để sau buồn hầu tính sổ với ngươi chính ngươi không hiểu chuyện thì tốt nhất đừng nói lung tung lão cha ngươi không dạy hay sao còn nữa chuyện nô tài nhà ngươi làm sau này nhất định phải nói rõ ràng cho hội văn Lý Nham nghe Hải Thanh Vân chạy đến trước tiên lại nói vậy liền khó chịu hừ một tiếng không khách khí nói nói cái gì Hà Mẹ thúc của ta không phải nô tài mà ngươi nói Hắn là phó tướng lập được vô số công lao cho Minh Ngọc Hoàng Triều, là người thân chăm sóc ta từ bé đến lớn, mà nó ngươi bảo ta ăn nói gì với ngươi, ta làm gì cần phải báo cho ngươi. Cha ta ra sao không tới phiên ngươi nói, ta thật muốn biết, An Dương Vương làm sao dạy ra con trai như ngươi. Hải Thanh Vân có bao giờ bị tức giận như thế, tuy rằng đây là lần đầu tiên tới Ngọc Kinh Thành, Lý Nham cũng không thể sánh phong phạm quý tộc với hắn. Lúc này vừa nghe Lý Nham nói thế, sắc mặt khẽ biến không chút e ngại phản kích. Can dỡ chỉ dựa vào ngươi mà dám nói với bổn hầu như vậy. Lý Nham vừa nghe liền nổi giận, coi như hắn cũng cao hơn Hải Thành Vân một bối phận, ngay cả gặp Hải Dương cũng là ngang hàng luận giao, tiểu tử này dám nói với mình như thế. Huống gì mình là hoàng tộc, hắn chỉ là con của đại tướng quân, hơn nữa còn là Trấn Hải đại tướng quân không có địa vị gì ở Minh Ngọc hoàng triều. Lý Nham làm sao mà không giận, trong mắt hắn, cũng chỉ có người năm đại gia tộc còn coi như có chỗ dựa, những người khác thì không đáng kể gì hiện tại ở đây Hải Thanh Vân dám nói với hắn như vậy mau xem có người dám ban nở dê vỡ phòng ngự hội văn là ai lớn lối như thế vậy còn không nhìn ra thuyền của gia chủ nhầm ra bên trên là gia chủ nhầm ra thật lâu không thấy hắn đi ra không ngờ vừa đi ra liền gây ra động tĩnh lớn như thế không đúng đó không phải văn gia văn đại thiếu gia hay sao làm sao hắn cũng ở trên đó lần này náo nhiệt thể diện hội văn bị ban nở dê nát xem bọn họ làm sao đây Thể diện của hội văn thì tính là gì, các người quên chuyện quách tông hữu trước đó. Cái đó không giống, đó là hắn dựa vào miễn tử ngọc bài của lão Cha, lần này khác, các ngươi quên hội văn này là ai phụ trách. Chuyện bên này nháo càng lúc càng lớn, không ít người rối rít chú ý bên này. Người có thể đến 108 cửa hàng hai bên sông, không giàu thì quý, mà người từ hội văn lâu trung tâm chạy tới lại càng là đại phú đại quý, đều có hiểu biết về chuyện thượng tầng ngọc kinh thành, mỗi người đều chú ý bên này. Và ngươi... Hải Thanh Vân nhìn Lý Nham như thế, sắc mặt ngạo nghễ ló đầu, trực tiếp thể hiện xem thường hắn. Sắc mặt của Hải Thanh Vân càng làm Lý Nham giận dữ, nhậm kiệt dựa vào nhậm thiên hành tra hắn ngông nghênh, dựa vào nhậm gia lớn lối thì cũng thôi, một tên con của trấn hải đại tướng quân không có căn cơ gì, ở Ngọc Kinh thành ngươi không quần mình, lại còn dám xảy ra chuyện gì? Lúc này, tiếng quát lớn vang lên, một bóng người khí phách từ xa lao tới, bay lướt khoảng ngắn trên không trung, một chiếc thuyền bên dưới nhanh chóng đi theo. Bên trên vàng son ngọc ngà, dấu hiệu hoàng gia làm không ít người toát ra sắc thái lạ. Ai dám gây chuyện ở hội văn, con mẹ nó muốn chết hả? Lúc này, ở một hướng khác lại truyền đến tiếng quát, cũng có một bóng người mạnh mẽ, tràn đầy dã man bá đạo tiến tới. Tiếp theo, những hướng khác cũng có không ít người đến sau, thấy là thuyền nhậm ra ban ở dê vỡ trận pháp liền e ngại giảm tốc độ, nghe những tiếng nói này, thấy những người đến, liền hạ lệnh lùi lại, còn Lý Nham đang đấu với Hải Thanh Vân, lúc này toát ra mỉm cười. Đến thì tốt Lần này xem ngươi xuôi sẹo thế nào? Không phải ngươi lớn lối thích ta đây làm sao? Vậy các ngươi từ từ chơi đi. Hừ. Thật nghĩ rằng bằng chút uy thế của gia tộc, dựa vào Lao Cha nhậm thiên hành để lại cho ngươi mấy cái miễn tử ngọc bài là ngươi có thể làm gì thì làm. Cái thứ ngươi ngươi cứ dùng thử đi, chỗ này không phải hoàng tử thì là người trung tâm gia tộc, bọn họ mà thật bị giết vô cớ, thế lực đằng sau sẽ không bỏ qua. Nhậm kiệt, chỉ trách ngươi không có thực lực còn học Lao Cha ngươi lớn lối ngông nênh. Hôm nay Hoàng đế đã hận ngươi đến tấu tim. Nếu bổn hầu có thể xử lý ngươi, đến lúc đó có thể lĩnh công lớn ở trước mặt Hoàng đế, ha ha, một chiêu nhiều lợi. Lúc này Lý Nham đã không cố để ý tới Hải Thanh Vân, trong lòng thích, càng thêm đắc ý vì chuyện mình đã làm. Cảm giác như đời này mình làm chuyện chính xác nhất, đó cảm giác mượn lực thật là tốt, lập tức sẽ thấy cảnh bọn họ tranh đấu ngươi chết ta sống, càng nghiêm trọng càng tốt. Càng nghĩ, trong lòng Lý Nham càng thích, càng đắc ý, tuy rằng cưỡng ép che giấu nhưng trong mắt không che giấu được vui vẻ hưng phấn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này, người toàn thân hào quang màu vàng lăng không lướt tới, hạ xuống vừa lúc đáp trên chiếc thuyền có dấu hiệu hoàng gia, bộ dạng thật giống Lý Văn Vũ sáu bảy phần, có điều càng nho nhã hơn, tóc dài tung bay làm không ít thiếu nữ kinh hô, càng làm hắn cảm thấy mình thật tốt đẹp. Người vừa đến hiện trường liền hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cố tình hắn đã biết còn hỏi, bày đủ dáng rượu. Người này là Tam hoàng tử Lý Văn Công, lúc trước một mực không có ở Ngọ Kinh Thành gần đây mới về không lâu. Tiểu cách, tư thế, còn hơn cả nhị ca của hắn. Chính là nhậm kiệt nhậm đại gia chủ này, không có chứng thông hành mạnh mẽ xuống vào, nhậm gia chủ người ta đến chỗ nào cũng hoành hành ngang ngược như thế. Ta chỉ có thể làm đến nước này, vừa nay đã mạo hiểm bị nhậm gia chủ lấy ra miễn tử ngọc bài trực tiếp giết chết để ngăn cản, đáng tiếc vẫn không cản được. Ôi, chuyện còn lại các người xem mà làm, ta không chống nổi. Tuy rằng vừa rồi nói rất lưu manh, rất kiên cường, cũng có lòng muốn tính kế nhậm kiệt. Hận Nhậm Kiệt, Nhậm Thiên hành cùng với Nhậm gia tận sương, nhưng Lý Nham không đốc, hơn nữa bị đánh mấy lần, hắn càng thêm cẩn thận. Chỉ là lòng trả thù quá nặng, có cơ hội tuyệt đối phải nắm lấy, vừa rồi cứng miệng, Lưu Minh là bởi có thế nào cũng phải là Nhậm Kiệt ban ở dê vào trước. Hôm nay đã đạt đến hiệu quả, hắn sợ Nhậm Kiệt vẫn tìm tới hắn, trực tiếp nhận sợ, chủ yếu là muốn đẩy những người khác lên. Quả nhiên, Lý Nham vừa nói, sắc mặt những người vừa đến liền thay đổi. Nhậm. Nhậm. Nhậm gia chủ là làng ải, ta đi tìm Lão Đại Bốn. Nhưng mà muốn nói phản ứng lớn nhất vẫn là Nam Tử cùng dã, đầy hơi dã man đi theo sau Tam Hoàng Tử Lý Văn Công. Người này là Ngụy Lượng, Nhậm Kiệt đã gặp ở Ngọc Hoàng Học Viện, con của Ngụy Thế Long Đại tướng quân. Tuy rằng Ngụy Lượng đến Ngọc Kinh Thành không lâu, nhưng bởi vì là con trai của Ngụy Thế Long, gần đây cực nổi danh, trở thành tiểu đệ đáng tin của Lý Thiên Thành, đại anh hùng hàng đầu ở Ngọc Hoàng Học Viện, cho nên hôm nay cũng rất nổi danh ở trong Ngọc Kinh Thành. Đương nhiên. Hắn nổi danh còn là vì chính hắn tạo thành, đã đánh với không biết bao nhiêu người, cố tình hắn chiến đấu hung hãn, thật không có mấy người cùng thế hệ có thể đánh hơn hắn, kết quả nhất thời danh tiếng Ngụy Lượng lên cao ở Ngọc Kinh Thành. Lý Nham vừa mới thấy hắn đến, liền vui vẻ, chỉ chờ hắn nói xong, Ngụy Lượng sẽ là người đầu tiên không nhịn được đứng ra, thậm chí trực tiếp xông lên ra tay. Cái gì? Nhưng lại không ngờ, Ngụy Lượng phản ứng hoàn toàn ngoài dự liệu, nhìn thấy nhậm kiệt, sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó nói chuyện cũng đổi giọng rồi quay người đi về. Đừng nói là Lý Nham, ngay cả những người xung quanh cũng tròn mắt, ngay cả Hải Thanh Vân cùng Văn Tử Hào đứng cạnh Nhậm Kiệt cũng ngây người. Không phải chứ, ngụy lượng này không phải hạng ăn chơi chắc táng ngọc kinh thành chưa từng trải qua chiến đấu, chỉ biết hư trương thanh thế, người này đã chân chính giết người, làm sao chưa đánh liền sợ, còn còn nói muốn tìm lão đại. Hắc. Người này thật trở nên thông minh. Nhậm Kiệt nhìn Ngụy Lượng quay đầu đi, tự nhiên biết là chuyện gì. Tuy rằng tiếp xúc Ngụy Lượng không nhiều, nhưng cũng biết không phải sợ mình, nếu như đối địch, coi như mình lợi hơn nữa, hắn cũng không đến mức như vậy. Vừa nay hắn nói thế, hiển nhiên là rất lung túng, cuối cùng dứt khoát quay đầu đi, đương nhiên là Lý Thiên Thành đã nói gì với hắn. Không phải chứ, trước giờ ngụy lượng hung mãnh như vậy, không sợ trời không sợ đất, làm sao nói một câu liền chạy. Vậy là sợ, không phải chứ. Cái gì sợ, hắn là thông minh, trực tiếp đi tìm lão đại của hắn, ngươi có biết lão đại của hắn là người nào, lần này náo nhiệt rồi. Vậy cũng phải, tuy rằng hắn lợi hại, nhưng muốn đối phó nhậm kiệt thì thật là còn kém, nếu như vị tiểu tổ tông đến đây thì sẽ khác. Xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào, nghe lời những người xung quanh nói, Lý Nam cũng cảm thấy ánh sáng sáng ngời, thầm nghĩ vậy mới đúng. Trước giờ ngụy lượng hung mãnh như vậy, hôm nay lại trở nên thông minh ra, hay, hay, mời Lão đại của hắn đến đây thì không gì tốt hơn. Nhậm kiệt, ngươi cũng là đứng đầu một nhà, nếu như muốn tới tham dự hội văn thì cứ nói trước sẽ có chứng thông hành phá hủy quy củ ban nở dê lung tung như thế nói ra không sợ mất mặt nhậm gia ngươi hay sao hung chi ngươi biết hội văn này là ai xử lý ngươi dám gây rối ban nở dê lung tung nhìn thấy ngụy lượng rời đi dẫn tới mọi người chú ý bàn tản tiếp theo là nói tới nhậm kiệt tam hoàng tử khẽ nhíu mày chậm rãi đứng ra nói không nhanh không chậm thể hiện đầy đủ phong độ chủ tử trên cao nhìn xuống nô tài thể hiện nhuần nhuyễn khí chất hoàng gia chương 283, gặp một lần đánh một lần bá tam hoàng tử mở miệng trước Các người khác tự nhiên cũng không cần nói. Trên thực tế bọn họ cũng đều có vẻ hơi khó xử, dù sao trước đây nhậm kiệt đã làm những chuyện quá mức kinh người, nhưng bọn họ đều là người chủ hội văn, ai cũng muốn biểu hiện một phen, cho nên mới có chút lưỡng nan. Hôm nay có tam hoàng tử lên tiếng trước, thật ra trong lòng bọn họ thở ra nhẹ nhõm, đồng thời cũng đều rối rít gật đầu. Hội văn chúng ta có quy củ của hội văn, đâu được phép tùy tiện xung loạn. Không sai. Chuyện hôm nay nhất thiết phải nói rõ. Là người sáng lập hội, Ta nhất định toàn lực duy trì uy vọng hội văn, không để cho bất kỳ kẻ nào tùy tiện xúc phạm. Tam hoàng tử Lý Văn Công này vừa lên tiếng, lập tức có không ít người ở một bên đứng ra trợ uy. Lúc này một số người cũng xung tới, bắt đầu nói theo đuôi bọn họ. Lời này nghe như thế nào cũng không được tự nhiên a. Mập mạp vừa nghe Lý Văn Công nói, liền tao mày nói thẳng. Bình thường thôi. Hắn tự cho hắn bây giờ chính là hoàng đế đấy. Nội tình, hàm dưỡng, khí chất của con cháu hoàng gia bồi dưỡng. Đúng là có ít người ngay cả nói chuyện cũng bày ra bộ dáng hoàng đế, người không biết còn tưởng hắn là hoàng đế đấy, nghĩ là đã truyền ngôi vị cho hắn rồi đấy. Người khác không dám nói, nhậm kiệt cũng mặc kệ những điều đó, đối với câu hỏi giống như trường bối, giống như hoàng đế của Lý Văn Công kia hắn vốn không thèm để ý tới, tùy ý trò chuyện cùng ngập mạp. Nhậm kiệt, ngươi ở đó nói hiệu nói vượn cái gì, buồn hoàng tử đang nói với ngươi đấy, chẳng lẽ ngươi không nghe được sao? Tự tiện xông vào cấm địa hội văn, ngươi có biết tội của ngươi không? Vừa nghe nhậm kiệt nói như thế, vốn đang hoài vệ, bày ra khí thế mười phần, sắc mặt của tam hoàng tử Lý Văn Công không khỏi biến đổi, nếu lời này thật sự truyền lan ra chính là phạm vào tối kỵ. Tên nhậm kiệt này quả thực quá đáng ghét, cũng dám nói ra những lời này. Nói như vậy chẳng khác gì là nói mình muốn mưu đồ được truyền ngôi. Cho dù là cha con ruột thịt, hoàng gia cũng kiêng kỵ nhất chính là điều này. Lời này cũng không dám tùy tiện bàn luận sau lưng người khác, tên nhậm kiệt này quả thực điên rồi, lại lại trực tiếp nói ra tại chỗ này. Tam Hoàng tử Lý Văn Công tức giận đến tim phổi đều sắp nổ tung, thật muốn mắng cho nhậm kiệt một trận, thật muốn. Đáng tiếc hắn cái gì cũng không thể làm, hơn nữa không thể tiếp tục dây dưa đề tài này, nếu không đúng thật sẽ xảy ra chuyện. Trong lòng hắn vô cùng căm hận, nhưng cũng không thể không nghĩ biện pháp lập tức chuyển đổi đề tài. Trong cơn bực tức, trực tiếp chất vấn, trực tiếp hỏi tội nhậm kiệt. Biết tội. Ha ha. Nghe Tam Hoàng tử Lý Văn Công nói, đột nhiên nhậm kiệt cất tiếng cười to, biết tội. Ta biết tội gì. Cấm địa à? Ngươi nói đùa gì thế? Nếu như nơi này là đất tư gia, ngươi đặt thành cấm địa là quyền tự do của ngươi, nhưng nơi này chính là dòng sông nội thành, bổn gia chủ thật chưa từng nghe nói Minh Ngọc Hoàng Triều có pháp lệnh gì xem nơi này trở thành cấm địa. Còn nữa, ngươi nói phong tỏa nơi này, ta xem ngươi là phong tỏa rồi. Ngươi nào cho ngươi quyền, ai cho phép ngươi làm như vậy? Còn phong tỏa nơi này, ngươi có công văn quan phủ không? Ngươi có thủ lệnh của người nào không? Nơi này là dòng sông nội thành. Toàn thành mấy trăm vạn người có ăn có mặc, đều có quan hệ to lớn với mạch sống thành thị này, chẳng khác nào một loại mạch máu bên trong cơ thể. Ngươi dựa vào đâu phong tỏa nơi này, ngươi thật nghĩ là hiện tại ngươi đã kế vị rồi ư. Không bằng chúng ta cùng đi vào hoàng cung hỏi bệ hạ xem. Bổn gia chủ thật muốn nhìn xem, bệ hạ có hạ lệnh phong tỏa nơi này hay không. Nhâm kiệt cũng không quản con cái nhà ai, nhất là hoàng tử, ngay cả hoàng đế hắn đều không quan tâm, huống chi là hoàng tử. Tam hoàng tử Lý Văn Công bị Nhậm Kiệt nói cho lập tức tắt lửa giận, nhất là Nhậm Kiệt lại dám nói lời kế vị như vậy, quả thực là phạm vào trọng tội lớn lao. Lý Văn Công cũng cảm giác trên đỉnh đầu giống như sắp độ kiếp như trong truyền thuyết, sau lưng từng cơn gió lạnh thổi tới, trái tim thì nhảy lên kịch liệt. Chỉ nói mấy câu, loại khí thế trên cao nhìn xuống, ung dung bình tĩnh giống như chủ nhân hỏi thăm tôi tớ vừa rồi, cũng không còn sót lại chút gì. Nhậm Kiệt, đừng nói hiệu nói vượng, bổn hoàng tử đang hỏi ngươi đó, ngươi có biết lỗi không? Hiện tại bổn hoàng tử muốn ngươi lập tức cho ra một lời giải thích hợp lý. Tam hoàng tử cũng coi như phản ứng nhanh chóng. Tuy nhiên Lý Nham, Văn Tử Hào ở một bên còn có những người khác sớm đã nhìn thấy mà ngây người, Tam hoàng tử Lý Văn Công này mới trở về không bao lâu, gần đây danh tiếng nổi bật không thua kém bao nhiêu so với Lý Thiên Thành, xa thân gần đánh, trợ giúp Minh Ngọc hoàng triều đi sứ những quốc gia khác, liên lạc với một số thế lực nhỏ trong địch nhân chung quanh, nghe nói thành quả rất tốt. Sau khi trở về, nói chuyện xưa bản chuyện này, khí độ phi phàm không ngờ hôm nay lại bị nói cho thảm như vậy. Không sai. Nhậm kiệt ngươi đừng tưởng rằng sẽ chuyện khác là có thể che đậy thông qua. Ngươi không có chứng nhận thông hành, trong lúc hội văn đã khởi động trận pháp phòng ngự còn dám phá đi vào, ngươi chính là địch với hội văn ta. Thấy tam hoàng tử Lý Văn Công bị nhậm kiệt nói mấy câu liên tục bại lui, Lý Nham ở một bên lập tức lên tiếng hỗ trợ. Trực tiếp nổ lên đại kỳ, gán cho nhậm kiệt là đối địch với hội văn, tận lực tạo cục diện mâu thuẫn gay gắt. Ngay lúc tam hoàng tử Lý Văn công cực lực muốn vãn hồi xu hướng yếu thế, vẫn còn muốn ra vẻ ta đây với thân phận hoàng tử. Ở phía xa trong một chiếc thuyền, nhị hoàng tử Lý Văn Vũ đang từ rất xa nhìn chăm chú động tĩnh bên này. Tuy rằng hắn cũng tới tham gia hội văn, nhưng hắn cũng không có ngu ngốc như lão Tam. Vì loại chuyện này mà đối mặt với nhậm kiệt vốn không đáng giá, không phải là một nữ nhân thôi sao, có đáng không. Hơn nữa, lúc này lão Tam là phải thua thiệt rồi. Nhậm kiệt đâu có dễ đối phó như vậy. Ngay cả phụ hoàng đều nhiều lần bị chặn họng, hôm nay hắn còn muốn giống như trước kia, với thân phận hoàng tử áp chế nhầm kiệt, điều đó hoàn toàn không có khả năng. Nếu ngươi là hoàng thượng, hiện tại bổn gia chủ cũng giải thích một chút cho ngươi. Nhầm kiệt nở nụ cười nhìn Lý Văn Công, rất đơn giản một câu nói, sau đó chờ Lý Văn Công nói tiếp. Giải thích à? Còn bà nó? Không phải ngươi bảo lão tử giải thích cho ngươi sao? Có khả năng ngươi tiếp tục bảo ta giải thích cho ngươi, vậy ngươi đúng là rất lợi hại đó. mập mạp Văn tử hào ở bên cạnh nhậm kiệt đều hoàn toàn không nghĩ tới, trên thực tế người khác ở chung quanh cũng đều không nghĩ tới, nhậm kiệt chỉ nói một câu đơn giản như vậy, nhưng suy nghĩ kỹ một chút câu nói này, mỗi người lại đều lộ sắc mặt khác nhau. Có không ít người cố nén cười, dù sao đa số người đều là chuyện không liên quan tới mình, đều là với tâm tính xem náo nhiệt. Lúc này nhậm kiệt nói một câu lại lần nữa làm cho tam hoàng tử nghẹn lời không sao nói được, nếu như tiếp tục bảo nhậm kiệt giải thích, chẳng khác nào hắn tự nhận mình là hoàng thượng. Nếu như không bảo nhậm kiệt giải thích, vậy thì đồng nghĩa với tự mình tát vào mặt mình. Ngươi đừng nói bậy. Tam Hoàng tử Lý Văn Công vội vàng quát mắng một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nói gì. Đề tài này là bọn hắn kiêng kỵ nhất, hơn nữa còn là nói trước mặt công chúng như vậy. Loại chuyện này, chỉ sợ các đời Hoàng tử cũng không có người nào từng gặp. Ai dám tùy tiện nói ra đề tài này, quả thực to gan lớn mật, không muốn sống rồi. Dù sao chuyện tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế. Chênh giành truyền thừa đế vương là tối kỵ trong hoàng gia. Cho dù hoàng tử có tư cách đều không tiếc hết thể nỗ lực, nhưng cũng không có người nào nói thẳng ra loại chuyện này, thậm chí không bao giờ nói ra, thầm sợ bị người khác nắm được cái chui. Trên thực tế cho dù là hoàng đế, cũng giống nhau rất kiêng kỵ các con tham khảo về đề tài này, bởi vì vô số triều đại thay đổi, vì ngôi vị hoàng đế mà có khối người giết huynh giết cha tranh đoạt. Cố tình hôm nay gặp một tên điên như Nhậm Kiệt như vậy, mỗi một câu đều không rời đề tài này làm cho Tam Hoàng tử hoàn toàn không dám nói tiếp. Hừ. Lúc này, Hải Thanh Vân thấy biểu hiện của Tam Hoàng tử như thế, trong lòng thầm hừ một tiếng. Tuy rằng đề tài này là đề tài cấm kỵ, nhưng thân là Hoàng tử mà một chút can đảm, khí phách cũng không có, ngay cả lời nói cũng không dám nói, thật không có chút tiền đồ. Phụ thân còn bảo mình quan sát một chút, mấy ngày gần đây Tam Hoàng tử cũng cực lực lôi kéo mình, cùng Sương Huynh gọi đệ với mình, ra vẻ quan hệ rất tốt. Mình cảm giác tuy rằng hắn không đủ cường đại. Nhưng cũng không mất nhò nhã, nếu như hoàng đế từ từ biến đổi phương châm chính thể, muốn cho đời kế tiếp giữ thành, thì hắn cũng không phải không có cơ hội. Nhưng lúc này nhìn biểu hiện của hắn, Hải Thanh Vân hoàn toàn thất vọng, người này không được. Còn kém quá xa. Nhâm kiệt. Chuyện của thiên tử đâu phải ngươi có thể tùy tiện bàn luận. Hôm nay trước tiên nói chuyện của chính ngươi, đừng tưởng rằng hội văn có thể để mặc cho ngươi tùy tiện làm liều. Có một số người trông thấy thất vọng, thở dài, nhưng Lý Nham thì lòng nóng như lửa đốt. Hắn không nghĩ tới chuyện biến chuyển như thế, mọi người chung quanh lại kiên kỵ nhậm kiệt như vậy, cũng chỉ lúc vừa rồi tam hoàng tử ra mặt chất vấn, bọn họ ở bên nói góp một đôi lời, sau đó lại không có người nào ra tiếng, đây là chuyện khiến hắn vô cùng bất ngờ. Thời khắc này người nóng nảy nhất không ai ngoài hắn, nếu như không có người nào dám chống đối nhậm kiệt, thì cục diện hắn tạo ra này phải hưởng phí hay sao? Trong lúc cấp bách, Lý Nham không thể không lần nữa lên tiếng. Hắn không muốn chuyện cứ như vậy qua đi. Thế nhưng càng làm cho hắn thất vọng chính là... Sau khi hắn nói xong liền nhìn một vòng mọi người ở chung quanh, ý muốn bọn họ cùng chung góp lời nói mấy câu, nhưng thấy ánh mắt hắn quét tới những người đó rối rít né tránh, lại không có người nào dám đứng ra. Mà Tam hoàng tử Lý Văn Công vừa rồi bị Nhậm Kiệt nói mấy câu dập tắt lửa giận, thời điểm này còn chưa kịp phản ứng. Công khai nói những lời như thế, lúc này hắn chỉ nghĩ là, vạn nhất những lời này truyền đến phụ hoàng nơi đó, có thể sẽ xảy ra chuyện hay không. Này, trước cục diện như vậy, lập tức Lý Nhâm cũng sững sờ ở đó. Thời gian trước hắn một mực dưỡng thương, tuy rằng cũng nghe một ít chuyện của Nhậm Kiệt, nhưng hắn không có lo lắng nhiều. Bất chi bất giác Nhậm Kiệt ở Ngọc Kinh Thành lại cường thế như vậy, những người này từng người đều có lai lịch lớn, có không ít người trong năm Đại gia tộc, cùng rất nhiều con cháu của đại tướng quân, thượng thư các bộ, con cháu hoàng gia cũng không ít. Trước đó mỗi người đều hò hét rất lợi hại, lúc này sao lại thế? Vì sao không có người nào dám đứng ra nói với Nhậm Kiệt chứ? Trong ý nghĩ của Lý Nham, chỉ cần Nhậm Kiệt dùng sức mạnh xông vào. Hắn tùy ý châm ngỏi mấy câu, những người này sẽ lập tức không ngừng xung đột với nhậm kiệt, đến lúc đó bất kể ai thua ai thắng, nhậm kiệt cùng nhậm Gia đều không có trái cây tốt để ăn, làm cho bọn họ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, để nhậm Gia trở thành địch nhân của tất cả mọi người hầu báo mối thù của hai cha con mình, cũng có thể được hoàng đế tán thưởng. Thế nhưng không sao nghĩ tới, trừ tam hoàng tử Lý Văn Công ra, những người khác thậm chí ngay cả cái dám cũng không dám thả, mà Lý Văn Công mới đầu khí thế mười phần. Kết quả nói mấy câu đã bị xoay đến không đường chống đỡ. Lúc này trong lòng Lý Nham nóng đến mức đều sắp bốc lửa. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Hắn đâu biết rằng, Nhậm Kiệt gõ chống chấn động Ngọc Kinh Thành, Tu La một thương dọa lui Phương Thiên Ân, Trường Nhạc đổ phường khai trương Nhậm Kiệt tự tay đánh chết Cao Phi, còn có Nhậm Kiệt xông vào hoàng cung chém chết quốc trượng, Ngay cả Hải Vương lãnh đạo hai đại vương giả đến Nhậm ra đều không thể không bại lui dưới tình thế như thế. Cho dù sau lưng bàn tán nói xấu Nhậm Kiệt như thế nào đi nữa cũng không có người nào còn dám chọc tới hắn. Không nói gì khác, người này phát điên lên đúng là không thiết sống, trước mắt hoàng đế giết quốc trượng đều có thể làm được, người nào dám cam đoan hắn sẽ không giết người khác. Đều nói lao đan vương Ngọc Trường không, kiếm vương Long Nạo, sát thủ vương là nhậm gia đã tiêu hao hết gia tài lâm thời mời tới, nhưng ai biết được, chỉ riêng một tu la phía sau nhậm kiệt, người khác đã không dám chọc tới. Tuy rằng bọn họ đều không phải là người bình thường, thích tranh đấu leo cao hướng tới, nhưng cũng đều biết rõ ràng sâu cạn. Nói đi, châm ngoài đi, nói tiếp đi. Ngay lúc Lý Nham vô cùng nóng nảy, lung túng, đột nhiên cảm nhận được có người nhìn hắn, quay đầu liền thấy Nhậm Kiệt đang tươi cười nhìn hắn, giơ tay lên bảo hắn nói tiếp. Cái cái gì châm ngoài? Ta chỉ là có sao nói vậy, ta tận hết chức trách tra xét người ra vào người phá mở phòng ngự hội văn xông vào, chính là ngươi khiêu khích hội văn. Lý Nham tim đập thình thịch, bởi vì vừa rồi dường như Nhậm Kiệt quên mất hắn, đột nhiên lại lần nữa nhìn về phía hắn, lập tức làm hắn cảm giác tim đập lên giống như muốn nhảy ra ngoài, vô cùng căng thẳng. Ngươi vừa nói ngươi mạo hiểm bị bổn gia chủ sử dụng miễn tử ngọc bài đánh chết như thế nào như thế nào. Nhậm kiệt thật không để ý tới hắn làm cái gì, đứng ở trên thuyền nhìn xuống lý Nham nói, ngươi đúng là xem trọng mình, muốn giết ngươi còn cần dùng miễn tử ngọc bài làm gì, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi cũng không xứng. Vừa rồi còn để mặc ngươi, kết quả ngươi lại ba d lên không để yên. Bịch bịch nhậm kiệt chỉ là nhìn hắn một cái từ trên xuống dưới, Lập tức Lý Nham sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, rung giọng nói, nhậm kiệt, ngươi muốn làm gì, ta có huyết mạch hoàng tộc, phụ thân ta là An Dương Vương, ta ta là Hầu Gia, ngươi ngươi dám động tới ta chính là Tạo Phản. Lý Nham vừa rồi không sợ là bởi vì theo hắn nghĩ, một khi nổi lên chuyện náo loạn liền có nhiều người lao ra ngoài đấu với nhậm kiệt, tự nhiên hắn sẽ không có chuyện gì, kết quả bây giờ biến thành như vậy, bọn khốn kiếp kia tên nào tên nấy đều không có khí phách, mà lúc này vừa nghe nhậm kiệt nói như thế. Hắn liền cảm giác sau phát lạnh, tâm hoàng ý loạn. Còn bà nó, tiểu nhân, mập mạp không nhịn được mắng một câu. Thật mất mặt. Văn tử hào cũng khẽ lắc đầu. Nhâm kiệt có nói gì đâu, cũng không có định làm gì đâu, mà hắn đã sợ tới mức như vậy. Người như thế nếu lên chiến trường, một khi bị bắt được không cần nghiêm hình khảo vấn, phòng trừng cũng đã bị dọa tẹ ra quần. Nhìn dáng vẻ của hắn, nhâm kiệt cười nói, đừng sợ. Giết ngươi chỉ sợ làm hỏng bầu không khí chung quanh, tuy nhiên ngươi nhớ kỹ. Sau này gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Ẩm lão đại, nhập. Nhậm gia chủ có ở đó không? Đúng lúc này, đột nhiên trong bầu trời chớp lóe một luồng sáng bảy màu, trong nháy mắt một lực lượng cuồn bạo cuốn tới, một thân ảnh mang theo một người nhanh chóng bay tới, được mang theo cùng bay tới chính là Ngụy Lượng vừa rồi xoay người rời đi, mà người mang hắn bay tới thì đeo trên lưng đôi cánh chớp động kia sáng màu sắc sắc sỡ. Hôm nay ở Ngọc Kinh thành là nhân vật không người nào không biết, không người nào không hiểu. Mau nhìn, mau nhìn! Đó không phải là Thành Vương tới rồi sao? Lần này có kịch vui xem rồi. Thành Vương rất lợi hại, một người một mình xông vào Ngọc Tinh học viện, nghe nói ngay cả cường giả siêu cấp âm dương cảnh đều không làm gì được. Không nói gì khác, cứ xem thân phận Thành Vương là gì, bối cảnh là gì. Các ngươi còn không biết đâu. Lần này Thành Vương được thỉnh mời, trận pháp này chính là hắn tìm người bố trí. Hơn nữa trên danh nghĩa, người phụ trách cao nhất an toàn cho hội văn lần này chính là hắn. Vậy sao? Lần này nhất định náo nhiệt rồi. Trưng 284, Lão Đại của Tiểu Tổ Tông. Gặp một lần ta đánh một lần. Nhậm kiệt ai nhậm kiệt. Ngươi cũng không sợ gió lớn thổi đứt đầu lười ư. Ta là con cháu hoàng gia, ta phụ trách an toàn cho hội văn, dù muôn lần chết cũng không tử. Ngươi thật cho là ngươi có thể không chút kiên kỵ như thế ư. Cho là hoàng gia ta không người hay sao. Nhậm gia ngươi có lợi hại, cũng là thần tử, lý nham ta bất kể ra sao đều là huyết mạch hoàng gia, huống chi ngươi vừa rồi còn vũ nhục tam hoàng tử. Miệng nói ra lời ô uế phá vỡ phòng ngự hội văn ngươi thật nghĩ là ngươi có thể tùy ý làm sẵn làm bậy sao. Tuy rằng Lý Nham không có quay đầu lại nhìn, nhưng hào quang của thất thải vũ dự kia, còn có người chung quanh kinh sợ cảm khái. Lý Nham vốn đang hoảng sợ tới mức hai chân run dậy lập tức đứng thẳng lên, giọng điệu cũng một lần. nửa biến đổi trở nên cường ngạnh. Những người khác đều sợ hãi, cũng may đã đến đây một vị chân chính có hỏa lực, lúc này trong lòng hắn đã vui vẻ nở hoa rồi. Mình là con cháu hoàng gia thành vương này Hắn cũng phải kêu là tiểu tổ tông, hội văn lần này sở dị hắn tranh thủ làm công tác an toàn, cũng chính vì muốn lôi kéo làm quen cùng thành vương. Lúc này hắn nói rong rạc như thế, cũng là muốn kích động thành vương. Nhậm kiệt ơi nhậm kiệt, để xem lần này ngươi. Bốt đúng lúc này, trên thất thải vũ rực đột nhiên lăng không rút ra mấy cọng lông nhỏ, chung quanh rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cả người Lý Nham đã bị quất bay ra ngoài, toàn thân bay vọt lên không trung A Phủ Thân mình Lý Nham bị rút bay thẳng ra ngoài ở giữa không trung phun ra một đống máu, bị hai quặng lông quất lên sau lưng của hắn, lại chấn cho hắn nội tạng bị thương, có thể tưởng tượng được lực lượng này kinh người biết bao. Phải biết rằng, dù sao Lý Nham cũng là con của An Dương Vương, lúc bình thường cũng rất nhát gan sợ chết, trên người luôn mặc nội giáp hộ thân, nhưng cũng không thể chống đỡ được hai quặng lông nhỏ thất thải vũ dược này quật lên mình. Ngay sau đó, không đợi thân mình rơi xuống, hai quặng lông nhỏ kia đã quấn quanh thân hắn, lúc sắp rơi xuống nước lập tức lôi hắn lên không trung. A tiểu. Tiểu Tổ Tông, Thành Vương. Ngài ngài đánh lầm lầm rồi. Lúc này Lý Nham khóc lóc nói, trong miệng đầy máu. Thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện lại chuyển biến thành như vậy, tại sao mình xui xẻo vậy chứ? Tại sao lại đánh mình chứ? Đánh chết hắn hiện tại đều nghĩ không ra. Này! Chuyện gì xảy ra? Ta không nhìn lầm chứ? Dĩ nhiên không nhìn lầm, người đều xách lên không trung. Không phải nói Thành Vương này đặc biệt bao che khuyết điểm sao. Lý Nham này là thủ hạ của hắn mà. Sao đột nhiên đánh người ta? Đâu chỉ thủ hạ tôi, nếu như bàn về bối phận, Lý Nham này còn là đời cháu của hắn đấy. Kỳ quái. Chuyện này cũng thật quỷ dị. Còn bà nó thật tà môn. Trước kia nghe nói nhậm kiệt này rất tà, tất cả mọi chuyện gặp hắn đều không làm theo quy tích người có thể nghĩ tới, vốn ta còn chưa tin, hôm nay xem như chứng kiến. tà môn. Còn bà nó thật tà môn. Đừng nói Lý Nham sắp khóc, người ở chung quanh cũng đều trợn tròn mắt, đây là tình huống gì vậy? Ngay cả Tam Hoàng tử Lý Văn Công, Nhị Hoàng tử Lý Văn Vũ Tránh ở xa xa một mực không có xuất hiện, Văn Tử Hảo, Hải Thanh Vân ở trên thuyền Nhậm Kiệt, cùng với rất nhiều người ở chung quanh cũng đều ngây dại. Chuyện này cũng quá khó tin đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Nên biết, từ lúc bắt đầu hội văn, bọn họ cũng không ít lần tiếp xúc với Lý Thiên Thành, đích xác bọn họ rất thán phục lực lượng của Lý Thiên Thành, con nhỏ tuổi mà đã vượt hơn xa bọn họ. Hơn nữa ít nhiều có biết phần nào về tính tình của Lý Thiên Thành. Hôm nay đây là vì sao? Sai cái gì lầm? Đáng đánh chính là ngươi. Buốt buốt buốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Thiên Thành đỏ bừng, tức giận quá to, tên khốn kiếp lại muốn đem mình ra làm thương sử dụng, mà muốn đối phó lại là lao đại của mình. Nếu là chuyện khác người khác, cho dù muốn thu thập Lý Nham này cũng đợi sau tính sau. Nhưng đối mặt là lao đại của mình, trợ giúp mình đột phá, trợ giúp mình trở thành anh hùng. Lý Thiên Thành trực tiếp khống chế thất thải vũ rực phía sau kéo Lý Nham tới gần, đưa tay quật thẳng cánh bởi vì không làm như thế hắn cũng khó có thể nguôi giận. A lần này người chung quanh nhìn thấy càng trợn tròn mắt, thông minh một chút trong mắt cũng đều nhìn ra Lý Nham chơi mánh, vừa rồi còn tưởng rằng Lý Thiên Thành là trước tiên trừng phạt Lý Nham, sau đó mới tình chuyện khác. Dù sao loại thủ đoạn dùng người khác làm thương sử dụng của Lý Nham này rất là chán ghét, nhưng lúc này vừa nghe Lý Thiên Thành nói như vậy, hơn nữa việc đánh đòn này cũng không phải là có ý trừng phạt một chút, mà đây là đánh thật a. tha, tha mạng. A tiểu tổ tông. Thời khắc này Lý Nham bị đánh kêu gào thê thảm, liên tục hét thảm. Hắn hoàn toàn không rõ vì sao. Cho dù Lý Thiên Thành nhìn ra ý đồ của mình, thì cũng không nên đánh như thế chứ. Hiện tại hắn cũng không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ không ngừng cầu xin tha thứ. Chuyện gì xảy ra? Ngay cả Lý Văn Vũ một mực tránh ở xa xa cũng nhíu chân mày, nghĩ không ra vì sao hôm nay Thành Vương làm như thế. Lý Văn công bọn họ đứng ở phía dưới lại ngây dại, chung quanh vô số người đều ngừng thở. Chỉ nghe có tiếng cầu xin tha thứ không ngừng của Lý Nham cùng thanh âm nặng nề từ bàn tay nhỏ bé của Lý Thiên Thành quất trên mặt Lý Nham. "Ta môn, hôm nay thành vương này thế nào ấy? Chẳng lẽ Lý Nham trước làm chuyện gì chọc giận thành vương cái này cũng quá khác thường đi." Văn Tử Hào nhìn xem trợn mắt há hốc miệng, cuối cùng không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm. "Hắc hắc, cầm 100 khối linh ngọc trung phẩm đến đây, ta cho ngươi biết." Mập mạp ở một bên cười ra nói. Văn Tử Hào đang rất là kỳ quái, khó hiểu. Bởi vì chuyện phát triển đến lúc này, hắn cảm thấy vô cùng tà môn. Hơn nữa thành vương này vừa xuất hiện lại có thái độ như vậy, nên vừa nghe mập mạp nói, hắn cũng vô cùng hào sảng vui vẻ lấy ra 100 khối linh ngọc trung phẩm ném cho mập mạp. 100 khối linh ngọc trung phẩm không phải số lượng nhỏ, tuy nhiên đối với văn tử hào cũng còn có thể chấp nhận, mà tính cách của hắn chính là hào sảng, thông khoái không quan tâm tới tiền tài. Thông khoái, thật đơn giản. Lão đại nói gặp một lần đánh một lần, loại chuyện nhỏ này tự nhiên là tiểu đệ phải ra tay mập mạp vui vẻ nhận lấy linh ngọc trung phẩm. Từ khi mang theo tên tiểu tử hổ hổ này bên người, linh ngọc tiêu hao rất nhiều, hiện tại nàng đã bắt đầu không buông tha bất kỳ cơ hội cướp đoạt linh ngọc. Dĩ nhiên, nàng càng thêm hưởng thụ quá trình vơ vét tài sản. Về điểm này mỗi lần nhậm kiệt đều cảm khái, học điều hay thì khó, mà học cái xấu thì quá dễ. Hả? Mập mạp nói rất đơn giản, rất rõ ràng, nhưng Văn Tử Hào nghe vào hai đầu gốc có hơi rối bởi, cái gì? Tiểu đệ bỏ sức ra tay ư? Không thể nào. Đúng lúc này, rốt cục Lý Thiên Thành xem như đánh hài lòng, đã mấy lần đánh Lý Nham ngất đi rồi tỉnh lại. Đánh người đáng tội hay không? Biết tại sao đánh người không? Lúc này, Lý Thiên Thành cũng dừng lại, nhìn Lý Nham hỏi. Hắn không chỉ đánh vào miệng, mà dưới lực lượng bao trùng kia, làm cho cả người Lý Nham đau đớn như cắt ra xé thịt, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nói chuyện. Dĩ nhiên, thời điểm này mặt hắn cũng đã sưng vụ giống như đầu heo. Đáng đánh? Ta! Ô! Ta thật không biết. Lý Nham nước mắt nước mũi đều không ngừng chảy ra. Nếu là người khác đánh hắn, bất kể ra sao hắn đều có thể vùng dậy, nhưng Lý Thiên Thành là ai chứ? Đó là tiểu tổ tông của Lý gia, bối phận cao như vậy, đánh hắn, hắn ngay cả cái dám cũng không dám thả. Cũng như trong gia tộc, gia gia đánh con cháu là chuyện thiên kinh địa nghĩa, huống chi lực lượng của Lý Thiên Thành quá mạnh, bối cảnh quá lớn, ngay cả hoàng đế đều không dám chọc tới hắn, còn ai dám chọc hắn? Người khác đánh còn có thể nói chuyện phục thù, Lý Thiên Thành đánh hắn Hắn ngay cả ý nghĩ trả thù cũng không dám. Đến giờ này cũng không biết tại sao đánh ngươi ư? Xem ra sau này phải thật sự nhìn thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Sau này nhớ kỹ, đừng để ta hoặc là lão đại ta nhìn thấy ngươi ở Ngọc Kinh Thành, nếu không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Lý Thiên Thành nói, một lòng tay chỉ xuống chỗ Nhậm Kiệt nói tiếp, nhớ kỹ lão đại của ta kia. Nhậm gia chủ lão đại của ta, tên khốn kiếp ngươi cũng dám gây chuyện, ta xem ra ngươi thật là chán sống rồi. Lão đại ta Nhậm ra chủ lão đại của ta. Ầm. Câu này vừa nói ra, cũng giống như một kiện linh khí thượng phẩm nổ tung, vang rội trong lòng tất cả mọi người. Chơi ạ. Mình không nghe lầm chứ, cái này. Con bà nó quá hoang đường mà. Lý Thiên Thành này nói điên khùng gì vậy? Không thể nào. Lý Thiên Thành là bối phận gì chứ? Bối phận còn cao hơn so với hoàng đế, hắn hắn nói nhậm kiệt là lão đại của hắn ư. Không phải nói lần trước bọn họ giao phong, Ngụy lượng bị thương. Sau đó Lý Thiên Thành ngươi chết ta sống cùng nhậm kiệt sao? Cái này cái này là chuyện gì xảy ra? Tin tức này quá kinh người, Lý Thiên Thành nói lời này tuyệt đối là dọa người không chết không ngừng mà. Hán! Là! lão đại! Tam Hoàng tử Lý Văn Công vừa rồi tới giờ vẫn còn đang vô cùng lúng túng, thời khắc này lập tức cũng hoảng sợ ngây người, hoàn toàn khiếp sợ ngây người. Đừng nói là hắn, mọi người đều hoàn toàn khiếp sợ, trừ nhậm kiệt bọn họ bên này. Văn tử Hào vừa mới nghe mập mạp nói. Xem như có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn cũng rất chấn động, dù sao Lý Thiên Thành chính miệng nói ra, đúng là rất kinh người. Mà mập mạc, nhậm kiệt lúc này đột nhiên bốn mắt nhìn nhau, đồng thời không nhịn được cười khổ. Trước đây hai người từng phân tích về Lý Thiên Thành, hắn là loại người một khi nhận định chuyện như vậy là rất nghiêm túc. Hơn nữa không biết hắn bị cái gì ảnh hưởng, đối với Lão Đại, tiểu đệ nói đến nhập tâm. Trước giữa hắn và Ngụy Lượng chơi một bộ này, không nghĩ tới hôm nay hắn cũng như thế. Hiện nhiên. Tên này là cố ý ở trường hợp này làm như thế, Nhậm Kiệt cũng chỉ có thể cười lắc đầu, mình đẩy hắn trở thành anh hùng của Ngọc Hoàng Học Viện, hắn hoàn toàn phục rồi, không ngờ lại dùng phương thức này để thừa nhận mình là lao đại của hắn. Tuy rằng điều này nằm trong dự liệu, nhưng cũng khiến Nhậm Kiệt rất là không biết nói gì. Nguyên vốn Lý Nham đã bị đánh thành đầu heo nghe nói như thế, liền trợn to hai mắt, miệng há hốc hồi lâu không thể khép lại. Trong lòng hắn sôi trào kịch liệt, đã không cách nào hình dung, con bà nói chuyện này là sao vậy? Điều này sao có thể? Mình nghĩ kế hoạch tỉ mỉ, trong đó chính yếu nhất là muốn lợi dụng vị thành vương này, hắn nổi đỉnh nổi đám, bao che khuyết điểm, thích chiến đấu ai cũng không e ngại. Hơn nữa nghe nói trước đây còn có mâu thuẫn với Nhậm kiệt. Lý Nham cảm giác đầu góc mình đã có chút không đủ dùng, hắn cảm giác mình sắp điên lên rồi, thật muốn điên người cái này là sao vậy? Hiện tại biết tại sao đánh ngươi rồi chứ? Lý Thiên Thành nhìn Lý Nham, lại hỏi lần nữa. Dạ. Dạ. Dạ. Lý Nham vừa nghe hỏi, liền gật đầu lia lịa, nói lắp bắp không rõ. Hắn thật sợ Lý Thiên Thành lại đánh hắn nữa. Cút đi. Nhớ kỹ câu nói của nhậm gia chủ. Lý Thiên Thành cảm thấy cũng đủ rồi, liền vung tay ném hắn xuống thuyền của hắn trước đó, tiếp theo thân hình nhoáng một cái đã rơi trên thuyền của nhậm kiệt. Ngươi làm ra động tĩnh này cũng không nhỏ đấy, ngươi không sợ người khác ở sau lưng nói ngươi hạ. Thấy Lý Thiên Thành hạ xuống, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của hắn, sau khi quyết tâm làm xong chuyện còn có chút kích động đỏ hồng. Nhậm Kiệt cười hỏi, "Lý Thiên Thành ta nhận lão đại, ai dám nói ta liền thu thập người đó. Hơn nữa sự thật chính là như thế, bất quá chúng ta đã nói rồi, nếu một ngày nào đó ta đánh bại lão đại thì ta chính là lão đại." Lý Thiên Thành nói với Xu Thế tùy thời chuẩn bị một lần nữa khiêu chiến với Nhậm Kiệt, đồng thời còn cường điệu nói, "Hơn nữa lão đại phải cẩn thận, chính như lời lão đại nói, thắng chính là thắng, thua chính là thua. Đến lúc đó bất kể là mượn ngoại lực hay là pháp bảo, chỉ cần lão đại thua" Thì lão Đại phải gọi ta là lão Đại, giống như ta hôm nay ở trước mặt mọi người thừa nhận ta là tiểu đệ của lão Đại. Ha ha hắn lại tới nữa rồi. Mập mạp không nhịn được bật cười ha ha, cười đến gặp bụng. Văn tử hào ở một bên càng mơ hồ, càng lấy làm kỳ quái, tên này đang làm gì vậy? Lý Thiên Thành này về tu vi lực lượng, hiện nay trong thế hệ trẻ tuổi ở Ngọc Kinh Thành đúng là không ai dám nói dễ dàng thắng hắn, trừ phi tên yêu nghiệt Lam thiên còn chưa trở về kia Nhưng Lý Thiên Thành này còn nhỏ tuổi hơn rất nhiều so với Lam Thiên, tiền đồ không thể lượng. Nghe hắn nói lời này thế nào nghe như là bại dưới tay Nhậm Kiệt mới gọi hắn là Lão Đại, điều này không có khả năng. Được, không thành vấn đề. Nhậm Kiệt thấy bộ dáng nghiêm túc của Lý Thiên Thành, cũng rất nghiêm túc gật đầu nói, vậy bây giờ có phải ngươi là tiểu đệ của ta hay không? Lý Thiên Thành đáp ứng rất sảng khoái, dĩ nhiên. Vừa rồi ta đã thừa nhận, nếu không làm sao ta giúp cho Lão Đại đánh tên Lý Nham kia. Bất quá tên khốn kia đích sắc cũng nên đánh, cả ngày làm chuyện thị phi, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Được rồi, lão đại có chuyện gì nói đi. Tuy nhiên nếu bảo ta đi đánh tam hoàng tử, thì ta cũng không có biện pháp đánh ác như vậy. Tuy rằng bọn họ đối phận rất nhỏ, nhưng nếu để cho ta. Ái trả lão đại biết đó nếu để lão nhân ra nàng biết chuyện sẽ không xong. Còn những người khác lão đại muốn đánh người nào, cứ nói đi. Ha ha! Nhậm kiệt nghe nói cười vui vẻ vỗ vỗ vai Lý Thiên Thành nói, vậy cũng tốt. Lúc nào ngươi làm lão đại ta sẽ nghe lời ngươi, hiện tại thì ngươi nghe ta. Hôm nay là ta đi ra ngoài giải sầu, chuyện đánh đánh giết giết ta không nói, về phần tên Lý Nham kia cũng là tự mình liều mạng ngày ra. Được rồi. Không nói chuyện đó nữa, hội văn này náo nhiệt như vậy, hôm nay phải đi dạo vui vẻ một phen. Nhậm gia chủ nơi này thật náo nhiệt, Thanh Vân cũng muốn tham gia náo nhiệt, cùng kết bạn đồng hành với nhậm gia chủ, thành Vương, Văn Thiếu Gia. Lúc này, những người khác từ từ tàn đi. Ngay cả Tam hoàng tử Lý Văn Công cũng đều lặng lẽ, cực kỳ mất mặt chạy đi, chỉ có một số người ở xa xa quan sát. Tuy nhiên bên này đã không còn náo nhiệt, mà hội văn còn có rất nhiều chuyện náo nhiệt như so tài các loại, vậy mà Hải Thanh Vân lại không đi, lúc này chủ động đề nghị muốn lên thuyền. "Nếu ngươi không sợ, cứ đi lên." Hải Thanh Vân này rõ ràng là có mang theo một chút ý tốt như thế, đồng thời muốn kết thân giao, đương nhiên Nhậm Kiệt sẽ không cự tuyệt, tuy nhiên Nhậm Kiệt vẫn tươi cười hỏi một câu. Nhậm Kiệt nói sợ Tự nhiên không phải chỉ chuyện vừa rồi, chuyện hội văn nơi đây dù chơi đùa như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một trò khôi hài. Tên Lý Nham kia vốn không phân rõ hình thức, cho nên mới gây ra trò cười lớn như vậy. Trấn Hải đại tướng quân Hải Dương để con trai Hải Thanh Vân Lưu tại Ngọc Kinh Thành, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, hành trình lần này hắn về kinh gặp vua đặc biệt khẩn trương, sau đó vội vàng rồi đi, mà Hải Thanh Vân Lưu tại Ngọc Kinh Thành hiển nhiên có ý muốn tìm hiểu tin tình báo, đồng thời kết giao một số người. Chỉ có điều Hải Dương cha của Hải Thanh Vân này vốn cũng không thua kém năm đại gia tộc, chỉ vì một số nguyên nhân đặc thù để hắn giữ vị. Chương 285: Văn nhân kiêu ngạo. Tuy rằng Hải Dương là đại tướng quân hải quân duy nhất trong Minh Ngọc hoàng triều, nhưng bởi vì Minh Ngọc hoàng triều cũng không coi trọng hải quân, trung quanh hai mặt bị bao vây bởi hai đại cấm điệu trên biển, cũng không có địch nhân trên biển cường đại gì, cho nên triều đình cũng không chú trọng hải quân cho lắm. Chắc hờ 41. Qua nhiều năm như vậy, ngược lại Hải Dương cũng quá thư thả, Lần này hoàng đế hạ chiếu gọi hắn trở về, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Nhậm Kiệt nói sợ dĩ nhiên là chỉ phương diện này. Ta ở trên biển cũng thường đánh nhau, tham gia náo nhiệt, đánh nhau, mọi người cùng nhau chơi sợ cái gì. Hội văn vốn chính là nơi để mọi người cùng nhau đến với văn hội hưu. Hải Thanh Vân dường như hoàn toàn không hiểu rõ ý Nhậm Kiệt nói gì, tùy ý nói. Sau đó thân hình khẽ động nhảy lên trên thuyền của Nhậm Kiệt. Chắc không được chấn hải đại tướng quân Hải Dương dám lưu tại Hải Thanh Vân một mình ở Ngọc kinh thành Thì ra Hải Thanh Vân có thể một mình đảm đương một phía. Trước không nói hắn lợi hại hay không, loại nói chuyện chính trị với nhau này cũng rất lợi hại. Trên người tiểu tử này có một loại khí chất cao quý, cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần so với tam hoàng tử Lý Văn Công Thùng Dông kêu to, cố ý giả tạo cao cao tại thượng vừa rồi. Chỉ là nhậm kiệt cảm thấy rất kỳ quái, Trấn hải đại tướng quân Hải Dương đều không phải là con cháu quý tộc, con trai hắn này làm sao được như thế. Chuyện này khi trở về phải cho người đều tra một chút mới được. Tuy rằng Hải Thanh Vân lên đây là có mục đích khác, nhưng nhậm kiệt đối với hắn cũng không ghét bỏ. Húng chi lần này nhậm kiệt đi ra ngoài vốn là rất tùy ý, cho nên cũng cũng không hề quan tâm. Chỉ có điều Hải Thanh Vân vừa lên đây, cộng thêm Lý Thiên Thành, Ngụy Lượng, Văn Tử Hào bọn họ, trên thuyền vốn hơi vắng vẻ lập tức liền náo nhiệt lên. Ha ha! Lúc này náo nhiệt rồi, một hồi ta làm chủ, chúng ta có thể cùng nhau uống say một bữa. Thấy trên thuyền náo nhiệt, nhất là kết cục của tên đáng ghét Lý Nham vừa rồi như vậy. Thời điểm này Văn Tử Hào tâm tình vô cùng sảng khoái, cười ha hả muốn thay chủ mời khách. "Người sau này hãy tính, lần này con bà nó để ta, xem như để để buổi lễ. Trước kia ta có lôi với lao đại của lão đại ta, hắn là lao đại của lão đại ta, bữa tiệc này để ta." Gia tộc Ngụy Lượng cùng nhà Lý Thiên Thành bọn họ có quan hệ sâu xa, cho nên Ngụy Thế Long mới đưa con trai đến Ngọc Kinh Thành đi theo bên cạnh Lý Thiên Thành. Lý Thiên Thành vốn cũng không có bằng hữu gì, nên càng thêm chiếu cố người tiểu đệ Ngụy Lượng này. Chuyện lúc trước hắn cũng đã nói cho Ngụy Lượng biết, cho nên lúc này Ngụy Lượng mới nói như thế. Ngươi ở đây nói vậy làm gì chứ? Ta lên thuyền này trước hết, hôm nay tự nhiên ta phải làm chủ. Văn Tử Hào bị Ngụy Lượng nói lòng vòng đến mơ mơ hồ hồ, xua tay bảo hắn đừng tranh giành. Được rồi, cũng đừng nói nhảm. Không bằng chúng ta đánh một trận, người nào thắng người đó làm chủ. Ngụy Lượng trừng mắt, vô cùng hung hăng nói: "Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng người văn gia ta thì không thể đánh? Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi đúng không?" Văn tử hào tính tình hào sảng, nhưng cũng không phải tính khí tốt nhịn gì lắm, vừa nghe nói cũng nóng lên, thầm nghĩ, ngươi nghĩ ngươi là dã nhân là rất lợi hại ư. Văn tử hào dù sao so với Ngụy lượng lớn tuổi hơn nhiều, bị tiểu tử này khiêu khích tự nhiên cũng nổi nóng lên. Hai vị làm gì vì chuyện nhỏ này mà tranh cãi, dù sao còn có thời gian. Hôm nay hai vị đều tranh luận không thông, không bằng để cho ta trước làm. Hải Thanh Vân thấy hai người tranh chấp không có kết quả, làm lao hòa giải nói. Này. Chuyện liên quan gì tới ngươi? Muốn mời khách cũng phải trước đánh thắng ta nói sau. Hải Thanh Vân ngươi cũng không phải là tên tốt lành gì. Ta nói ra trước, ngươi còn muốn đến làm ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi ư. Hay thật, Hải Thanh Vân tùy ý nói một câu, lập tức cũng cuốn hắn vào. ba người ai cũng không chịu thua ai, cho dù Hải Thanh Vân về đại sự có phong phạm chính khách, khí chất quý tộc, nhưng nói tóm lại cũng không phải loại người giả dối đặc biệt. Hôm nay bị nói ngay mặt, đương nhiên sẽ không nhượng bộ, ba người ngươi một lời ta một lời lập tức trở nên tranh cãi rất kịch liệt. Hoa! Wow. Náo nhiệt thật rồi! Mập mạp ở một bên cười vui vẻ, vươn tay lấy ghế đặt bên cạnh, ngồi xuống lấy ra chút đồ ăn vừa ăn, vừa tiện tay thẻ cho hổ hổ. Hổ hổ chứ ăn linh ngọc ra cũng ăn thứ khác, tuy nhiên khẩu vị của nó còn kén chọn hơn cả mập mạp. Sau đó mập mạp phát hiện hổ hổ chọn thứ gì đó đích xác ăn ngon hơn nhiều, cho nên hiện tại dần dần mập mạp cũng kén chọn giống như hổ hổ, cho dù một chút đồ ăn vặt đều phải ngon hơn tốt hơn Mập mạp lại dứt khoát tự mình đích thân làm, sau đó hổ hổ giống như nhà bình phẩm thức ăn, hiện tại hai bên phối hợp với nhau thật ra càng ngày càng ăn ý. Nhậm Kiệt đã dặn rõ, lúc bình thường có người khác, không được cho hổ hổ ăn linh ngọc, cho nên mập mạp liền chuẩn bị một số các món ăn khác. Đám người các ngươi này, vừa nhìn thấy bọn họ như vậy, Lý Thiên Thành tuy rằng tuổi nhỏ nhưng vẫn mười phần ngoài thế, nói với bộ dáng nhìn bọn họ như thế là có ý muốn chen vào quan thúc. Đừng! Ngươi mà xen vào hòa giải là náo nhiệt lớn hơn đấy. Bọn họ muốn đánh để cho bọn họ đánh đi, thuyền này đủ bến chắc, bọn họ cũng không đánh thùng được. Vốn định để tên văn tử hào kia giới thiệu một chút hội văn này, hiện tại hắn bận rộn như vậy ngươi đến đây nói nghe xem. Vừa thấy Lý Thiên Thành cũng muốn xen vào hòa giải, nhậm kiệt liền kéo hắn qua một bên, chỉ vào đường phố hai bờ sông vô cùng náo nhiệt, nói. Nhưng bọn họ như vậy. Lý Thiên Thành tuy rằng tuổi nhỏ nhất, nhưng lúc này lại hơi như mày. Ha ha. Nhậm Kiệt cười nói, ngươi rất chán ghét người nhà quản ngươi nghiêm như vậy, nhưng thật ra bị quản lâu, bất chi bất giác ngươi liền biến thành người vốn chính ngươi ghét nhất, trong thâm tâm ngươi còn là thích có quy củ một chút. Ta nói đúng không? Biến mình thành người đáng ghét nhất. Nghe Nhậm Kiệt nói lời này, Lý Thiên Thành chắp tay sau lưng, tao mày suy tư. Mà bộ dáng của hắn lại lần nữa chọc cho Nhậm Kiệt cười ha hả, tùy tiện nói, để mặc bọn họ đi, muốn đánh nhau cứ để bọn họ đánh, quản làm gì chứ? Chúng ta hàn huyên chuyện chúng ta. Vâng, bình, bình ngay lúc nhậm kiệt nói chuyện, ba người văn tử hào, Ngụy lượng, hải thanh vân đã đánh nhau. Tuy rằng văn tử hào không kiệt xuất như hai người kia, nhưng dù sao hắn tuổi lớn hơn một chút, nói trắng ra là ba người đều không ai phục ai, Ngụy lượng vốn tính thích đánh nhau trực tiếp tiêu gạo, hải thanh vân càng thêm không quan tâm, văn tử hào vốn luôn hào sảng, nhưng tánh khí cũng giống vậy, vì thế chỉ nói mấy câu đã đánh nhau. Người điều khiển thuyền đã nhận được thông báo của nhậm kiệt, lập tức khởi động trận pháp. Dùng trận pháp khống chế khu vực tầng đỉnh châu ba người Văn Tử Hạo, Ngụy Lượng, Hải Thanh Vân đánh nhau. Những trận pháp này đều là năm xưa Nhậm Thiên Hành tự thiết lập, đừng nói là mấy người bọn hắn, cho dù là cường giả siêu cấp đến đây đều không công phá được. Mà Lý Thiên Thành bị Nhậm Kiệt nói, rốt cuộc sau mấy lần nhìn lại, rồi quay đầu cùng Nhậm Kiệt nhìn về phía đường phố náo nhiệt dọc theo hai bờ sông, giải thích. Thật ra hội văn này lúc ban đầu chính là chỗ một số văn nhân tiếp khách, bởi vì đường thủy nơi này phát đạt, dọc theo sông cảnh sắc mỹ quan. Văn nhân thích ở nơi đây ngâm thơ đối tử. Mà Ngọc Tinh học viện chúng ta cùng một ít học viên khác vào giai đoạn này đều sẽ được nghỉ, chủ yếu là theo truyền thuyết thời đại Hoàng Triều Thượng Cổ có một vị văn nhân nho nhã thông thiên địa, một chữ chấn nhiếp quỷ thần, có thể để cho cầm xúc nghe vị ấy giảng bài mà khai hóa, đã đến trình độ văn thông thiên địa, dùng văn thành thần. Tuy nhiên tin tức cũng như tất cả các thứ có liên quan tới Hoàng Triều Thượng Cổ đều giống nhau, chỉ là qua những lời đồn, thậm chí ngay cả tên đều có mấy chục loại khác nhau. Nhưng sau đó vẫn có rất nhiều người cung phụng vị văn thần này, tiếp theo vào một đoạn thời gian sẽ định ngày nghỉ, đồng thời sẽ cử hành một số hoạt động. Đây là tình huống lúc ban đầu hội văn xuất hiện. Hai năm gần đây hội văn phát triển lớn mạnh, là bởi vì hội văn lâu xuất hiện. Hội văn lâu cử hành các loại so tài, từ từ những thứ so tài này khuyết trương mở rộng. Hiện tại bao gồm mười mấy loại như cầm, kỳ, thư, họa, thi, tiểu, trà, ca, phú những thứ này toàn bộ đều có. Sau này những cửa hàng dọc theo bờ sông đều là nơi tổ chức so tài, cuối cùng 108 người thắng lợi sẽ đi vào hội văn lâu quyết ra thắng bại. Vừa nghe đến đây, Nhậm Kiệt đã hoàn toàn hiểu rõ, trước mập mạp cũng đã nói mấy câu, nhưng nói không phải chi tiết như vậy. Mà lúc này nghe Lý Thiên Thành nói, Nhậm Kiệt đã nghĩ tới rất nhiều thứ, thậm chí nói rất tự nhiên, hắn liền nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Nên biết, tuy rằng từ xưa tới nay đều nói văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, nhưng thật ra văn nhân còn thích tranh danh đoạt lợi. Càng thích so tài hơn so với võ giả. Dĩ nhiên, việc so tài này có vẻ cao nhã hơn một chút, tỉ như kêu là văn hội hữu, hoặc là gì đó nhưng chúng quy chẳng qua là hai chữ danh lợi. Cho nên nói, hôm nay làm ra như vậy, khẳng định là để tạo danh tiếng, bên trong nếu có thêm lợi ích cũng đủ để khuyết trường mở rộng. Mỗi một tòa lâu đều có so tài, so tài các loại khác nhau đều có người bất đồng tham gia. Vì thế càng ngày càng nhiều người tụ tập tham gia so tài, bởi vì người thắng sẽ có phần thưởng phong phú không nói mà sẽ được dương danh ở Ngọc Kinh Thành, dương danh ở Minh Ngọc Hoàng Triều. Thậm chí có lời đồn, nếu như ở trong tranh tài hội văn có thể lấy được thành tích nhất định nào đó, như ít nhất đi vào tham gia trận chung kết hội văn lâu, thì sau này thi cử đều sẽ được coi trọng, có được lý lịch này thì coi như đánh giá kiểm tra thi cử đều sẽ cộng thêm không ít điểm. Có không ít người chính nhờ vậy mà được thưởng thức, mà chiếm được mỹ nữ chú ý cho nên mới có cách nói là hội tài tử giai nhân. Nổi danh, có lợi, còn có mỹ nữ giai nhân muốn không phát hỏa cũng khó. Quả nhiên là thế, Nhậm Kiệt cười nói, rồi nhìn về phía Lý Thiên Thành nói tiếp, ngươi nhỏ như vậy, chẳng lẽ đã muốn ôm mỹ nhân về? Đâu có. Nếu các con cháu gia tộc khác ở Ngọc Kinh Thành nghe hỏi như thế, đều sẽ không quan tâm tùy ý tham khảo tán gẫu, nhưng Lý Thiên Thành lại là khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, ta trước nay thật không có nghĩ như vậy. Ta là đi theo bọn họ tới cùng nhau xem so tài, đánh bài đánh cược các thứ. Bọn họ nói sợ có người gây chuyện náo loạn mới bảo ta phụ trách an toàn kết quả là gặp lão đại, làm hại ta người phụ trách an toàn cao nhất của hội văn này lại giúp lão đại đánh người. Ha ha. Nghe Lý Thiên Thành nói như vậy, hơn nữa thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cùng với bộ dáng bất đắc dĩ của hắn kia, Nhậm Kiệt lại lần nữa không nhịn được bật cười ha ha. Cười cái gì mà cười? Nếu không phải là lão đại của ta, ta đã thu thập lão đại từ lâu. Hãy chờ tới ngày ta làm lão đại, để xem ta thu thập lão đại ngươi như thế nào. Lý Thiên Thành thấy Nhậm Kiệt cười đến vui vẻ như vậy không nhịn được hừ một tiếng nói người đây là giúp thân không giúp lý đấy người phụ trách an toàn cao nhất ngươi này cũng có lúc thiếu trách nhiệm à hà hà ta là người phụ trách cao nhất tự nhiên quy củ do ta định đoạt nếu lão đại không phải lão đại của ta khẳng định ta trước đã thu thập lão đại sau đó mới xử lý tên lý nham kia nhưng là lão đại của ta thì ta chỉ đành phải xử lý lý nham đích xác tên đó cũng đang đánh tán gẫu cùng lý thiên thành nhậm kiệt luôn rất vui vẻ tên tiểu tử trai trai này lực lượng đủ mạnh có nề nếp, nói chuyện cũng rất có hứng thú. Có thể đánh bạc. Lúc này, Mập Mạp đang ở một bên nhìn xem ba người Văn Tử Hào bọn họ đánh nhau rất là vui vẻ, vừa nghe có thể đánh bạc, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng vốn rất thích đánh bạc, lúc đó biết Nhậm Kiệt cũng là ở sòng bạc. Hương Chi gần đây tên tiểu tử hổ hổ này tiêu hao linh ngọc tốc độ tăng nhanh, tuy rằng Nhậm Kiệt cho nàng không ít linh ngọc, nhưng vẫn luôn khiến nàng có cảm giác nguy cơ, cho nên vừa nghe có thể đánh bạc, nàng lập tức hưng phấn lên các ngươi khẳng định không đánh bạc được trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Thiên Thành thời khắc này lộ ra vẻ tươi cười tại sao chúng ta không thể đánh bạc Mập mạp gần như theo bản năng liền hỏi tới Nhâm Kiệt cũng không có hỏi tới bởi vì hắn đã biết đáp án vừa rồi lúc dò xét hắn đã phát hiện rất nhiều dấu hiệu của Trường Nhạc Đổ Trường cùng một số địa phương đặt tiền cược hiện nay Trường Nhạc Đổ Trường gần như đã nhất thống sòng bạc ở Ngọc Kinh Thành, hội văn chuyện lớn như vậy chỉ cần có cơ hội đánh cược thì sao có thể thiếu Trường Nhạc Đổ Trường Lý Thiên Thành nói, trừ phi các ngươi muốn đánh bạc với sòng bạc nhà mình, bởi vì hội văn lần này dù sao tỷ lệ cược cũng chính là trường nhạc đổ trường mở ra, bất quá ta thật ra đánh cược không ít. Mập mạp ở một bên nghe nói, vô cùng thất vọng bố đầu, không nghĩ tới ở nơi này cũng có sòng bạc xuất hiện kinh doanh, thật là không thú vị mà. Hôm nay trường nhạc đổ trường làm ăn càng ngày càng tốt, đã trở thành đệ nhất sòng bạc ở Minh Ngọc Hoàng Triều, cái đệ nhất này chính là còn lợi hại hơn so với tất cả các sòng bạc khác gộp lại với nhau. Nhâm kiệt ở một bên nói, vậy cầu chúc ngươi thắng nhiều một chút. Cầu chúc ta thắng nhiều ư. Lão đại chính là đại lão bản chân chính sau lưng trường nhạc đổ trường, ta thắng nhiều vậy không phải lão đại thua sao. Lão đại muốn chính là mọi người đều thua mới đúng chứ. Nhâm kiệt chính là đại lão bản song bạc, hắn chúc mình thắng nhiều một chút, nếu là nói thật, Lý Thiên Thành hoàn toàn không tin. Nhớ kỹ, song bạc không sợ người thắng tiền, bởi vì có thắng thì có thua, không để cho người khác thắng tiền song bạc vĩnh viễn không làm được chuyện lớn. Chỉ cần tầm mắt ngươi tốt hơn so với đại đa số người, là ngươi có thể thắng tiền. Ngươi thắng được phần nhiều là bản lĩnh của ngươi, ngươi thắng càng nhiều sòng bạc càng lợi nhiều. Rất nhiều người, cho dù là những người tham dự bài bạc kia thường thường đều ở vào tâm trạng này, cho rằng sòng bạc là rất khó thắng được tiền, không muốn người khác thắng tiền. Có lẽ những sòng bạc nhỏ trước kia đúng là như thế, nhưng nhậm kiệt dạy cho thường lao tứ làm trường nhạc đổ trường hoàn toàn mới, cũng không phải như thế. Lý Thiên Thành nghe nhậm kiệt nói như vậy mới chợt nghĩ tới đánh giá của mọi người đối với trường nhạc đổ trường hiện tại, đích xác bất đồng với trước kia, nhất là cái gì vẽ số, rút thăm trúng thưởng gì gì đó, là thật sự có rất nhiều người thắng tiền, một đêm đột nhiên giàu lên. đang lúc mấy người nói chuyện, thuyền tùy ý đi tiếp giữa dòng sông nội thành, vừa trò chuyện vừa nhìn cảnh đường phố phồn hoa ở trung quanh. ngay lúc ba người ở phía sau thuyền kia còn chưa có phân ra thắng bại, đột nhiên trong bầu trời rơi xuống mưa nhỏ, mà lúc này bọn họ cũng đã đi tới khu trung tâm. Từ rất xa đã thấy rất nhiều người đang ra vào trong một tòa lầu tạo hình giống như chữ văn. Tòa lầu này vô cùng cao lớn, cho dù ở địa cầu đời trước cũng tuyệt đối gọi là nhà cao tầng. Mau nhìn mau nhìn kìa. Thuyền nhậm kiệt tới rồi kìa. Hừ. Tới đây thì sao chứ? Hắn cũng không có tư cách đi vào hội văn lâu, cho dù có thành vương ra mặt cũng vô ích. Hội văn lâu này chính là tài sản riêng của văn gia. Nhưng trên thuyền hắn có văn thiếu gia kìa. Văn thiếu gia thì sao? Hắn cũng không dám làm loạn. Ngươi cũng không nghĩ người sáng lập hội của chúng ta là ai ư? Cũng đúng, hắn chính là mượn thế lực gia tộc lớn lối ăn chơi chắc táng mà thôi. Nơi này là hội tài tử giai nhân, người nào quan tâm hắn là ai chứ? Không sai, không cần để ý tới hắn, hắn tính là gì chứ? Cũng không biết dùng biện pháp gì mà lôi kéo được thành vương tuổi vị thành niên kia, nên thành vương mới ra mặt giúp hắn. Hội tài tử giai nhân này nhiều lắm hắn cũng chỉ có thể làm một con chúng, chỉ có thể ở một bên nhìn chúng ta biểu diễn thôi. Trường 286, nghiền nát lòng kiêu ngạo của họ. Thấy thuyền của nhậm kiệt từ xa chạy tới, một số người đang ở gần hội văn lâu, còn có một số người định đi vào hội văn lâu đều bàn luận xôn xao. Lúc này mỗi người bọn họ đều giống như con gà trống nhỏ cao ngạo, tưỡng ngực ngẩng đầu, vô cùng kiêu ngạo tự đắc. Nên biết rằng bọn họ đều đã trải qua nhiều ngày thi đua chọn lựa, cuối cùng mới có tư cách đi vào hội văn lâu, đám người bọn họ này bất kể thành tích cuối cùng như thế nào, đều sẽ trở thành thành viên của hội văn lâu. Hưởng thụ các loại đãi ngộ của thành viên chính thức hội văn lâu. Nếu như có cơ hội tiến thêm một bước, chẳng những có thể có rất nhiều chỗ tốt, lại được dương danh ở Ngọc Kinh Thành. Chuyện vừa rồi bọn họ cũng đều biết, tuy nhiên ở trong mắt bọn họ thì tính là gì chứ? Đây là hội văn, không phải võ đấu trường, là địa phương tỉ thí văn hóa cao nhã, là đất tung hoành của những tài tử bọn họ, là chỗ phô bày tài hoa, là sân khấu của họ. Hừ! Lúc này, tam hoàng tử Lý Văn Công cũng đứng trong đám người. Vừa rồi là hắn trước hết vừa động thần thức, thông báo cho mấy người đi theo hắn, lúc này thật ra hắn biểu lộ thông minh, không có mạnh mẽ ra mặt như trước. Thật lòng hắn cũng không dám cường thế ra mặt, lần trước đã mất hết mặt mũi, hơn nữa thành vương là tiểu tổ tông đời ông của bọn hắn, quả thật không chọc nổi. Cũng không biết tiểu tổ tông thành vương này nghe nói có mâu thuẫn với nhậm kiệt, thiếu chút nữa đánh nhau ngươi chết ta sống, hôm nay danh tiếng nổi bật, lực lượng cường đại như thế nào lại nhận nhậm kiệt làm lão đại. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Mặc dù chính mình không dám ra mặt, nhưng Tam hoàng tử Lý Văn Công càng nghĩ càng căm hận. Lần này hắn vốn xuất ra hết danh tiếng, liên tiếp trong nhiều hạng mục tranh tài giành được đầu bảng, vốn mục tiêu chính là chạy thẳng tới vô địch của hội văn lần này, chuẩn bị hội sư cùng người sáng lập hội cao nhất, soạn ra một đoạn giai thoại truyền thuyết. Sau đó từ từ tạo ra danh tiếng văn chương vô song, bác học nho nhã của hắn, để làm chuẩn bị cho bước kế tiếp tranh ngôi vị hoàng đế thế mà không nghĩ tới thoáng cái lại mất hết mặt mũi. Đến mức tới giờ này hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Đang lúc buồn bực, đột nhiên nghe có người kinh hô thuyền của nhậm kia tới, lập tức hắn dùng thần thức thông báo mấy người, vì thế liền truyền ra các loại lời nói, tình tự, tâm tình kích động của đám văn nhân kiêu ngạo, tự đắc kia. Kể từ đó, lập tức liền kích động lên tâm tình của mọi người, nhất là nắm bắt được tâm tính kiêu ngạo, tự đắc của văn nhân. Có người cố ý thúc đẩy, tâm tình của những người đó càng ngày càng kích động, lời nói ra cũng càng ngày càng quá đáng. Đừng nói là hắn, nhậm ra bọn họ vốn chính là một đám người chỉ biết dết chóc. Mục vô quân thượng, đã sớm nên trị tội hắn. Bất học vô thuật còn đích thân làm song bạc, nghe nói còn hạ độc phương tiểu thư, lúc giải độc vơ vét tài sản còn không tính, còn muốn làm chuyện không an phận quả thực bị ổi mà. Người như thế chỉ là dựa vào một chút dư ấm che chở của gia tộc, không biết mình họ gì, sớm muộn gì cũng gặp ngập đầu thái hương. Hắn tới nơi này, cũng giống như đám người ở chung quanh kia đến đây tham gia náo nhiệt. Hừ, hắn còn không bằng những người đó đâu, nhiều lắm cũng chỉ giống như những tên du côn lăn lộn chờ ăn kia giống như những tên đồ tể giết heo bán thịt kia. Ha ha! Nói không sai. Hắn thì tính là gì? Hắn hiểu được cái gì là thi từ ca phú, hiểu được cái gì là cầm ký thư họa chứ. Mưa phùn, sương trắng, khói xanh lượn lờ, tiếng người ngân Nga đây chính là cảnh đẹp, ta có một bài thơ. Mưa nhỏ không lớn, vốn cũng không có ảnh hưởng gì, đám người kia ngươi một lời ta một lời nói đến càng ngày càng quá đáng, thậm chí có người còn nói trâm trọc thẳng vào nhậm kiệt, nhậm ra. Người tham gia so tài ở hội văn vô số đếm không hết, nhưng cuối cùng người thắng chỉ có 108 người, 108 người này đang ở trước quảng trường rộng lớn của hội văn lâu. Tam hoàng tử cố ý ra lệnh cho người dẫn dắt, tất cả đề tài đều chỉa mũi nhọn vào nhậm kiệt, nhậm gia. Đám người kia sao vậy, có bệnh trăng? Lúc ban đầu có mấy người bàn tán, Lý Thiên Thành đang ở trên thuyền cũng nghe được. Hắn còn đang huyên thuyên giới thiệu hội văn với nhậm kiệt, đồng thời tham khảo một chút chuyện đánh bạc với nhậm kiệt, cho nên cũng không để ý lắm. Nhưng không nghĩ tới những người này càng ngày càng quá đáng, giống như đám lửa càng lúc càng cháy lớn, càng ngày càng nghiêm trọng cũng càng ngày càng quá đáng. Cuối cùng nói đến Lý Thiên Thành đều nghe không nổi nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên vô cùng nghiêm túc nhìn thoáng qua đám người tụ chắc hội văn lâu. Trước không nói người nào chuyên bị người khi dễ, loại người chuyên bị người cưới kia, bởi vì ta cũng không là người thiện lương bị người khi dễ gì đó. Nhâm kiến nói, chỉ qua bên kia, rất rõ ràng chỉ ngay vào tam hoàng tử nói. Đã nói người này đê tiện thật là cả đời đê tiện Nghĩ rằng học được quyền niu Nghĩ rằng đây là thủ đoạn chính trị Lại không biết việc làm này có ngu xuẩn biết bao Nếu hắn có thể một mực gần nhẫn Không âm thầm làm loại chuyện như vậy Ít nhiều vẫn còn có chút hy vọng Hiện tại xem ra một chút hy vọng cũng không có Hắn quá giả dối quá độc, quá ngây thơ Lao đại nói gì vậy Lý Thiên Thành nghe như vịt nghe sấm Khó hiểu nhìn về phía nhậm kiệt Không sao hiểu rõ ý trong câu nói của hắn Ta đang nói Tiên con cháu ngươi kia đang làm trò quỷ." Nhậm Kiệt nói, vừa chỉ thẳng ngón tay vào Tam hoàng tử Lý Văn Công. Nhậm Kiệt đối thoại cùng Lý Thiên Thành cũng là trao đổi bình thường, hơn nữa thời điểm này hắn cũng không có khởi động trận pháp cách âm trên thuyền, nên rất nhiều người ở nơi này đang lưu ý tới bọn họ, bao gồm đám người Tam hoàng tử Lý Văn Công, đều nghe được rõ ràng câu nói của Nhậm Kiệt. Không ít người đều bị câu nói lớn mật của Nhậm Kiệt dọa cho hoảng sợ, chỉ vào một hoàng tử nói con cháu, đó không phải là máng hoàng đế là đời con cháu hay sao? Nhất là Lý Văn Công, trong mắt lóe lên tia phẫn nộ, sát khí. Dù sao hắn cũng là hoàng tử, chưa từng bị sỉ nhục như thế. Nhưng cũng giống như mọi người, hắn lập tức hiểu rõ ý câu nói của Nhậm Kiệt, tức giận đến hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể nuốt nhịn cục tức này, bởi vì Nhậm Kiệt là đang nói chuyện cùng Lý Thiên Thành, Lý Thiên Thành đích thật là đời ông của Tam hoàng tử Lý Văn Công. Những người khác đều thầm cười trộm, Nhậm Kiệt thật đủ ác đủ độc. Nhưng Tam hoàng tử Lý Văn Công vẫn nộ rất nhiều, trong lòng lại chấn động đầy khiếp sợ. Làm sao có thể? Mình cũng không có nói một câu nào, chỉ là ngầm thông qua thần thức sai bảo thủ hạ đi làm, làm sao hắn có thể phát hiện là mình làm? Còn có câu nói loại đó, hắn có ý gì? Làm sao có khả năng, làm sao hắn có thể phát hiện ra mình? Hắn giam ư? Để ta đi lôi hắn tới đây, xem hắn giải thích thế nào." Lý Thiên Thành vừa nghe nói, lập tức định tung người đi, bắt Lý Văn Công qua đây chất vấn một phen. Tam hoàng tử Lý Văn Công vốn còn đang cố nén ngồi ở đó, Lam Bộ như hoàn toàn không chú ý tới Nhậm Kiệt bọn họ, nhưng Lý Thiên Thành vừa nói lời này khiến thân mình hắn run lên, thiếu chút nữa ấy nhảy lên bỏ chạy. Nếu như vị tiểu tổ tông này thật sự muốn thu thập mình, vậy mình thật xui xẻo rồi. Người khác còn dễ đối phó, nhưng Lý Thiên Thành là người khiến hắn nhức đầu nhất, cũng không dám treo chọc nhất cố tình Lý Thiên Thành trước nay không quản tới ai, không phục ai lại đi theo bên cạnh Nhậm Kiệt, vừa chạy tới liền ra tay đánh người, còn Sương Tiểu Đệ đến đây. Vốn chỉ tới một mình Nhậm Kiệt đã đủ khiến người không chịu nổi hiện tại lại thêm tiểu tổ tông. con bà nó, cái này không phải muốn lấy mạng người ta sao? Không cần phiền phức như vậy, trước không nói sách hắn qua đây, có cắn chết hắn cũng không thừa nhận, mà cho dù ngươi làm cho người khác thừa nhận, không có bằng chứng hắn cũng không thừa nhận. Tuy rằng bổn gia chủ muốn thu thập người cũng không cần hắn có thừa nhận hay không, nhưng ngươi xem hiện tại loại khí thế này, loại tình cảm quần chúng kích động cùng đi nhà cầu này, nhất là đám người kia từng người đều rất tự đắc kiêu ngạo, cho dù xử lý tên làm chuyện xấu ở sau lưng kia bọn họ cũng sẽ tự cho là đúng, nơi nơi trên giường, cao ngạo y như vậy, không biết cái gì gọi là gà trống nhỏ. Nhậm Kiệt đưa tay ngăn lại Lý Thiên Thành định vào đi, không thể nào, nhiều người chửi mắng Lão Đại như vậy, Lão Đại đều không để ý tới, còn có thể nhịn được ư. Lúc này Lý Thiên Thành đều bị đám người kia nói đến kích động, trong lòng không chỉ muốn xông lên bắt lấy Tam Hoàng Tử Lý Văn Công, đồng thời cũng muốn chấn nhiếp đám người kia. Tuy rằng Nhậm Kiệt chỉ là Lão Đại tạm thời của hắn, nhưng trước khi hắn chưa đánh thắng Nhậm Kiệt. Chưa có làm lão đại, bọn họ nói nhậm kiệt không phải là nói động tới mình sao. Hơn nữa từng người đều tự cho là đúng, bộ dáng thật khiến người ta chán ghét, tức giận. Ta thật sự chưa từng thấy phiếu cơm lão đại nhẫn nhịn. Ngươi cứ chờ xem kịch vui đi. Ha ha, còn là bên này so ra náo nhiệt hơn. Lúc này, mập mạp cũng chạy tới, hổ hổ cũng hưng phấn nhảy tới nhảy lui trên vai nàng, bởi vì hôm nay quá náo nhiệt, nó cũng rất vui vẻ. Bọn họ ngược lại không đáng để ta quan tâm. Tuy nhiên đối phó với người như thế, biện pháp tốt nhất chính là hoàn toàn nghiền nát lòng kiêu ngạo của bọn họ, có như vậy bọn họ mới có thể hoàn toàn đàng hoàng thành thực. Mập mạp rất biết mình, đối mặt với đám người gọi là tình cảm quần chúng kích động này, Nhậm Kiệt đang định ra tay. Hừ! Hết ngồi đáy giếng. Tam Hoàng tử Lý Văn Công hơi nết khỏe miệng, trong lòng thầm hừ lạnh, thầm nghĩ, chỉ bằng vào ngươi hư. Nhậm Kiệt kia lại nói muốn nghiền nát sự kiêu ngạo của chúng ta. Ha ha! Hắn tưởng hắn là ai chứ? Thiên cổ sự văn trường, văn nhân ngông ninh, cho tới bây giờ chưa từng người nào có thể nghiên nát, chỉ bằng vào hắn. Hắn tưởng hắn là ai? Cốt loi văn nhân, thật ra hắn có thể hiểu được, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng cái ngông ninh kia ai có thể chặt đứt? Lúc bình thường lớn lối bá đạo, nghĩ đến đây có chút võ lực cùng quyền thế là được sao? Đừng nói là văn trường nghìn đời, lưu truyền muôn đời, thống trị thiên hạ, cho dù là cầm kỳ thư hoạ, thi từ ca phú, uống rượu, uống trà những thứ này hắn hiểu được sao? Nhậm đại gia chủ người ta hiểu được uống hoa tự chứ. Ha ha. Lúc này thuyền của Nhậm Kiệt mặc dù ở giữa sông Nội Thành, nhưng cách quảng trường chỗ mọi người đứng trước hội văn lâu cũng không xa, mà trong quảng trường cũng có không ít người lực lượng không yếu. Nhậm Kiệt bên này không có trận pháp gì ngăn cách. Nhậm Kiệt cùng Lý Văn Công nói với nhau mọi người đó đều nghe biết. Vừa nghe Nhậm Kiệt nói muốn hoàn toàn nghiền nát cái gọi là kiêu ngạo của họ, những người này phản ứng càng thêm kịch liệt, từng người giống như mẹo bị đạp đôi, vô cùng giận, Chào Nói ra cũng càng thêm trói thai khó nghe. Còn bà nó, một đám khốn kiếp đều ngậm miệng. Lý Thiên Thành trước nay có bao giờ nghe qua lời như vậy, gương mặt nhỏ đỏ lên, đột nhiên nổi giận gầm một tiếng. Tiếng gầm vang rội, một số người cách rất gần có mấy người bị chấn cho hộp máu, còn có hai người hôn mê tại chỗ. Thoáng chốc, quảng trường lập tức yên tĩnh, nhưng cũng chỉ yên tĩnh trong phút chốc. Âm sau đó, trong 108 người thắng trận trên quảng trường, cùng với người ở chung quanh đi theo văn nhân mà đến. Không có tư cách đi vào hội văn lâu tham gia cuộc so tài cuối cùng kia, lập tức nổ tung. Thành vương thì ngon lắm sao? Cho dù là Hoàng Triều Thượng Cổ, cho dù là Minh Ngọc Hoàng Triều xưa nay cũng không có nói cầm đoán. Dân không nói, nước sẽ diệt vong. Cho dù là bệ hạ ở chỗ này chúng ta cũng giống vậy phải nói. Không sai. Nhậm kiệt này mục vô quân thượng, sớm nên xử trí, ý thân là gia chủ nhậm gia muốn làm gì thì làm, tội đáng chết vạn lần. Còn xỉ nhục giới văn lại nói nghiền nát ngông nên cùng kiêu ngạo của văn nhân. Thật can dỡ đến mức nào? Quả thực không xem văn nhân thiên hạ vào đâu. Thành Vương tuổi nhỏ bị hắn sối dục, chúng ta cũng không tính làm gì. Thành Vương xin nghĩ lại, gần quân tử mà xa tiểu nhân đi. Không sai. Chúng ta tuyệt đối không cho phép đám người này ở đây nói càn. Khi chúng ta xong việc phải làm huyết thư tấu lên bệ hạ, nghiêm trị nhậm kiệt hạng người lớn lối, mục vô quân thượng bậc này. Nếu như nói vừa rồi còn chỉ tập trung vào 108 người sắp đi vào hội văn lâu ở trung tâm quảng trường hội văn lâu, do tam hoàng tử Lý Văn Công cầm đầu kia, như vậy thời khắc này đã lan rộng ra chung quanh. Vào ngoài quảng trường hội văn lâu có ước chừng hơn vàng người, ai nấy đều tự cho mình là siêu phàm, tự cho là người có vốn để ngông nên kiêu ngạo, lần này thoáng cái liền nổ tung hoa. Bịch bịch Lý Thiên Thành tức giận không chịu được, nắm chặt hai nắm tay, sau lưng đã muốn triển khai thất thải vũ dự định dùng toàn lực cắp đảo. Đừng nóng Đừng nóng nội. Nhìn phiếu cơm láo đại kìa, một hồi ngươi sẽ cảm thấy vô cùng thông khoái. Mau nhìn xem. Lúc này, Mập Mạp ở một bên dùng tay đè vai Lý Thiên Thành xuống, bảo Lý Thiên Thành đừng có gấp. Mập Mạp vừa nói như vậy, lúc này Lý Thiên Thành mới quay đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt, phát hiện Nhậm Kiệt lại như chuyện không liên quan tới mình, tiếp tục đứng ở nơi đó tươi cười nhìn những người kia, dường như những người đó quát mắng không phải hắn đồng thời Lý Thiên Thành chú ý thấy lúc này Nhậm Kiệt đã nâng tay phải lên. Hai ngón tay khép lại nhưng không phải phát ra chỉ kiếm, chỉ là trên hai ngón tay ngưng tụ pháp lực, lúc này mưa phùn từ trên bầu trời rơi xuống, lại rào rào tụ tập trung quanh hai ngón tay Nhậm Kiệt, đang từ từ ngưng tụ quanh hai ngón tay Nhậm Kiệt phút chốc liền ngưng tụ thành một giọt nước mưa rất lớn bằng cỡ nắm tay. Đi. Ngay khi giọt nước mưa ngưng tụ lớn bằng nắm tay, đột nhiên Nhậm Kiệt búng ra, trong nháy mắt giọt nước mưa này bay ra ngoài. Bịch. Âm giọt nước mưa kia đánh thẳng vào một số cấm chế đơn giản ở vòng ngoài vách tường hội văn lâu trong nháy mắt đánh vào trên một cái nghiên mực treo trên đỉnh chốt hội văn lâu. Khốn tiếc Đó là nghiên mực nước dãi rồng còn dư lại trong di tích thượng cổ, phải là đệ nhất danh tài trong tỉ thí thư pháp mới có thể thu được. Lúc này, tam hoàng tử Lý Văn Công vừa rồi một mực nhẫn nhịn chịu đựng chợt nhảy lên, giống giận. So tài thư pháp này hắn cũng sẽ tham gia, hơn nữa hắn có chín thành trở lên năm chắc sẽ thắng lợi. Nghiên mực nước dãi rồng này chính là phần thưởng dành cho tỉ thí thư pháp. Nghe nói nghiên mực nước dãi rồng này là hoàng gia thời đại thượng cổ, đào được nước dãi của thần long trong truyền thuyết luyện chế thành nghiên mực. Đối với văn nhân mà nói là bảo vật vô giá, là truyền gia chi bảo. Cho dù hắn thân là tam hoàng tử cũng không có. Không nghĩ tới lúc này lại bị nhậm kiệt dùng một giọt nước đánh nát, mà trong nháy mắt đó, nghiên mực nước dãi rồng vỡ vụn rồi lại tan trong giọt nước mưa kia điều này làm cho trái tim Lý Văn Công như đang dỉ máu. Phần thưởng của hội Văn Lâu dành cho đệ nhất danh tài, đều treo trên hội Văn lâu Lúc này người đến quảng trường chủ yếu đều đang nghị luận, bên trên có cổ cầm giá trị phi phàm có trả băng hàn vùng địa cực, còn có bảo bối như nghiên mực nước miếng rồng loại này. Đây cũng là nguyên nhân lần này hội văn tổ chức quy mô to lớn như thế, húng chi người giành được thắng lợi cuối cùng, còn có thể nhận được cơ hội trao đổi với chính văn thủ, đây mới là chuyện tha thiết ước mơ của rất nhiều người. Lúc này, những người khác cũng đều nổ tung hoa, thậm chí có người gào khóc thảm thiết, yêu trời trách đất muốn giết chết nhậm kiệt ngay tại quảng trường. Mà lúc này Nhậm Kiệt đứng ở trên thuyền, ngón tay hơi nhích động, cổ tay chậm rãi di chuyển, từng giọt nước kia dường như bị một cây bút vô hình hút thấm, tiện tay Nhậm Kiệt nhẹ nhàng lăng không múa ngón tay. Nghiên mực nước dãi rồng tan trong giọt nước kia, lúc này lại tản ra mùi thơm kinh người, có từng tia tia nước đen xoay tròn ngưng tụ linh khí, trong nháy mắt đánh thẳng vào bên trên cổng chính đi vào hội văn lâu. Âm tầng ngoài cầm chế ầm ầm vỡ vụn, trên cổng chính dường như bị một cự nhân mua bút lông điểm một cái thật mạnh. Chương 287, Âm thanh tự nhiên tiên âm. Âm thanh tự nhiên tiên âm. Không sai, chính là một điểm. Tất cả người luyện chữ đều biết một điểm. Từ trên cao xuống có một số điểm nghiêng về chỗ cửa lớn. Chắc hờ 41. Nước dài rồng lên men có thể ngưng ra mực nước khí linh giống như du long vậy. Hiện tại hoàn toàn hóa thành một điểm lớn điểm vào cửa lớn hội văn lâu. Vô pháp vô thiên, thật vô pháp vô thiên. Đây là ăn cướp hạ quyết không thể tha thức, nhất định phải nghiêm trị nhậm kiệt. Nhìn một màn này vô số người vây quanh la ó, nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện mình dường như có vẻ lẻ loi. Mặc dù người la hó không ít nhưng đều là đám người vòng ngoài kích động nhất. Có một ít người, bao gồm cả Lý Văn Công Tế, Gia Pháp Bảo chuẩn bị liều mạng với Nhậm Kiệt nhưng sau đó đều ngưng bặt. Lúc này bọn họ mới chú ý một chuyện, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Trên quảng trường, đám người vừa muốn liều mạng với Nhậm Kiệt đều lặng lặng nhìn về một điểm trên của chính hội văn lâu. Chỉ có một điểm tản ra linh khí độc đáo giống như du long, tựa như tự thân điểm xuyến, như tự nhiên hình thành. Giống như là một bộ phận của cửa chính vậy. Thậm chí giống như chỉnh thể của hội văn lâu. Người tới đây ít nhiều đều có chút bản lãnh. Bất kể bọn họ am hiểu phương diện nào ít nhất đều luyện chữ mười mấy năm. Số còn lại đều luyện 20, 30 năm. Dù sao tỷ thí hội văn lâu không hạn chế tuổi, tuy rằng không có người lớn tuổi, nhưng người hơn 30 tuổi cũng không thiếu. Hiện tại người nào người nấy ngây dại, điểm này giống như mộng ảo, bọn họ dường như đang nằm ngậu. Tự nhiên mà thành... Tuy rằng chỉ là một điểm nhưng đã đủ rồi. Còn lôi cuốn hơn đọc ngàn vạn cuốn sách. Lôi cuốn hơn bất cứ mẫu chữ nào, làm có người ta có cảm giác hướng tới. Bọn hộ ai cũng có cảm giác như nằm ở vậy. Loại ý nhị này, loại tỷ lệ kia, cách đặt bút, cách viết, thu bút tự nhiên mà thành. Bọn họ dường như đã quên nhậm kiệt cũng không phải dùng bút viết. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Không có khả năng, hắn sao có thể viết được như vậy. Tam Hoàng tử Lý Văn Công ngây người nhìn một hồi lâu, cuối cùng dùng sức lắc đầu. Hắn không tin đây là do nhậm kiệt viết. Nhưng mà cố tình mọi người lại nhìn thấy rành rành nhậm kiệt vận chuyển một giọt nước mưa đán nát nghiên mực viết lên cửa chính. Nhìn điểm này, những người tự xưng thư pháp của mình cao siêu đều phải xấu hổ. Con viết cái lông à, trong đó bao gồm cả lý văn công tam hoàng tử. Có câu văn không đệ nhất, nhưng có đôi khi văn lực khiến người ta hiểu được, điểm này của nhậm kiệt bất kể viết xuống đâu đều khiến bọn họ cảm thấy ngượng ngùng vì thư pháp của mình. Ngượng ngùng đặt bút, như vậy còn tỉ thí cái lông à. Viết thế nào thì cũng không sánh bằng điểm này được. Đám người phía xa tuy không nhìn rõ lắm, nhưng mà cũng có thể nhìn thấu được điểm này, tất cả cũng câm miệng lại. Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Thấy chưa, tất cả ngậm miệng rồi đấy. Mập mạp siết chặt nắm đấm hương phấn hô lên, không quên đắc ý quay sang nhìn Lý Thiên Thành. Cái này! Thật do ngươi viết! Không có khả năng! Lý Thiên Thành tiến lên một bước, trận tròn mắt không tin nói. Trên thực tế thần thức của hắn một mực bao phủ ở nơi đó, nhưng hận không thể lập tức tới gần được. Tuổi hắn tuy không lớn nhưng trình độ về phương diện này cũng không thấp. Hơn nữa những năm này được mẫu thân một mực dạy dỗ, cho nên tự nhiên nhận ra sự lợi hại của nhậm kiệt. Càng nhìn thấu hắn càng không dám tin, rất khó tin. Ngươi học thư pháp với ai vậy? Nó không giống thư pháp đương thời rồi, không. Nó đã vượt qua tất cả người đương thời rồi. Chẳng lẽ ngươi vẽ thánh hiền thượng cổ, hay là văn thần trong hoàng triều thượng cổ trong truyền thuyết? Bọn Trung Quốc dường như quan niệm thượng cổ còn hơn cả hiện đại thì phải. Hóa tay. Lý Thiên Thành nhìn như mê như say, từ điểm này hắn có thể học được nhiều thứ lắm. Nhìn vào hắn cảm giác văn phong của mình bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhậm Kiệt cười nhạt cũng không trả lời hắn. Với đại cảnh giới hiện tại của hắn, chỉ hơi chút dụng tâm là có thể viết ra được thứ thư pháp độc quyền một nhà. Nếu tên biến thái tề thiên tới đây có lẽ còn chưa đủ nhịn. Nhưng để cho đám người Lý Thiên Thành, Lý Văn Công xem thì đã đủ rồi. Chuyện vui còn phía sau. Nhậm Kiệt nói xong, vươn tay búng ra, những giọt mưa tụ tập quanh hắn lập tức bắn đi trực tiếp đánh sâu vào một tầng khác trong hội Văn lâu, vọt tới chỗ treo cổ Cầm. Đông, cấm chế vòng ngoài hội Văn lâu Nhậm Kiệt đã sớm nhìn thấu, cho nên đám nước mưa kia trực tiếp xuyên thấu cấm chế vòng ngoài. Nước mưa đánh lên cổ Cầm phát ra tiếng đương đương réo rắt, giống như khoáng cổ ưu tuyển, từng giọt nước mưa rơi xuống thấm vào tâm linh người ta. Bất kể là ai đều cảm thấy trong lòng rung động, thần thanh khí sảng, đầu óc trở nên linh mẫn. Đương đương, đinh, đinh. Ngón tay búng ra nhanh chóng vô cùng. Từng giọt mưa liên tục bay ra, đánh lên đám nước mưa bám trên cổ cầm khiến chúng bay ra phát ra từng hồi thanh âm thanh thúy, mỗi một tiếng đều độc đáo. Từng âm điệu tổ hợp với nhau tạo thành một vũ điệu vui vẻ, khiến không ít người đứng ngoài không yên như muốn nhảy múa. Người khác có lẽ còn kìm nén cảm giác này, nhưng mập mạp lại không để ý, nhẹ nhàng lắc đầu, mặt mày hớn hở. Tuy rằng cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy phiếu cơm lão đại chơi đàn, nhưng lại không ngoài ý muốn. Phiếu cơm lão đại còn làm ra những chuyện còn khiếp sợ hơn thế này rất nhiều. Như vậy thì coi là cái gì? Ma hổ hổ đậu trên vai mập mạp lại có vẻ hoàng hốt, lỗ mũi phát ra tiếng hừ hừ, cũng may lúc này không có ai chú ý tới nó. Rất nhanh bản nhạc đã tấu xong, mọi người đều cảm thấy tâm tình kích động. Bùng! Nhậm kiệt cách không chụp ra, một bộ cờ treo bên trên rơi xuống, không cần bàn cờ, mà kỳ nhân, người chơi cờ, đều cảm thấy trong lòng có bàn cờ, mà những con cờ này lại tạo thành một ván cờ. Động tác nhậm kiệt càng lúc càng nhanh. Trong tay bước lên một đoàn chân hỏa, nước mưa bị trừng sôi lên. Tay cách không chụp ra một chảo nữa, trà lá trong một bầu nước không lớn lắm bay ra, không cần bình. Lực lượng trực tiếp khống chế, dùng bản mạng chân hỏa nấu sôi nước mua không ngừng tưới lên trà lá. Hoa! Thương quá! Ôi anh trời ạ, ta đột phá bình nà vừa, cái này quả nhiên có thể giúp người ta tinh tâm. Ta! Ta lại đột phá được. Thật là lợi hại, như vậy cũng được sao. 6. Đoàn người tách ra. Có một số người yêu cờ lại đứng ngây ra tìm cách phá giải thế cờ của nhậm kiệt bày ra. Mà người yêu thư pháp lại chết lặng nhìn điểm y vẽ trên cửa chính. Người yêu cầm lại nhắm mắt hồi tưởng lại khúc tiên âm lúc trước. Mùi trà thơm lan ra xung quanh hấp dẫn một số người, đám người ngoài cùng kinh thán không thôi. Điên thật rồi. Nhậm kiệt không phải là bại giả tử quần áo lũa là sao? Sao lại lợi hại như vậy? Nghiền ác, hắn hoàn toàn nghiền ác. Còn tên nhân văn nào dám kiêu ngạo nữa chứ? Không có biện pháp. Ai bảo thứ này ai cũng không làm được. Chẳng lẽ trước kia hắn giả bộ? Giả bộ gì chứ? Hắn thích đánh bạc, nếu không ngươi nói xem, trường nhạc đổ trường sao lại lợi hại như vậy? Mẹ nó, vậy làm sao bây giờ? Hắn lợi hại như vậy còn tỉ thí cái lông à? Hắn một mình độc tôn, mẹ nó. Trường nhạc đổ trường lần này sướng rồi. Đám người có sở thích hoặc nghiên cứu văn chương đều bị hám sâu vào trong không thể kiểm chế được. Mà ngươi xem náo nhiệt lại tỉnh táo hơn một chút. Chuyện này không thể không khiến người ta rung động, sợ hãi. Nhậm kiệt này quá khoa trương đi, từ trước tới giờ chưa nghe qua hắn am hiểu những thứ này. Không ngờ còn hoàn toàn áp đảo đám người khổ nghiên mười mấy hai mươi năm trời. Mọi người không còn gì để nói, đều bị đắm chìm trong đó. Tuyệt diệu, tuyệt diệu quá. Thì ra ngươi nói nghiền nát là nghiền nát. Ngươi có phải là người hay không? Lão đại, ngươi không hổ là lão đại nha, còn có thứ gì mà ngươi không biết chứ? Lý Thiên Thành đột nhiên quay đầu. Ánh mắt đầy sùng kính nhìn nhậm Kiệt hỏi. Lúc này hình tượng nhậm Kiệt trong lòng hắn đã cao lớn hơn rất nhiều, tuyệt đối không phải lúc đầu có thể sánh được. "Thế nào? Phục hẳn rồi chứ? Sau này đừng có mà la lối đòi làm lão đại nữa nhé." Mập mạp cười chọc ghẹo. "Lợi hại thì lợi hại, nương liên quan gì tới ta? Ta nhận hắn làm lão đại là vì lúc này hắn mạnh hơn ta, chờ khi ta đánh bại hắn ta sẽ có một tiểu đệ siêu cấp đấy." Không nói thì thôi, nói tới Lý Thiên Thành lại cảm thấy hưng phấn giống như thu nhậm kiệt làm tiểu đệ như thu được một sủng vật trong truyền thuyết vậy. Nhậm kiệt và mập mạp bĩu môi xem thường. Một hồi náo loạn, nhậm kiệt cũng không muốn tiếp tục trổ tài nữa. Như vậy đã đủ nghiền nát đám người kiêu ngạo kia rồi. Nương đầu nhìn lý văn công tam hoàng tử, thấy gã vẫn đam chìm vào trong thư pháp, nhậm kiệt âm thầm lắc đầu. Được rồi, người này đoán cũng chẳng làm nên đại sự gì, bởi vì hắn căn bản không có năng lực cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Y đoán rất nhanh sẽ phải rút lui khỏi cuộc cạnh tranh. Hiện tại ít nhiều còn chút tư tâm. Trầm mê thư pháp và những thứ này thì rất khó làm nên đại sự. Nhưng mà cũng không liên quan tới nhậm kiệt. Hắn dùng phương pháp này cũng đủ nghiền nát đám người kiêu ngạo kia rồi. Đi thôi. Tìm một chỗ chúng ta uống một chén. Ta đoán ba tên này rất nhanh phân ra thắng bại. Nhậm kiệt phân phó người chuẩn bị rời đi. Đồng thời nhìn thoáng qua ba người hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đương, đương. Ngay lúc hắn sắp rời đi. Đột nhiên trên tầng đỉnh hội văn lâu truyền tới hai tiếng đàn trầm thấp huyền truyện. Nếu nói tiếng đàn vừa rồi của Nhậm Kiệt sống động vô cùng thì tiếng đàn này lại trầm thấp khiến người ta thương cảm. Trong nháy mắt tiếng đàn vang lên, mỗi một tiếng khiến cho lòng người siêu động. Tiếng đàn của Nhậm Kiệt khiến người nghe vui sướng, mà thanh âm này lại khiến người ta thương cảm, liên miên như mưa phùn, ưu sầu, trong lòng nhung nhớ. Chương 288: Buồn không khóc, hiểu không nói, cười không tiếng. Buồn không khóc, hiểu không nói, cười không tiếng. Nhậm Kiệt đã trải qua hai đời làm người, từng hồi ức ở địa cầu chất chứa trong lòng lúc này lại hiện ra. Chắc hờ 41. Đó là một nền văn minh hiện đại, nơi đó không có tồn tại cường đại, con người rất nhỏ yếu, nhưng mà khoa học kỹ thuật lại không ngừng mạnh mẽ, nhưng mà vẫn không thể sánh bằng thế giới này. Thế giới kia có một số chuyện mình nhớ lại. Có người mình quen biết, cho dù phụ thân chưa từng kiếp này cũng nhớ lại. Còn có cả tình huống mẫu thân mình, ngay cả người nhà mình cũng không rõ lắm đều nhớ lại. Ký ức vui vẻ ai cũng có. Ngược lại ký ức thương tâm cũng đều có. Cuộc đời là thế, lúc ngươi cười vui vẻ đều cảm thấy xung quanh vui vẻ. Ngay cả mưa cũng như đang vui sướng ngày nhót. Còn ngươi thương tâm, mưa lại như thiên hôn địa ám, mưa liên miên mang theo ưu sầu vô tận. Tiếng đàn réo rắc không ngừng, giống như mưa phùn rót vào lòng, khiến người ta không kìm nổi niềm thương cảm ưu sầu. Tiếng đàn bao phủ chu vi mấy cây số, tất cả các hoạt động thương nghiệp đều dừng lại. Đám người đang kích động, tranh luận, sợ hãi thậm chí ngay cả những người vừa bị nhậm kiệt ảnh hưởng cũng bị ảnh hưởng, trừ một ít người bị hám vào quá sâu căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mà ba tên điên văn tử hào, Hải Thanh Vân, Ngụy Lượng cũng không bị ảnh hưởng. Ô, ô, ô. Hổ Hổ đột nhiên khóc vào lên, phát ra tiếng khóc của con trẻ. Nó vừa khóc cũng khiến mập mạp ướt mắt tưới nước. Trong lòng nàng nghĩ tới nhà, tới phụ mẫu mình, càng nghĩ càng bị thương. Mà lúc này người khóc thầm không ít, trong lòng đều bi thương, nhớ lại những hồi ức buồn không dừng lại được. Nếu như vậy khóc lên thì cũng là một dạng phát tiết tâm tình. Mà lúc này, trong đoàn người có một người không bị ảnh hưởng mà không ai chú ý tới. Đàn hay lắm. Tinh thần chỉ hơi hoảng hốt, nhậm kiệt lập tức tỉnh táo lại, hắn nhẹ rộng cảm khái. Cảnh giới hắn thế nào hắn rõ nhất, nhưng vậy mà cũng bị tiếng đàn ảnh hưởng. Có thể nghĩ người đánh đàn cảnh giới cao chừng nào. Nhậm kiệt dựa vào ý cảnh thánh nhân luận đạo mới đạt được tới cảnh giới hôm nay. Nhưng đối phương lại đạt tới cảnh giới này, khiến nhậm kiệt bội phục trong lòng. Hơn nữa hắn có thể nghe ra người đánh đàn là nữ tử, hơn nữa tuổi cũng không quá lớn, sạo nẻ. Nếu như người này lĩnh ngộ sâu hơn một chút, lực lượng mạnh hơn một chút nữa thì có thể sắp nhập thần thức, lực lượng và lịch lãm của mình vào trong. Nếu như vậy nhậm kiệt rất khó bảo toàn được tỉnh táo, thậm chí tiếng đàn này có thể sinh ra ảo giác, giống như ma âm không chế tâm trí người ta. Nhậm kiệt thanh tỉnh quay đầu nhìn lên đỉnh lầu. Tiếng đàn từ đó truyền ra, đám người ở đây chỉ được cái khoác lác, bản lĩnh không lớn. Lại còn kiêu ngạo khiến hắn không mấy hứng thú. Không nghĩ tới trên đỉnh lầu lại có một văn thủ dùng phương thức này đáp lại. Nhưng mà xem ra không có ý sinh sự. Nếu người kia phá hỏng chuyện tốt của mình, nhậm kiệt tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng. Cũng may tính cách người này nu hòa, giống như tiếng đàn của nàng vậy. ý định lấy ra chống trận, dùng lực lượng và cảnh giới của mình gõ chống tuyệt đối có thể phá vỡ được tiếng đàn này. Nhưng nhìn thấy đám người kia láo lệ tung hoành không khỏi cảm thấy không thú vị. Bất chi bất giác y nhớ tới địa cầu Nhớ tới quê hương mình, nhớ tới đời trước, nhớ lại tình cảnh chuyển kiếp dung hợp linh hồn. Thực ra cũng có mấy thứ để nhớ đâu, mình sống lại ở thế giới này đúng như truyền thuyết vậy. Chỉ là không uống một chén nước canh bà bà mà thôi. Mà hôm nay trở thành gia chủ nhậm gia, có thân nhân, có bằng hữu, có nhiều người như vậy. Nếu là người khác gặp tình nạ vừa này sẽ cho rằng đây là khiêu khích, nhưng người này ôn hòa đáp lại nhậm kiệt lại cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Cũng không tiến vào cảnh giới thánh nhân luận đạo. Thần thức tiến vào thức hai thăm ông bạn già lạp theo mình tới thế giới này mà cảm khái vô cùng. Buồn không khóc, hiểu không nói, cười không tiếng. Chuyện hôm nay coi như tiện đường, cũng không cố ý tra khảo. Nhưng mà đám người kia lại không được tốt cho lắm. Mấy câu này chuyển cho ngươi xem như bồi thường. Lúc nhậm kiệt nói mấy câu này ngón tay nhẹ nhàng gõ nhẹ, không có ý chống lại nhưng mỗi lần gõ lại như bụ lại chỗ thiếu sót của tiếng đàn này vậy. Hiện tại nhậm kiệt lại nghĩ tới những câu nói của Phật gia. Lập tức lĩnh ngộ ra nhiều điều, hắn cũng chuyển lại cho người kia. Tính cách nhậm kiệt là thế, người kính hắn một xích, hắn kính người một trượng, tuy rằng tam hoàng tử Lý Văn Công và đám người đó rất đê tiện, nhưng mình mình đã làm vỡ nghiên mực nước dãi rộng, lại tự ý pha trà mà không có đồng ý của chủ nhân cho nên ý cũng bỏ qua. Đối phương dùng tiếng đàn phô bày lực lượng, tiếng đàn đã tới trình độ xuất thần nhập hóa. Bất luận là lực lượng hay là cầm đạo đều được nhậm kiệt tôn trọng. Bởi vậy trong lúc nói chuyện ý cũng thu lại chống trận Tốt lắm. Đi uống rượu thôi. Xuân có trăm hoa, thu có trăng sáng, hạ có gió mát, đông có tuyết. Nếu không có việc không quan trọng trong lòng, sẽ là tiết trời nhân gian. Con bà nó còn làm ra vẻ sầu não như vậy. Đi. Trong lòng cảm khái một hồi, đột nhiên nhậm kiệt quát lớn một câu, tiếng quát cũng không ảnh hưởng tới người xung quanh. Tiếng quát chỉ khiến đám người mập mạp Lý Thiên Thành và Hổ Hổ tỉnh táo lại. Trong lòng cũng buông lòng đi, cảm thấy khá hơn trước rất nhiều. Vâng, vâng đám thủ hạ không rõ vì sao vừa rồi mình giống như mơ ngủ vậy, vừa tỉnh táo lại cảm thấy hoang hốt, nghe thiếu gia quát chợt vội vã kêu lên, a chuyện gì vậy, sao mưa lại lớn như vậy, mập mạp xoay người lại lau nước mắt, dường như thị sợ người khác thấy mình khóc, tiếp đó quát lớn, hổ hổ đáng chết, không được lau nước mắt nước mũi ngươi lên quần áo của ta, ta đã cảnh cáo ngươi mà ngươi, Lý Thiên Thành khá hơn một chút, vừa rồi hắn kiệt lực kháng cự lại, lại bị Nhậm Kiệt Quát tỉnh lại, cho nên bị ảnh hưởng không lớn. Nhưng không giấu khỏi cảm thán nhìn về phía hội văn lâu. Nhậm kiệt dùng tốc độ cao nhất chạy đi, rất nhanh đã biến mất. Tiếng đàn trên hội văn lâu cũng từ từ tiêu tán. Xuân có trăm hoa, thu có trăm sáng, hạ có gió mát, đông có tuyết. Nếu không có việc không quan trọng trong lòng, sẽ là tiết trời nhân gian. Lúc này, trên tầng cao nhất hội văn lâu, một cô gái y phục thanh nhã, hàng mi dài con vút, khuôn mặt lộ vẻ tự tin cũng nhiều cảm giác khác nhau. Nhìn vào nàng, trừ dung mạo tuyệt đẹp ra liền cảm giác trí tuệ Ung um, Dung lạnh nhạt, trên người nàng tản ra hương thơm nhàn nhạt, nhạt như lan, giống như một mỹ nữ tử trong tranh đi ra vậy. Nàng chậm rãi đi tới cửa sổ, trước giờ nàng luôn bảo trì tâm tình lạnh nhạt, nhưng nghe những lời vừa rồi của Nhậm Kiệt tâm tình nàng lại sao động. Giấy cửa cố hoàn toàn dùng pháp lực ngưng tụ ra, nàng ngó đầu ra nhìn về phía con thuyền xa xa phía dưới. Nhìn mấy vạn người hội văn lâu, 108 người có tư cách tiến vào hội văn lâu hội tài tử giai nhân năm nay chẳng khác gì trò hề nhìn về phía con thuyền đang đi xa, nghĩ tới những lời vừa rồi bất giác nàng thơ thần đứng. Đây là thơ sao? Không giống à ít nhất khác với thơ bọn họ làm, nhưng ý cảnh cao xa, lại cho người ta suy nghĩ sâu sắc, càng nghĩ càng có thu hoạch. Buồn không khóc, hiểu không nói, cười không tiếng, lại nghĩ tới những lời này, nàng cảm giác như buông xuống. Những chuyện trước kia không có lời giải đáp, nay đã tìm được đáp án. Chẳng lẽ lời này có thể làm cho tiếng đàn của mình đột phá được cảnh giới cao hơn? Điều này sao có thể? Mình đã tu luyện lâu như vậy, nhưng sao chỉ vì mấy câu nói mà bị ảnh hưởng như vậy? Càng nghĩ nàng càng giật mình, càng nghĩ càng cảm thấy khó tin. Mà bất luận chuyện vừa mới phát sinh hay là phản ứng lúc cuối cùng của Nhậm Kiệt đều khiến nàng kinh ngạc. Nàng khó tự kiềm chế chìm đắm suy nghĩ mông lung những lời của Nhậm Kiệt. Người đâu? Thông chi cho người chủ trì lần hội văn này hủy bỏ. Tất cả 108 người thắng trận không được tính là thành viên của hội văn. Hội văn lại lần nữa chọn lọc lại nhân tài, phẩm đức, nhan giới. Mười loại tám. Người hữu dụng không cần nhiều, phế vật nhiều cũng vô ích. Ta sẽ bế quan, bất quá bây giờ. Thanh âm nữ tử lại lần nữa vang lên, thân hình lảng một cái chợt biến mất, giống như nàng chưa từng xuất hiện ở nơi này vậy. Chương 289: Chén lớn uống rượu. Chén lớn uống rượu. Thuyền từ từ rời khỏi khu vực tổ chức hội văn đến một gò đất cao. Oeng! Một tiếng nổ lớn, ba cố lực lượng điên cuồng va chạm. Cả ba người đều bay ra ngoài. Hải Thanh Vân chẳng còn bộ dạng cao quý như trước, y phục vỡ vụn, có mấy chỗ máu thịt bể nhảy, vẻ mặt khổ sở, Chắc hờ bốn một. Mang Ngụy Lượng, Văn Tử Hào lại càng không ổn, cả ba người rơi xuống đất, dãy rủi vài cái rồi nằm yên. Ba người cuối cùng lại tam bại câu thương. À, nhưng đúng lúc này Ngụy Lượng như giã thu phun ra một búng máu tươi, vết thương trên người nứt toạc lộ ra xương trắng, xương cốt, máu thịt vỡ vụn lại mạnh mẽ sinh trưởng. Hắc, ta đã nói rồi. Hắc, Ngụy Lượng cười lớn. Lại phun ra hai bùng máu, nhưng cực kỳ vui vẻ. Ngươi cũng chỉ như thế mà thôi. Hải Thanh Vân cũng muốn đứng dậy, nhưng không gắng dậy được. Lại thấy ngụy Lượng đứng lên đành lắc đầu không dáng sức nữa. Thú vật! Văn tử hào đau khổ nói, hắn cũng không muốn đứng lên nữa, bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng đánh nhau tới mức này. Đánh bạc không thắng, chúng ta tới chỗ bán thuốc đi. Hắc hắc, ba người các ngươi tốt nhất nhanh khôi phục đi. Ta khẳng định các ngươi cũng có linh đan trung phẩm, linh đan thượng phẩm. Nhưng mà linh đan thượng phẩm muốn khôi phục cũng phải mất mấy ngày. Ta có cách cho các ngươi uống rượu khôi phục rất nhanh, các ngươi chỉ cần bỏ ra một viên linh đan thượng phẩm là được rồi. Ta chỉ lấy nửa giá thôi, nó còn có thể có ích cho tu vi các ngươi đấy. Thế nào? Động tâm không? Nhìn ba người đánh xong, mập mạc mang theo hổ hổ hưng phân tiến lại nói. Hổ hổ giống như biết đạo lý cắn người miệng mềm, nó dùng móng vuốt ra sức ôm lấy dược phẩm, làm ra động tác phối hợp với lời nói của tên mập mạc. Dù sao chuyện này liên quan tới miếng ăn của nó, mập mạp nói nếu không chịu khó kiếm tiền thì sẽ không có nhiều linh ngọc cho nó. Nhìn một mèo một mập gạ bán dược phẩm, Lý Thiên Thành hết trô nói, gã quay đầu nhìn Nhậm kiếm nói, ta nghi vừa rồi ngươi dung túng cho bọn họ đánh nhau là có mục đích, còn có. Dù thế nào thì ngươi cũng là lão đại của thành vương ta, còn là gia chủ Nhậm gia, nhà lớn nghiệp lớn, có cả trường nhạc đổ trường kiếm tiền cho ngươi, không ngờ còn ham chút tiền này. Mặc dù biết mập mạp nói giỡn, Nhưng nhậm kiệt và mập mạp cũng không dư lực kiếm tiền, trước kia nghe qua rất nhiều về phương diện này, lúc này nghe Lý Thiên Thành hỏi vậy liền đáp. Nghe ngươi nói vậy là biết đứng nói không đau thắt lưng rồi. Dùng để hình dung một người không biết thông cảm cho hoàn cảnh người khác, chỉ thích nói mát, không làm nhà không biết chủ nhân mê tiền, chính vì nhà to nghiệp lớn mới cần phải chi tiêu nhiều. Ngươi quên ta từng nói với ngươi rằng, làm lão đại không dễ dàng đâu, thú chi còn là gia chủ, không giống như ngươi lão đại đám năm 50 người đâu. Nói xong y còn quay sang kêu với mập mạp, mập mạp, ngươi nhanh đưa cho bọn họ trị thường, sau đó tìm một tiểu lâu cho bọn họ. Lấy ra rượu tốt đi, không sao đâu. Mập mạp và hổ hổ đều ham ăn, tuy rằng hổ hổ ra đời không bao lâu, nhưng mập mạp cho nó ăn rất nhiều thứ, bởi vậy muốn tìm nơi bán đồ ăn ngon cứ hỏi thị là được. Có rất nhiều nơi, nhưng mà những nơi thuyền đi qua gần nhất chỉ có tiểu túy tử quán. Ừ, ừ. Mập mạp còn chưa nói xong, hổ hổ dùng sức lắc đầu. Tuy không lên tiếng nhưng mà hiển nhiên là không vừa ý. Hắc hắc, nhìn bộ dạng ngươi là biết ngươi muốn ăn túy cường đầu của Túy Mộng lâu rồi, ở đó cũng không tồi. Chỉ là phải đi một vòng lớn mới tới được thôi. Mập mạp rất hiểu hổ hổ, thì nghiêng đầu cười xấu xa nhìn nó. Hắc hắc. Hổ hổ cười hắc hắc đắc ý, cũng tỏ ra nó muốn đến đó. Phiếu cơm lão đại, đi Túy Mộng lâu đi. Mập mạp quyết định theo với Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt gật đầu bảo người thông báo lái thuyền rông thuyền xuôi tới Túy Mộng lâu. Đây là dự phần gì? Dược phẩm làm sao lại có hiệu quả như thế này được. Không thể nào. Lại có tác dụng với lực lượng của ta, hiệu quả của nó không kém gì linh đan thượng phẩm à làm sao có thể. Chẳng lẽ hắn nghiền linh đan tuyệt phẩm ra, không có khả năng. thương thế ba người văn tử hào, nguy lượng, hải thanh vân tuy rằng không nhẹ, nhưng dù sao không thể chết được. Bị mập mạp dỡn cợt một phen, bọn họ không có ý bỏ tiền mua dược phẩm. Bọn họ cũng không thiếu tiền, thật hay giả cũng không để ý. Nhưng mà sau khi mập mạp cho bọn họ phục dụng dược phẩm, ba người đều kinh hãi. Tốc độ khôi phục kia hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của bọn họ rồi. Phải biết rằng, bọn họ đã thâm căn cố đế nghĩ rằng dược phẩm ra sao đi nữa thì cũng không thể sánh bằng đan dược được. Nhưng bây giờ thì thế nào? Ngạc nhiên lắm sao? Ta biết các ngươi sẽ trở nên như vậy mà. Tuy rằng biết bọn họ sẽ kinh ngạc, nhưng mập mạp vẫn rất hưởng thụ cảm giác này. Hơn nữa nghe bọn họ than sợ hiệu quả dược hiệu, nhìn phản ứng của bọn họ thì lại càng hớn hở hơn. Thị còn cố ý đắc ý nói, đây đã là gì, đây chỉ là dược phẩm ta luyện chế ra được thôi. Các ngươi còn chưa dùng qua dược phẩm phiếu cơ lão đại luyện chế đâu. Sau này cần cứ tới, chỉ cần đủ tiền là được. Hiện tại người có ta cách để chúng ta đặc biệt luyện chế dược phẩm bậc cao không nhiều lắm. Nhâm Kiệt vừa nhìn vừa cười, mập mạp chứ lúc luyện chế dược phẩm ra buôn bán cũng không tồi. Nhưng thị không thích buôn bán mà thôi. Chỉ thích bày mưu nghĩ kế nắm giữ thật nhiều tiền bạc. Không như đám người thường lão tứ. Loại buôn bán nhỏ này nàng không thích làm, nhưng mà như vậy ngày sau nàng có thể luyện chế dược phẩm cho nhiều người đặt trước. Đây cũng là chủ ý tốt. Nhìn dáng vẻ đắc ý gạ gấm mua dược phẩm. Trong lòng nhậm kiệt lại nổi lên một biện pháp. Hả? Chúng ta không phải là đi tham gia hội văn sao? Sao lại tới chỗ này, nhưng mà cũng được. Hội văn cũng không thú vị, uống rượu còn sướng hơn. Ba người đang như kẻ mất hồn, đồng nhiên Ngụy Lượng phát hiện bọn họ đã rời khỏi chỗ cũ, không khỏi kỳ quái kêu lên nhưng sau đó lại cảm thấy nơi này cũng tốt, vui vẻ trở lại. đó là vì các ngươi vừa rồi không được tận mắt thấy chàng náo nhiệt. đáng tiếc các ngươi chỉ nghe đồn, vĩnh viễn không biết phiếu cơm lao đại dùng nước mưa tấu đàn. a, đó mới là tàn khốc đấy. không nhắc thì thôi, nhắc tới mập mạp lại hưng phấn, vẻ mặt sùng bái, khiến ba người văn tử hào trận tròn mắt. cuối cùng toàn bộ ánh mắt chuyển hướng về phía nhậm kiệt. bọn họ thật không nghĩ tới, ba người bọn họ tranh chấp lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. giả bộ quá đáng đi rồi chứ. Hải Thanh Vân bụng bảo dạ, nhưng cũng cảm khái, nếu đổi là mình muốn giả bộ được như vậy cũng không làm được, bởi vì phải có năng lực kia mới đó. Đối với phương diện này hắn cũng hiểu được một chút, nhưng mà cũng chỉ là trong giới hạn hiểu biết thôi. Căn bản không thể sánh được với những người toàn tâm nghiên cứu, mà nhậm kiệt trước đó đã nhiều năm nghiên cứu, hiện giờ cầm cờ biểu hiện ra trước mặt mọi người một phen. Ngụy lượng nghe mà có chút mơ hồ, hắn căn bản không biết một cái điểm thì có gì đặc biệt, làm sao có thể khiến cho người ta si mê. Dùng nước mưa đánh đàn thì phát ra được thanh âm gì đặc biệt hơn người. Dùng chân hỏa bản mạng nấu sôi nước mưa hắn cũng làm được, không có gì quan trọng. Nhìn mập mạp nói đầy vẻ xung kính, hắn lại có chút mê muội, những thứ này có gì đâu. Ha ha, lợi hại, thật lợi hại. Trước khi đi ra đã nghĩ, lần này ngươi ra ngoài có thể làm ra chút động tính nào hay không? Vốn tưởng ngươi sẽ thu thập mấy tên nghèo kiết xác hủ lậu, tự cho là người, không nghĩ tới người lại đem những thứ bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo nghiền nát bọn họ, chiêu này rất tuyệt thật lợi hại. Văn tử hào và ngụy lượng lại khác, văn đại thiếu gia dù thế nào đi nữa phương diện nào cũng rất khá. Nghe mập mạp kể không khỏi giơ ngón cái lên tán thưởng. Chỉ đùa vui một chút, có gì mà kinh người chứ. Đám người kia uy phong hơn nữa thì cũng chỉ là một đám cựu non mà thôi. Không phải Nhậm Kiệt khiêm lượng, hắn cũng không phải loại người này, nhưng mà tỉ thí với đám người kia quá dễ dàng, nếu không hắn cũng không đứng trên thuyền dùng nước mưa tỉ thí. Ngẫm nghĩ một lát, Nhậm Kiệt liền hỏi. Vừa rồi chưa kịp hỏi tình huống người sáng lập ra hội văn này. Người xuất thủ cuối cùng hẳn là một nữ tử, cầm nghệ của nàng cả Ngọc Kinh Thành không ai sánh bằng. Trước kia ta chưa từng nghe qua có nhân vật như vậy. A Nhậm Kiệt chỉ thuận miệng hỏi, nhưng lại không nghĩ tới đám người ngụy lượng đều há hốc miệng. "Người, người không biết sao?" "Không thể nào." Ngay cả Lý Thiên Thành cũng trợn to mắt kinh ngạc nói, "Điều này thật khó tin. Nàng ta nổi danh như vậy sao?" Nhìn bọn họ phản ứng, Nhậm Kiệt cũng bất ngờ. Chẳng lẽ nữ nhân này rất lợi hại, mình lại không biết. Ừ, ừ. Mọi người đều gật đầu, ba người Lý Thiên Thành, Ngụy Lượng, Hải Thanh Vân đều nhìn về phía văn tử hào. Ta, ta còn tưởng rằng nhậm gia chủ biết rồi chứ. Cho nên không có nói, nào biết ý ngay cả điều này cũng không biết. Văn tử hào cũng rất ngoài ý muốn, xấu hổ gãi đầu nói. Người sáng lập gia hội văn là tỷ tỷ của văn tử hào văn thi ngữ. Thường xưng là cầm tiên tử, mặc dù là nữ nhưng mà có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới văn nhân. Hải Thanh Vân đưa tay chỉ chỉ văn tử hào giải thích. Không ngờ là tỷ tỷ của văn tử hào. Nhậm Kiệt không nghĩ tới, hiển nhiên như văn tử hào nói, hắn cũng tưởng Nhậm Kiệt biết tỷ tỷ mình, chỉ là không rõ tình huống hội văn cho lắm, cho nên không cố ý nói về tỷ tỷ mình cho gã. Không nghĩ tới Nhậm Kiệt lại chẳng biết mồ tê gì. Nhậm Kiệt nhanh chóng lục lọi trí nhớ mình, nhưng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Trước khi chưa lưu ý chuyện này, Nhưng lần này hắn biết nàng đúng là xứng với danh xương cẩm tiên tử. Nhâm kiệt cũng chỉ thuận miệng hỏi. Đã là tỷ tỷ của văn tử hào, tự nhiên nhìn về phía gã. Văn tử hào biết cũng không nhiều, bởi vì tỷ tỷ nàng ra ngoài học tập từ nhỏ, rất ít về nhà, nhưng mà lại rất chiếu cố cho hắn. Lúc bình thường tỷ tỷ thường chơi đàn, tu luyện, bọn họ ít khi gặp mặt. Nhâm kiệt chỉ to mò vì phản ứng lạnh nhạt cũng không phản kích của người sáng lập hội văn. Vừa biết đây là tỷ tỷ văn tử hào. Ý không khỏi tìm hiểu sâu hơn một chút. Mọi người trò chuyện bất giác đã tới tùy mộng lâu. Tùy mộng lâu cũng không lớn, cũng không phải nơi phồn hoa gì, hơn nữa còn chỉ có một gian nhà. Tuy rằng là lâu nhưng lại không có mấy tầng. Giống như gian nhà một hai tầng giữa khu đô thị cao ốc, Và còn không cho đi lên tầng hai, chỉ cho khách uống rượu ở tầng một, ai cũng vậy. Mập mạp đã quen thuộc nơi đây, cho nên đi trước gọi đồ ăn và rượu ngon. Rượu tốt dở đều do người uống bình phẩm, lại phân ra cấp bậc tương ứng với lực lượng. Người dưới thần thông cảnh trên cơ bản đều uống rượu giống nhau, nhưng trên thần thông cảnh lại có rượu đặc chế riêng, còn gọi là rượu cấp cường giả. Còn có cả rượu cường giả siêu cấp, bởi vì khi đạt tới trình độ kia mới có thể uống được rượu này. Nếu không uống phải không có biện pháp tiêu được. Sở dĩ túy mộng lâu không có mấy người, vì bọn họ phục vụ rượu kém nhất cũng là rượu cấp cường giả. Người dưới thần thông cảnh tầng năm uống 3 chén cũng không nổi, cho dù thần thông cảnh tầng 9 cũng chỉ dám từ từ thưởng thức rượu cấp cường giả mà thôi. Chén nhỏ uống không khoái đổi chén lớn đi, mang thêm rượu ra đây. Nhiều người như vậy mà tiểu nhị chỉ mang ra một bầu rượu, ngụy lượng tức quá quát mắng. Khách quan, nhiều đây rượu đủ cho năm tên thần thông cảnh tầng 9 uống rồi bạch. Không đợi gã tiểu nhị nói hết, ngụy lượng trừng mắt đập bàn một cái, lớn tiếng quát: Ngươi sợ ta không trả nổi tiền hay sao? Không phải chỉ là rượu cho thần thông cảnh uống sao? Thứ này cũng cần phải ngươi nói rõ sao? Nhanh mang rượu ra đây, đổi chén lớn nữa, nói nhảm nhiều quá đấy. Nhìn ngụy lượng quát mắng thân là lao đại của hắn, Lý Thiên Thành khẽ nhíu mày, đang định lên tiếng, Nhậm Kiệt lại cười nhạt trong lòng, tính tình thô tục, cung giá của Ngụy Lương khiến Y nhớ lại lôi trí thâm trong tiểu thuyết đời trước, hắn cũng không phải lớn tiếng khi dễ gì, mà đây chỉ là một thói quen mà thôi. Hơn nữa câu, ngươi sợ ta không trả nổi tiền hay sao? Làm cho Nhậm Kiệt thiếu chút nữa bật cười. Tốt lắm, đổi chén lớn đi. Uống rượu gặp chi kỷ ngàn chén không đủ, không hợp nhau chẳng nói nửa câu. Nếu đã uống rượu thì uống cho thông khoái đi. Không đợi Lý Thiên Thành lên tiếng, nhậm kiệt cười Lý Thiên Thành phụ hoạn. Lại nói, Lý Thiên Thành bị quản thúc giống như một tiểu đại nhân vậy, đừng thấy hắn nhỏ tuổi mà coi thường. Tên này lòng dạ rất hủ lâu. Ngụy lượng tính tình thu cùng, giá tính, văn tử hào lại sang sàng dũng cảm. Mà Hải Thanh Vân tuy rằng cũng rất đại độ nhưng vẫn lây dính quý khí. Nhưng dù ra sao thì hôm nay tới uống rượu với nhau, cũng là lần đầu tiên nhậm kiệt uống cùng một đám sắp xỉ tuổi với mình. Tình cảnh này khiến hắn nhớ lại lúc mới học đại học tụ tập cùng một đám sinh viên lạ ở ký túc xá uống rượu. Chương 290, cùng rượu. Cùng rượu. Câu này con bà nó ta thích. Muốn uống thì uống cho thông khoái. Ngụy Lượng nghe vậy cười lớn, từ ngày tới kinh thành hắn chưa được uống cho thông khoái. Rốt cuộc hôm nay đã có cơ hội. Uống rượu gặp chi kỷ nghìn chén còn thiếu, không hợp nhau chẳng nói nửa câu. Mà Hải Thanh Vân và Văn Tử Hào lại ngẩn ra, lẩm bẩm hai câu này. Lúc trước nghe mập mạp nói một mình nhậm kiệt thu thập nhiều người như vậy mà chần kinh nhưng lúc này nghe những lời này lại càng làm cho bọn họ chấn kinh hơn. Khuyên khắc này, nơi này, cảnh này, lời này giống như đến từ đáy lòng vậy. người uống rượu đúng là vậy. gặp người chi kỷ ngàn ly còn thiếu, không hợp nhau không nói nửa câu. tuyệt, tuyệt rượu. tuyệt, thật là tuyệt. nhậm gia chủ, trước kia chỉ ở một bên nhìn những việc ngươi làm cảm thấy rất sảng khoái. hiện tại đi với ngươi mới cảm thán. hai câu gặp chi kỷ ngàn chén còn thiếu, không hợp nhau không nói nửa câu. tuyệt, tuyệt rượu. Tuyệt đối là tuyệt cú thiên cổ. Văn tử hào không nhịn được than thở. Ha ha. Nhâm kiệt cười nói, chỉ là câu nói của tiền nhân nên lấy ra dùng một chút. Quả nó là tuyệt cú quái gì, người chỉ sống được một lần, mỗi thời mỗi khắc đều là độc nhất vô nhị. Tiểu nhị bị ngụy lượng hung dữ mắng một chập trong lòng còn bất mãn lồ bầu. Mấy người này không giống người bình thường, nhìn là biết con cháu đại hộ bảy đặt làm anh hùng. Uống nổi một ly không biết, lát nữa rồi biết. Rượu túy mộng lâu há dễ uống như vậy. Hắn cũng không sợ mấy người này sinh sự, bởi vì túy Mộng lâu bọn họ nhìn như không lớn, nhưng đã truyền thừa mấy trăm năm, hơn nữa còn là nơi bán rượu cường giả siêu cấp duy nhất kinh thành. Lão bản lại thích rượu như mạng, loại rượu tốt nhất đều do lão tự làm, thực lực lão cũng rất mạnh. Chỗ chân thành có không ít cường giả siêu cấp, nhưng chịu luyện rượu siêu cấp cũng chỉ có một mình lão bản này thôi. Bởi vậy tuy rằng nơi này là có nhỏ, nhưng mà không ai không biết nơi này chuyên tụ tập những nhân vật siêu cường. Thân phận cường giả siêu cấp đặc biệt Một người có thể khai sáng một thế lực nhỏ, tới đầu nhập bất cứ đại gia tộc nào đều chiếm được thân phận tốt, đại ngộ không nhỏ. Ngay cả đầu phục hoàng gia cũng là cung phụng, địa vị cao cả, chiếm được tài nguyên nhiều hơn. Cũng chỉ có loại người thích đánh bạc như thường lão tứ, hoặc coi rượu như mạng như lão bản nơi này mới có thể đạt tới cường giả siêu cấp mà không bỏ được sở thích của mình. Nào, chúng ta nâng ly. Mỗi người một chén rượu lớn đủ hai ba gã thần thông cảnh tầng chín say bí tỉ, cả đám cầm chén rượu cùng một phát Rượu uống vào bụng, nhiệt khí bốc lên, cả người như muốn sôi trào, một cỗ nhiệt lưu chạy khắp toàn thân. Nhậm kiệt còn tốt, cường độ thân thể hắn vượt xa tưởng tượng. Mà bốn người văn tử hào phải đứng lên vận chuyển mấy giây mới có sức uống tiếp. Đã con bà nó quyển. Ha ha ha. Ngụy lượng cười lớn, khoát tay chụp lấy bình rượu lại rót cho mọi người một chén nữa. Điểm tâm mang ra, mập mạp và hổ hổ ăn uống vui vẻ, các nàng nâng chén nhỏ cùng nhau, tiểu nhị nhìn vào lấy làm kỳ. Đám người ngụy lượng không ngờ lại uống thêm một chén nữa, quá kinh người đi, rượu này ngay cả cường giả thần thông cảnh tầng 9 cũng không chịu nổi hả. Kỳ quái hơn là, tiểu hồng miêu trên vai mập mạp lại cũng uống được nhiều rượu như vậy. Hôm nay là ngày gì vậy? Lúc này tiểu nhị mới biết đám người này không bình thường. Hắn đâu biết, Lý Thiên Thành lực lượng hùng hồn, nhiều năm tích xúc đã vô hạn tiếp cận âm dương cảnh rồi. Ma văn tử hào, hải thanh vân, ngụy lượng tuy không quá mạnh, nhưng lại trẻ tuổi. gia cảnh lớn. Bình thường phục dụng không ít linh đan rượu dược, cho nên hiệu quả rượu này kém hơn nhiều đối với bọn họ. Tiếp tục uống nữa, mọi người đều quan sát phản ứng của nhau. Nhậm Kiệt bình thản như uống nước, uống xong còn tiện tay với đậu rang bên bàn mập mạp ném vào miệng ngay. Con mẹ nó, ngay cả lão đại ta cũng không thể thắng ngươi, đánh cũng không lại ngươi. Ta không tin con mẹ nó không tin uống cũng thua ngươi. Nói cho ngươi biết, trước đó ta đã ăn một loại quả đặc thụ, ngay cả rượu cường giả siêu cấp ta cũng uống được. Hai ta uống chén nữa. Vừa rồi không phải ngươi nói ngàn chén còn thiếu gì đó sao? Vậy uống cho thống khoái đi, liều mạng thống khoái. Có dám uống không? Nhìn bộ dạng thành thơi của Nhậm Kiệt, Ngụy Lượng cảm thấy chiến ý bừng bừng, sẽ toạc áo, khiêu chiến Nhậm Kiệt. Nghe Ngụy Lượng nói vậy, đám người văn tử hào nhìn nhau, lại nhìn về phía Nhậm Kiệt. Ngụy Lượng đã nói toạc ra như vậy, trước đó Nhậm Kiệt làm như lui phong lắm, nhưng lại rượu này lại khác. Keng. Mập mạp và hổ hổ nâng chén cụng nhẹ, lại mở miệng nhấp một miếng, tiếp đó nhìn Nhậm Kiệt. Tuy rằng không ít lần uống với y, nhưng chưa từng uống rượu quá mạnh. Bây giờ lại uống rượu mạnh, nhìn ánh mắt Nhậm Kiệt, mập mạp lại lập tức hiểu rõ. Đến đây, đến đây đánh cửa đi. Ta làm nhà cái đặt phiếu cơm lão đại thắng, ai dám cá? Mập mạp vui vẻ kêu lên. Tuy rằng Ngụy Lượng đã nói qua mình ăn trái cây giải rượu, nhưng dù sao trước đó Nhậm Kiệt đã làm ra rất nhiều chuyện khó tin. Ngay cả biết tiểu lượng Ngụy Lượng ra sao, trong lòng Lý Thiên Thành đều không dám chắc. Nói chi là Văn Tử Hạo và Hải Thanh Vân. Tuy mập mạp kêu la đánh cược, nhưng mà bọn họ đều nhìn chăm chăm Nhậm Kiệt. "Hả?" Nhậm Kiệt hơi chút do dự nói, "Như vậy không công bằng à? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không thì ngươi uống một chén, ta uống chén rưỡi." Ngụ lượng vô cùng thông khoái, hắn đã công khai thừa nhận mình dùng trái cây giải rượu. Cho nên Nhậm Kiệt nói không công bằng liền quyết dự bộ. Vừa rồi thấy Nhậm Kiệt cũng đồng ý dùng chén lớn, hơn nữa lại uống ngon lành cảnh đào như vậy, cho nên hắn mới muốn khiêu khích. Lần này lực lượng lão đại mình tăng vọt. Chỉ cách âm dương cảnh nửa bước. Nếu phải đột phá âm dương cảnh mới có cơ hội khiêu chiến nhầm kiệt, hắn cũng không để ý, nhưng uống rượu hắn lại có chút bản lãnh. Ngươi hiểu lầm rồi. Nhầm kiệt khoát tay cười nói, ta nói là không công bằng với ngươi. Ta thấy thế này đi, bốn người các ngươi cùng uống, như vậy mới có thể uống cho thống con bà nó khoái. Đây cũng không phải chiến đấu, mà chỉ là một nhóm người hợp nhau ngồi uống rượu. Nhầm kiệt cũng không muốn ăn gian, cho nên hai bên phải người tám lạng người nửa cân mới so tài. Cái gì? Bốn người chúng ta cùng uống thi với ngươi. Ngươi không uống quá nhiều chứ? Quả nhiên lời ra kinh người, ta còn đang suy nghĩ ngươi sẽ ứng phó thế nào đấy. Hải Thanh Vân thấy thú vị nói. Ha ha. Văn tử hào cười sẵn nói, một đồ bốn, ngươi nghĩ kỹ chưa? Chuyện này. Lâm thời lão đại, ngươi có vẻ hơi lớn lối đấy. Mặc dù ta không lợi hại được như Ngụy lượng, nhưng cũng có thể dùng lực lượng áp chế được một chút đấy. Bốn người chúng ta hợp lại, cho dù hai cường giả âm dương cảnh uống thi cũng bị thua đấy. Lý Thiên Thành thân là tiểu đệ nên có ý tốt nhắc nhở nhậm diện. Hắc hắc, có ý tứ, đặt tiền cược, đặt tiền cược đi. Các ngươi không dám đặt tiền cược sao? Mập mạp hưng phấn gạ gẫm. Hổ hổ có chút men say, lông tóc đỏ lên, mắt cũng đỏ lên. Y y nha nha nhả cơ cơ ly rượu trong tay. Ha ha, ngươi nghĩ kỹ đi, rượu này rất đặc biệt đấy. Ừ, nói không sai. Cho dù âm dương cảnh cũng phải bế quan toàn lực mới chậm rãi tiêu hóa được hết. Thứ này hiệu quả phi phàm. Âm Dương cảnh cũng không thể hoàn toàn hóa giải được. Trước kia nghe nói có thần thông cảnh say mà chết, ba người Văn Tử Hạo vẫn khuyên giải, chỉ sợ nhậm kiện kích động nhất thời. Lực lượng gia tăng, hiệu quả rượu sẽ càng yếu, nhưng là một tu luyện giả của quốc gia tu luyện, cũng là người có thất tình lục dục. Tuy rằng bế quan tu luyện cũng cần rượu. Vì thế loại rượu dành cho thần thông cảnh, Âm Dương cảnh mới luyện chế rất đắt. Người bình thường uống vào chẳng khác nào uống rượu độc, một ngụm cũng đủ chết rồi. Chỉ có cường giả có đủ lực lượng Thân thể đủ mạnh mới chịu nổi. Lấy thêm 3 cái chén ra đây. Nhậm Kiệt cũng không giải thích, bởi vì giải thích phiền toái. Ý rõ nhất thân thể mình đã đạt tới âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 7, thần thức dương hồn tầng 8. Lại trải qua rèn luyện của Ngọc Hoàng Quyết cho nên có thể nói hắn là độc nhất vô nhị. Về phần thứ tốt, Nhậm Kiệt cũng phục dụng không ít. Uống rượu này cũng chẳng khác gì uống bia ngày trước, hắn không có cảm giác gì nhiều. Giải thích tốt nhất chính là làm. Nhậm Kiệt vẫy tay một cái kêu tiểu nhị lấy thêm 3 cái chén. Trong lúc đám người kia nói chuyện cầm rượu rót đầy chén Một chén, hai chén, ba chén, bốn chén Vụ Một hơi rót bốn chén Nhậm Kiệt thở dài một hơi Nhìn bốn người sảng khoái nói Ta kính các ngươi Nào uống Uống xong hắn cầm đồ ăn lên ăn Chén này hoàn toàn chén rượu lúc đầu Ít nhiều cũng có cảm giác Vừa uống vào nhiệt khí bốc lên toàn thân Giống như vận động viên làm nóng trước khi thi đấu Nhậm Kiệt vô cùng hưng phấn Uống thì uống Ai sợ ai uống con mẹ nó cũng thu thì con mẹ nó thật không còn lời nào để nói. Ngụy Lượng không nói hai lời bưng chén uống, uống xong còn quay sang quát với mập mạp. Ta đặt cho mình một trăm vạn tiền ngọc. Ba người văn tử hào liếc nhau, đều nâng chén uống vào. Uống xong đều đặt cược bình thắng. Một màn này khiến cho Tiểu Nhị trợn tròn mắt. Bọn này đều không phải là người bình thường. Tiểu Nhị cho hắn cũng đạt tới thần thông cảnh tầng ba, vậy mà tới bây giờ chưa từng thấy người uống rượu túy mộng lâu như bọn họ, nhất là tên này. Hắn nhìn nhậm kiệt như nhìn quái vật. Tên này đủ châu, một đôi bốn, bọn họ mỗi người một chén, mình hắn bốn chén, uống nhiều vậy cho dù là cường giả âm dương cảnh em hồn đỉnh phong uống vào cũng gần chết. Quá châu, không xảy ra chuyện chứ? Càng nhìn càng kinh hãi, nghĩ một hồi gã vội vàng chạy đi tìm lão bản, phải chuẩn bị nhỡ lát nữa xảy ra chuyện. Hắn biết đám người này tuổi không lớn, nhưng tuyệt đối đều không phải chủ nhân bình thường. Vạn nhất xảy ra chuyện, cho dù lão bản mình là cường giả âm dương cảnh cũng gặp phải phiền toái. Mấy người bọn họ liều mạng uống mấy vòng, từng người đều say men, nói lớn hơn, nói nhiều hơn. Lúc đầu còn cụm chén nhau, bây giờ thành ra làm nhảm với nhau. Từng người kêu uống đi, uống đi, liên tục tắc chiến nhậm kiệt còn chịu nổi, nhưng bọn họ lại có chút chịu không nổi. Mấy người này tuổi không xê xích lắm, uống nhiều hưng phấn bắt đầu làm nhảm chuyện tại hội văn. Nhưng tiếng cụm rượu cũng không ngừng lại, nhậm kiệt làm chủ lôi đài, một người đổi bốn, uống cũng có chút say men. Lần này khác với lần gã gõ trong trận uống với đám binh lính. Khi đó hắn có thể dùng lực lượng giải rượu, vì rượu uống là rượu bình thường. Nhưng giờ khác, có muốn hóa giải cũng khó, bởi vì rượu này có thể sánh ngang với một viên linh đan hạ phẩm. Rất khó hóa giải. Dĩ nhiên mọi người đều không muốn hóa giải, chính vì không muốn hóa giải cho nên càng về sau càng liều mạng, khí thế càng ngất trời. Trưng 291, một trọi bốn, đấu rượu HK. Lúc này, trong phòng ba gian cách không xa, ba người nhậm hàn lâm. Nhậm quân Dương, Nhậm Văn Húc đều bị nhốt ở một gian trong đó. Trải qua thời gian dài như vậy, thương thế của bọn họ thật ra sớm đã khôi phục, chỉ có điều mỗi người bộ dạng tiểu thụy, hoàn toàn không có uy phong ngày trước. Chắc thờ 41. Cho dù là người bình thường đều biết, chỉ cần người còn sống, đau thương vĩnh viễn không phải là chuyện khiến người thống khổ nhất, khó chịu nhất. Đối với ba người Nhậm quân Dương, mất tự do, mất quyền lực mới là thống khổ nhất. Đã lâu như vậy rồi, vì sao bên trong gia tộc không có người tham dự? chẳng lẽ tên khốn nhậm kiệt kia không chế hết thảy đáng ghét nhậm hàn lâm nghiến răng nghiến lợi nói qua lâu như vậy rồi cũng không biết bên phía ngọc tuyển sơn kia thế nào cũng không biết đám người nhậm thiên hành nhậm thiên kỳ phản ứng gì chúng ta bây giờ bị nhốt ở chỗ này cái gì cũng không biết tiếp tục như vậy thì thật sự để tên rác rưởi cái gì cũng không phải nhậm kiệt kia được như ý nhậm văn húc cả giận nói các ngươi chính là không nghe ta sớm đã nên khống chế hắn vì nhậm gia vì chính chúng ta hiện tại tốt rồi Nhậm Thiên Tung kia nói là không muốn làm gia chủ, hiện tại ta thấy hết thể chính là hắn ở sau lưng không chế, Nhậm Kiệt kia căn bản là con rối, hắn không phải nói cả đời không ra giường rầm kia, vĩnh viễn bồi phu nhân của hắn sao? Bây giờ nói những thứ này còn có tác dụng gì, chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài, liên hệ với đại trưởng lão, liên hệ Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên Kỳ, liên hệ với người của chúng ta mới được. Tuy rằng thương khỏi rồi, nhưng ở dưới loại hoàn cảnh này đã bị nhốt đến đều là lựa chọn, nói không được mấy câu đã giận hết mức rồi. Chuyện này còn cần ngươi nói thừa, ta không biết làm như vậy hả? Nhưng ngươi chỉ nói, ngươi làm thử đi. Nhâm Văn Húc cũng một bụng lửa giận, nhóm lửa là cháy. Nhâm Hàn Lâm lại lần nữa nổi giận nói, ta đây không phải một mực nghĩ biện pháp sao? Hiện tại mấy kẻ trông coi bên ngoài kia mạnh như vậy, chúng ta căn bản không có biện pháp đột phá. Hơn nữa nơi này còn có trận pháp, cấm chế, làm thế lủng. Được rồi, hai người các ngươi cãi đủ chưa? Đột nhiên, Nhâm Quân Dương ở một bên một mực không lên tiếng, mở miệng quát mắng. Ta lấy cái chết đấu tranh mới cho mọi người có thể cùng một chỗ, chẳng lẽ chính là vì nghe hai người các ngươi tranh cái sao, không biết nặng nhẹ. Ta đã liên hệ với đại trưởng lão rồi, đại trưởng lão đã đột phá, rất nhanh là sẽ xuất quan. Hừ, ngay lành của đám người Nhậm Thiên Tung và Nhậm Kiệt đến cuối rồi, Nhậm gia tuyệt đối không thể hủy ở trong tay bọn họ. Sau khi nghe thấy lời này của Nhậm Quân Dương, hai người Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc sửng sốt một hồi lâu, bởi vì tin tức này quá kinh người. Bị nhốt lâu như vậy, Bọn họ đều có chút tuyệt vọng, đột nhiên nghe được tin tức này khiến bọn họ nhất thời có chút không phản ứng kịp. Thật thật sao? Đại trưởng Lão đột phá rồi. Trời ơi, quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc có thể xoay người. Ha ha! Nhậm Kiệt, Nhậm Thiên Tung, hai người các ngươi chờ xem. Các ngươi trước đường chỉ biết kích động, Đại trưởng Lão dù sao rất lâu không quan chuyện, cho chúng ta trước đem hết thể đều suy tính chú đáo. Lần này chúng ta tuyệt đối không thể cho Nhậm Kiệt, Nhậm Thiên Tung kia bất kỳ cơ hội. Không thể lại để bọn họ tùy ý dẫn dắt nhậm gia lên đường không lối về như vậy nữa. Không sai, nhị trưởng lao nói không sai. Ta thấy chúng ta phải làm vẫn là phải trong ngoài dùng sức, đồng thời liên hệ. Ta cho là nên. Trên thực tế nhậm gia không có ba người nhậm quân dương là phi thường bình tĩnh, hết thảy gọn gàng ngăn nắp. Nhậm kiệt nhanh chóng một lần nữa chỉnh lý nhậm gia trong lúc im hơi lặng tiếng nhậm gia đã lần nữa khôi phục trạng thái lúc trước. Dù sao nhậm thiên hành năm đó để lại nội tình hùng hậu. Tuy rằng ba người Nhậm Quân Dương nhúng tay vào một số địa phương lích lợi rất lớn, lại cũng không dám tùy tiện làm loạn, cho nên cơ bản cục diện vẫn được duy trì, chỉ cần bọn họ không tiếp tục làm loạn là không thành vấn đề. Nhất là lần trước Hải Vương, cựu Đầu Long Vương, Hắc Quả phụ ba đại vương giả tập kích, nhậm ra vượt qua, cho dù rất nhiều người đều nói, Kiếm Vương long nạo, Lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Sát Thủ Chi Vương sau đó đều rời đi, nhưng khi tất cả mọi người lại nhìn đại viện Nhậm gia cũng đều có một loại kính sợ. Thật là, người đều chạy đi đâu rồi? Nhậm đại ca không thấy, mập mạp cũng không. Ra ra, người ta không muốn luôn ngủ, mỗi lần tỉnh ngủ thật nhiều chuyện đều thay đổi. Lúc này, trong một khu viện nhậm kiệt chuyên môn để lại cho người của Minh Ngọc Sơn Trang, Ngọc Vô Song vừa mới tỉnh ngủ còn có chút mơ mơ màng màng, vĩnh viễn đều như là ngủ không tỉnh, lôi kéo tay của Ngọc Thành, quỷ khuất, làm nụng lắc lư. Không sao, ta đã hỏi rồi, bọn họ rất nhanh sẽ trở về. Ngọc Thành cười an ủi Ngọc Vô Song, nhưng trong lòng cũng là hế ẩm. Dù sao số của cháu gái nhỏ này rất khổ, nàng có lúc đi vào giấc ngủ, không biết lúc nào sẽ tỉnh, hơn nữa tỉnh lại cũng rất nhanh sẽ ngủ đi. Dưới loại tình huống này ai cũng không có khả năng một mực canh giữ bên cạnh nàng, cho nên mỗi lần nàng tỉnh lại, biến hóa chung quanh đều rất lớn, thậm chí là cảnh còn người mất. Loại chuyện như vậy đối với một người mà nói tuyệt đối là một loại dày vò, chúng chi Ngọc vô song từ nhỏ liền phải chịu đựng hết thể như vậy. Hơn nữa lão tổ chính đang đột phá, nếu như lão tổ đột phá thành công lời của ngọc thành không nói hết bởi vì hắn thật không dám nghĩ trên thực tế một loại chuyện gần nhất xảy ra sớm đã khiến hắn kinh hồn tảng động nếu như không phải là có nhầm kiệt, có lẽ lao tổ đã không còn ông đúng vào lúc này ngọc thành cũng cảm nhận được trên một khối ngọc bài trong ngực mình chuyển đến chấn động hiển nhiên trận pháp phía trên bị xúc động đây chỉ là ngọc bài chỉ lúc khẩn cấp mới sẽ vận dụng một khi loại ngọc bài này vận dụng khẳng định là có chuyện xảy ra bởi vì mỗi lần thúc dục loại trận pháp này tiêu hao nhưng là rất lớn Cho dù là đối với Minh Ngọc Sơn trang mà nói cũng sẽ không tùy tiện vận dụng. Bùng. Ngọc Thành đồng thời rót pháp lực vào, trong nháy mắt hai bên trận pháp, pháp lực thúc dục, trên ngọc bài trước mắt xuất hiện một vòng sáng, trong một vòng sáng linh ngọc không lớn dần dần xuất hiện một bóng người cũng không tính là quá rõ ràng. Nhân Long. Ngọc Thành hơi hơi sững sờ, hắn rất rõ ràng công dụng của ngọc bài này, nếu như ngọc Nhân Long ở trong vòng vạn dặm, tuyệt đối sẽ rất rõ ràng, nhưng lúc này ngọc Nhân Long hiển nhiên ở ngoài vạn dặm mới có thể không rõ ràng như thế. Hơn nữa đoạn thời gian này cũng một mực không liên hệ được Ngọc Nhân Long, vừa nhìn thấy là Ngọc Nhân Long, Ngọc Thành cũng vội vàng nói, ngươi đây là đang ở chỗ nào, sao lâu như vậy không cùng Sơn Trang liên hệ, không cùng Gia Gia liên hệ. Ngươi ở đâu đó? Ta bên này không sao, Gia Gia yên tâm. Ta trong lúc vô tình thăm dò tìm kiếm đến một nơi di tích nhỏ, phát hiện một ít đan phương và đan dược thượng cổ, còn phát hiện ở đó có một gốc Ngư Long Hàn Thảo. Mượn lực lượng của Ngư Long Hàn Thảo này và lực lượng của những đan dược đó. Ta một hơi đột phá đến âm dương cảnh tầng 3. Thanh âm hơi mơ hồ, Miễn Cương có thể nghe được rõ ràng, chính là cảm giác nói chuyện dường như có chút cứng nhắc, tuy nhiên Ngọc Thành hiển nhiên không chú ý tới. Nhất là vừa thấy liền nghe Ngọc Nhân Long nói hắn đột phá đến âm dương cảnh tầng 3, Ngọc Thành lập tức vui mừng quá đỗi, nhất là nghe thấy Ngọc Nhân Long chiếm được Ngư Long Hàn Thảo, đây nhưng là bảo vật trong truyền thuyết. Nghe nói cổ đó nguyên bản mọc trong nước, lạnh băng thấu xương, giống như cá có thể bơi trong nước. Khi lớn đến nhất định giống như cá vượt long môn có thể bay lên, lơ lửng giữa không trung hấp thu linh khí sinh tồn. Cộng thêm vẻ ngoài lúc đầu như cá, về sau giống như rồng trong truyền thuyết, cho nên bởi vậy mà được đặt tên. Loại đồ vật này chỉ từng nghe nói trong truyền thuyết, Đoạt Thiên Điệu tạo hóa, thần kỳ không có nhiều. Ngọc Thành sau khi nghe xong đều ngây dại, khó thể tự kiềm chế, không ngờ thật sự có thể gặp được loại bảo vật này. Âm Dương cảnh tầng 3, nếu quả là như vậy, như vậy tiền đồ của nhân long chẳng phải là còn rộng lớn hơn lão tổ? Chơi phù hộ minh Ngọc Sơn Trang ta. Không nghĩ tới nhân long rồi lại có thể có kỳ ngộ như thế. Quá tốt, quá tốt rồi. Ngọc Thành kích động lão lệ tung hành. Đừng nói là hắn ngay cả ngọc vô song bên cạnh cũng đều nắm chặt tay. Vô cùng vui vẻ. Ca ca quá lợi hại, âm dương cảnh tầng 3. Ngư long hàn thảo này còn xót lại một chút xíu, cùng với một ít đan dược. Tuy rằng không đủ để lấy đan độc trợ giúp vô song, nhưng nếu như phối trí một chút dược vật cũng không tồi. Ta hiện đang ở phụ cận thánh đan tông. Bọn họ cùng hai môn phái khác cùng với một số thế lực chung quanh cử hành một hội giao dịch, ta vừa khéo ở ngay gần, nhưng trên người ta không mang theo nhiều linh ngọc như vậy, có một chút cũng không quá hiểu, liền muốn ra ra dẫn vô song trực tiếp tới đây. Ta trước kia không hiểu chuyện, hiện tại ta muốn giúp vô song, thuận tiện dẫn nàng chơi đùa, đáp ứng nàng đã nhiều lần rồi. Lúc này bóng dáng ngọc nhân long mơ hồ, thanh âm cũng có chút không đúng, nhưng ngọc thành trong cơn kích động cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ tới hai nan đề đều giải quyết, hắn vội vàng đáp ứng. Bùng! Nói chuyện chấm dứt, trên một ngọn núi xa ngoài vạn dặm, hải lượng nhấc tay đã đem ngọc bài trong tay ngọc nhân long trột vào trong tay, đồng thời cất tiếng cười to, ha ha! Phương thức liên lạc đặc biệt có của Minh Ngọc Sơn Trang, nhìn thấy bộ dạng cháu trai nghe nói hắn đạt được kỳ ngộ hơn nữa còn nghe được tin tức có thể cứu tiểu nha đầu kia, loại vui mừng, chờ mong và tín nhiệm này đủ khiến cho bất cứ người nào độc lòng. Không tồi, không tồi, không ủng công ta hao phí nhiều tài nguyên như vậy cũng khó được trong thân thể ngươi rồi lại tích tụ lực lượng khổng lồ như vậy. Ha ha, âm dương cảnh tầng 3 là không giả, chẳng qua là một con rối âm dương cảnh tầng 3 của bổn thái tử mà thôi, ha ha. Hải lượng cười lớn nhìn về phía Ngọc Nhân Long vừa mới cùng Ngọc Thành liên lạc, lúc này lại mặt không biểu tình giống như người chết biết đi đứng ở đó, vô cùng vui vẻ. Có thể đem thiếu trang chủ của Minh Ngọc Sơn trang luyện thành con rối, hơn nữa kích phát dược lực trong cơ thể hắn, tuy rằng bởi vậy Hao phí không ít tài nguyên. Nhưng lúc này hoàn toàn kích phát lực lượng của Ngọc Nhân Long, chẳng những khác với con rối bình thường trực tiếp lực lượng tăng vọt tới âm dương cảnh, sau này còn có không gian tiến bộ, đây mới là điều hải lượng vui vẻ nhất. Chính mình chiếm được loại phương pháp khống chế thượng cổ, tế luyện con rối này quả nhiên thần kỳ, tuy nhiên yêu cầu cũng thật là cao. Nếu như không phải tìm được người như Thiếu Trang chủ minh Ngọc Sơn Trang, căn bản không có khả năng luyện chế thành công. Lúc này tiêu diệt hết mọi tư tưởng của hắn, hoàn toàn bị mình khống chế. Không có gì cảm giác tốt hơn so với chuyện này. Có gì thoải mái hơn so với chủ động đưa tới cửa chứ. Người đâu, cho người chuẩn bị đón tiếp con ngồi của chúng ta. Hải lượng nói, thân hình nhoáng lên đã hướng về một phương hướng khác rời đi, mà lúc này Ngọc Nhân Long không có một chút phản ứng, đi theo cùng. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén vẫn ít, rượu đã càng uống càng nhiều, lời nói chính mình cũng không nhớ rõ, tóm lại nói đến một đề tài đã rất hưng phấn. Ngươi lôi kéo hắn, hắn kéo ngươi, chỉ có cụm rượu không ngừng còn ghi nhớ. Trong đại sảnh túy mộng lâu, xưa nay chưa từng có bảy mấy chục vò rượu, vốn tiểu nhị còn muốn dọn xuống, lại bị mọi người uống mơ mơ màng màng ngăn cản. Uống rượu chính là vì vui vẻ, uống nửa ngày không có cảm giác thành tiểu sao được. Giữ lại, phải giữ hết lại, chờ sau khi uống xong nhìn một cái tráng quan như vậy. Mới đầu còn không có gì, càng về sau ngay cả tiểu nhị cùng với chủ quán về sau chạy tới đều tròn mắt. Không ngờ uống mấy chục vò, bọn người này quả thật quá điên cuồng. Văn Tử Hào không biết lúc nào chạy tới dưới gầm bàn, Hải Thanh Vân rất ưu nhã bò lên trên một cái bàn khác, một tay chống đầu ngồi xếp bằng muốn nghỉ ngơi một hồi, ngụy lượng kiên trì, tuy nhiên hắn ngay cả chén đều có chút không cầm chặt. Muốn nói uống say điên cuồng nhất thì phải kể đến Lý Thiên Thành, vốn là ông cụ non, tuổi nho nhỏ lại rất có phong độ người lớn, lúc này sớm đã vừa nhảy vừa hô, hưng phấn không biết trời chang gì nữa, không có thể tự không chế. Mập mạp và hổ hổ từ lâu đã uống hòng hòng, đi theo ở một bên gào thét. Nhân Kiệt lấy một chọi bốn, cũng đã đến cực hạn. Hắn cũng uống nhiều, uống say rồi, say đến rất vui vẻ, rất hưng phấn. Ha ha hay, ngày hay lắm. Rượu bồ đào, chén dạ quang, chưa say đàn đã vang lên rộp rỉu. Sa trưởng chớ cấm ta say, xưa nay chinh chiến mấy người về đâu? Đấu rượu hát ca, cuộc sống mấy hồi. Hay, phiếu cơm lão đại hạc ca hay, hát hay. Mập mạp lớn tiếng gào thét, quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, buôn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân bất kiến cao đường mình kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý tu tận hoàn, mạc sử kim tôn không đối nguyệt, Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai. phanh quan tể lưu thả vi nhạc, hội tu nhất ẩm tam bách bôi. Sầm phu tử, đan khâu sinh, tương tiến tiểu, quân mạc đề. Dữ quân ca nhất khúc, thỉnh quân vi ngã tụng nhi thính, Trung cổ soạn ngọc bất túc quý, đã nguyện trường túy bất phụ tình. Cổ lai thánh hiển giai tình mịch, duy hữu ẩn giả lưu kỳ danh. Trần vương tích thì yến bình nhạc. Đấu tiểu thập thiên tứ hoan hước. Chủ nhân hà ngôn vi tiểu tiễn, kính tu cô thủ đối quân trước. Ngũ hoa mã, thiên kim kiểu, hô nhi tương xuất hoán mỹ tiểu, giữ nhĩ. Đồng tiêu vạn cổ sầu. Tương tiến tiểu lý bạch. Uống nhiều có người nằm xuống gầm bàn, có người ngủ, có người cố gượng vịn tường ho hét tiếp, không biết đối thủ ở đâu, cũng có người điên cuồng vừa nhảy vừa hét. Nhậm kiệt rất vui vẻ, cũng rất hưng phấn. Tuy rằng hôm nay những người này lâm thời tụ cùng một chỗ. Lại có cảm giác rộng nhờ năm đó một đám anh em cùng phòng ký túc xá gặp mặt. Không cần để ý những thứ khác, không cần bàn luận gì khác, chính là cụm rượu, đơn giản trực tiếp, chính là tuổi trẻ nông nổi, chính là tùy ý. Như vậy đã đủ rồi. Hắn uống say, đột nhiên nghĩ tới rất nhiều thơ từ ca phú nói về rượu đời trước. Đời trước hắn có thể nhớ được đã rất ít, nhưng hiện giờ trí nhớ và cảnh giới của hắn, những thứ đó đều có thể nghĩ ra, vừa hát vừa cười nói một ít câu thơ kinh điển đời trước, trong lòng khá là cảm khái. Chỉ có chính mình có thể cảm thụ. Chỉ có chính mình trải qua mới có thể hiểu được những thứ đó. Rất vui vẻ, bởi vì những thơ từ này có chi nhớ đời trước của hắn. Bất kể là tốt là xấu, hiện giờ nhớ lại đều sảng khoái như vậy. Dần dần, nhậm kiệt cảm giác chính mình cũng dần dần liếm đi, ngay cả nói gì đều quên hết. Trường 292, trong nhà có việc gấp, Nhưng là ở trong góc tầng một túy mộng lâu này, một lão già tuổi trường 70, một thân mùi rượu nhàn nhạt, có chút tiên phong đạo cốt lại có chút nhò nhã. Lúc này lại trợn tròn mắt. Tiểu nhị dù sao hiểu được không nhiều, chỉ là bị rượu đám người nhậm kiệt uống dọa đến, hắn mới đầu cũng rất khiếp sợ. Nhưng đến cuối cùng, sớm đã bị thơ từ ca phú nhậm kiệt thuận miệng hoặc ngâm khẽ hoặc là giống lớn lên làm rung động. Chắc hờ 41. Ý cảnh của rượu là nghiên cứu cả đời của hắn, hắn trải qua vô số người, vô số người yêu rượu, thích rượu, bọn họ có cuộc sống và cảm ngộ của mình. Nhưng trong lời nói của tiểu tử này lại có thể điểm thấu những thứ này so với bản thân bọn họ càng thêm thấu triệt. Cái này, làm sao có thể? Đây căn bản không nên là chuyện xảy ra trên người một người trẻ tuổi, những cảm nộ đó. Chư chủ quán túy mộng lâu này ra, trong một chiếc thuyền rất bình thường trên sông trong thành, bên trong lại rất là thanh nhã ấm áp. Văn thi ngữ lặng lặng ngồi ở đó, ánh mắt nhìn bên lộ hoài, tuy rằng người ở trong thuyền nhưng ánh mắt đó lại dường như xuyên thấu nhiều tầng ngăn cách nhìn được mọi thứ trong túy mộng lâu. Rượu bồ đào, chén dạ quang, chưa say đàn đã vang lên dọc rượu. Sa trưởng chớ cấm ta say, xưa nay trinh chiến mấy người về đâu? Đối rượu làm ca, cuộc sống bao nhiêu? Nhân sinh đắc ý tu tận hoàn, mạc sử kim tôn không đối nguyện, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai. Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Hô nhi tương suốt hoán mỹ tiểu, giữ nhi đồng tiêu vạn cổ sầu. Mới đầu bọn họ cùng rượu, văn thi ngữ còn cảm thấy có chút vô vị. Nhưng đợi đến về sau nàng nghe một số lời nhậm kiệt thuận miệng ngâm ra, cả người đều ngây dại. Trong miệng không ngừng ngâm khẽ những lời đó, trí nhớ của nàng mặc dù chỉ là nghe một lần lại đều có thể ghi nhớ rõ ràng. Trong đó có một số ý nàng không hiểu rõ, tỉ như bao hàm một ý chuyện cũ đời trước của nhậm kiệt, câu cú nàng không quá hiểu rõ, nhưng tổng thể ý cảnh cảm giác lại sẽ không thay đổi. Cổ nhân chinh chiến mấy người về chuẩn xác biết bao, thương cảm biết bao, lại nghĩ tới lúc trước truyền ra một khúc tận trung đền nợ nước kia của nhậm kiệt. Cũng chỉ có loại ở trên chiến trường không ngừng chém giết như người nhậm gia mới có thể có cảm nộ như thế. Còn có, cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tẫn hoàn phục lai kia nữa. Tự tin bậc nào, dũng cảm bậc nào, tự tin như vậy, khí độ như vậy. Văn thi ngư vốn chỉ là muốn tới xem một chút, đệ đệ làm sao lại cùng bọn họ trộn lẫn cùng một chỗ. Nhậm kiệt này biểu hiện ra biến hóa kinh người khiến nàng có chút lo lắng, hơn nữa cảm giác hắn rất tà. Nghĩ tới nghĩ lui nàng cố y âm thầm theo dõi, lúc này nghe được những lời này, nàng có một loại cảm giác vô cùng may mắn. Những câu từ tuyệt vời này nếu như bỏ lỡ, có thể khiến người đau lòng gấp 10, gấp 100 lần so với tổn thất một hồi hội văn. Luận riêng mặt câu từ, không cần nói hoàng triều thượng cổ lưu truyền đến nay, rất nhiều câu từ thần kỳ nhiều không đếm xuể, cho dù là minh ngọc hoàng triều hơn 1000 năm nay cũng người tài lớp lớp. Không nói khác, Lam Tiên kia năm đó thi chẳng nguyên, ba bước thành tử, năm bước thành văn. Thuần miệng là từ hay liên tục, chỗ tinh rượu cũng tuyệt đối kinh người. Nhưng là cùng nhậm kiệt lúc này lại không có biện pháp so sánh, giờ này khắc này cảnh này, nhậm kiệt nói ra những lời này hợp cảnh như vậy, đều có quan hệ với rượu, một lần nói ra nhiều như vậy, hơn nữa loại khí phách đó cảm giác càng giống như vượt qua chân trời, hoàn toàn không có hạn chế, đây mới thật sự là chỗ kinh người. Khi hội văn, thoáng cái chặn cửa hội văn lâu, không người không biết xấu hổ bước vào trong đó. Trong mưa rơi gãy đàn, Bản mạng chân hỏa trực tiếp dùng nước mưa pha trà, tùy ý bày ra kỳ phổ cho dù là văn thi ngự vẫn như cũ không thể phá được, ở trước mặt nàng vẫn bày thế cờ nhậm kiệt bày ra kia. Hơn nữa giờ này khắc này những câu từ tuyệt vời này, văn thi ngự vô cùng kỳ quái nhìn nhậm kiệt trong túy mộng lâu kia. quân là áo lượt lớn nhất ngọc kinh thành, người phách lối nhất không kiêng kỵ gì, dường như cùng hắn giờ này khắc này hoàn toàn không hợp nhau. Cảnh giới của nhậm kiệt, muốn làm văn, làm thơ từ tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng văn thi ngữ lại nào từng nghĩ tới, nhậm kiệt chỉ là nghĩ tới một số thứ đời trước, hát tới chỗ hưng phấn thuận miệng hưng phấn hô ra, cũng giống như người uống nhiều ca hát, khóc, cười, cũng không có thâm ý nhiều như vậy. Nhưng văn thi ngữ nghe những thứ này, nghĩ chuyện lúc trước, lại càng nghĩ càng mềm mang, càng nghĩ càng kỳ quái. Nếu như nhậm kiệt biết nghi hoặc và suy tư của văn thi ngữ lúc này, nhất định sẽ rất xin lỗi nói với nàng người nghĩ nhiều rồi. Tiếp, cạn chén. Đột nhiên, đúng vào lúc văn thi ngữ nghĩ ngợi, Nhậm kiệt cũng đã say không chịu nổi đột nhiên cách không hướng về hướng văn thi ngữ, xuyên qua phần đông phong ốc, rồi lại giống như là muốn cùng văn thi ngữ cùng ly vậy. Đây, văn thi ngữ không khỏi cả kinh, không có khả năng. Hắn dưới loại trạng thái này làm sao có thể phát hiện chính mình. Trước không nói mình rất cẩn thận, lại nói trên thuyền này của mình còn có trận pháp, cấm chế, đây cũng không phải là người bình thường bộ trí, nhất định là hắn uống say rồi. Chỉ nhìn không uống không thú vị. Ta uống. Nhậm kiệt cười. Lẩm bẩm nói, chính mình một ngụm nốc vào. Mà lúc này văn thi ngữ hoàn toàn ngây người ở đó, hắn chẳng lẽ thật sự phát hiện chính mình, chỉ nhìn không uống, là nói mình sao. Rượu đấu đến cuối cùng tất cả đều say, chỉ có điều nhậm kiệt là một người cuối cùng ngã xuống mà thôi. Cũng may người của đội cận vệ một mực đi theo, sau khi bọn họ say trực tiếp đưa bọn họ lên thuyền. Về phần tiền rượu, ngụy Lượng từ trước khi ngã xuống đã chủ động tìm tiểu nhị, thanh toán mười mấy lần tiền cũng may đối phương cuối cùng sau khi kết toán đem tiền thừa đưa cho người của đội cận vệ. Ầm ầm ầm, mấy luồng hơi thở mạnh mẽ điên cuồng tăng vọt va chạm, tuy rằng cũng không toàn lực ứng phó, nhưng chỉ vẹn vẹn pháp lực dao động va chạm sinh ra chấn động đã đem căn phòng vòng ngoài hoàng cung này hóa thành hư không. May mắn cấm quân trung quanh sớm nhận được thông báo, nếu không bên này động tác lớn như vậy, sớm đã xuống tới. Hai vị đây là ý gì? Đại cung phụng lúc này đã trở về đến trong hoàng cung, bụng bự nhô cao là chói mắt nhất giờ khác này phía sau dẫn theo mấy người bộ dạng khác nhau nhưng toàn bộ đều là âm dương cảnh đang cùng hai người giằng co lực lượng của hai người này đều yếu hơn không ít so với đại cung phụng đúng là hứa trưởng lão và hồng diễm trưởng lão nội đường ba đường chữa địa tàn hồn chỉ là hai người lúc này lại hoàn toàn không có vẻ nhát gan trước mặt phó đường chủ lúc trước trên người sát khí rà rào mặc dù ở trên đất của đối phương lại không hề cố kỵ phóng thích lực lượng bổn trưởng lão biết mà trong hoàng Lăng minh ngọc hoàng triều ngươi làm sao có thể xảy ra loại chuyện đó thì ra là các ngươi dở trò quỷ, lập tức đem đồ giao ra, đem người gọi ra, nếu không mặc các ngươi hoàng tộc Minh Ngọc Hoàng Triều gì đó, hết thảy không buông tha. Hứa trưởng lão dâu chuột khẽ động, cường thế đòi người. Hồng Diễm thì lạnh lùng nhìn đại trưởng lão, nhìn hoàng cung này, bọn họ một mực theo dấu, cuối cùng ở nơi này dò xét được hơi thở của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, mà vừa khéo là ở vòng ngoài hoàng cung này, lại nghĩ tới chuyện lúc trước bị người trong hoàng lăng trọng thương, âm thầm đánh lén cướp đi cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Hai người tự nhiên nổi trận lôi đình, Cái gì đem đồ giao ra, giao cái gì, hai vị có lầm không hả? Đại cung phụng đầu góc mơ hồ, tuy rằng đã cảnh cáo cấm quân chung quanh không cho bọn họ tới gần, nhưng loại chuyện này vẫn là không có biện pháp nói thẳng, cho nên hắn chỉ có thể nói hàm hồ như vậy. Hừ! Hồng Diễm hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta là một đường theo dấu đến nơi này, nhiều trùng hợp như vậy cùng một chỗ chỉ sợ không phải là trùng hợp nữa nhỉ? Chúng ta là người nào các ngươi trong lòng rõ ràng, đồ không giao ra các ngươi vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. lúc này, mấy cung phụng khác đi theo sau đại cung phụng cũng đầy mơ hồ, nhưng trong lòng lại đều rất là khiếp sợ. bởi vì lao giả dâu chuột này, một nữ nhân mặc đồ đỏ vừa tới liền bá đạo như vậy, cho dù bọn họ là cường giả siêu cấp tâm dương cảnh dương hồn cũng không có đạo lý họ trong hoàng cung minh ngọc hoàng triều lớn lối như thế. hứa chi, đại cung phụng đều lợi hại hơn bọn họ, lại rõ ràng có thể cảm nhận được, đại cung phụng dường như rất là kiêng kỵ bọn họ, nói chuyện cũng vạn phần cẩn thận. Lúc này đại cung phụng kỳ thật là khó xử nhất. Không mang người tới, vạn nhất bọn người này đột nhiên động thủ, hắn thật đúng là sợ xảy ra chuyện gì. Hắn nhưng là rõ ràng, thủ đoạn và tàn nhẫn của bọn người này, chính mình ngược lại không sợ, nhưng muốn hoàn toàn vây khốn bọn họ cũng rất khó, vạn nhất bọn họ ở trong hoàng cung chém bừa bãi thì phiền toái. Nhưng là dẫn người đi, lại không có biện pháp nói nhiều chuyện khác, dù sao bệ hạ nghiêm lệnh chuyện này cho người biết, nghiêm lệnh người khác biết bọn họ là ai, vậy phải làm sao bây giờ? ầm. Đúng lúc này, đột nhiên một cái trận pháp đặc thù hình thành, trong nháy mắt đem hứa trưởng lão, hồng diễm, đại cung phụng ba người bảo phủ, hứa trưởng lão và hồng diễm trưởng lão kia đồng thời phát động lực lượng, phòng ngừa có vấn đề. Mà đúng vào lúc này, một thanh âm uy nghiêm trầm ổn vang lên. Đi về nói cho phó đường chủ của các ngươi, chuyện này chấm cũng sẽ điều tra, tình huống cụ thể chờ hắn tới chấm sẽ tự mình trao đổi. Hai vị trưởng lão hiện tại vẫn là trở về đi, chúng ta ít nhất trước mắt cũng không phải là kẻ địch. Các ngươi phạm sai cũng không có khả năng bằng vào chút đầu mối này đẩy tới trên người Minh Ngọc Hoàng Triều ta. Mà nếu như thật sự nổi xung đột, đối với mọi người đều không tốt. Minh Ngọc Hoàng Triều ngay tại chỗ này, Minh Ngọc Hoàng cung và chấm cũng ở chỗ này, đều không đi được không chạy được, các ngươi còn lo lắng cái gì. Vậy hạ, mặc dù chỉ là thanh âm, nhưng Đại Cung Phụng lại vẫn lập tức không người thi lễ. Hoàng thượng của Minh Ngọc Hoàng Triều, Hứa trưởng lão và Hồng Diễm trưởng lão trong lòng cả kinh, nhưng lời của Hoàng đế nói đã tương đương rõ ràng. Hơn nữa trực tiếp một lời vạch trần tâm tư của bọn họ. Hai người nhìn nhau một cái, sau khi nhanh chóng trao đổi, đúng như Hoàng đế nói, Minh Ngọc Hoàng Triều và hắn đều không chạy thoát, ít nhất tìm đến một chút đầu mối ở chỗ này, đi về cũng ít nhiều xem như có lời bàn giao là tốt rồi. Hai người nhìn nhau một cái khẽ gật đầu, sau đó lắc mình nhanh chóng rời đi. Vậy hạ, chuyện này. Đại Cung Phụng nhìn thấy bọn họ rời đi, lại cũng biết chuyện này cũng còn chưa xong, lo lắng hỏi thăm. Tiếp tục điều tra tung tích của sát thủ tri vương kia, xem xem đám người nhậm kiệt, tu la, nhậm gia kia đều đang làm gì. Châm muốn biết tất cả động tác mỗi phút mỗi giây của bọn họ. Chuyện này ngươi không cần quản, châm sẽ đích thân xử lý. Trong hoàng cung hết thể khôi phục bình thường, mà trên một gốc cây cách hoàng cung không xa, sát thủ tri vương lão nhân mặt cười đã hoàn toàn cùng đại thụ hòa làm một thể đeo mặt cười nhậm kiệt mới luyện chế cho hắn, lúc này đang nhìn mọi chuyện phương xa. Nhậm kiệt cố ý để lại đầu mối này trong hoàng cung. Hắn biết người của tàn hồn khẳng định sẽ tìm tới, hắn thật ra muốn xem xem thế nào. Dù sao đã lại lần nữa cùng tàn hồn dây dưa, như vậy phải làm sẵn chuẩn bị ứng đối. Nhất là nhậm kiệt cũng lâm vào trong đó, hắn càng thêm cẩn thận ứng phó, cho nên hắn lựa chọn từ nơi này bắt đầu tìm đến người của tàn hồn. Cùng lúc hứa trưởng Lão và Hồng Diễm trưởng Lão rời đi, Lão nhân mặt cười trong nháy mắt rời khỏi cây, sau đó lặng yên không tiếng động đi theo. Với một trọi bốn, nhậm kiệt cuối cùng cũng uống ngục nạ. Tuy nhiên Ngọc Hoàng Quyết trong cơ thể hắn tu luyện quả thật mạnh mẽ, cho dù dưới tình huống hắn hoàn toàn uống say, Ngọc Hoàng Quyết cũng đang không ngừng vận chuyển. Không phải hóa giải men say mà là khiến loại sức rượu mạnh mẽ đối với thân thể, thân thức đều có một chút ảnh hưởng này làm một loại phụ trợ, tiếp tục rèn luyện thân thể. Điều này cũng khiến cho thân thể của Nhậm Kiệt nhanh chóng thích ứng sức rượu này, cho nên Nhậm Kiệt tuy rằng là người cuối cùng ngã xuống, uống cũng là nhiều nhất nhưng lại là người thứ nhất thanh tỉnh. Cảm thụ hiệu quả độc đáo của Ngọc Hoàng Quyết này, Nhậm Kiệt đều không khỏi lắc đầu cười khổ. Nếu tiếp tục như vậy vài lần, chính mình chẳng phải là đối với rượu này hoàn toàn miễn dịch, muốn uống say nữa chỉ sợ cũng khó. Tuy nhiên Ngọc Hoàng Quyết có thể đem các loại ngoại lực cùng một dung hợp vào trong công pháp, không ngừng rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể đủ ở trạng thái tiếp nhận các loại ngoại lực kích thích không ngừng tiến hóa, phương pháp cường đại thật là rất mạnh mẽ. Nếu như sau này có đủ thời gian, chính mình đều có thể huấn luyện riêng một chút, tựa như lúc trước ở trong dung nham địa hỏa còn sống. Năng lực chịu đựng của mình đối với ngọn lửa tăng cường hơn trước mấy cấp bậc, bởi vì Ngọc Hoàng quyết không ngừng hấp thu lực lượng ngọn lửa rèn luyện một bộ phận thân thể, thân thể dần dần đã có kháng tính. Sau khi thanh tỉnh đứng dậy đi tới nóc thuyền, cũng không biết ngủ bao lâu, ánh dương trên trời cũng rất không tồi, chiếu rọi cả người thoải mái ấm áp. Đột nhiên, Nhậm Kiệt quay đầu nhìn về phía ngoài mấy ngàn thước, dừng ở bến cảng phần đông thuyền bè, trong đó có một cái thuyền rất quen thuộc. Ngày hôm qua mình mơ mơ màng màng dường như từng chú ý tới Chính mình lúc đó thân thể rõ xét, dường như. Gia chủ, lục gia đã ba lần phái người qua xem ngài tỉnh hay chưa, lục gia nói. Cho tiểu tử khốn kiếp ngươi sau khi tỉnh lại lập tức cút trở về. Đúng lúc này, có thị vệ nhìn thấy nhậm kiệt tỉnh lại vội vàng tiến lên bẩm báo. Đây là thành viên đội cận vệ, lúc bẩm báo còn đang nín cười, nhưng vẫn truyền đạt nguyên lời không sót một chữ. Tiểu tử ngươi có phải là trong lòng đang cao hứng, mượn truyền lời mắng bản gia chủ cho đã nghiền hay không? Nhậm Kiệt vừa mới nhìn chiếc thuyền kia nghĩa tới một chút, nhưng chỉ là mơ hồ, lúc này nghe thấy bẩm báo của thị vệ cũng không nghĩ nhiều như vậy nữa. Ít nhất hắn không cảm thấy bị nhìn chằm chằm không an toàn là không có vấn đề lớn, quay đầu nói với thị vệ kia một câu. Không. Tuyệt đối không. Thị vệ kia vội vàng lắc đầu, nóng nảy đều có chút nói lắp. Ha ha, đi, chúng ta đi cứu lục thúc. Nhậm Kiệt cười lớn phát tay, cho thuyền lái về nhập ra. Vừa nghe thị vệ truyền đạt câu nói này nhậm kiệt liền biết là chuyện gì xảy ra. Nếu như quả thật có chuyện trọng đại, lục thúc đã sớm cho người mang mình trở về, không có khả năng chờ mình tỉnh rượu. Nói cách khác khẳng định không phải là chuyện lớn đặc biệt gấp gì. Nhưng lời này của lục thúc rõ ràng cũng không phải là chuyện cao hứng gì, hơn nữa rất khó chịu, rất nóng lòng cần mình trở về giải quyết vấn đề. Không cần suy nghĩ, nhất định là tề thiên chạy tới chỗ lục thúc cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể khiến cho lục thúc không làm sao được dùng loại giọng điệu này loại phương thức này thì mình. Đổi là những chuyện khác, Nhậm Kiệt tin lục thúc tuyệt đối sẽ. Không như thế. Chương 293, chịu không nổi. Đúng như Nhậm kiến nghĩ, hắn vừa về nhậm ra, lục gia Nhậm Thiên Tung liền đến, đằng sau còn có Tề Thiên. Nhưng mà Tề Thiên đi vào liền như bị ám ảnh, cố ý liếc một vòng xem có bóng mập mạp cùng hổ hổ hay không. Chắc hờ 41. Nếu ngươi không muốn nói chuyện nữ nhân hay gì khác, Vậy chúng ta tâm sự chuyện dòng máu giết chóc trong người ngươi, cái này thật là có lai lịch, dường như có mấy thứ trộn lẫn trong đó, có phải mỗi lần ngươi sử dụng đều có một chút lực lượng cắn trả, muốn khống chế ngươi? Thế nào, nghiêm túc nói chuyện với bổn đại gia, có lẽ ta có thể giúp ngươi nghĩ ra biện pháp thích hợp, nhưng mà cũng chỉ là khống chế tạm thời. Trên thực tế tình huống của ngươi, dù thật đột phá thái cực cảnh cũng chưa chắc lạc quan, cả nhà các ngươi thật là thú vị. Không phát hiện hổ hổ, tề thiên chuyển đề tài. Tiếp tục nghiêm túc nói với Lục Gia Nhâm Thiên Tung. Lục Gia Nhâm Thiên Tung trán đầy chỉ đen, ban đầu Tề Thiên tìm hắn nói chuyện, Lục Gia Nhâm Thiên Tung còn nghiêm túc tiếp đãi, bắt đầu nói chuyện vui vẻ với hắn. Thiên văn địa lý, những chuyện mới lạ cấp nơi, nói tới rất nhiều điều Tề Thiên biết, hơn nữa luôn có giải thích độc đáo. Nhưng sau đó Lục Gia Nhâm Thiên Tung lại càng thêm đau đầu, bởi vì dần dần một vài vấn đề của Tề Thiên làm hắn khó khăn. Ví dụ như hắn thấy được biến hóa ẩn tàng trong người mình. Tuy rằng lúc đó đấu với Ngọc tuyển đạo nhân đã có thi triển qua, nhưng có mấy lời hắn không có nói với người khác, nhưng tể thiên lại có thể nói ra được. Ngay cả Vân Phượng Nhi đi qua, hắn cũng nhìn ra được chỗ không bình thường của Vân Phượng Nhi, rất là ngạc nhiên, muốn nghiên cứu sau khi kích hoạt huyết mạch thì sẽ thế nào, làm cho Vân Phượng Nhi trốn thật xa. Còn đề tài khác, càng nói lục gia nhầm thiên tung càng nhức đầu, bởi vì người này nói chuyện liền không ngừng. Ngay cả tu vi như Nhậm thiên tung, thân thể chịu được, tinh thần lại có cảm giác muốn sụp đổ. Cố tình tề thiên có lực lượng, kiến thức siêu phàm, lại còn là người của nhậm kiệt, ngay cả lục gia nhâm thiên tung cũng không rõ lai lịch của hắn, cho nên cuối cùng rơi vào đường cùng, mới phải tìm tới nhậm kiệt. Nhìn thấy nhậm kiệt, lục gia nhâm thiên tung không nói, chỉ là thần sắc tiểu tụy nhìn hắn. Ngừng! Ngừng trước đã! Tề thiên, lục thúc ta còn phải tu luyện, ngươi đi tìm người khác được không? Nhậm kiệt vừa thấy là biết xảy ra chuyện gì, vội cản tề thiên lại. Người khác bốn! Tề thiên nhìn xung quanh, nói Ngoài lao già ngang bương kia, còn có tên luyện đan luôn bế quan, cũng chỉ có hắn mới nói chuyện được. Thật là để ý mình mà, lúc này lục gia nhâm thiên tung vẻ mặt đau khổ, loại để ý này làm cho hắn vô cùng đau khổ, bất đắc dĩ, muốn nổi giận cũng khó. Lúc này trong lòng hắn sôi trào, thật có xúc động muốn quyết đấu với ngàn vạn binh mã, cũng không muốn nói chuyện với tên này. Nhìn biểu tình của lục thúc, nhâm kiệt thật muốn nói, nếu ngài nói chuyện hổ hổ, xem chừng tề thiên sẽ tránh ngài thật xa. Nhâm kiệt biết, Thật tranh luận với Tề Thiên, bất kỳ đề tài nào cũng có thể nói 3 ngày 3 đêm. Mà lúc này hắn đã cảm nhận ra lục thúc có thể kích động bùng nổ bất cứ lúc nào, cho nên hắn dứt khoát ném những chữ đã viết từ trước cho Tề Thiên. Ánh mắt Tề Thiên sáng lên, hai tay nhận chữ xong liền đứng đó không núp đích, mắt nhìn chầm chầm vào chữ, lập tức liền yên tĩnh, lúc này cả thế giới như không có liên quan gì với hắn. Bởi vì trước đó một mực bị Tề Thiên bám lấy thật lâu, vẫn luôn nghe Tề Thiên ngừng nói chuyện. Vừa nãy cho rằng Nhậm Kiệt muốn biện luận gì với Tề Thiên, lục gia Nhâm Thiên Tung có cảm giác đầu to ra. Lúc này bỗng nhiên yên tĩnh, ngược lại khiến hắn kinh ngạc, liền quay đầu nhìn Tề Thiên. Nháy mắt Tề Thiên như thoát khỏi thế gian, hoàn toàn độc lập, cảm giác này quá rõ ràng, đây là. Lục gia Nhâm Thiên Tung nhìn Tề Thiên, xác nhận cảm giác của mình không sai, nhìn hồi lâu phát hiện Tề Thiên thật đứng trơ như tượng, hắn mới xác định Tề Thiên thật không nói tiếp nữa. Lục gia Nhâm Thiên Tung nhìn Nhậm Kiệt, Sau đó lại kỳ quái xoay một vòng quanh Tề Thiên, cũng liếc qua chữ trên tay Tề Thiên đang cầm, nói thật chứ nhìn một hồi, Lục Gia Nhâm Thiên Tung hoàn toàn không hiểu. Hắn sao vậy? Lục Gia khó hiểu nhìn Nhậm Kiệt, thật là quá thần kỳ, lúc nãy Tề Thiên lại nhảy không ngớt, trời sập xuống cũng không cản nổi, sao bây giờ lại yên tĩnh như thế? Cũng giống như lúc hắn xuất hiện đi theo Nhậm Kiệt, cùng vào chỗ Ngọc Tiền đạo nhân. Nói trắng ra là hắn không rảnh rỗi được, tìm chuyện cho hắn làm là được rồi. Nếu lần sau không có ta Hắn lại làm phiền lục thúc lục thẩm, các người cứ đi tìm mập mạp cũng được, hắn có thứ trị được tế thiên. Nhưng mà nói thật, nếu lục thúc có thể chịu đựng được, nói chuyện với hắn sẽ có thu hoạch rất lớn. Nhâm Kiệt cười nói, cái này thì chắc rồi. Lục gia Nhâm Thiên Tung cũng không phủ nhận điểm này, chỉ là sau đó lắp đầu, hay là thôi đi, hắn vừa lên cơn, không đợi ngươi hấp thu là những thứ đó đã nhồi nổ ngươi. Giống như tồn tại thái cực cảnh trực tiếp sử dụng pháp lực bản thân, mạnh mẽ giúp luyện thể cảnh thích ứng lực lượng của hắn mấy ai mà chịu nổi. Đương nhiên, tiểu tử ngươi không phải người bình thường, không nằm trong phạm trù này, ta nghe nói lúc trước ngươi nói chuyện với hắn suốt một tháng. Cũng cỡ đó. Nhậm Kiệt gật đầu, lúc đó đi ra từ yêu thú thâm nguyên Cửu Long Đàm, một mực đến Ngọc Kinh Thành, thời gian thật là lâu. Vừa nghe thời gian như thế, Lục Gia Nhâm Thiên Tung niết miệng, lần đầu tiên bội phục nhìn Nhậm Kiệt. Nói thật, đến bây giờ hắn mới thật bội phục đứa cháu của mình, thật sự, cho đến giờ hắn còn chưa bội phục như thế. Nhìn một hồi, Tề thiên hoàn toàn không có phản ứng gì, lục gia nhâm thiên tung cũng nghiên cứu thử chữ viết kia, vẫn không hiểu được, mới coi như im lặng. Ngươi giỏi. Lục gia nhâm thiên tung nết ngon cái, sau đó thần thức vừa động, sát thủ vương bị tàn hồn đuổi giết, là người khác cứu hắn, có phải là ngươi không? Còn nữa, cựu tự sát ấn là sao? Còn có một món trọng bảo, ngươi có biết lần này làm lớn chuyện rồi. Tuy rằng chỗ này là nhầm gia, là nhà lớn, nhưng lục gia nhâm thiên tung vẫn cẩn thận, thông qua thần thức nói riêng với Nhậm kiệt có thể thấy cẩn thận cỡ nào, ngay cả lúc đối phó Ngọc tuyển đạo nhân cũng không như thế. Hả? Lần này lời của Lục Thúc làm nhậm kiệt sướng sốt, liền gật đầu, cũng dùng thần thức nói, không sai, thứ kia là ta lần đầu giết sát thủ tàn hồn thu được, nhưng mà tổ chức tàn hồn bọn chúng lại không rõ, bằng không đã sớm, có động tác. Lục Thúc, làm sao ngài biết được? Sát thủ vương không thể nào nói với Lục Thúc, chuyện này cũng cực kỳ bí ẩn, đêm hôm đó bên trong hoàng lăng cũng không có bao nhiêu người. Tình báo của Mạc Hồng đương nhiên còn chưa làm được tới mức này, hơn nữa nghe lục thúc nói như là từ góc độ khác biết được chuyện này. Không cần nhìn lục thúc như thế, chuyện này không phải lục thúc ta bố trí. Mười mấy năm trước cha ngươi, cũng là đại ca của ta cũng giao tiếp mấy lần với tàn hồn, sau đó hắn làm ra chút bố trí, có một thủ đoạn là cho người thẩm thấu vào tàn hồn. Tình huống sau đó ta cũng không biết, thẳng đến khi ngươi sắp tiếp nhận vị trí nhậm gia chủ, lần đó đại ca trở về liền giao một miếng ngọc bài đặc thù cho ta, nên mới biết có chuyện như vậy. Lần này nhậm gia bị tàn hồn xếp vào một trong đối tượng theo dõi trọng điểm, cho nên mới có người đại ca bố trí khởi động cái ngọc bài này báo cho ta biết, nhưng ta lại không cách nào liên lạc với hắn, bởi vậy mới biết những chuyện này. Hiện tại lá gan của tiểu tử ngươi càng lúc càng lớn, sát thủ vương sao rồi. Nhậm thiên tung cũng không tị hiểm, có gì thì nói thẳng, đồng thời lấy ra một miếng ngọc bài trực tiếp ném cho nhậm kiệt, sau này tự ngươi giữ đi. Nhậm kiệt cầm lấy ngọc bài xem thử, đây là ngọc bài đơn hướng. Nói thẳng ra là đối phương biết tất cả tình huống, có cách liên lạc mình, nhưng mình lại không thể liên lạc đối phương, làm nhậm kiệt nhớ tới màn cảnh sát nằm vùng trong hộ giặc. Nhưng chỉ là nghĩ thôi, chuyện này càng thêm khó khăn hơn, nhoang cái mười mấy hai mươi năm, lão cha của mình bố trí thật là sâu xa. Liết qua rồi, nhậm kiệt cất ngọc bài đi, có người trong nội bộ tàn hồn, tuyệt đối là chuyện làm người vui vẻ, dù bây giờ không biết người này rốt cuộc ở trong nội bộ tàn hồn như thế nào, nhưng có thể nhanh chóng truyền tin tức này về. Con biết Nhậm Kiệt bị tàn hồn theo dõi trọng điểm, hẳn không phải tầm thường. Sát thủ Vương không sao, hắn có ân oán với tàn hồn bị nhốt nên ta mới phải hỗ trợ, nhưng mà bây giờ không có vấn đề. Tàn hồn lợi hại hơn nữa, cũng không thể biết lúc đó là ta ra tay, không có khả năng biết hai món khác đều ở chỗ ta. Nhậm Kiệt cũng không muốn Lục Thúc quá lo lắng, cho nên nói đơn giản, làm Lục Thúc yên tâm là được. Không đến bất đắc dĩ, trên chuyện tàn hồn, hắn không định bại lộ thân phận. Dù sao tàn hồn quá quỷ dị, quá đặc biệt, Nhất là mập mạp nói một câu càng làm trong lòng nhậm kiệt rất cảnh giác. Nếu thân phận của mình bại lộ, nhậm gia bị kéo vào, trong thời gian ngắn thì rất nhiều vấn đề khó khăn sẽ bị giải quyết, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn bại lộ, để làm cho đối phương có được mục tiêu. Hiện tại mình cùng sát thủ vương ở trong tối, tàn hồn một mực thần bí lại trôi ra ngoài sáng, hơn nữa hai người có căn cơ, làm nhiều chuyện dễ dàng hơn nhiều. Ừm, tự ngươi cẩn thận, tàn hồn không tầm thường. Nếu có chuyện cũng đừng sợ, đừng mạo hiểm một mình. Ngươi là gia chủ nhậm gia, ngươi là con trai và nhậm thiên hành, cháu của nhậm thiên tung ta, trời sắp xuống, chúng ta cùng chống, nhậm gia cùng chống đỡ cho ngươi. Lục gia nhậm thiên tung gật đầu, hắn đã rất yên tâm với nhậm kiệt hiện tại, cho nên không nói gì thêm, nhưng hắn vẫn nói một câu như thế, chỉ có mục đích là để nhậm kiệt yên tâm lớn mật mà làm, không có gì là quá lắm. Lục thúc, ngươi dung túng ta như thế, ta sẽ bị các người chiều hư. Trong lòng ấm lên, nhậm kiệt cười đùa, ngươi còn cho rằng mình là bé ngoan nữa sao? Ha ha! Tiếp theo hai người nhìn nhau, đều cười to. Hoa! Lục thúc đến rồi, phiếu cơm lão đại ngươi còn dậy sớm hơn ta. Lúc này, mập mạp hề vải ngáp dài, vừa rình rượu rủi mắt đi ra, vừa nay hắn tỉnh lại phát hiện thuyền dừng ở chỗ nhậm ra nối với sông nội thành, nên mới đi xuống. Hổ hổ! Vụ! Lúc này, hổ hổ trên vai mập mạp nhìn thấy tề thiên đang đứng, liền như đứa trẻ thấy kẹo, hưng phấn lao tới. Nó hưng phấn liền hô tên của mình, cũng quên mất lời nhậm kịp dặn trực tiếp nhảy lên người Tề Thiên. Có chuyện gì? Nhóc con ngươi tránh ra cho bổn đại gia. Tề Thiên đang lĩnh ngộ chữ kia, nhưng không phải nói hắn thật không động dậy được, chỉ là nhập tâm, không ai quấy rầy thì hắn sẽ một mực như thế. Nếu có người bảo hắn làm gì, ví dụ cùng Nhậm Kiệt lên xe linh thú, dẫn dụ Hải Vương, hoặc là giàn luyện Cửu Tinh Phượng Hàm Châu trong hoàng cung cũng không thành vấn đề. Húng gì hắn có ấn tượng sâu sắc với Hổ Hổ, Hổ Hổ vừa nhào lên, Tề Thiên lập tức rối loạn, nhưng rõ ràng hắn đang dồn sức suy ngẫm chữ kia. Nên phản ứng cũng chậm, không có nhanh như thường. Đúng rồi, Ngọc Thành Trang chủ nói hắn có chuyện phải đi, đây là Linh Ngọc hình ảnh của hắn để lại cho ngươi, ta đi trước. Vụ. Nhậm Thiên Tung mới đó còn nói chuyện vui vẻ với Nhậm Kiệt, đột nhiên thấy Tề Thiên khôi phục, sợ đến dùng mình. Hắn thật là bị Tề Thiên cuốn sợ, nên nói đã nói, nhớ tới còn một chuyện cuối cùng cũng nói cho Nhậm Kiệt, sau đó thân hình lao lên cao, bay thẳng về chỗ ở. Lục thúc 4. hoa, Sao đi nhanh thế, không ngồi một lát. Oa, wow. chuyện gì mà vội vã vậy, ở trong nhà còn phải bay. Mập mạp lại ngáp, kỳ quái nhìn Nhậm Thiên Tung chạy đi, trước giờ chưa thấy Lục gia gấp gáp như thế, ngay cả khi đánh Ngọc Tuyền đạo nhân cũng không, cái gì thế, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Người đoán sao? Nhậm Kiệt liếc sang Tề thiên, cười khẽ, mập mạp lập tức hiểu được là chuyện gì. Lúc này, Nhậm Kiệt cũng tiện tay mở linh ngọc hình ảnh của Ngọc Thành để lại, không xem không sao, càng xem, sắc mặt Nhậm Kiệt càng trầm xuống. Chương 294 Chuyện không đúng, đuổi theo. Nhậm gia chủ, trong thời gian này được nhiều chiếu cố, Lão Tổ còn phải ở nhậm gia tu luyện, có chuyện gì ngài có thể căn dặn người ta để lại, bọn họ nhất định sẽ làm toàn lực. Nhân Long cơ duyên xảo hợp lấy được Ngư Long Hàn Thảo, chẳng những lực lượng bản thân có đột phá, còn thừa lại có giúp ích rất lớn cho vô song. Bây giờ chúng ta đang lên đường, thuận tiện dẫn theo vô song dạo chơi hội giao dịch Thánh Đan Tông, xong chuyện bên này thì chúng ta sẽ trở về. Trong hình ảnh, Ngọc Thành cực kỳ khách khí. Tuy rằng Nhậm Kiệt cùng Ngọc Vô song như bạn bè, cũng rất cung kính đối với hắn. Chắc thở 41. Nhưng nhìn từ góc độ khác, Nhậm Kiệt cùng Lao Đan Vương Ngọc Trường không lại luận giao ngang hàng, tính ra hắn liền nhỏ hơn nhiều. huống chi Nhậm Kiệt có đại ân với Minh Ngọc Sơn Trang, còn nhiều lần cứu Lao Đan Vương, bằng không hiện tại Lao Đan Vương còn không có cả cơ hội xung kích đột phá cuối cùng, càng đừng nói chuyện khác. Hơn nữa hắn cũng biết lợi hại của Nhậm Kiệt, thu được địa viêm chu quả trong mạch khoáng linh ngọc ngọc tiền sơn, có thể luyện chế thành dược phẩm cho mọi người. Bởi vậy hắn cũng thu lợi không ít, cho nên hắn cũng không che giấu, bằng không chuyện như thế này sẽ không thể tùy tiện nói, sợ bị người khác ghi nhớ hoặc chiếm đoạt. Hắn rất chân thành, nói thẳng ra mình muốn làm gì, sao lại đi, dù sao ở chỗ Nhậm Kiệt lâu như vậy, rời đi cũng phải nói cho rõ. Chỉ là hắn nói rõ ràng, Nhậm Kiệt nghe rồi, sắc mặt dần trầm xuống. Nhậm Kiệt tiếp xúc không nhiều với Ngọc Nhân Long, chủ yếu là lần đó cựu đầu Long Vương vây khốn minh Ngọc Sơn Trang, bởi vì đi vào minh Ngọc Sơn Trang nên mới xảy ra mâu thuẫn. Lúc đó Nhậm Kiệt cho tạ kiếm đánh bại hắn, nhưng Nhậm Kiệt lại hiểu rõ cá tính của Ngọc Nhân Long. Nếu nói hắn xấu thì cũng chưa tới, có điều cá tính khó chịu, suy nghĩ cùng cách nhìn vặn vẹo của hắn làm Nhậm Kiệt không ưa. Hơn nữa biểu hiện cùng ánh mắt của hắn khi nhìn Ngọc Vô Song, giống như Ngọc Vô Song thiếu hắn nhiều lắm. Ấn tượng sâu nhất của Nhậm Kiệt là lúc đó Ngọc Thành cùng Lao Đan Vương Ngọc Trường không bảo hắn xin lỗi mình, tên này cưỡng thật làm người ta im lặng. Nếu như Minh Ngọc Sơn trang thiếu ngươi cái gì, ta có thể dùng mạng trả nhưng tuyệt đối không nói xin lỗi người như thế làm sao lại đống biến hóa lớn như vậy hơn nữa ngư long hàn thảo có hiệu quả thanh tâm minh thần có tác dụng trọng yếu để trợ giúp đột phá âm dương cảnh không đến mức khiến người ta tẩu hỏa nhập ma giúp người bình ổn tâm hỏa cũng có nhiều tác dụng khác kỳ diệu không kém gì địa viêm chú quả nhưng vấn đề là vật kia tuyệt đối không có tác dụng thay đổi tính cách chẳng lẽ sau khi hắn đột phá tính tình đại biến vậy thì càng không thể nào trong thời gian ngắn người ta làm sao biến thành như vậy Đừng nói gì là chờ phần để pha chế thuốc cho Ngọc vô song. Hơn nữa Phương Hương Thánh Đan Tông vừa lúc ngược với Minh Ngọc Sơn Trang, nói cách khác đi vào trong đó sẽ hoàn toàn thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của Minh Ngọc Sơn Trang, ngay cả lực ảnh hưởng của Minh Ngọc Hoàng Triều cũng yếu đến cực hạn. Không đúng, tuyệt đối có vấn đề. Ngọc Nhân Long này đã sớm đến Ngọc Kinh Thành, bởi vì nguyên nhân của mình, hắn không đến nhậm ra cũng bình thường, nhưng sao lại chạy đến chỗ đó? Ngư Long Hàn Thảo, thật là có trùng hợp với tên Ngọc Nhân Long, còn có thể giúp hắn đột phá. Tuyệt đối là chuyện vui to lớn. Mấu chốt là còn giúp được Ngọc Vô Song, cộng thêm Ngọc Nhân Long thay đổi, gần như đánh trúng yếu hại của Ngọc Thành. Quan tâm nhất là tu vi của Ngọc Nhân Long tăng lên, quan tâm nhất là vấn đề của Ngọc Vô Song, quan tâm nhất là quan hệ của huynh muội bọn họ, kết quả lần này đều giải quyết được, hơn nữa còn là cháu mình nói thế, khó trách Ngọc Thành không cần nghĩ liền đi. Nhậm Kiệt không giống Ngọc Thành, hắn sẽ không vui vẻ hưng phấn kích động như thế, cho nên càng bình tĩnh phân tích chuyện này, càng phân tích càng cảm thấy trong này có vấn đề. Lại nghĩ tới hành động của Hải Vương trước đó, cựu đầu Long Vương bị lợi dụng tấn công Minh Ngọc Sơn Trang, tên kia muốn cướp lấy Ngọc Vô Song, càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Phiếu cơm Láo Đại 4 Phiếu cơm Láo Đại, đang nghĩ gì, sao vậy, không phải còn chưa tỉnh rượu đó chứ? Lúc này thấy nhậm kiệt cao mày, sắc mặt không đúng, mập mạp lên lo lắng hỏi. Dù sao hôm qua quả thật phiếu cơm Láo Đại uống nhiều rượu lắm, đương nhiên, sau đó hắn cũng uống không ít, tuy rằng hắn cùng hổ hổ là uống bằng chung nhỏ. Ngọc Nhân Long có cổ quái, chỉ sợ Ngọc vô song cùng Ngọc Thành đã xảy ra chuyện. Nhậm Kiệt nói rồi, nhìn mập mạp, nói chuyện mình vừa nghĩ. Ừ ừ ừ. Mập mạp nghe lời Nhậm Kiệt, gật đầu không ngừng, hết sức đồng ý, không sai, không sai. Lúc đó ta đã nhìn Ngọc Nhân Long hắn không thoải mái, không tự nhiên, thái độ luôn cao gắt, giống như ai đó thiếu hắn cả mỏ linh ngọc vậy. Bản tính khó rời, hắn tuyệt đối không thể nào dễ biến thành tốt như thế. À, vậy phải làm sao, bọn họ đã ra ngoài rất lâu rồi. Bây giờ chúng ta lập tức đuổi theo, không được, bảo tề thiên kéo chúng ta bay đi sẽ đuổi theo nhanh hơn, hoặc là bốn. Không được. Nhậm Kiệt lập tức quát tay, từ khi Minh Ngọc Sơn Trang bị tập kích, những người đó đã hiểu rõ tình huống muốn bắt lấy vô song. đến sau Hải Vương không hiểu sao lại đống nhiên quay về, biết Lao Đan Vương ở trong nhậm gia chúng ta, đều có vấn đề. Nếu thật có người nấp đằng sau làm chuyện này, mặc kệ là ai chủ đạo, mặc kệ Ngọc Nhân Long có vai trò gì trong đó, Nhậm ra chúng ta có thể đều bị chú ý hướng gì hiện tại có rất nhiều người chú ý tới nhậm ra, nếu như chúng ta có động tác lớn như vậy, chỉ sợ sẽ dẫn tới vô số người chú ý, đến lúc đó thì sẽ càng rắc rối lớn hơn. Vậy phải làm sao, phiếu cơm lão đại mau nghĩ cách đi, nghĩ cách đi. Vô song rất đáng thương, tiểu cô nương khả ái như vậy, lớn như thế mà phần lớn thời gian đều trôi qua trong giấc ngủ, hơn nữa. Bản thân mập mạp rất thông minh, nhưng ở mặt này thì lại không được, hơn nữa có nhậm kiệt, hắn cũng đã quen ý lại. Tuy rằng ở chung với Ngọc Vô Song không lâu, nhưng quan hệ rất tốt, cho nên lúc này hắn liền nóng nảy không thôi, đã quên mất thân phận mập mạp của mình bây giờ, bước lên kéo tay Nhậm Kiệt suốt ruột lắc lắc. Nếu như bộ dạng này mà bị người khác thấy được, nhất định sẽ muốn hút máu. Một tên mập mạp, béo ú trắng tốt, kéo tay Nhậm Kiệt làm nũng như tiểu cô nương, suốt ruột dậm chân muốn khóc, tuyệt đối chấn chết cả đám người. Cũng may lúc này trong sân chỉ có mấy người bọn họ, còn bây giờ Tề Thiên đang khó chịu muốn tránh Hổ Hổ, nhưng Hổ Hổ hoàn toàn không sợ hắn. Bám chết không xuống, cuối cùng càng dứt khoát, trực tiếp bỏ lên ngủ trên đầu hắn. Đừng bội, bọn họ đi ra bình thường, tốc độ sẽ không quá nhanh, chúng ta nghĩ cách đuổi theo còn kịp. Có điều, không thể làm người ta quá chú ý thế này, Ngươi đi bảo thú bá chuẩn bị sẵn xe linh thú, chúng ta cùng đi. À, đúng rồi. Vừa nói, nhậm kiệt vừa nghĩ cách, đột nhiên sáng mắt vỗ tay, ngươi lập tức kéo hải thanh vân lên, làm hắn tỉnh lại, cứ nói bổn gia chủ muốn đi chỗ phụ thân hắn, bảo người của hắn chuẩn bị bên ngoài nói là Hải Thanh Vân muốn về nhà, mời bổn gia chủ đi cùng. bổn gia chủ ở Ngọc Kinh Thành cũng nhâm chán, quyết định đi ra ngoài dạo. vừa rồi Nhậm Kiệt đang nghĩ, làm sao mới khiến vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Nhậm ra không có phản ứng quá lớn, ít nhất không đến mức quá kích động. đột nhiên nghĩ tới Châu Thánh Đan Tông, không phải là nơi Trấn Hải Đại tướng quân Hải Dương phòng ngự hay sao? hội văn hôm qua khi Hải Thanh Vân chủ động lên thuyền, mọi người cùng uống rượu, lúc này kéo hắn ra ngoài thì tiện hơn nhiều, chỉ cần đi ra ngoài thì mọi chuyện dễ làm. Tuyệt đối không thể trực tiếp bay ra, bằng không sẽ lớn chuyện. Dù sao hiện tại quá nhiều người ngó trường Nhậm gia, cũng may nhiều người chú ý mình rõ ràng không nhiều bằng Nhậm gia, nhất là sau khi Lục thúc cùng Lục Thẩm xuất hiện. Người đâu, gọi cận vệ đội chuẩn bị. Nếu là gia chủ chính thức ra ngoài, vậy phải có địa bộ. Còn đang tu luyện nếu có thể di động, lập tức chuyển lên xe linh thú. Can dặn xong, Nhậm Kiệt vừa động thân thức, nháy mắt liên lạc Lục thúc đã trở về. Lục thúc, bên phía Ngọc Thành cùng Ngọc Vô Song có chút vấn đề ta phải đuổi theo xem có chuyện gì. Chờ sau khi ta đi, ngài nghĩ cách làm gia động tĩnh, tốt nhất làm người ta cảm thấy nội bộ gia tộc chúng ta sẽ ra chuyện, sau đó ngài cố ý để ta ra ngoài tránh né. Đương nhiên, cùng với lúc thừa cơ dọn dẹp một ít người, dù sao đã lâu như thế, thật có người muốn làm loạn, cũng nên dọn dẹp. Nhâm kiệt phải đi ra, tự nhiên trước tiên phải nói một tiếng với lục thúc. Một mình ngươi được không? Không thôi thì ngươi chấn giữ ở nhà, để ta đi. Lục ra nhâm thiên tung vừa nghe. Trước tiên là muốn giải quyết thay Nhậm Kiệt. Tình huống này có chút đặc biệt, ta đi thì thích hợp hơn, bởi vì hiện tại không liên lạc được đối phương, chỉ có thể từ từ mà tìm. Hơn nữa ta dẫn theo Thế Thiên, ngài cứ yên tâm. Huống chi ngài cũng biết, hôm nay bên phía Tàn Hồn, Hoàng Đế, các đại gia tộc khác càng nhìn chằm chằm, lúc này đi ra ngoài không phải là chuyện xấu. Chuyện Ngọc Vô Song tương đối phức tạp, Nhậm Kiệt không muốn giải thích nhiều, đơn giản một chút là được. Bí mật trên người Ngọc Vô Song, lần này Ngọc Nhân Long quỷ dị. Một mực có người đánh chủ ý tới Ngọc vô song, mọi chuyện đều khác thường kỳ quái. Hơn nữa rất nhiều nhân tố khác, người khác thật là khó xử lý tốt. Đối với quyết định của Nhậm Kiệt, Lục Gia vẫn luôn ủng hộ. Nghe hắn đã quyết định, cũng không nói gì thêm, nói một tiếng bảo chuyện trong nhà cứ yên tâm. Không bao lâu, mập mạp đã nhanh chóng sắp xếp xong, trở về kéo theo Tề Thiên vừa bất đắc dĩ vừa linh ngộ, cùng Nhậm Kiệt lên xe linh thú. Ở trước xe linh thú của Nhậm Kiệt là xe linh thú ở Ngọc Kinh Thành của Trấn Hải Đại tướng Quân Hải Dương. Lúc này Tiểu Hà mẹ cùng mấy thủ hạ đang chờ, còn có không ít người hầu của Hải Thanh Vân. Tiểu Hà mẹ bái kiến Nhậm gia chủ. Tiểu Hà mẹ vừa thấy Nhậm Kiệt, lập tức quy củ hành lễ, nhưng mà trong lòng nghi hoặc không thôi. Thuyền của bọn họ một mực đi theo sau thuyền của Nhậm Kiệt, nhìn thiếu tướng quân cùng văn thiếu gia, Thành Vương, Nhậm gia chủ uống đến say mềm, cuối cùng đều nằm trên thuyền Nhậm Kiệt, cái này lại không có gì. Nhưng kết quả bây giờ đột nhiên bảo bọn họ chuẩn bị xe linh thú, mập mạp còn cho người đưa Hải Thanh Vân chưa tỉnh rượu lên. Sau đó một đám cận vệ đội bao bọc áo giáp rực rỡ chuẩn bị ổn thỏa, nghiêm nghị đứng đó. Thế này là chuyện gì? Chẳng lẽ có chuyện, kỳ quái, lúc này tiểu hà mệ vô cùng kỳ quái, không hiểu rốt cuộc là sao. Hôm qua thiếu tướng quân nhà ngươi nói trên biển rất vù, hắn ở trên biển lợi hại cỡ nào, bổn ra chủ liền hẹn với hắn đi ra xem thử. Cải lương không bằng bạo lực, hôm nay xuất phát, đi. Nhậm kiệt gật đầu với tiểu hà mệ, ra vẻ như đã sớm nói với hải thanh vân, đột nhiên nổi hứng liền muốn đi A lúc này Tiểu Hà Mễ tròn mắt, nói chơi, nói chơi gì vậy? Chỉ vì hôm qua uống say nói mấy câu liền. Hôm qua dù hắn hầu hạ ở một bên, nhưng sau đó bọn họ uống nhiều quá, nói nhiều lời, uống say đều nói quê mình rất hay, nói chỗ mình có gì đặc sắc là bình thường, nhưng muốn. Sao có thể này, thiếu tướng quân còn chưa tỉnh rượu mà, vậy là lên đường, thế này cũng quá tốc độ quá đi chứ? Thực ra, Tiểu Hà Mễ càng muốn nói là quá điên cuồng đi chứ. Lúc này hắn càng cảm nhận được Các đại thiếu chắc táng ngọc kinh thành làm việc, con mẹ nó thật không ấn theo lẽ thường được. Đừng sưng sờ nữa, đi thôi, chờ thiếu tướng quân các ngươi tỉnh lại thì báo một tiếng, chúng ta đi trước. Hoa, wow, mệnh chết ta, vừa lúc ngủ một giấc thì xem ra sẽ đi được rất xa, ha ha, thật lâu không có ra ngoài chơi, lần này có thể ra ngoài chơi sảng khoái. Mập mạp vặn eo, ngáp dài theo nhậm kiệt lên xe linh thú. A a được, được rồi. Tiểu hà mễ bị mập mạp nói, mới tỉnh lại từ trong kinh ngạc. Nói một tiếng liền lên xe linh thú của bọn họ, đi trước mở đường rời Ngọc Kinh Thành, chạy tới lãnh địa của Trấn Hải Đại Tướng Quân. Chương 295: chết Yểu chấm mới yên lòng. Rời khỏi Nhậm Gia, đi lãnh địa Trấn Hải Đại Tướng Quân. Trắc Hở 41. Tên này lại muốn làm gì? Hôm qua vừa quen biết con trai Trấn Hải Đại Tướng Quân, chẳng lẽ hôm nay liền thân đến cỡ này? Hừ. Tiếp tục chú ý, lưu ý xem bọn chúng muốn làm gì. Chẳng lẽ Trấn Hải Đại Tướng Quân muốn đầu phục Nhậm Gia? Không thể nào. Trấn Hải Đại tướng quân cân lượng không lớn, hơn nữa tính độc lập tương đối mạnh, cho dù năm đó lúc Nhậm Thiên Hành ở đây cũng không, sao bây giờ? Sự thật đúng như Nhậm Kiệt nghĩ, hiện giờ mỗi một hành động của hắn đều bị vô số người chú ý mặc kệ những người này nghĩ thế nào, đều sẽ rất chú ý tình hình của Nhậm Kiệt. Bọn họ biết chuyện của Nhậm Kiệt ở Hội Văn hôm qua, biết chuyện Nhậm Kiệt uống rượu với Hải Thanh Vân, nhưng sao hôm nay lại đông muốn đi chỗ Trấn Hải Đại tướng quân, quả thật làm bọn họ khó hiểu. Nhưng ngay sau khi Nhậm Kiệt đi chưa được mấy canh giờ. Nội bộ nhậm ra đột nhiên xảy ra chiến đấu kích liệt, quy mô vô cùng lớn, toàn là chiến đấu giữa thần thông cảnh, còn có âm dương cảnh tham dự vào. Phong ngự nhậm ra đều khởi động, chỉ là rất ít người biết phạm vi lần chấn động này, chỉ có thể từ bên ngoài nhìn ra có chiến đấu, sau đó không có tin tức nào, tiếp theo là một chuỗi biến động xuất hiện. Những người có quan hệ với nhậm Hàn Lâm, nhậm Văn Húc, nhậm Quân Dương, trước đó vẫn không ban 3NG tới, bây giờ lục tục bị xử lý, lần này động tĩnh quá lớn, dẫn tới không ít rắc rối nhếu loạn. Đương nhiên, trong này có rất nhiều nhiễu loạn có thể không chế, là lục gia nhậm thiên tung có ý buông thả, kết quả chuyện này nhìn rất lớn. Lần này, những người vốn đang suy đoán tại sao nhậm kiệt rời đi, cuối cùng hiểu ra, nhậm gia xảy ra chuyện lớn, xuất hiện biến động mạnh, đại tẩy rửa. Sau đó truyền ra các tin tức, ba người nhậm quân dương, nhậm hàn lâm, nhậm văn húc không hài lòng gia chủ muốn bại miễn, nhậm kiệt ra ngoài tạm tránh song gió. Còn bên trong gia tộc, nhậm thiên tung dẫn người xảy ra xung đột với ba vị trưởng lão trước mắt dường như Nhậm Thiên tung chiếm thượng phong, nhưng nghe nói các trưởng lão cũng có hậu chiêu, tóm lại không ngừng truyền ra các loại tin tức, làm cho nhân vật thượng tầng Ngọc Kinh Thành căng thẳng chú ý biến hóa ở Nhậm ra. Lúc này dường như đã hiểu được gì, nhưng lúc này Nhậm Kiệt đã sớm rời sang Ngọc Kinh Thành, đang trên đường nhanh chóng chạy đến lãnh địa Trấn Hải Đại tướng quân. Đối với Nhậm Kiệt, mặc kệ ở chỗ nào hắn cũng có thể tu luyện, có điều vì hiện tại vòng tròn pháp lực mang tới lực lượng phụ ra quá mạnh, bình thường hắn không dám tùy ý ngưng tụ vòng tròn pháp lực thành trận pháp. Nhưng lần này lên xe linh thú, chuyện đầu tiên Nhậm Kiệt làm là ngưng tụ lực lượng thần thông cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, hoàn thành trận pháp. Đương nhiên, hậu quả hết sức, hết sức nghiêm trọng. Nhậm Kiệt liền như trải qua một trận ác chiến, suốt mấy canh giờ không ngừng dùng dược phẩm, không ngừng tu luyện, mới từ từ khá lên được. Phiếu cơm lão đại, không sao chứ. Lúc này, mập mạp vẫn luôn canh bên cạnh Nhậm Kiệt, lau mồ hôi, cẩn thận hỏi, còn căng thẳng, nhẹ nhàng hơn cả mình bị thương hay tu luyện, nói rất nhỏ. ừ bớt được một chút Ngươi làm gì mồ hôi đầy đầu, ta không sao. Nhậm Kiệt cố nén áp lực cực lớn, cơ năng thân thể đau đớn, cố gắng nói chuyện bình thường, nhưng thực tế lại rất chậm chạp nặng nề. Mập mạp nghe mà trong lòng khó chịu, vừa thấy Nhậm Kiệt còn lo cho mình, vội nói, ta không sao, nhưng mà phiếu cơm lão đại ngươi tu luyện quá khủng khiếp, vừa rồi ta nhìn mà còn cảm thấy muốn chết. Chỉ dựa vào hơi thở dao động, lực lượng thân thể biến đổi, không kém hơn lần ngươi bị sát thủ trọng thương, quá liều mạng, rốt cuộc là cái công pháp tu luyện gì? Quá khủng bố. Nghĩ lại những chuyện xảy ra trong mấy canh giờ vừa rồi, mập mạp vẫn còn thấy run sợ, cái này làm gì là tu luyện, quả thật là liều mạng mà. Nếu không phải sớm biết phiếu cơm lão đại tu luyện không tầm thường, hắn phải hoài nghi phiếu cơm lão đại có phải trúng độc, hay là bị người ta trọng thương, nội thương, hoặc là có người nào muốn chiếm lấy thân thể phiếu cơm lão đại, đang giao chiến ở bên trong, bởi vì tình huống này quá khủng bố. Ngay cả hắn đứng nhìn, chỉ nhìn thôi mà cảm thấy muốn không chịu nổi. Cha ta để lại một bộ công pháp, gọi là Ngọc Hoàng Quyết, tình huống cụ thể thì ta cũng không rõ, đau khổ thì có một chút, nhưng chống được thì hiệu quả rất rõ ràng. Thật ra chỉ là thích hướng mà thôi, hiện tại đỡ hơn nhiều. Nhâm Kiệt nói rồi, cũng thở phào một hơi. Hiện tại ta lại hiểu ra một chuyện, độc ác với kẻ địch không tính là độc ác, kẻ ác với chính mình mới là kẻ ác chân chính. Phiếu cơm lão đại ngươi thật là ác. Mập mạp nhét ngon cái, tận đáy lòng nói. Đệ, lời nào tới miệng ngươi cũng liền biến vị. Nhậm Kiệt bị hắn chọc cười, cười mắng nói, đừng nói nhảm nữa, bảo ngươi siêu tầm tư liệu đã làm xong chưa. Đã sớm xong rồi, tư liệu này cũng không nhiều, cũng may sau đó mặc hồng phái người đưa đến một chút, không thôi để ta đọc cho. Mập mạp nói rồi đưa tài liệu đã chỉnh xong cho Nhậm Kiệt, nhưng lại thấy hai tay, thân thể của Nhậm Kiệt chịu áp lực rất lớn, hắn lại rụt tay về. Ngươi nói ta nghe là được, thật ra đường biển Minh Ngọc Hoàng Chiều rất rộng, bờ biển rất dài, vốn xung quanh có mười mấy quốc gia nhỏ, nửa đảo nửa đất liền dựa vào hải quân lợi hại một mực dây dưa với minh ngọc hoàng triều. Hải quân minh ngọc hoàng triều ban đầu cũng không mạnh, khi đó tình hình trên biển hỗn loạn, nối liền bốn phương. Nhưng sau đó ở giữa biển bỗng nhiên xuất hiện thêm một rải hắc ám cùng dãy vòng xoáy rất lớn, hai chỗ này vừa lúc hoàn toàn ngăn cách hải vực này, tạo thành ngăn cách giữa minh ngọc hoàng triều với những chỗ khác, sau đó minh ngọc hoàng triều có thể bình định thế lực cùng quốc gia trên biển, một mặt là bởi hai chỗ cấm địa đặc thù này, mặt khác cũng là vì hải gia đổi phục. Tư liệu hải gia cho thấy Gia tộc bọn họ quả thật có chút liên hệ với thiên hải đế quốc, nghe nói bọn họ là con cháu dòng thứ thiên hải đế quốc, bị loại trừ đổi giết, dẫn theo tư liệu trên biển đi đến Minh Ngọc Hoàng Triều, cuối cùng cắm rễ ở Minh Ngọc Hoàng Triều, đồng thời nhiều đời được phong làm Trấn hải đại tướng quân. Sở dĩ gia tộc bọn họ không có nhiều liên hệ với người khác, là bởi không cần thiết, bọn họ cũng muốn yên tĩnh. Biển khơi dù rộng lớn, nhưng hòn đảo còn thừa lại đã không uy hiếp được, cho nên mọi người cũng không để ý tới hải dương cùng Trấn hải đại tướng quân cũng có chút coi thường hắn, mà ở lãnh địa trấn hải đại tướng quân, còn một lực lượng mà chúng ta nhất định phải chú ý, Thánh Đan Tông. Vị trí Thánh Đan Tông vô cùng thần kỳ, vừa lúc ở giữa hai bên cấm địa trên biển, sơn môn cùng hòn đảo của bọn họ vừa lúc không bị ảnh hưởng. Cho nên chỗ bọn họ là nút thắt trọng yếu qua lại hai hải vực, bởi vậy Thánh Đan Tông từ một môn phái nhỏ trở nên ngày càng phồn vinh. Vốn bọn họ là một tông môn hải ngoại, nhưng hôm nay đã bắt đầu mở hội giao dịch trên lãnh địa trấn hải đại tướng quân. Ban đầu chỉ là giao dịch đan dược, dược liệu, tài liệu trên biển, dần dần đạt được hiệp nghị với Minh Ngọc Hoàng Triều, thành lập riêng một một cái hội giao dịch, trong thời gian cố định cho vô số tán tu hoặc người các thế lực đến giao dịch mua bán. Dù nói Minh Ngọc Hoàng Triều có thể rút được rất nhiều thuế thu, nhưng cũng thấy được ảnh hưởng rõ ràng của Thánh Đan Tông trong những năm gần đây. Hiện tại không giống trước kia, không có ảnh hưởng của đám người Nhậm quân Dương, Nhậm Kiệt đã nắm giữ quyền lực trong nội bộ Nhậm gia. Tuy rằng trước đó Nhậm Kiệt một mực không cố ý biểu hiện. Vẫn là bên ngoài hiểu lầm nhầm ra vẫn còn là cục diện ba vị trưởng lão minh tranh ám đấu với hắn. Cho nên hắn muốn cần một chút tư liệu, liền có thể lấy được thứ hữu dụng, như là hải gia là từ thiên hải đế quốc đầu phục, chỉ có tầng đỉnh năm đại gia tộc mới có tư cách biết. Bao gồm các tư liệu thánh đan tông, hội giao dịch cũng thế, làm cho nhậm kiệt thuận tiện hơn nhiều. Đương nhiên, những tư liệu này cũng có hạn không có tư liệu sâu hơn, bởi vì bình thường thì như vậy là đủ rồi. Còn những thứ khác, mập mạp không ngừng đọc cho nhậm nghe từ từ nói rõ tình huống vùng Duyên Hải Đông Nam. Bên này khá gần vùng đất phong của phương gia, so ra thì giàu có hơn một chút, bởi vì hai cấm địa kỳ lạ xuất hiện, ở đây cơ bản không có chiến loạn gì, là vùng đất lành ở Minh Ngọc Hoàng Triều, ba thành lương thực trở lên của cả nước đều sản xuất từ chỗ này. Sau đó lớn nhất là Trấn Hải Tướng Quân, tuy nhiên hắn không có quyền can thiệp sự vụ địa phương, chủ yếu là chuyện vùng Duyên Hải, đây là nguyên nhân Trấn Hải Tướng Quân không bằng nhậm thiên hành, nhậm thiên kỳ, ngụy Thế long Các đại tướng quân bọn họ đều nắm giữ quân chính hành tỉnh, nắm hết quyền hành. Đương nhiên, trên danh nghĩa Trấn Hải đại tướng quân là người có quyền thế lớn nhất ở quanh đây, nhưng thực tế vẫn nằm trong khống chế của hoàng gia, lực ảnh hưởng của phương gia lại còn lớn hơn một chút. Phiếu cơm lão đại, ta nghiên cứu qua, chúng ta muốn đi hại vực Trấn Hải đại tướng quân khống chế, có rất nhiều con đường để chọn, trong đó có một cái đi ngang qua hội giao dịch, cho nên có thể không khiến người ta hoài nghi thì đi con đường này. Nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Dù sao Thánh Đan Tông, Phương gia đều có thủ với chúng ta, nơi này không phải là Ngọc Kinh Thành. Tuy rằng bản thân mập mạp tùy tiện quen rồi, ngoài luyện chế dược phẩm ra, những chuyện còn lại đều tùy ý, thường hay có sai lầm. Nhưng chuyện nhậm kiệt giao phó, nhất là nhìn nhậm kiệt tu luyện đau khổ như thế, vì không để nhậm kiệt phải hao tâm tôn sức, hắn vẫn làm thật tỉ mỉ, có thể tính đều tính, cho nên lúc giới thiệu rất cặn kẽ, cũng nói ra ý của mình. Nên tới thì phải tới, sợ cũng vô ích. Nói thế nào đây là thiên hạ của Minh Ngọc Hoàng Triều, chúng ta làm gì cũng cẳng có chỗ rửa cùng nội tình hơn bọn họ. Nếu bọn họ muốn chơi lớn, chúng ta theo tới cùng. Nhâm Kiệt gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng hắn không có gì sợ hãi. Ngay cả Ngọc Tuyền Đạo Nhân mà hắn cũng dám một mình ứng chiến, bảo bối của tàn hồn bố chi chặn giết sát thủ vương mà hắn cũng dám cướp, ngay cả sát thủ tàn hồn chuyên giết chóc mà hắn cũng đánh lén, thật đúng là không có chuyện nào hắn không dám làm. Trong hậu cung Ngọc Kinh Thành, thẩm cung của Dĩnh Phi nhớ kỹ. Nhất định phải tự tay giao cho tông chủ, chuyện này tuyệt đối không thể để đệ đệ của ta biết, tuyệt đối không thể ảnh hưởng hắn tu hành. Đi đi. Lúc này, Dĩnh phi sắc mặt tiểu thụy, nhiều ngày qua một mực lấy lệ rửa mặt, không có tinh thần, lúc này trong mắt tràn đầy hận ý, quyết liệt. Tay run run giao một miếng ngọc bài cho một lão giả, sau đó căn dặn lần nữa. Vốn trong lòng nàng ngày hận đêm hận, nhưng không có cách nào, mỗi khi nghe tin về nhậm kiệt là làm nàng tức giận không thôi. Không ngờ hôm nay Nhậm Kiệt lại muốn đi đến chỗ Trấn Hải Đại tướng quân, nơi đó không phải chỗ thế lực Thánh Đan Tông có thể tác động hay sao? Nhậm Kiệt à Nhậm Kiệt, ngươi đang tự mình tìm chết mà. Xin Hoàng phi yên tâm. Vệ ảnh. Lão giả không người hành lễ, nháy mắt tiếp theo thân thể đã bay lên trời, một đoàn âm sát khí bao bọc trực tiếp bay vụt đi. Có thể dựa vào lực lượng bản thân bay đi, tự nhiên là cường giả siêu cấp âm dương cảnh, mà có thể tùy ý bay trong hoàng cung, tự nhiên cũng có thân phận công khai. Trong ngự thư phòng, Hoàng đế ngẩng đầu nhìn phía Lão Già bay ra khỏi hậu cung. Lão Già này là do Thánh Đan Tông phái tới bảo vệ Dĩnh Phi lúc gả vào hoàng cung, coi như một loại tôn trọng. Đã qua nhiều năm, Dĩnh Phi làm rất tốt, giữ bổn phận, không đúng tay lung tung vào chuyện gì. Nhớ kỹ làm nữ nhân của hoàng đế, cũng trở thành cầu nối giữa hoàng đế và Thánh Đan Tông. Đáng tiếc Quách Tông hữu sẻ ra chuyện, cuối cùng nàng không nhịn được nữa. Nhưng mà như vậy cũng hay, tuy rằng nhậm kiệt không giống cha hắn, không phải hạng siêu cấp thiên tài xuất thế ngang trời. Nhưng mà quá tà môn, chuyện có dính dáng tới hắn liền biến thành hỗn loạn. Tiếp tục như vậy không phải là cách, mặc kệ nhậm gia nội đấu thế nào, nếu không cần tự mình ra tay mà có thể giết được hắn, đây là kết quả tốt nhất. Chết yếu. Hoàng đế thầm nghĩ, lập tức chầm chậm nhìn về phía tờ giấy trắng trên bàn, ngẫm nghĩ liền viết xuống hai chữ. Nhậm thiên hành, ngươi không thể lưu, con trai ngươi cũng chỉ có chết yếu thì chấm mới yên lòng, mới yên tâm được. Chương 296, đột biến, đột kích. Ừ, đau đầu quá Thật là, Hải Thanh Vân chầm chậm ngồi dậy, lắc đầu, cảm thấy đầu thật nặng. Triệu chứng sau sau rượu dù không khủng khiếp như người thường, nhưng uống nhiều rượu cũng quả thật không dễ chịu. Chắc hờ 41. Ngụy Lượng đã sớm nói thân thể hắn đặc biệt, Văn Tử Hào lớn tuổi nhất trong nhóm lực lượng cũng không yếu, Lý Thiên Thành càng không cần nói, mình cũng không tầm thường, kết quả bốn người liều đấu một cũng không qua được. Lúc này nghĩ tới, Hải Thanh Vân vẫn còn cảm thấy khó tin, chậm rãi thúc đẩy lực lượng đặc thù trong người, làm mình tỉnh táo lại. Không khó chịu nữa, lúc này mới mở mắt. Vừa mở mắt, Hải Thanh Vân liền mở người, hắn rất quen thuộc hoàn cảnh này, nhưng... Vấn đề là, đây là trong xe linh thú của mình, sao mình lại chạy vào xe linh thú? Đợi tiếp theo Hải Thanh Vân chú ý tới non xanh nước biếc hai bên đường, xe linh thú chạy vù vù, thị vệ điên cuồng đuổi theo, đằng sau còn một xe linh thú nữa, mới ý thức được không đúng. Người đâu? Hải Thanh Vân trầm giọng kêu một tiếng. Thiếu tướng quân, ngài tỉnh rồi. Vừa nghe tiếng. Tiểu Hà Mễ vội vào. Đã xảy ra chuyện gì? Hải Thanh Vân chỉ bên ngoài. Hắc. Tiểu Hà Mễ cười khổ nói, ngài đi mặc sau hỏi nhậm gia chủ. Sau khi ngài ấy tỉnh lại liền đột nhiên nói hôm qua các người hẹn nhau đi lánh địa chấn hải đại tướng quân cai quảng, muốn đi ra biển du ngoạn, hóng gió một phen. Kết quả bảo chúng ta dẫn theo ngài còn chưa tỉnh cùng lên đường. Du ngoạn, hóng gió. Hải Thanh Vân bốc chán, muốn nhớ lại chuyện hôm qua. Đằng trước thì hắn còn nhớ được, đằng sau thì thật nhớ không ra. Đừng nói là những gì mình nói. Thực tế đúng như tiểu hà mễ cười khổ. Dù là có nói qua, hành động của nhậm kiệt cũng quá đùa giỡn, tùy ý. Ừm. Ta biết rồi, rửa mặt xong ta đi sang nhậm gia chủ một chuyến. Hải Thanh Vân khẽ gật đầu, khí độ còn đặc biệt hơn cả hoàng tộc như Lý Thiên Thành. Nói rồi liền đi rửa mặt. Trong xe linh thú của hắn có chuẩn bị đầy đủ, vệ sinh xong. Hải Thanh Vân sáng láng hẳn ra, thân hình vừa động đã rời xe linh thú. Hắn không để xe linh thú dừng lại. Bởi vì hắn mơ hồ nhận ra có gì không đúng, chỉ riêng tốc độ chạy đi đã có điều không đúng. Thực tế vừa nãy Tiểu Hà Mẹ đã nói, bên hắn đã có không ít người tụt lại đằng sau, nhưng tốc độ bên nhậm kiệt vẫn không ngừng tăng lên, đây cũng là điều làm Tiểu Hà Mẹ khó xử. Nhưng Hải Thanh Vân chưa tỉnh, hắn cũng không có cách nào, chỉ có chờ hắn tỉnh lại rồi mới tính. Cho nên lúc này Hải Thanh Vân ra ngoài, lang không nháy mắt đáp xuống xe linh thú của nhậm kiệt. Nhậm gia chủ, không biết có tiện không, Hải Thanh Vân làm phiền. tỉnh rượu rồi. Vào đây nói, giọng của nhậm kiệt có vẻ mệt mỏi. Hả? Chỉ nghe được tiếng của nhậm kiệt, Hải Thanh Vân liền sững sốt bởi vì nghe tiểu hà mẹ nói nhậm kiệt đã sớm tỉnh, hơn nữa không giống bị gì. Lúc đó hắn còn nghĩ, sau này không bao giờ được đấu rượu với tên biến thái nhậm kiệt này, một đấu bốn mà còn biến thái như vậy, nhưng giờ nghe giọng lại không giống tiểu hà mẹ đã nói. Trong lòng kỳ quái, Hải Thanh Vân bước vào xe linh thú của nhậm kiệt. Nhậm gia chủ, ngài không sao chứ? Vừa bước vào, nhìn sắc mặt Trạng thái tinh thần của nhậm kiệt, Hải Thanh Vân liền hoàng sợ. Nào phải không sao, thế này quả thật như người bị thương nặng sâu đại chiến mà. Lúc này Hải Thanh Vân chỉ có cảm giác, định, con mắt của tiểu hà Mễ ngươi thế nào vậy nè. Đồng thời cũng cảm thán, thì ra nhậm kiệt uy phong như thế, cũng chỉ là cố nén thôi, trước cứ uy phong, sau mới chịu tội mà. Biểu tình của hắn đều lọt vào mắt nhậm kiệt, mập mạp, suýt nữa làm mập mạp cười phun ra. Chuyện nhỏ, không chết được, ngồi xuống nói chuyện, vừa lúc chạy đi nghỉ ngơi một lát là được rồi. Nhậm Kiệt cười bảo Hải Thanh Vân ngồi xuống, cũng không cố ý giải thích. Được. Vậy ngài cũng phải chú ý nhiều hơn. Hải Thanh Vân vốn muốn nói sau này đừng có cố quá, cần gì liều mạng như thế, nhưng ngẫm lại cũng không nói. Nam nhân mà, đều sĩ diện, chuyện này thật không cách nào nói được. đương nhiên, tuy rằng lúc này Nhậm Kiệt có vẻ thảm như thế, nhưng Hải Thanh Vân ngẫm lại cũng bình thường. Nếu mình uống nhiều như thế, có tỉnh lại được hay không cũng thành vấn đề. Chỉ là cảm thấy nhậm kiệt liệu mạng quá mức Mập mạp nhìn Hải Thanh Vân muốn nói lại thôi Còn biểu tình đó Sắp cười phun ra cố nghẹn đến không chịu được Tuy rằng mọi người tiếp xúc không lâu Nhưng coi như hợp ý Giống như ta nói khi đó rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu Nói chẳng hợp lời không quá nửa câu Chúng ta ít ra cũng coi như hợp ý lần này Vừa lúc ta phải đi địa bàn của ngươi làm ít chuyện Không muốn để quá nhiều người biết Vì thế kéo ngươi theo Để ngươi làm bia đỡ đạn Vừa rồi đã nói với mập mạp Chờ ngươi tỉnh còn phải tìm hiểu tình huống nữa. Nhậm Kiệt cũng không che giấu, cơ bản nói rõ tình huống. Đúng như hắn nói, tuy rằng cùng Hải Thanh Vân chưa nói là chi kỷ, nhưng dù sao coi như bạn bè, có thể nói thì cứ nói, không cần thiết phải che giấu lợi dụng đối phương. Vốn là trong lòng Hải Thanh Vân còn rất nhiều nghi ngờ, nhưng cũng không ngờ Nhậm Kiệt lại nói câu đầu đã nói đến thế này, hắn cũng mới gặp tình huống này lần đầu. Vậy thì dễ thôi, nhậm gia chủ có thể sử dụng đến là nhìn chúng ta, có chuyện gì thì ngài cứ nói. Nhưng mà chúng ta đã chạy hết tốc lực, như vậy tạm thời để lại bọn thị vệ, bằng không dẫn bọn họ theo sẽ làm chậm tốc độ. Nếu Nhậm Kiệt đã nói như thế, vậy không ngừng tăng tốc chạy đi thì rõ ràng là có chuyện, Hải Thanh Vân tự nhiên sẽ không đi hỏi chuyện gì, ngược lại trực tiếp suy tính làm sao cho càng tốt hơn. Nhậm Kiệt khoát tay nói, không cần phiền phức như vậy, nếu thế không phải cho mọi người đều biết chúng ta rất vội hay sao. Tốc độ thì phải có, đến lúc cần hậu đoàn thì cũng có, phải tốc độ, cũng phải có trận thế uy nghiêm. vậy thì phiền phức Vừa nghe thế, Hải Thanh Vân cũng khó xử. Nói thật, hắn thật không biết làm sao vẹn cả đôi đường. Nên biết xe linh thú không ngừng tăng tốc chạy đi, ngựa thường không thể so sánh, cần tốc độ lại muốn trận thế uy nghiêm, trừ khi tất cả thị vệ đều ngồi xe linh thú, bằng không. Ngươi không cần lo, ta đoán với tốc độ hiện giờ, bên ngươi đã có người không theo kịp. Mập mạp, ngươi đi giải quyết. Nhân kiến nói, cho mập mạp ra ngoài giải quyết vấn đề. Ha! Được. Ha ha, ta đi ra trước mập mạp đã sớm không nhịn cười nổi, lúc này nói một tiếng vừa cười vừa chạy ra ngoài. Giải quyết, làm sao giải quyết chuyện này? Hải Thanh Vân nghe vậy càng thêm tò mò, không hiểu nhìn Nhậm Kiệt. Nhìn bộ dạng của hắn, Nhậm Kiệt cười nói, trước kia ta từng chạy như thế, có kinh nghiệm. Thật ra chỉ cần không ngừng cho ngựa dùng dược phẩm, chính là thuốc kích thích ngang với linh đan hạ phẩm, duy trì thể lực, bùng phát tốc độ gấp 3 lần bình thường, có thể duy trì nước rút trong thời gian dài, cơ bản có thể đuổi kịp tốc độ cao nhất của xe linh thú. Hải Thanh Vân là ai? Con của Trấn Hải Đại tướng quân, cũng có huyết thống thần bí, nhưng lúc này cũng bị lời của Nhậm Kiệt làm hoảng sợ, trong lòng toát ra ý nghĩ đầu tiên, đó là phá sản, con bản nó quá phá sản. Thì ra cái gọi là biện pháp giải quyết của Nhậm Kiệt là như thế, lại còn rất bình thường, điều này nói rõ bọn họ tuyệt đối không phải lần đầu làm chuyện này. Đúng rồi, vừa nãy mình đi qua xe linh thú, nhìn thấy các thị vệ của Nhậm Kiệt đều có thể bám sát theo, khó trách, khó trách. Nhưng thế này cũng phá sản quá đi chứ. Đừng nói mình, dù là hoàng tử, thái tử, thậm chí hoàng đế, xem chừng cũng không làm ra được loại chuyện phá sản này. Ngay cả thánh đan tông tông phái luyện đan nổi danh thiên hạ, cũng chưa nghe nói bọn họ làm chuyện như thế. Mấu chốt đây không phải đánh cược, không phải đánh đố, Nhậm Kiệt nói chuyện bình tĩnh, tùy ý không phải như đang giả vờ, thế mới làm hắn chấn động bất ngờ. Đã sớm nghe nói Nhậm Kiệt rất tà khí, vốn còn không tin, hiện tại tiếp xúc càng nhiều với hắn, Hải Thanh Vân càng cảm thụ sâu sắc. Cũng may sau đó nhậm kiệt bắt đầu hỏi chuyện khác, đều là phong thổ, tình huống xung quanh mà Hải Thanh Vân quen thuộc, cho nên hắn vừa trả lời cũng hồi thần lại. Thời tiết trong lành, trời trong nắng ấm, vốn là mặt trời chiếu rọi, nhưng lúc này không cảm thấy nóng rất gì, ngược lại có một chút lạnh lẽo. Lúc này ở trên xe linh thú, Ngọc Vô Song đang liều mạng chống lại cơn buồn ngủ, vui vẻ nhìn ngọn núi đằng xa. Gia Gia 4 Gia Gia, ở đó là liệt nhật tuyết phong sơn phải không, thật là đẹp. Gia Gia Không phải ca ca chờ chúng ta ở đó. Lúc này Ngọc Vô Song hưng phấn chỉ đỉnh núi đằng xa, xung quanh trời nắng chang chang, nhưng đằng xa lại có một ngọn núi tuyết, tuyết trắng bao phủ trên đó. Dưới trời nắng chói chang, người ta có cảm giác lạnh lẽo, liệt nhật tuyết phong sơn vô cùng đặc biệt, là chỗ thần kỳ nhất hành tinh An, An Dương. Hành tinh An Dương tuy rằng gần vùng duyên hải, nhưng rất nhiều chỗ lại rất khô hạn, bởi vì nhiệt độ nơi này rất cao, ngoài những chỗ đặc biệt gần biển, có một nửa chỗ đều có núi lửa phun trào quanh năm. Nghe nói chỗ này xảy ra một lần đại chiến, trên 6 phần hành tinh trở thành núi lửa, dân cư không đông. Nhưng hành tinh này lại có chỗ thần kỳ, quanh năm tuyết trắng, đóng băng không tan, mấy trăm dặm sừng quanh lại trở nên vì nhiều, 8 phần dân cư hành tinh An Dương đều sinh tồn ở mấy trăm dặm bên dưới liệt nhật tuyết phong sơn. Nhưng mà tuyết phong sơn lạnh băng khắc thường, căn bản không thể trèo lên, thẳng đến sau Thánh Đan Tông đạt được hiệp nghị với Minh Ngọc hoàng triều, mở ra hội giao dịch trên đó. Thực tế hội giao dịch tu luyện giả chân chính quả thật không tồn tại ở chỗ người thường, nơi này vừa lúc thích hợp. Lúc này, Ngọc Thành, Ngọc Vô Song đến đây, cũng không dẫn quá nhiều người, chỉ một mình dẫn cháu gái chạy đến. Dù sao hiện tại Minh Ngọc Sơn Trang ở thời kỳ phi thường, hơn nữa hắn cũng không muốn dẫn tới động tĩnh quá lớn, ngay cả xe linh thú này cũng không phải của Minh Ngọc Sơn Trang, tùy tiện mua một chiếc bình thường. Mọi chuyện đều cẩn thận, chủ yếu là tới đón Ngọc Nhân Long, dẫn Ngọc Vô Song đến chơi, có thể giúp thì giúp một chút Đẹp không? Liệt nhật tuyết phong sơn là kỳ cảnh lớn ở hành tinh An Dương, tạo hóa thiên địa thần kỳ, sức người không chống nổi. Ha ha! Vui không? Tới nhanh thôi, đến lúc đó Gia Gia dẫn con đi chơi một chút. Nếu con buồn ngủ thì đừng cố chống, như vậy sẽ rất mệt. Ngọc Thành thấy Ngọc vô xong buồn ngủ không thôi, còn cố chống, thấy nàng vui vẻ, Ngọc Thành cũng an ủi. Không sao, đợi gặp ca ca thì được rồi. Hoa! Gia Gia nhìn xem xung quanh có rất nhiều nhà, thật là đẹp. Nhà bên dưới đều là màu trắng Nghe Ra Gia, Gia nói ca ca lấy được bảo vật Muốn giúp mình luyện chế đan dược Hơn nữa gặp được kỳ cảnh như thế Nàng hưng phấn làm sao cũng không muốn ngủ Nàng sợ đợi mình thức dậy Thì đã qua thật lâu, bỏ lỡ mọi thứ Bởi vì chuyện thế đã diễn ra nhiều lần Lần này nàng không muốn bỏ lỡ Ngọc Thành gật đầu cười Ngay lúc này, đột nhiên Ngọc Thành đứng lên Sắc mặt thay đổi Hả? Gia Gia, sao vậy? Ngọc vô song phát hiện không đúng Nhìn sang Gia Gia mau vào trong, Ngọc Thành quát tay, đã kéo Ngọc vô song muốn đưa nàng vào xe linh thú. Cùng lúc đó, một trận gió âm sát tập tới, một người từ không trung nhanh chóng bay tới, cả người dâm máu, hết sức khủng bố, trong lúc bay cũng rất đau đớn, sắp không chống nổi. Ca. Ngọc vô song còn chưa vào, liếc qua liền nhận ra đó là ca ca Ngọc Nhân Long, sắc mặt đại biến kinh hô. Chương 297, liệt nhật tuyết phong sơn. Vành Và 4. Nhân Long. Ngọc Thành nháy mắt bùng nổ lực lượng bởi vì hắn cảm nhận được đằng sau Ngọc Nhân Long có hai cỗ khí tức đuổi sát theo Chắc Chapter 41. Cậu thêm nhìn thấy bộ dạng của Ngọc Nhân Long, phản ứng đầu tiên của hắn là đã xảy ra chuyện, nhất định là Ngọc Nhân Long không cẩn thận để người khác chú ý tới bảo vật, mang ngọc có tội, khẳng định là thế. Loại chuyện này căn bản không tính là gì trong người tu luyện. Lo chuyện gì thì tới cái đó, nhìn bộ dạng hơi thở của Nhân Long, nhất định bị thương không nhẹ. Lúc này Ngọc Thành nổi giận, tuy rằng Minh Ngọc Sơn trang của hắn không phải đại tông phái gì nhưng thời gian tồn tại còn lâu hơn rất nhiều tông phái. Minh Ngọc Sơn Trang có lẽ kém hơn Thánh Đan Tông một chút, nhưng bởi vì chủ yếu luyện đan, kết giao rộng rãi, không kém hơn tông phái bao nhiêu, bình thường không có tông phái nào chịu đắc tội bọn họ. Hơn nữa Minh Ngọc Sơn Trang quan hệ đặc biệt với Minh Ngọc Hoàng Triều, ở trong mắt nhiều người, Minh Ngọc Sơn Trang là tồn tại đặc thù của Minh Ngọc Hoàng Triều, hôm nay có người dám ăn hiếp Ngọc Nhân Long, hắn làm sao không giận được. "Ra ra hộc." Ngọc Nhân Long đắc mạnh xuống, sau đó phun một ngụm máu liền ngã xuống. Nhân Long. Ngọc Thành thất kinh vội vàng tới kéo lấy Ngọc Nhân Long. "Ngươi muốn?" Hoàn toàn không có phòng bị, Ngọc Nhân Long đột nhiên kết một cái ấn quyết kỳ quái, đánh thẳng vào bụng Ngọc Thành, nháy mắt một cỗ lực lượng ầm ầm nổ tung trong người Ngọc Thành. "Nhân Long." Ngọc Thành hoàn toàn không ngờ tới lại như thế, hơi thở, dấu hiệu đặc thù của gia tộc, mọi thứ đều không sai, là Ngọc Nhân Long cháu mình, nhưng sao lại thế này bốn? Cả người Ngọc Thành bị đánh bay ra ngoài dưới bụng xuất hiện tia chớp lóe lên, ấn kết chói buộc hắn, không ngừng lan ra toàn thân. hắn bay ra thật xa, muốn đứng lên, nhưng tia chớp từ bụng lan ra toàn thân nháy mắt bùng nổ từ bên trong. vừa rồi hắn ở trạng thái hoàn toàn không có phòng bị, lại còn bị một người hoàn toàn rõ ràng điểm mạnh yếu của công pháp Minh Ngọc Sơn Trang đánh vào trong người. lúc này âm hồn của hắn đang bị một cỗ lực lượng bao vây. ngươi ngươi, Ngọc Thanh chấn động nhìn Ngọc Nhân Long, quả thật không thể tin nổi, sao lại như thế? chẳng lẽ có người giả mạo nhưng muốn. Ca. Ra ra. Lúc này, Ngọc Vô Song tròn to mắt, kinh sợ đứng đó không biết phải làm gì. Ha ha. Ngay lúc này, mấy bóng người từ trên trời rơi xuống, đứng đằng trước là Thái tử Thiên Hải, Đế quốc Hải Lượng. Lúc này Hải Lượng đắc ý đắp xuống, bên cạnh hắn ngoài thủ hạ ra, có thêm một người âm dương cảnh, chính là Mạc Tiên Sinh lần trước mưu tính đối phó Minh Ngọc Sơn Trang. Nghĩ không ra chứ gì, đứa cháu yêu dấu của mình sao lại xuống tay với mình? Chờ ngươi biến thành giống như hắn là ngươi sẽ hiểu. Bắt lấy hắn. Nhớ đừng làm hỏng, tài liệu tốt như thế không dễ tìm. Nếu có thể luyện chế được một con rối cường giả siêu cấp mạnh mẽ, thiên khôi thuật của ta có thể đạt tới độ cao mới. Hải lượng đắc ý nói, trong mắt liền tỏa ra tia sáng quỷ dị, nói rồi Ngọc Nhân Long vừa đánh Ngọc Thành trọng thương, liền đứng lên trực tiếp đánh về phía Ngọc Thành. Lúc này Ngọc Thành đã nghe ra, kẻ đánh lén mình vẫn là cháu của mình, chỉ là không biết bị đối phương dùng thủ đoạn bí pháp gì không chế, hơn nữa nhìn kiểu này, rất có khả năng cảm Ngay từ đầu đã là cả bấy. Đến giờ Ngọc Thành mới hiểu được, bởi vì nhìn thấy mặc tiên sinh, hắn đã hiểu xảy ra chuyện gì đã không kịp nữa. A! Giống to một tiếng, đột nhiên thân thể Ngọc Thành vùng lên, nhấc tay vô, pháp lực cuồn cuộn trực tiếp đẩy văng Ngọc Nhân Long sông tới, người ở giữa không trung vung hai tay, trực tiếp hút lên xe linh thú chở Ngọc vô song, sau đó kéo xe linh thú lao lên không trung. Động tác liên tiếp của hắn nhanh chóng vượt xa tưởng tượng, hơn nữa buộc phát ra lực lượng khủng bố cực điểm Loại lực lượng này đã vượt xa cực hạn âm dương cảnh âm hồn, đã có thể sánh với âm dương cảnh dương hồn. Chuyện gì thế này? Hải Lượng vừa thấy biến cố liền biến sắc, giận dữ, cản hắn lại, tuyệt đối không thể để hắn chạy mất. Trên thực tế không đợi Hải Lượng nói, mặc Tiên Sinh bên cạnh đã lập tức lao lên trời, tay áo vung lên, lực lượng vượt xa tưởng tượng quét ngang, tốc độ còn nhanh hơn cả Ngọc Thành đang lao đi. Bản thân hắn muốn lập tức đuổi theo cũng khó, trừ khi hắn cũng sử dụng pháp thuật không tiếc tổn thương bản thân bùng phát ra lực lượng đặc biệt. Nhưng Mặc Tiên Sinh không muốn làm thế, bởi vì hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên lúc này tốc độ của hắn không nhanh bằng Ngọc Thành, chỉ có thể thông qua pháp thuật, dùng công pháp tụ lý cản khôn bù lại trên lệch nháy mắt này. Nhưng trong nháy mắt, tụ lý cản khôn của hắn cũng không theo kịp tốc độ chạy trốn của Ngọc Thành kéo theo xe linh thú, bởi vì Ngọc Thành đang liều bằng mạng, nhưng lực hút của tụ lý cản khôn cũng vô cùng khủng bố. Rắc rắc rắc. Hơn nữa cùng lúc này, chỗ bị thương nghiêm trọng ở dưới bụng Ngọc Thành cũng càng thêm nghiêm trọng, lực lượng lan tràn càng ăn sâu vào. Đáng ghét, nộ hải cùng đảo. Hải Lượng thấy thế liền tức giận, vốn là mọi chuyện đều trong kế hoạch, lại không ngờ lao già kia ngang bướng như thế, rơi vào đường cùng hắn bắt vỡ khối linh phù trung phẩm có khắc đấu ấn đặc thủ. Linh phù trung phẩm vỡ vụn, trong bầu trời xuất hiện một cỗ lực lượng cuồng bạo, lực lượng này theo thần thức quả Hải Lượng dẫn động, trực tiếp xuất hiện giữa không trung, ngưng tụ linh khí cùng linh phù trung phẩm như sóng gió ngập trời từ trên trời quét xuống. Ầm ầm nện xuống, Ngọc Thành đang lao tới liền bị cản trở. Vụ. Chỉ một chút đó, tụ lý càn khôn của Mạc Tiên Sinh đã đuổi kịp, trực tiếp đánh mạnh lên lưng Ngọc Thành. Bùm. Ngọc Thành ngưng tụ pháp lực bùng nổ nháy mắt bị đánh tan, lực lượng dưới bụng lan ra toàn thân, pháp lực, âm hồn cuối cùng bị nốt, cả người lẫn xe linh thú trực tiếp rơi khỏi bầu trời. A ra ra. Ngọc Vô song nhảy khỏi xe linh thú, muốn nắm lấy ra ra, nhưng nháy mắt tiếp theo liền cảm thấy tầm mắt tối sầm. Vốn là nàng cưỡng ép không ngủ, lúc này trực tiếp bị người ta đánh hôn mê. Nàng Cung Ngọc Thành đã bị Mặc Tiên Sinh bắt lấy. Ta cùng các ngươi. Ngọc Thành vừa nhìn thấy cháu gái bị người ta bắt được, lúc này bất chấp mọi giá, ánh mắt lóe lên quyết liệt, nhấc tay muốn nhét một viên thuốc vào miệng. Minh Ngọc Sơn trang nổi danh luyện danh, tự nhiên đan dược gì cũng có. Mà đan dược hy sinh bùng nổ lực lượng đạt đến cảnh giới cao hơn, tự nhiên cũng có, có điều ai cũng biết là dùng thứ này sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng lúc này Ngọc Thành không cố được, dù có chết hắn cũng không thể để vô song bị bọn họ bắt lấy. Đáng tiếc, lúc này hắn bị chế trụ lực lượng, ngay cả chuyện nhét đan dược vào miệng cũng không thể hoàn thành. Đan dược trong tay bị Mạc Tiên Sinh phất tay giật lấy, sau đó bắp mạnh, lực lượng âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 3 bùng nổ, lập tức hoàn toàn khống chế Ngọc Thành. Bụp. Mạc Tiên Sinh vừa nắm Ngọc Thành đắp xuống, Hải Lượng nhấc tay cách không tắt tới, đánh mạnh vào mặt Ngọc Thành, để lại năm danh máu ghê người. Hải Lượng bực bội nói: "Lão già đáng ghét, suýt nữa phá hỏng đại kế của bổn thái tử, còn lãng phí một cái linh phù trúng phẩm." Nếu không phải nhìn ngươi còn dùng được, xem bổn thái tử xử lý ngươi thế nào. Tuy rằng cuối cùng bắt được ngươi, nhưng vừa nãy cũng vô cùng nguy hiểm, suýt nữa để Ngọc Thành trốn thoát. Điều này làm cho Hải Lượng rất căm phẫn, vốn là tràn đầy tự tin chuẩn bị thỏa đáng, nắm giữ đại cục, hơn nữa cô ý hao phí lực lượng để người ta giúp kết thành ân ký vây khốn âm hồn không tổn thương bản thể giao cho Ngọc Nhân Long, lại không ngờ vẫn xảy ra sơ sót. Điện hạ, Ngọc Thành này không phải âm hồn tầng thứ 8, hắn đã là âm dương cảnh em hồn đại viên mãn. Chỉ kém nửa bước đã có thể luyện thành dương hồn, hơn nữa chủ cột của hắn vô cùng hùng hậu, gần như đi vào dương hồn không thành vấn đề. Thấy Hải Lượng tức giận như thế, mặc tiên sinh vội nói. Cái gì? Hải Lượng vừa nghe liền trừng lớn mắt, lập tức nhìn Ngọc Thành, cất tiếng cười to, ha ha. Tốt, tốt. Không ngờ hắn còn có thể đột phá, mà không phải trước kia hắn cố ý che giấu lực lượng. Nhưng mà như vậy mới hay, nếu có thể luyện chế được âm dương cảnh dương hồn, thiên khôi thuật của bổn thái tử tuyệt đối sẽ lên đến độ cao mới. Đi, chuẩn bị tài liệu sớm luyện chế lao già này thành con rối, nhân tiện nghĩ cách chuẩn bị tài liệu kích phát thân thể của tiểu nha đầu này, lập tức thông báo sư tôn, bên chúng ta đã bắt được người. Rõ. Người khác liền không người nhận lệnh, sau đó mặc tiên sinh khoát tay, kéo theo người bay lên. Hải thanh vân chuyện, không có khác biệt lớn với mập mạp tổng kết chỉnh lý tình báo nhầm ra, chỉ là càng thêm tỉ mỉ, có những chỗ càng chi tiết, dù sao hắn sinh trưởng ở bản thổ này. nhậm kiệt hỏi rất kỹ. Hơn nữa dò hỏi chuyện liên quan tới Thánh Đan Tông. Nhậm Kiệt vừa lên liền nói đến mức này, Hải Thanh Vân vô cùng thông minh, Nhậm Kiệt hỏi gì hắn đáp đó, nhưng sẽ không hỏi thêm một câu thừa thải. Khi Nhậm Kiệt nhắc tới Thánh Đan Tông, Hải Thanh Vân không chút che giấu chán ghét. Thánh Đan Tông vốn là tông môn luyện đan lớn nhất trong mấy vạn giang quanh đây, vẫn luôn không coi người khác ra gì, tùy tiện thay đổi giá đan dược, mỗi người thái độ ác liệt, quả thật tạo thành không khí xấu. Nhất là hai đại cấm địa trên biển, ngăn cách đường biển Minh Ngọc Hoàng Triều. Bọn họ coi như hòn đảo qua lại giữa hai đại cấm địa, vắt ngang hai hải vực lớn, đồng thời thông đồng làm bậy với Thiên Hải Đế Quốc, còn không ngừng bàn điều kiện với Minh Ngọc Hoàng Triều. Các loại hàng hóa hay đặc biệt đi ngang qua bọn họ, ít nhất phải trả gấp mấy lần giá gốc. Cho nên những đổ vốn có giá một vạn tiền ngọc, mặc kệ từ bên nào đi qua, đều sẽ biến thành trên ba vạn tiền ngọc. Cho nên hiện tại Thánh Đan Tông phát triển nhanh chóng, cũng mạnh lên rất nhiều, căn bản không để người khác vào mắt, còn coi liệt nhật tuyết phong sơn ở hành tinh An Dương là của bọn họ. Có người nói, cả hành tỉnh An Dương sắp thành của Thánh Đan Tông. Nhậm gia chủ chớ trách, bởi vì Thánh Đan Tông cùng Trấn Hải Đại tướng quân phủ ta từng có rất nhiều mâu thuẫn xung đột, cho nên nhắc tới bọn họ, ta liền kích động. Nhậm Kiệt chỉ hỏi một chút, Hải Thanh Vân một hơi nói thật nhiều, đằng sau rõ ràng chứa tâm trạng nặng nề. Nhưng tiếp theo, Hải Thanh Vân liền chắp tay nói với Nhậm Kiệt. Hắc. Nhậm Kiệt cười nhạt khoát tay nói, không sao, rất bình thường, đây là tính cách của ngươi. Nếu đổi lại là ta thì đã sơm mắng to vậy mới thoải mái đúng rồi chấn hải đại tướng quân các người ở hành tinh an dương thế nào hoặc nói là hiểu được bao nhiêu ở hành tinh an dương cùng bên liệt nhật tuyết phong sơn kia đối với biểu hiện của hải thanh vân nhậm kiệt cũng không ồn năn hắn đây là thói quen dưỡng thành là phong phạm quý tộc của hắn ngay cả tức giận chút ra tâm tình rồi cũng nói xin lỗi nhậm kiệt chỉ có thể thích ứng sau đó đổi đề tài tình huống hành tinh an dương tương đối đặc biệt tám phần dân cư đều tụ tập xung quanh liệt nhật tuyết phong sơn cộng thêm cảnh sắc nơi đó kỳ lạ Trên đỉnh núi có hội giao dịch người tu luyện của Thánh Đan Tông, khiến cho ngay cả nơi người thường cũng vô cùng náo nhiệt. Một hành tinh vốn là ít dân cư, nhiều chỗ núi lửa, nhưng lại có thành thị lớn nhất trong mười mấy hành tinh xung quanh. Chỉ có hai phần người sống ở gần bờ biển. Trấn Hải Đại tướng quân phủ chúng ta chủ yếu có quyền lực ở bờ biển, không có quyền quản lý hành tinh An Dương. Hải Thanh Vân nói đến đây, ngừng một lát, yêu nhã nhìn Nhậm Kiệt nói, nhưng đối với Nhậm gia chủ, không cần nói những lời khách sáo, rồi trá. Dù không có quyền quản lý. Nhưng trấn hải đại tướng quân phủ chúng ta vẫn có an bài lực lượng nhất định ở xung quanh, cộng thêm chúng ta nắm giữ vùng biển, rất nhiều hòn đảo đều có liên lạc với trấn hải đại tướng quân phủ. Cần tình báo, tin tức, nhân viên đều không thành vấn đề. Nhậm Kiệt nghe vậy liền dứt khoát, "Được rồi, nên biết chúng ta đều nói, bây giờ ta muốn biết trước mắt, xung quanh hành tỉnh Ân Dương, liệt nhật Tuyết Phong Sơn gần đây có tình huống đánh nhau kịch liệt hay không, chính là đánh nhau của trình độ mạnh hơn âm Dương cảnh, có chuyện đó không?" "Còn nữa, Có một đám người đặc thù xuất hiện, có xuất hiện một lão già một cô gái, tình báo có liên quan tới đều cần thiết.